t r ư ơ n g ba trăm mười hai an bài vũ không hóa giải căn qua t r ư ơ n g ba trăm mười hai an bài vũ không hóa giải căn qua lâm tiêu nhìn như không có thuộc về tự thân bối cảnh nhưng đối phương thành t i ể u quá kinh diễm thật có thể để rất nhiều không lộ ra trước mắt người đời nhân vật đứng đầu ngồi không yên về phần v õ thần điện viễn siêu thiên cổ tiêu tộc cứ việc đạo thống này từ trước tới giờ không tham dự thế lực tranh đấu nhưng nói không chừng liền có một đám nhân vật cường đại nguyện ý sẽ vì lâm tiêu hộ đạo bọn hắn thật là kém chút đem tiêu tộc trò chơi không có lâm tiêu giết mấy vị tộc nhân thì như thế nào so sánh với toàn bộ tiêu tộc cái kết thật không đáng giá nhắc tới người trông coi tiền bối ngươi không tại hồng trần trượng đợi không sợ có bồi dưỡng người náo sự lâm tiêu cũng rốt cục phát giác dị dạng phương xa trong hư không còn ngồi sổ một vị tạo hóa cự đầu đang xem kịch ngoại trừ ngươi quái thai này còn có ai dám náo sự một đạo tiếng thở dài chuyên r a một bộ trưởng bảo màu vàng sậm người trông coi hiện thân hắn tên là tạ khâu tu hành năm tháng dài rằng rằng, đối mặt bồi dưỡng thái hư đ ạ i n ă n g không có tâm tình trợn giờ phút này lại là vị n h i n thở dài lộ ra rất là bất đắc dĩ tiêu tập trường ngươi thật đúng là cái nhân tình n làm hại ta bỏ lỡ một cái bán được nhân tình cơ hội nhân tình lâm tiêu kịp phản ứng hắn trước đây còn rất kỳ quái đối mặt thương mang đại lục vị thứ sáu cấp độ thần thoại thiên tiêu sinh ra người chồng coi thế mà một chút phản ứng đều không có làm nửa ngày chờ ở tại đây hắn đâu tả khâu đạo hữu quá lo lắng chúng ta tiêu tộc đối với lâm tiêu tiểu hữu cũng không có đồng ý ngược lại rất tình nguyện cùng giao hảo tiêu hóa mở miệng nói ha h a cũng không có đồng ý tả khâu cười nhạt một tiếng ngươi xác định các ngươi tiêu tộc cùng hắn nhau đến tình trạng này còn có biện pháp kết thúc sao nhìn thấy hắn lấy được thành tựu như thế các ngươi không kiên kỵ sao bây giờ giả ý giảng hòa liền không sợ hắn tương lai ghi hận việc này lại quay đầu đối với ngươi tiêu tộc tả khâu lời nói l a n g lãng đối với tiêu tộc cùng lâm tiêu ở giữa ấ n đoán đúng là không gì sánh được rõ ràng hiện tại vô thượng hạ tộc k ỳ biến hắn còn không có bước vào tạo hóa cảnh các ngươi tiêu tộc có tam đại cự đầu có thể là các ngươi diệt trừ cơ hội duy nhất của hắn các ngươi khẳng định muốn bỏ lỡ sao câu này câu hỏi lại để lâm tiêu s ả mặt lại tiêu tộc tộc trưởng đình chiến con hàng này lại tại chân ngoài thổi gió lâm tiêu tiểu hữu ngươi chớ có suy nghĩ nhiều ta chỉ là thay ngươi đem đoạn nhân quả này trải vớt rõ ràng muốn chiến ta giúp ngươi không chiến cũng muốn nói rõ miễn cho ngày sau đấu tranh không chỉ không g i ấ tả khâu nhìn thoáng qua lâm tiêu tiêu tộc bộ chúng đều là trầm mặc đúng vậy a lòng người khó giỏ mặc dù bọn hắn tiêu tộc có thể dừng tay nhưng người ta phải t r ă n g ghi hận ai có thể rõ ràng bọn hắn không đánh cược nổi a một khi cược sai lâm tiêu chỉ sợ không được bao lâu liền có thể thoái thác tiêu tộc cái này không nhọc tả khâu đạo hữu quan tâm tiêu hóa tại trong trầm ngâm m ở miệng bùn tộc trường vừa mới cùng trong tộc hai vị tạo hóa cự đầu thương nghị qua đợi đến vụ không bồi dưỡng trở về tộc ta sẽ cung tình hắn trở lại tiêu tộc chỉ cần kỳ thành liền không kém liền có thể trở thành t i ế u tộc trường đợi đến trở thành tộc trường liền có thể trở thành tiêu tộc Ta thoái vị ư người thái t h ợ n g n hành ta đại i quyền toàn bộ g thân n mạch vực trong người là tộc n cùng g tiêu trưởng rất tinh minh đem lợi và hại thấy rất rõ chỉ có võ lực mãn phu có thể chấp trưởng một cái thiên cổ đại tộc trong đám người một vị đại năng bừng tỉnh đại ngộ vũ không là lâm tiêu sư tôn là toàn bộ liệt quốc thiên triều ân nhân chỉ cần để vũ không thống ngự thiên cổ tiêu tộc lâm tiêu cho dù còn nhớ hận tiêu tộc trong tương lai cũng sẽ không đi khó xử tiêu tộc mà tiêu tộc có thể không muốn cùng một vị tiềm lực vô hạn yêu nhiệt g kết giao sao chỉ là trước đây đã quan hệ vỡ tan bây giờ lấy vũ không làm môi giới để tiêu tộc cùng một vị cấp độ thần thoại thiên tiêu có quan hệ cái này cùng mời lâm tiêu nhập tiêu tộc không khác thử hỏi thiên hạ có mấy cái đạo thống có thể có được cấp độ thần thoại thiên tiêu cái này đứng tại đại tộc lợi ích lập trường không thể nghi ngờ quá có lợi có thể đẻ xuống tiêu tộc bên trong đối với lâm tiêu đánh giết tộc nhân o à n khí cái này chỉ sợ mới là tiêu tộc tộc trường cuối cùng dụng ý để sư phụ trở thành tiêu tộc tộc trường lâm tiêu nhữ mày tạo hóa cự đầu cấp độ đ ề u như thế sẽ tính toán sao hắn ban đầu ở hoang cương biết được tiêu tộc cùng tổ thượng sự tính lúc liền quyết ý trong tương lai biến mất tộc này bên trong vô tướng cổ công vết tích như thế một làm hắn sau này cũng không tốt hạ thủ a lâm tiêu hỏi tham q u a vũ không cái này thái hư thần trùng b thân thân i duy nhất một lần đem nhân quả nói rõ ràng miễn cho tương lai lại nổi lên can qua truyền lệnh xuống phàm là mấy năm này đối với lâm tiêu tiểu hữu có quá khích liệt ngôn từ tộc nhân toàn bộ dáng chức nhập tri thứ đối với trong cả một tộc tiến hành trình đốn là vũ không trở về thống lãnh đại quyền làm chuẩn bị mặt khác vì để tránh cho ảnh hưởng đại thế tiêu thiếu cung tiêu tư h ả i người thân cũng đều rời ra tiêu tộc gặp lâm tiêu phản ứng tiêu hóa cờ ư i nhạt một tiếng tại biểu hiện tự thân thái độ dạng này chuyển biến để đám người không kịp phản ứng mẹ nó ngươi cùng ta chơi một tay như thế tiêu tộc trường ngươi thật là một cái ngon nhân làm đến ngươi phân t h ư ợ này g n ta chịu phục tả khâu chú mắng một tiếng đối với tiêu hóa giơ ngón tay cái lên biết cái này không cách nào đánh nhau trực tiếp phiền muộn đi xa tiền bối có thể hay không làm phiền ngươi đối với sư phụ ta truyền một câu để hắn hảo hảo tu luyện sau khi trở về thuận tiện tiếp quản toàn bộ thiên cổ tiêu tộc lâm tiêu đối với tả khâu bóng l ư n g đạo sư phụ có thể thành thiên cổ đại tộc tộc t r ư ở n g vậy đối với hắn cũng là chuyện tốt ta lấy ta làm ống truyền lời thôi tả khâu bàn tay vừa n h ấ c lập tức một viên đẹp đẽ ngọc phủ truyền tin rơi vào lâm tiêu trong tay đây là cá nhân ta ngọc phủ truyền tin ngươi gặp nạn để có thể đưa tin cho ta tương lai tu vi ngươi lại thành ta như tìm ngươi hỗ trợ ngươi cũng đừng tự tuyệt ở trên đời này nhiều cái bằng hữu nhiều con đường tả khâu chân thành nói để mạch vượt bên trong đám người sợ hai thán phục đây chính là thiên kiêu sao kinh diễm đến độ cao nào đó thế gian định tiêm đạo thống đều nguyện ý ư ái còn có đ ề u nói võ thần điện Gia thế thế c tiêu. Tiêu, tiêu, có có tiêu hóa ô n g t m đi a tới tại ông quyền cười nói đứng ở trên vị trí tổng trưởng ân đoán tình cựu có thể để qua một bên để một cái đại tộc hương thịnh mới là chủ yếu nhất nếu không vì một chút tranh đấu cùng ma sát liền đại chiến không chỉ nơi nào sẽ có lớn mạnh đại tộc xử lý như thế nào lâm tiêu cùng tiêu tộc quan hệ là một năn đề lâm tiêu trở thành cấp độ thần thoại thiên tiêu hắn thuận nước đầy thuyền an bài như thế xem như cả hai cùng có lợi cũng có thể phục chúng tốt lâm tiêu gật đầu đưa tay không đánh người mặt tươi cười tiêu hóa làm đến phân t h ư ợ n g này trong lòng của hắn một chút oán khí cũng là biến mất đúng rồi lúc trước vị kia hạ công tử an bài thủ hộ cổ vận tông nhân mã đều đã rời đi tiêu hóa lại nhắc nhở biết được vị này khuynh thành thần nữ quý nữ khẳng định quan tâm hạ tộc sự t ì n h nói đến đây tiêu hóa thần sắc có chút xấu hổ chi nhân mã kia là đề phòng bọn hắn những n à y thiên cổ đại tộc mệnh cô nương là tại phía sau màn thay ta trấn thủ liế quốc không biết rời đi không có nàng cùng ta ở giữa còn có ước định lâm tiêu vô tâm dừng lại đàng không mà lên hướng phía cổ vận tông phương hướng bay đi chương ba trăm m ư ơ i ba lâm tiêu tên thập đại cường giả chương ba trăm m ư ơ i ba lâm tiêu tên thập đại cường giả lâm tiêu bồi dưỡng trở về ngắn ngủi bốn năm hứa đã đứng ở thái hư cảnh cái thứ tám bậc thang trở thành cấp độ thần thoại thiên tiêu bốn tin tức như vậy ẩn chứa rung động lòng người vĩ lực ngay tại cuối cùng châu các vực lan tràn tạo thành một cỗ không có gì sánh kịp phong bạo vượt qua dĩ vãng t ư n g tại kiêu tử tranh bá bên trên cùng lâm tiêu cạnh tranh qua tuổi trẻ thái hư thần chủng nhìn về phía thượng cung đều là một trận trầm mặc bọn hắn tại bị lâm tiêu chặn đường sau đều là khắc khổ chuyên cần hy vọng có thể đổi kịp tên yêu nghiệt này nhưng bây giờ xem ra bọn hắn cùng đối phương tranh lệch đã lớn đến khó mà vượt qua lâm tiêu vô luận là tu vi hay là tự thân c ă n cơ đều lấy được thuế biến kinh người kẻ này quá yêu nghiệt nếu là không vẫn hơn phân nửa có thể trở thành võ thần phục khắc vô tướng võ thần truyền kỳ cuối cùng châu các vực bàn tán sôi nổi bát hoang đều l à động vô số người đều đang cảm thán vô thượng hạ tộc không tại cuối cùng châu k á i vật khổng lồ này phát sinh k ị biến cũng để này châu bên trong bầu không khí trở nên không giống bình thường rất nhiều người đều tại phòng đoán lâm tiêu tại hồng c h â n trượng nhưng từng tại kiêu tử tranh bá phía trên cùng lâm tiêu sinh ra xung đột tam đại nhất lưu thế lực rất có thể sẽ kìm nén không được sẽ đối với lâm tiêu liệt quốc thiên triều xuất thủ cho dù lâm tiêu bồi dưỡng trở về có lẽ cũng sẽ không có kết quả gì tốt ai có thể nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi bốn năm lâm tiêu liền hoa lệ lột s á t thành là thần thoại dẫn tới tiêu tộc tộc trưởng ra mặt hạ thấp t ư thái chủ động thúc đẩy hòa giải tộc này động tác rất nhanh đã tuyên cáo đời tiếp theo tiêu tộc tộc trưởng là vũ không lâm tiêu sư tôn dạng này chuyển biến để cho người ta bất ngờ giàu có chiến lược ý nghĩa bởi vì cái này cho thấy sau đó thiên cổ tiêu tộc cùng lâm tiêu là bạn không phải địch thiên cổ tiêu tộc làm đến mức này tuyệt đối sẽ rèn sắc khi còn nóng đối với lâm tiêu cùng liệt quốc đưa vật tạm bảo không nói chơi lấy lâm tiêu cá nhân thành t i ự u lại thêm bây giờ lực ảnh hưởng tại cuối cùng châu còn có người nào dám động thiên cổ chú ý tộc cùng bắc minh thư viện bên trong đã là trở nên yên tĩnh y mắng thiên cổ tiêu tộc triển khai chiến trận tiến về mạch vững lúc cái này hai đại nhất lưu thế lực cũng bị bầu không khí ngột ngạt bao phủ bởi vì cái này đại tộc muốn ra vị thứ tư tạo hóa c ự đầu uy thế muốn nâng cao một bước sẽ ở ngày sau áp chế bọn hắn kết quả chuyển biến tới quá nhanh vị thứ tư tạo hóa cự đầu còn chưa sinh ra liền đã v ỡ lạc không chờ bọn hắn vì thế mà phân chấn tiêu tộc lại lấy vũ không làm m ố i giới cùng lâm tiêu dựng vào quan hệ tốt một cái tiêu hóa thật sự là giỏi tính toán a không tiếc nhường ra đại quyền đem một trận trở mặt nhân quả ngạnh sinh sinh l ị c h chuyển thành phúc phận ai ai bảo tiêu tộc có một tốt tộc nhân cho dù tộc nhân này sớm đã rời đi thiên cổ chú ý tộc cùng bắc minh thư viện cự đầu rất là bất đắc dĩ một đâu khác lâm tiêu đang bay nhanh đi đường hướng phía cổ vận tông xuất phát trên đường tiêu tộc tộc trưởng phái ra năm vị tiêu tộc đại năng là lâm tiêu mở đường dẫn đạo lâm tiêu thông qua truyền thống trận thực hiện nhanh chóng vượt qua chỉ là mười ngày qua thời gian cổ vận tông s ơ n môn đã là thình lình đang nhìn giờ phút này lấy lâm gia nhân cầm đầu đang có một đám người nhận được tin tức đang đợi bái kiến thiên tử bái kiến thiên tử bốn nhìn thấy lâm tiêu thân ảnh xuất hiện năm mươi đứng hàng quốc q u â n xuất lĩnh liệt quốc thái huyền thái tước ngày xưa tất cả nằm huyện tu sĩ đều tại phấn khởi gào thét sư c h ế t ta con trai cả tốt ta tốt cháu trai đồ nhi ngoan chân v ọ đạo tự quỷ mày trắng cùng tân tấn đại năng dược mạch c h i chủ chú h ắ c lâm thiên hảo lâm hành không ứng như thị nghiêm đều là kích động tiến lên đón cổ vận tông thái thượng trưởng lao chu du nhị trưởng lao khổng kỳ tam trưởng lao thư chính cản cũng là xuất lĩnh cổ vận tông tu sĩ mà ra lệ nóng doanh t r ọ n g lâm tiêu cũng là bọn hắn cổ vận tông tạm giữ chức trưởng lao áp bọn hắn cổ vận tông có cái cấp độ thần thoại thiên tiêu bá đối mặt rầm rộ như thế lâm tiêu lại cùng một trận gió giống như cùng gieo hỏ đám người gặp thoại vọc thẳng đến cổ vận tông bên trong sư chất ngươi là không có gặp chúng ta sao tự quỷ phun ra một ngụm tự khí tự quỷ sư bá sư lệ hơn phân nửa là đang tìm nữ nhân đâu chu quan thăm thẳm một câu để lâm gia nhân đều có chút tức giận biết được chu quan chỉ là ai khá lắm ban đầu ở k i ê u tử tranh bá bên trên ngươi còn cự tuyệt người ta đâu bây giờ trở về đến liền không kịp chờ đợi muốn gặp người ta tốt đều đừng vây quanh ở nơi này thiên tử trở về có nhiều thời gian gặp nhau trần vọng đạo h á g dọn g một cái thanh âm vang dội đạo liệt quốc thiên triều p h ụ n lâm gia vì tông tộc cùng tông tộc địa vị tương đương còn có hình võ bảo thuốc bún điện trường pháp độ cùng các hạng tài nguyên trần vọng đạo là hình điện chủ tự có uy tín đám người tại kích động bàn tán sôi nổi bên trong t á n đi rất nhanh chỉ để lại một chút lâm tiêu người thân cận cùng đi đến lâm phủ lao cha mệnh cô nương đi rồi sao lâm tiêu trực tiếp hỏi lâm hành không nửa năm trước nàng mang theo võ thị rời đi lâm hành không thở dài một tiếng cô nương này tọa c h ấ n cổ vật tông cũng không có trước mặt mọi người hiện thân cho nên không có nhiều người biết được bọn hắn lâm gia nhân ngược lại là thường xuyên cùng cô nương này đi lại đối với cô nương này là ưa thích g â y gớm lâm hành không cùng ứng như đều đem cô nương này coi là tương lai con dâu lâm tiêu thất vọng mất mát cô nương này mấy năm trước đột nhiên nói một câu c h í ngay h mình n s ố không được b o lâu, cái n à khiến hắn lo lắng. còn lo làm Vì vậy, còn làm ra ước định đợi ngày ra tại r ở về, vậy liền chính miệng nói cho hắn biết chính hắn từng nghĩ, vậy mà không cho Chưa c thể h mà đâu. mặt.、Mệnh、cô r này g đúng giây lát lâm tiêu đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời một câu rơi xuống để trong phủ đám người đều là thần sắc k ị biến còn có không bị bọn hắn phát giác ngoại nhân tại phụ cận không hổ là vị thứ sáu cấp độ thần thoại thiên tiêu nếu không có tận mắt nhìn thấy tự mình nghe nói chúng ta tuyệt đối không muốn tin tưởng một cái từ hoàng cương đi ra tiểu tử không có tổ tông ban cho có thể đạt tới hàng ngũ đó nếu là t h ầ n nữ còn có tam công tử biết được nhất định sẽ rất vui vẻ trên bầu trời chuyển đến thanh âm đàm n thoại. Tiếp theo, thoại n ảnh, lớn Phủ từ Lâm phủ cửa lớn đi à Bọn hàn lộng lấy, nhìn như thể thực hành tháng áo lấy, được tuổi trẻ, có năm huy nghiêm, đỉnh nhất đều là cao mệnh áo tím lúc rời đi bọn hắn tận mắt thấy hạ trấn đông an sắp xếp đ ế n mã cũng là cùng theo một lúc rời đi chưa từng nghĩ còn thừa lại cái này thập đại cơn ư giả g canh giữ ở chỗ tối tộc ta khuynh thành thần nữ đối với người hưng thuận hứa hẹn cho dù nàng muốn về hạ tộc cũng sẽ không bông tay mặc kệ chúng ta thừa cơ đưa thân vào chỗ tối chính là muốn nhìn cái nào tôn kép nhãi nhép muốn đối phó thần nữ cùng tam công tử muốn hộ người nếu có liền thuận thế triển khai đại huyết tẩy trong đó một vị đại năng mở miệng nói để đám người ngạc nhiên cái này thập đại cơn giả là tại chôn hố đâu chỉ là các ngươi đều là thái hư cứ việc thực lực rất mạnh nhưng nếu là tam đại nhất lưu thế lực khó xử các ngươi như thế nào hết t ẩ y chương ba trăm mười bốn các ngươi có thể chiến ta cũng có thể chiến chương ba trăm mười bốn các ngươi có thể chiến ta cũng có thể chiến chúng ta liên thủ có thể t r i n h chiến cự đầu tam công tử tại vô thượng hạ tộc k h ô n g chế thực quyền bị hắn công nhận người nếu có cuối cùng châu đạo thống l o ạ o động tự sẽ phái ra cự đầu tới lại một vị đại năng giải thích để lâm tiêu trong lòng ấm áp hạ tộc t ộ c t khó tất cả tộc nhân đều trả lại tổ tại dối loại tình thế này còn muốn phái ra cự đầu vượt qua châu mà đến là thật là đối với hắn lên tâm trư vị tiền bối các ngươi làm cái gì lâm tiêu mời m ộ ư ơ i vị hạ tộc đại năng ngồi xuống gặp m ộ ư ơ i người đều là toàn thân m u ớ m máu lập tức meo mắt người khác chi huyết thôi lan g ngai động cùng cực q u a n cốc các ngươi hẳn nghe nói qua đi một vị nữ t ử hoa phục đối đ ạ i lâm tiêu rất có kiên nhẫn cùng phiêu m i ệ u thiên cung xuất từ nhất mạch cuối cùng châu thế lực lâm tiêu tâm thần run lên tại quá khứ ngàn năm bắt trinh nguyên quân hậu duệ thế lực cũng không chỉ phiêu m i ệ u thiên cung một nhà đều là vậy còn còn sống thủ phạm chi đ ồ con đồ tôn như lan g ngai động cùng cực q u a n cốc cũng cầm qua trinh nguyên quân hậu duệ bởi vì cái kia thủ phạm một mực không có tin tức cho nên tại những năm gần đây đã không để ý tới đoạn nhân quả này lâm tiêu đi vào cuối cùng châu sau cũng nghe qua hai thế lực này muốn chấm dứt hậu hoạn có lẽ là hắn trở thành hạ tộc minh thuộc nguyên nhân hai thế lực lớn này nhân mã đều ẩn giấu thật sâu đi không biết tung tích không sai t h ầ n nữ tại cuối cùng châu lúc một mực tại thay ngươi tìm kiếm vị tia thủ phạm hạ lạc chỉ là trời đất bao la một mực không có manh mối bất quá ngược lại là đào ra hai thế lực này chỗ một năm trước chúng ta rốt cuộc khóa chặt liền đi qua đem nó x e n bằng khả năng còn thừa lại mấy người nhưng cũng chỉ là thái huyền không tạo thành uy hiếp nữ tử hoa phục kia gật đầu đừng nói ngay sau đó liền lấy lúc trước phiêu miễu thiên cung chi chiến kỳ thật kết quả là đã nhất định khuynh thành thần nữ cũng bí mật an bài nhân mã đến hoang cương hoang nam thậm chí không bị hạ t ộ c biết chỉ là khi đó lâm tiêu đột phá tăng thêm vũ không cũng có vị i thủ giải quyết t r i n h phạt lúc này mới không hề lộ diện cô lương này đối với sư đệ thật là quá tốt rồi trên mặt nổi vụ trộm giúp sư đệ bao nhiêu lần a biết được những n à y chu quan thở dài một tiếng để lâm tiêu t r ầ mặt m tốt nhìn thấy ngươi có thành tựu như thế này chúng ta cũng yên lòng tại cái này cuối cùng châu nên sẽ không còn có người vì khó ngươi còn chưa ngồi nóng đít thập đại cơn giả cùng nhau đứng dậy tôi không chịu nổi trước chúng ta muốn về thủy châu m ờ i vị tiền bối ta với các ngươi cùng đi lâm tiêu trầm n g â m một chút đứng dậy nói ra một câu kinh động tất cả mọi người lâm tiêu cũng muốn đi chiến vô thượng hạ tộc có thể phóng nhãn toàn bộ thương mang đại lục cứ việc tộc này kịch biến nguyên do hạ tộc tu sĩ cũng không giải thích có thể lập tại độ cao kia có thể được sưng tụng một câu tộc khó thế tất là thao thiên c ử lãng ngươi muốn trợ trận thập đại cường giả đều là thần sắc kinh ngạc rất là ngoài ý mớn một chút hạ tộc minh thuộc nhận được tin tức đều cùng hạ tộc phủi sạch quan hệ hạ trấn đông dự đoán được một ngày này đều không có đi bởi lầm tiêu nhập hạ tộc hiện tại kẻ này lại muốn đứng ra ta tuy không phải hạ tộc người có thể bị người ân huệ có thể nào không báo ân ta không muốn làm lang tâm cầu phế hạ người mệnh áo tím đến tột cùng là tình huống như thế nào lâm tiêu còn không biết được hạ tộc k ỳ biến để trong lòng của hắn lo lắng hắn đều nói rồi cùng dân mạng khắp nơi nhìn bây giờ người ta không thể tính bạn gái của hắn hắn có thể nào thờ ơ lâm hành không c ù n g ứng như cười con bất hiếu này một đường đi tới hoàn toàn chính xác bị người ta không ít ân huệ nếu không có bọn hắn tu v i không đủ cũng sẽ không thờ ơ mặc dù chuyến này nguy hiểm bọn hắn cũng cảm thấy lâm tiêu khi đi tận một phần lực cũng làm cho người ta nhà gái dài nhìn xem hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh người hay là lưu lại hào hào tu luyện thần nữ cùng tam công tử nếu là xảy ra chuyện đó cũng là tại ta hạ tộc tuyệt diệt đằng sau ta hạ tộc truyền thừa những năm này cũng không có dễ dàng như vậy ngã xuống lại một vị đại năng buồn bã nói vị thứ sáu cấp độ thần thoại thiên tiêu hiện tại càng phải cùng hạ tộc thoát ly liên quan miễn cho nhận hạ tộc c h i địch nhằm vào chư vị tiền bối thật luận đơn đà độc đấu các ngươi chưa chắc là đối thủ của ta các ngươi có thể chiến ta cũng có thể chiến ta muốn tại thiên truy bách luyện ở giữa minh ngộ chính mình vô địch chi đạo lâm tiêu ánh mắt sáng tỏ đạt tới hắn cảnh giới bây giờ cùng độ cao cũng có đọc đã mắt thiên hạ hào kiệt ý chí còn nữa nói hôn loạn chiến trường đối với có được luân hồi thiên thư hắn mà nói cũng là một loại khó được cơ duyên hắn thật rất muốn vì mệnh cô đ ư ơ n g tận một phần lực hạ tộc mười vị đại năng liền như vậy kinh ngạc nhìn xem lâm tiêu sau đó đều là cùng nhau phá lên cười t ố t tiểu h ư u đã có trí này vậy chúng ta cùng đi người đi ra một bước này tộc ta tự sẽ giúp ngươi phá vỡ mà vào tạo hóa cảnh lâm tiêu như vậy quyết ý để mười vị đại năng thái độ đ ề ôn hòa không ít lâm tiêu cũng không ngừng lại cùng mọi người cá biệt cái này khiến đám người mầng người có chút im lặng lâm tiêu thật sự là quá sẽ d à y v ò mới từ hồng trần trượng bồi dưỡng trở về liền lại phải ngựa không dừng vó tiến quân thủy châu lâm tiêu bàn giao người bên cạnh đối ngoại tuyên bố chính mình muốn b ê quan t r ủ n g kích tạo hóa cảnh liệt quốc tiên triều tại mấy vị sư trưởng cùng trưởng bối lo liệu bên dưới vốn là đi lên quỹ đạo không cần hắn quan tâm tiêu tộc muốn bắt sư phụ đến cùng hắn hòa giải như vậy liệt quốc có cái gì t à i nguyên cần nên há mồm liền há mồm lâm tiêu lấy ra một viên đẹp đẽ ngọc phủ truyền tin đây là hồng trần trượng người chồng coi tả khâu tặng cho có thể cùng đối phương liên hệ tiền bối có đây không lâm tiêu thôi động ngọc phủ truyền tin không thấy đáp lại lập tức n h ũ n mày là khoảng cách quá xa chuyện gì sau một hồi ngọc phủ truyền tin rốt c ụ c có đáp lại để lâm tiêu trong lòng vui mừng tiền bối ta muốn đi thủy châu hạ tộc báo ân sợ thế đơn l ư ợ bạc không cách nào là hạ tộc giải ưu có thể hay không tìm các ngươi võ thần điện một binh điều kiện các ngươi có thể sách ta có thể cho các ngươi làm công lâm tiêu thử thăm dò võ thần điện cũng không yếu tại vô thượng hạ tộc nếu là nguyện ý tham gia vậy liền không còn gì tốt hơn một binh làm công sau một lúc lâu ngọc phủ truyền tin một đầu khác truyền đến bất đắc dĩ tiếng cười ngươi nếu là võ thần chúng ta võ thần điện có thể nghe ngươi lâm tiêu cũng không ngoài ý muốn quả nhiên võ thần điện từ trước tới giờ không tham dự thế lực ở giữa tranh đấu cái k i a có thể thỉnh cầu tiền bối giúp ta c h i ề u ứng liệt quốc sao n g à y sau ngươi có yêu cầu gì ta cũng có thể thỏa mãn lâm tiêu hỏi lại cuối cùng châu các đại đạo thống nên không dám khó xử liệt quốc hắn lo lắng chính là ngàn năm trước thủ phạm con hàng này còn không biết ở nơi nào đâu có thể nhưng ngươi phải chết cũng đừng trách ta ngồi yên mặc kệ tả khâu đáp lại yên tâm ta sẽ không chết ta còn muốn siêu việt vô tướng võ thần đâu lâm tiêu thu hồi ngọc phủ truyền tin Cái tộc sắc Trực quái thiêu đại đại tiếp thập thần hạ đều năng, là ì một võ thần điện mượn đi. vị đại năng lấy ra một chiếc kim loại gió thuyền đây là một kiện cực kỳ đáng sợ bà khí lơ lửng s á t na ngay tại cuốn lên tập t ụ tiếp theo một cái trước mắt lâm thiêu cùng m ư ờ i vị đại năng phóng lên t ậ n trời rơi vào kim loại gió thuyền phía trên biến mất không thấy gì nữa chiếc này kim loại gió thuyền trì không tốc độ quá nhanh lại vô thượng hạ tộc tại cuối cùng châu cũng bày ra truyền thống trận có thể nhanh chóng đi đường ở quá khứ trong tuyến nguyện những truyền t ố n g trận này phần lớn đều bị một chút hạ tộc minh thuộc quản lý chỉ là bây giờ nhìn lại những truyền t ố n g trận này b ộ t phía dị thường còn cụ vẽ không thấy bóng người chương ba trăm m t ư ơ i năm thần toán tử không thể phỏng đoán chương ba trăm m t ư ơ i năm thần toán tử không thể phỏng đoán hạ tộc minh thuộc đều chạy s o n g sao lâm tiêu nhìn xuống khẽ n h u mày tộc ta tộc chẳng lẽ đến chân chính có thể làm được đồng tâm hiệp lực chỉ có số ít người ngày xưa truy cầu tộc ta thần nữ tuổi trẻ tuân k i ệ t không ít cũng tại sống chết mặc bây một vị hạ tộc đại năng cảm khải nói bọn hắn vô thượng hạ tộc gọi đến qua các châu minh thuật mời trung chiến Tránh đi l â tộc tộc một tiêu i l cái t triều, đỉnh thịnh thế lực đột nhiên phát sinh kịch biến khẳng định cùng đại nhân vật không được có quan hệ mà căn cứ những đại năng này giới thiệu vô thượng hạ tộc tổ thượng từng đi ra một đời võ thần chính là thương mang đại lục vị thứ nhất võ thần danh s ư n g hạ bắt đầu võ thần thành cựu võ thần tri địa ngay tại thủy châu vì vậy thủy châu mới có tên này loại này tổ thượng dư ấm đáng sợ nhất ở chỗ này chỗ nào chính là vô biên phúc đ ị a nhưng trên đời vốn cũng không có vĩnh hằng bất biến sự vật thời gian c u ộ n cuộn cũng không thể trường sinh tại thế thương mang đại lục có hậu lên tri tú có thời lần lượt lại xuất hiện ba tôn võ thần còn có gần với võ thần một chút kinh diễm nhân vật những nhân vật này mở ra đạo thống cũng là không thể khinh thường đệ bắc cảnh có thể xưng võ đạo cự đầu đệ cựu cảnh có thể xưng võ đạo quân lâm đệ thập cảnh là võ thần cảnh lâm tiêu k h a nói h ắ n gái này vô thanh vô tức đều nhanh có thể nhìn thấy điểm cuối cùng mà dựa theo mười vị hạ tộc đại năng nói là đương đại là không có võ thần lập thân đệ cựu cảnh liền có quân lâm thiên hạ chi thế cho nên phóng n h ã n thế gian thế lực đỉnh tiêm chi tranh đều là võ đạo quân lâm chiến đấu lâm tiêu tiểu h ư u siêu phẩm căn cơ thái hư có hy vọng bước vào đệ cựu cảnh quân lâm cấp độ chớ nói chi là tuyệt phẩm phong đường chỉ là muốn trở thành võ thần vậy liền quá khó khăn đương thời cấp độ thần thoại thiên tiêu là chỉ có sáu vị phóng nhan năm tháng dài đằng đắng liền hay là có một nhóm nhỏ người có thể võ thần chỉ có bốn vị một vị đại năng gặp lâm tiêu thần sắc lập tức mở miệng nói lâm tiêu không lên tiếng ta đây là không có cách nào cho võ thần đưa ấm áp à đưa liền có vị thứ năm tốt đến thủy châu còn muốn đại chiến nghỉ ngơi dưỡng sức mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết lâm tiêu tiểu hữu rất nhiều chuyện ngươi đến thủy châu tự nhiên sẽ biết được một vị lớn tuổi đại năng lấy ra ba cái bình xứ đưa cho lâm tiêu đ â y là lâm tiêu tiếp nhận lập tức bàn tay lắp một cái ba cái bình xứ nhìn không lớn có thể kỳ thực bên trong có cản h ô n lại phong ấn hóa linh thiên địa tinh khí trở thành hình rồng hồng chân trượng long mạch mà lại phẩm chất đều là cao đẳng thật bất ngờ sao thiên cổ đại tộc không có nhưng tộc ta từng sinh ra võ thần tự có long mạch ngươi chỉ sợ còn không biết mấy năm này thần nữ từ hạ tộc bí mật điều động mười đầu trung đẳng long mạch đưa cho ngươi sứ trưởng như vào ngày thường cử động lần này nhất định sẽ bị truy cứu trách nhiệm chỉ là tộc chẳng lẽ đến không có ai để ý tôi h chúng ta cũng làm ở một con mắt nhắm một con n à y lớn tuổi đại năng cười nói tình huống bình thường hạ tộc long mạch tuyệt đối sẽ không chuyển ra ngoài bọn hắn cũng là gặp lâm tiêu thành tâm hỗ trợ lúc này mới đem tạo kỳ thật coi như lâm tiêu không đi hồng trần trượng nhìn thần nữ cách làm cũng sẽ đưa ra long mạch chỉ là thần nữ từ trước tới giờ không quấy nhiều lâm tiêu quyết định lâm tiêu sợ run hắn là không biết ta trở lại cổ vật tông nhìn thấy mấy vị sư trưởng cái mông đều không có ngồi ấ m chỗ lại phải tiến quân thủy châu căn bản không có thời gian hỏi thăm a đây chính là tổ thượng dư ấm mang tới ưu thế a đám người bọn họ đ ã sinh đạ tử mới có thể vào hồng trần trượng tìm kiếm long mạch người ta đưa tay liền có thể đưa ngay sau đó lâm tiêu cũng không k h á c h khí cầm ba đầu, long mạch, liền bắt đầu luyện hóa một đường không nói chuyện vọng tiên thành thanh này tọa lạc đỉnh núi bị vân hải bao phủ giống như ngẩm đầu mong muốn trời Bởi võng ậ y gọi tên. v thiên thành chỗ tiếp y cận thủy châu địa đái vô thượng hạ tộc tọa lạc cuối cùng châu lần này gặp kịch biến thủy châu cảnh nội người người sợ hãi rất nhiều tu sĩ đều đang chạy nạn sợ trở thành trong mảnh đất khô cằn một bộ thi thể thật không nghĩ tới vô thượng hạ tộc quái vật khổng lồ như thế cũng sẽ có một ngày như vậy cái này rất bình thường hưng suy giao thế mới là thế gian r ọ n g chính vô thượng hạ tộc tổ thượng là thương mang đại lục vị thứ nhất võ thần thế hệ này lại có một cái khuynh thành thần nữ danh s ư n g võ thần truyền thế lẽ ra uy thế càng sâu mới nối đây cũng là đối thủ k i ê n kỵ thừa dịp vô thượng hạ tộc chí biến quy mô công phạt bốn vọng thiên thành bên trong tiếng nghị luận không ngừng rất nhiều người đều tại giao lưu tình báo lúc này một vị lao đầu dâu dê đi vào vọng thiên thành bên trong rất có tiên phong đạo cốt phong thái chỉ là hắn có chút chật vật trên thân nhuộm cho bụi bẩn thỉu a i lao phu cho khuynh thành thần nữ đo mệnh cô nàng này vậy mà p h ả i người bắt ta lao phu cũng không thích chém chém giết giết đành phải có thể tránh liền né lao đầu này nói t h ầ m nếu có người khác nghe nói nhất định sẽ đi cùng thần toán tử thương mang đại lục k ỳ nhân cái danh xưng này đã là thế tập năm lời mỗi một thời đại đều chỉ có một người danh xưng có thể đo mệnh dưới một lời khám phá mệnh lý về liền diệu chưa bao giờ sai lầm vô số tu sĩ đều dòm nó tự thân mệnh lý chỉ là thần toán tử quá khó tìm cho dù ở bên n g i người bình thường cũng không nhận ra được m ệ n h của nàng định người chẳng lẽ không có tìm được sao cho nên lúc này mới thẹn quá hóa giận muốn truy sát lao phu mạo phạm biết thiên mệnh người tất có nhân quả báo ứng thân toán tử không thắng thổn thức nhớ năm đó hắn cho khuynh thành thần nữ đ o mệnh liền tiện thể suy đoán ra vô thượng hạ tộc hội có như thế một kiếp hắn không có nhắc nhở thứ nhất là không có khả năng tấp nập tiết lộ thiên cơ thứ hai là một kiếp này nhất định không thể sửa đổi các ngươi nói vô thượng hạ tộc hội như vậy kết thúc sao khả năng này đến tột cùng lớn bao nhiêu thân toán tử ở trong thành hành tẩu nghe được tiếng nghị luận tùy ý nói tuế nguyện lưu chuyển thủy triều lên xuống tại thời đại thay đổi bên trong nơi nào có cái gọi là cường thịnh không suy nếu nói hạ tộc lạc màn không đến mức nhưng lão phu sớm mấy năm nhìn ra vô thượng hạ tộc chủ tinh ảm đ ạ o biết được tộc này sợ là muốn nguyên khí tổn hao nhiều các ngươi như cùng hạ tộc có quan hệ hay là sớm một chút tị nạn đi khỏi bị tác động đến có thể nhìn tinh tượng ngươi coi chính mình là thần toán tử sao lời vừa nói ra dẫn tới rất nhiều người cười vang thần toán tử lạnh nhạt lười nhác cùng phàm phu tục tử lãng phí miệng lưỡi đang muốn khách sạn tắm rửa lại là đột nhiên kinh hô một tiếng hắn vừa rồi vô ý thức lần nữa đi xem sao trời cho dù đây là ban này g lấy năng lực của hắn cũng có thể tiến hành dòng nó thần toán tử phát hiện những năm này không ngừng ảm đạm vô thượng hạ tộc chủ tinh chính bắt đầu chuyển thành sáng tỏ thần toán tử thất thần đây là vô thượng hạ tộc khí vận l ị c h chuyển dấu hiệu lớn như vậy khí vận chẳng lẽ có gần với võ thần nhân vật là vô thượng hạ tộc tham chiến điều đó không có khả năng lão phu đo lường tính toán chưa bao giờ phạm sai lầm chuyên nghiệp trình độ nhận khiêu khích để lệnh nhạt thần toán tử biến sắc tay hắn bóp ấ n quyết rất nhanh khuôn mặt của hắn lại bá trở nên tái nhợt không thể phỏng đoán chương ba trăm mười sáu hạ tộc nằn vực hai đại thần thoại t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i sáu hạ tộc ngàn vực hai đại thần thoại thương mang sau châu một châu từ xưa liền có ba vực danh xưng sợi ngang sợi dọc dọc lớn thương mang đại lục vị thứ nhất võ thần tại thủy châu xưng tôn thiên hạ tọa c h ấ n chỗ là hạ tộc bắt đầu hạ tộc truyền thừa đến nay danh xưng vô thượng lại có thể xưng vạn cổ đại tộc từ lúc vị này võ thần biến mất sau cũng trưởng thủy châu thiên vực thủy châu thiên vực đều là hạ tộc tri thổ có thể vạn cổ đại tộc sớm đạt ạ i tuế nguyệt trôi qua b ê n giới k ắ c đầy sương gió của tháng năm mà kết thúc châu cảnh nội chiếm cứ đạo thống cũng là rất nhiều ngoại trừ hạ tộc bên ngoài nổi danh nhất không thể nghi ngờ là ngũ đại gia cái này ngũ đại gia tổ tông đều là trong tuế nguyệt trường hà gần với v õ thần kinh diễm nhân vật cứ việc chưa từng bước vào lĩnh vực kia thế nhưng vì hậu bối lưu lại dư ấm ngũ đại gia đều là viễn siêu thiên cổ đại tộc thiên tiêu cùng anh kiệt xuất hiện lớp lớp bây giờ ngũ đại gia hùng chủ đều là g i a mặt hướng cao cao đứng vững vô thượng hạ tộc phát ra khiêu chiến loại này khiêu chiến như tuế nguyệt trường hà đụng nhau cũng như đàn sói săn rồng để thủy châu các nơi đều là rung động không thôi vô số nhân vật tại cách không chú ý lúc có mang lòng đề phòng không dám cuốn vào bởi vì ngũ đại gia liên thủ, hoàn toàn có đôi cứng vô thượng đại tộc tri tư loại cấp bậc này chiến tranh mạng người còn rẻ hơn có rác ngay cả rất cường đại truyền thừa đều cảm thấy bất an lại ai cũng không biết cái này ngũ đại gia phía sau phải chăng có mặt khác minh h i ế u lại có hay không có những đạo thống khác sẽ nghe mùi máu tơi ư ra nhập vào muốn kiếm một chén canh hạ bắt đầu võ thần hóa đạo đã có hơn một v à n năm những năm này hạ tộc chấn tộc cường giả lại liên tiếp văn hóa đây hết thể đều tại biểu thị hạ tộc bại trận đã thành kết cục đã định cầu thủ hạ tộc tộc địa lại có ý nghĩa gì khi do chúng ta ngũ đại gia nhập chủ hạ tộc ngàn vực đã là khói lửa nổi lên một phía có lanh khóc như vậy thanh n m vang vọng để nghe nói người phát r u n có biết lịch sử người minh bạch vô thượng hạ tộc đứng vững quá lâu năm đó ngũ đại gia tổ thượng thế thành sau liền từng nhìn ra xa qua vô thượng hạ tộc ham tộc này căn cơ muốn thông qua hạ bắt đầu võ thần vật cũ đi dòm ngó võ thần c h i bí nhưng này lúc vô thượng hạ tộc vẫn như cũ huy hoàng chưa từng nghĩ một màn này lại sẽ ở ngũ đại gia hậu bối trên thân trình diễn ngũ đại gia phát binh vượt qua hai triệu c h ấ p binh mặt hướng hạ tộc đệ c ử u cảnh tại chiến đệ bắt cảnh cũng tại chiến vô thượng hạ tộc cao tầng cùng nhau xuất động ngũ đại gia đệ cựu cảnh cùng đệ bắt cảnh đều bị hạ tộc ngăn lại không thẹn là vô thượng hạ tộc cho dù đến trình độ này vẫn như cũ có cái thế hùng uy chớ có tới gần hạ tộc ngàn v ự c phía đông nơi đó l u ô n hãm trở thành đệ cựu cảnh cùng đệ bắt cảnh vô địch chiến trường cự đầu đi vào cũng có thể v ỡ lạc ngũ đại gia đại quân tại thay đổi tuyến đường đối diện hạ tộc ngàn v ự c phía nam phát động tấn công mạnh bốn tình hình chiến đấu tình báo tại lưu truyền để chú ý người tâm thần chập t r ờ n ai cũng biết ngũ đại gia phát động thế công liền khó mà quay đầu lại muốn bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống hạ tộc hạ tộc ngàn v ư ợ phía nam dị thú nhảy lên manh cầm liệt tiên giống như một mảnh tiền sử thế giới đến đồng thời từng luồng từng luồng khí tức thẳng lên mây xanh nơi này trở thành đại năng chiến trường tứ phương đều là quan g mang trói lọi chiếu sáng vạn lý hà sơn kim qua giao minh ở giữa khắp nơi đều là xôi trào ba động để nơi đây hư không run run không chỉ cho dù không có đệ bắt cảnh cùng đệ c ử u cảnh đánh tới nơi đây nhưng cẩm tú sơn hà cũng tại rung động bên trong hủy diện vô thượng hạ tộc nội tình ở chỗ này hiện ra phóng nhãn nhìn lại gánh chịu hạ thị thái hư đại năng t r ừ n g hơn sáu trăm người thần trùng hoành hành lại lấy tuổi trẻ người chiếm đa số bọn hắn đến từ khác biệt phe phái ngày thường cũng sẽ có khác nhau cùng tranh luận bây giờ quý nhất cùng n h n đón t ộ khó ngũ đại gia thái hư đại năng cũng là số lượng ngang nhau càng có ngũ đại gia đại quân liên tiếp mà đến bọn hắn hậu phương bày trận cầm trong tay bảo khí ánh mắt sắc bén nhìn thẳng hạ t ộ c ngàn vượt chỗ sâu kéo ra t r i n h phạt chiến đồ h ố n g khiếu âm thanh bên trong huyết vụ cùng bạch cốt không ngừng bay vụt ở trên diễn sinh mệnh giá rẻ hôn loạn vô tự chiến trường rộng rãi cùng và dặm i á n g người khôi ngô tóc đen dày đặc tán loạn hạ trần đông đứng trước vu trường không phía trên hắn trong con ngươi vô cùng băng lãnh hai chùm sáng bắn ra xuyên thấu cả p h i ế thiên đ i ệ hắn vận chuyển công pháp cơ thể giống như lúc bằng vằn d ò n thể nội mỗi lần xuất thủ đều hiện hiện lăng lệ chiến pháp sẽ có đại năng bị tung bay ở trong h ư không ho ra máu hạ trấn đông tại trấn giữ cứ điểm tàn mát ra một người giữ h i vạn người không thể qua khí thế ngũ đại gia trong đại quân cũng có một bóng người tại trệ không đó là một vị người mặc bách thú đ ồ đằng áo bảo thanh niên rất nhiều ngọn núi đều bởi vì hô hấp của hắn mà lay động mặt đất bao la bao la hùng vĩ non sông các loại đều bị nhìn xuống tại dưới chân đồng dạng tại tuần s a n trong khi xuất thủ thế như bô lôi ngàn dặm tri địa không chỗ không kịp sẽ cùng hạ trấn đông cách không giao kích cũng sẽ chu sát hạ tộc đại năng vị thanh niên này có thể cùng hạ trấn đông giao phong không hề nghi ngờ cũng là một vị cấp độ thần thoại thiên tiêu đến từ ngũ đại gia bên trong mạnh nhất khương tộc hai đại thần thoại đều là tại thái hư cảnh đình phong bọn hắn đều là tại đưa tay giết địch đều là tại nhìn chăm chú đối phương khi tức ép khắp chính này có thể là cách không giao phong có thể là lẫn nhau rằng co không dám khinh thường đều là đang tìm kiếm đối phương lỗ thủng phải hoàn thành tất sắc nhất kích ta khương tộc tổ thượng cũng không có xuất hiện qua võ thần nhưng cũng có ta thế hệ này thần thoại xuất thế cho thấy ta khương tộc h ư n g thịnh đã là mệnh số mà ngươi hạ tộc chí biến cũng là mệnh số thương trọng trong mắt chỉ có hạ trấn đông mở miệng nói ngũ đại gia cũng không phải là là sát sinh mà đến ngươi như, như vậy tránh ra ta yêu ngươi thần thoại thành k i ể u có thể thả ngươi một con đường sống cấp độ thần thoại thiên kiêu đến cảnh giới này thái hư cảnh ai có thể địch đ ệ bắt cảnh cũng có thể tránh ư ợ c thả ngươi mà đến thả ngươi mà đi chỉ ở trong một ý niệm ta đứng ở này có thể giết sạch hạ tộc chi địch hạ trấn đông trên người có một cỗ bất diệt chiến ý hạ trấn đông ngươi bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngươi phải hiểu được bộ tộc địa vị quá cao tựa như dâm băng mỏng bởi vì chỉ cần ra một chút ngoài ý mới liền sẽ bị quần cường săn bắn nên còn không có thế thành đi thay đổi không là cái gì k h ư ơ n g trọng lại đạo quần cường săn b á n người sao hay là phía sau ngươi những cái k i a b ộ t phấn ở trước mặt ta cũng được xưng tụng quần cường hai đại thần thoại khí tức đụng nhau như sóng lớn vô bờ huyền ánh sáng t ừ n g sợi lấy cả hai làm trung tâm phương viên trăm dặm đều trở thành tịnh thổ đều trở thành ách thổ đều nói hạ tộc minh thuộc trải rộng sáu châu nhưng lần này có thể thấy được có mấy cái minh thuộc nguyện ý vì tộc ngươi tham dự trận chiến này đều nói vô thượng thủ tộc cựu vông ấn đối với khuynh thành thần nữ động phạm tâm nhưng lần này thủ tộc có thể từng ra mặt như vậy đâu nữa Ngươi t hạ trấn đông cũng là đang điều động thẳng tắp hướng về phía trước một mảnh hoàng kim khí lãng tại bức xạ hiện ra một mảnh đại dương màu vàng kim xuyên thạch nước mây hướng phía khương trọng đánh tới từ khi chúng ta năm vị thần thoại xuất thế sau còn không có chân chính động thủ một lần chỉ là cách cẩm tú sơn hà nhìn nhỏ qua lần này chạm mặt chỉ cần ta chém ngươi ngươi hạ tộc những ngày thái hư dù có siêu phẩm săn sát cũng bất quá trong lao thú bị nuốt khương trọng mâu quang thâm thúy bắt đầu nghiên ngươi、đâu? Trưng i đâu? t lâm u u x ấ c h em g i ngươi g i đâu ế t một đám hạ tộc đại năng cũng đang thất đ ả o vô thượng đại tộc lại luôn là tới để khương tộc không kiên kỵ như vậy lời bình tình trạng cái này khiến bọn hắn giận cái này khiến bọn hắn cảm thấy bi thương càng là lo lắng hạ tộc tiếp xuống tình cảnh bởi vì nơi đây chiến trường cũng không phải là hạch tâm đệ cựu cảnh cùng đệ bắt cảnh chi chiến mới là trọng điểm ta hạ tộc như thế nào còn chưa tới phiên ngươi một thằng ngãi con tới nói ba đ ạ o bốn đ ệ bắt cảnh cùng đệ cựu cảnh tại chiến chúng ta cũng có thể chiến lấy được trên cổ ngươi đầu người ngay tại này giây lát hạ tộc ngàn vượt phía nam một tòa truyền tống trận đang phát sáng chuyến ra thanh âm như vậy để giữa sân bóng nhiên yên tĩnh hạ tộc ngàn vượt truyền tống trận chỉ có tộc nhân có thể mở ra ngoại nhân bắt đầu dùng hoặc là bị ngăn trở hoặc là trận pháp sẽ vỡ vụn đây là tới ngoại viện không người tới thanh âm đàm thoại đã cho thấy tự thân cũng là hạ tộc tộc nhân trong nháy mắt một cái chớp mắt mười đạo thân ảnh đã là cùng nhau mà ra Bọn hắn có nam có nữ đều là đỉnh cao nhất thái hư nhìn hàm hàm hạ tộc c h i địch siêu phẩm cùng thượng phẩm căn h ư ớ n cơ tại bạo động thân hình vạch phá bầu trời gia nhập quyết đấu mười vị lưu lạc ở bên ngoài hạ tộc tộc nhân sao đang cùng hạ trấn đông quyết đấu thương trọng lập tức cười nhạo một tiếng mười vị đỉnh cao nhất đại năng mà thôi không ảnh hưởng được nơi đây tình hình chiến đấu kết quả vẫn như c ũ sẽ không cải biến hạ xuyên hạ hạ các ngươi trở về để làm gì ta vô thượng hạ tộc thiếu các ngươi cái này mười vị đại năng sao đang cùng kình địch va chạm hạ trấn đông lập tức nhìn hàm hàm người tới cái này mười vị đại năng la lưu tại cuối cùng châu thủ hộ tiểu tử kia lực lượng bí mật tại thời khắc này trở về cái này khiến hắn nổi giận hạ tộc c h i biến thế tất cũng truyền vào cuối cùng châu tiểu tử kia sáng tạo lê quốc cũng cần nhân thủ tam công tử chúng ta đưa tin ngươi chưa lấy được sao tên là hạ xuyên đại năng bất đắc dĩ truyền â m nói nghĩ đến lâm tiêu rụ u động trong lòng di lưu trả lại tộc trên đường bọn hắn hao tốn ba tháng ba tháng này bọn hắn tận mắt nhìn đến lâm tiêu một hơi luyện hóa ba đầu cao đẳng long mạch loại tốc độ này như bọn hắn loại tầm mắt này đại năng cũng có chút ngồi không yên đưa tin thân ở trong kết đấu hạ chấn đông lai không kịp phân tâm、vâng. hạ trấn đông cùng khương trọng lại một lần nữa đối kích đáng sợ gợn sóng dương thượng cửu tiêu lại như c ử u thiên ngân hà bông xuống hiện lộ rõ ràng đáng sợ lực phá hoại phương viên hơn một ư ơ i dặm đại địa đều ngạnh xinh xinh lom sung dưới hai đại thần thoại đồng thời lui lại lại đồng thời lòng có cảm giác nhìn về phía nơi nào đó vạn dặm chiến trường hỗn loạn vô t ự khắp nơi đều đang chảy máu khắp nơi đều là khói lửa có thể ở đây lúc lại có gì biến đến một đạo thân ảnh tuổi trẻ đột ngột xuất hiện tại trì không lâm nhạc như là một tôn từ thần những nơi đi qua đã có mấy bộ thi thể nổ tung đó là ngũ đại gia đại năng bị đạo t h â người ảnh này n chủ h â t đang nháy tìm o a cái chết ngũ đại gia đại năng bên trong một tôn thần chủng há mồn phun ra một ngụm tiên tiên cơ khí để vùng thiên địa này nên đón đại phá diện hướng phía bóng người kêu h à n h quyển mà đi như một tôn tạo hóa cự đầu tại nổi giận cùng lúc đó còn có ba tôn đại năng đứng ở phụ cận cũng là tế giai đoàn sát thủ hướng phía đầu này thân ảnh đánh tới dạng này công phạt trải rộng vô biên sắc cơ các loại quang hình thành tấm lụa tương giao cùng một chỗ thiên âm nổi lên m ộ n phía muốn cùng thiên địa tranh tạo hóa cùng nhật nguyệt tranh sang trói mặc dù bóng người kia một b ư ớ c chỉ không hiện ra cực tốc nhưng vẫn là bị cấp tốc c h á mất chỉ là cũng không cái gì huyết quang bộc phát thân ảnh kia tán loạn thời khắc để bốn tôn đại năng cùng nhau quá sợ hãi không phải chân thân chẳng biết lúc nào bọn hắn đã rơi vào hoàn toàn mông lung trong mưa bụi n g đầu nhìn lên trời chỉ gặp chấm chấm đầy sao đang nhấp nháy mau lui lại đầu tiên xuất thủ thần trùng bàn chân đạp đất đang nhanh chóng lui về phía sau lúc lại có một nằm đấm giống như từ thiên ngoại hướng phía hắn t r n đến tản mát ra khi tức cái thế tuyệt luân đông vị này thần trùng đang toàn lực cường đối cả hai giao đấu như thần cổ hoành minh chỉ làm mấy kích qua đi vị này thần trùng chính là ly khai mặt đất bay ngược mở đi ra người xuất thủ không có đến đây dừng tay từng cái như thần linh đại thủ tại hái văn vật liên tiếp trần đến đặt ở vị này thần trùng trên thân khiến cho lấy càng nhanh chóng hơn lui nhanh trong miệm máu tươi quần phún đợi đến nó ngã quỵ vùng thế giới kia đã là huyết hoa nộ phóng lá tộc lá hiển bị chân sát ở đây ngũ đại gia đại năng đều là chú ý tới một màn này một trận dối loạn lã h i ề n thân là thần c h ủ n g có được thượng phẩm căn cơ cùng người tới giao đấu lại nhanh như vậy liền vớt lạc thực sự khó có thể tưởng tượng người tới có được t u y ệ t phẩm căn cơ là cấp độ thần thoại thiên tiêu đương thời cấp độ thần thoại thiên tiêu chỉ có năm vị nơi này liền có hai vị mặt khác ba vị chỗ đ ạ o thống không có khả năng c u ố n vào cuộc phong ba này mới đối chú ý người ánh mắt đều hội tụ tại trên người vừa tới năm nhà đại năng đều là dừng lại mặt hướng lẫn nhau dựa sắt vào ánh mắt kinh nghi bất định tuyệt phẩm phong đường đó là trong thuế nguyện trường hà thần thoại sẽ không xuất hiện tại đạo thống bình thường bên trong như thương tộc ra một cái khương trọng liền để tộc này mừng rỡ một vị cấp độ thần thoại thiên k i ê u đến cùng ngũ đại gia đối chiến cho thấy vô thượng hạ tộc có mạnh hữu lực ngoại viện sao cái kia đến tột cùng là ai người tới một bộ áo xanh toàn thân lóng lánh mịt mở chi quang có được một tấm t u ấ n t ú khuôn mặt hình dạng để rất nhiều người lạ lâm ân ta gọi hạ c h ấ n nam đối mặt các phe chú ý lâm tiêu tùy ý nói không hổ là vô thượng đại tộc tộc k o a nơi này đại năng cầm tới cuối cùng châu từng cái đều có thể khinh thường một phương r ấ trong nhiều thần đều là t ù n đồng thời, hắn cũng cảm thấy đáng tiếc. Cái này ngũ đại gia phát rắc quá nhanh, g gia đại thời, thấy tiếc. phát tốc dựa sát Cái cảm rắc cấp quá à dựa v k h ô phải vậy hắn vậy chiến ò n có t ể thừa dịp loạn, l ạ chém một chút địch tộc c thủ hạ h một Trong người. i trường ngũ đại gia đại năng đều là thần sắc n g ẩ n ngơ ngay cả hạ tộc đại năng đều là tròn váng vô thượng hạ tộc đương đại chỉ có hạ chấn đông một vị tuyệt phẩm phong đường này làm sao lại xuất hiện một cái làm sao ngay cả bọn hắn cũng không biết các ngươi nhìn không ra kẻ này thân phụ vô tướng cổ công sao hắn là lâm tiêu đương đại vị thứ sáu tân tấn cấp độ thần thoại thiên tiêu thương trọng thần sắc biến hóa lâm tiêu các phương đại năng giật này cả mình bọn hắn từng nghe nói từ cuối cùng châu tin tức truyền đến biết được này châu ra một cái tu thành vô tướng cổ công yêu nghiệt nhưng vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến chỉ là kẻ này làm sao lại trở thành cấp độ thần thoại thiên tiêu gia hỏa này mới bao nhiêu lớn a cũng chui vào vô thượng hạ tộc r a cái này một thân thành cựu có thể làm cho bao nhiêu tự cho mình siêu phạm người xấu hổ tiểu tử ngươi hạ chấn đông nhìn qua lâm tiêu tâm thần hoảng hốt tiểu tử này không nên là tại hồng trần trượng sao sao lại ra làm gì còn trở thành cấp độ thần thoại thiên tiêu không đối tiểu t ử này ngay cả tại u đều vi b o phát, h á đặt t đến hồng ư t cảnh của huynh. người hậu Hạ Mội mội đâu? 318, Hạ Sơn, mời tại trần i t r ư ờ n g bồi dưỡng mấy năm liền làm thành thần ngoại cấp nhớ ngày đó hắn huynh trưởng từng ôm chỉ chờ mong họ thăm q u á i thai này chuẩn mội phu có thể hay không trở thành cấp độ thần thoại thiên tiêu hắn còn tự ngạo cười lạnh bị giam tại trong tộc lâm tiêu gật đầu mệnh cô nương chỉ cần không có việc gì liền tốt sau khi chiến đấu liền có thể gặp nhau lâm tiêu đã là hướng phía hạ trấn đông nên đón hạ huynh ta nhận qua hạ tộc cân huệ lần này đến là hạ tộc giải ư u để bắt cảnh cùng đệ cựu cánh chi chiến ta tạm thời còn giúp không đến cái gì lại nguyện cùng ngươi c h u n g chiến đơn giản như vậy thái độ để ngũ đại gia đại năng đều là tâm thần lắc lư như lâm đại đ ị tại phương n à y chiến trưởng một cái hạ trấn đông liền đủ khó chơi hạ tộc không ngờ nhiều hơn một cái cấp độ thần thoại thiên tiêu trợ lực mới vừa xuất thủ chứng minh cái này tuổi nhỏ cấp độ thần thoại thiên tiêu tu vi cũng không thấp có đối phương gia nhập có thể tại phương này chiến trường phát huy mang tính then chốt hiệu quả h ắ n chính là trong truyền thuyết tộc ta thần nữ quyến lữ sao kẻ này lại có thành tựu như thế bốn một đám hạ tộc đại năng đều là tại trong kinh ngạc lấy lại tinh thần có người mừng rỡ có người bất ngờ thần nữ có quyến lữ tin tức truyền vào trong tộc từng gây nên rất nhiều người kịch liệt phản đối nói là hạ tộc không thiếu thiên tiêu chỉ dựa vào siêu phẩm căn cơ còn không thể trở thành thần nữ lương p h i lâm tiêu cũng không phải là cường đại đạo thống truyền nhân nếu luận mũi về bối cảnh sẽ không cho hạ tộc mang đến chỗ tốt gì bây giờ t h ầ n nữ vị này của nữ lại bước vào cấp độ thần thoại tại các phương đều là né tránh nạn này lúc nguyện ý lấy một thân một người đánh tới cùng hạ tộc cộng đồng chống cự mưa gió đây là sao mà khó được ngươi muốn dính vào việc này ngươi có biết hậu quả một khi vô thượng hạ tộc lặp bại ngươi cũng sẽ bị ta ngũ đại gia c h é m giết khương trọng t r ẻ không bách thú đồ đằng áo bảo p h ầ n phật đồ đằng giống như đang thất tỉnh để giữa thiên địa vang dội vạn thú gào thét rung động lòng người ở đây hạ tộc đại năng có thể có người bị trọng thương ta biết được lệ dược có thể ra tay cứu thể tay trị. ra lâm tiêu không nhìn c ư ơ n g trọng nhìn quanh toàn trường thấy được mười mấy bộ hạ tộc đại năng thi thể rất là đau lòng hãn tử cuối cùng châu cực tốc mà đến bỏ ra ba tháng đi đường hay là đã chậm một chút đ a lời vừa nói ra ở đây hạ tộc đại năng đều là hoàn toàn không còn gì để nói ngươi có phải hay không quá xem thường chúng ta hạ tộc trừ phi tại chỗ tử vong nếu không thật bị thương nặng tự có phương pháp chữa thương ta ố t t lâm tiêu bất đắc dĩ chỉ vào khương trọng đạo hạ h u n h ngươi quấn lấy người này sau đó ta mặt g à y xuất lĩnh hạ tộc đại năng nhìn có thể hay không đem cái này ngũ đại gia đại năng toàn bộ chém hết như thế nào lâm tiêu chỉ vào khương trọng đạo lấy cảnh giới bây giờ của hắn đã có thể nhìn thấu khương trọng cùng hạ c h ấ n đông tu vi thẳng n h ã i danh tùy thiện ngươi không vào thái hư cảnh đỉnh cao nhất liền dám khinh thị chúng ta ngũ đại gia đại năng có thể là gấm thét hoặc lạnh nhạt nhìn chăm chú lâm tiêu nhưng tâm thần lại là nghiêm nghị lâm tiêu vô tướng cổ công vừa rồi vội vàng hiện hiện liền để bọn hắn cảm nhận được áp lực như hai đại thần thoại quyết đấu đều không có thể phân thân lấy lâm tiêu hiện tại căn cơ cùng tu vi đơn đ ả độc đấu sợ là không có mấy người là đối thủ hạ tộc đại năng p h i hợp xuống không nói thật có thể bắt lấy bọn hắn lại có thể đối bọn hắn tạo thành to lớ ngũ đại gia cùng vô thượng hạ tộc đại năng chi tranh nên đón lâm tiêu biến số này hào t i ể u tử có chi khí ngươi m u ố n chiến ta có thể nào e sợ ta sớm muốn làm cái này thương trọng đem giữa sân đại quyền giao cho ngươi ta yên tâm hạ trấn đông tiếng cười vang dội có đ ố i mặt thiên quân vạn mã bình tĩnh tự nhiên hùng chủ khí thế chỉ là ngươi làm sao còn cứ gọi ta hạ h i n h h á n tại vốn nắn lâm tiêu xưng hô muốn để đối phương xưng chính mình là tam c u ca cái này bỏ đi c h ứ chuẩn lâm tiêu cũng không nói nhiều cùng hạ trấn đông đứng sóng vai nhìn về phía phía trước hai đại cấp độ thần thoại thiên tiêu chấn giữ cứ điểm mặt hướng phía trước ngũ đại, gia đại năng, đều là tụ tập tại khương trọng bên người lấy khương trọng cầm đầu lại nhìn hạ tộc đại năng cũng đang hướng về l â m tiêu cùng hạ trấn đông tụ lại chúng thái hư còn chưa chiến liền có ba cỗ tuyệt phẩm phong đường khí cơ để trong hư không đụng nhau hình như có pháo hoa n ộ phóng bạch lãng như đảo tam đại thần thoại cùng tụ một chỗ sao mà hiếm thấy muốn phân cao thấp trước rừng tay rời khỏi mời dạm khương trọng yên lặng nhìn chăm chú lâm tiêu cùng hạ trấn đông một lát k h o á t tay áo bá bá rất nhanh ngũ đại gia đại năng cùng đại quân đều là ăn ý lui lại cái này c h i n binh lâm tiêu chào hỏi hạ trấn đông một tiếng Liên p hạ ả i đ u ổ tộc ngàn ư i m h ngược ta đuổi phía đông đã là đánh lật trời dù cho là cấp độ thần thoại thiên tiêu chỉ cần tu vi không đủ đều không thể tới gần vậy chúng ta ngay ở chỗ này làm trợ lấy lâm tiêu nhữ mạch bọn hắn nguyện ý lui binh liền để bọn hắn lui m ộ i phu ngươi tại dọc đường luyện hóa ba đầu cao đẳng long mạch hạ c h ấ n đông mâu quang trong vắt nhìn ra lâm tiêu cảnh giới đặt đến thái hư tám tầng cảnh hậu kỳ không sai lâm tiêu thở dài chính mình vô tướng cổ công quá biến thái ba đầu cao đẳng long mạch luyện hóa cũng liền miễn cưỡng đặt tới thái hư tám tầng cảnh hậu kỳ lâm tiêu cố ý trêu ghẹo nói tam cứu ca ngươi cái này tu vi làm sao còn có thể đột phá đến tạo hóa cảnh không sợ ta đuổi kịp ngươi để cho ngươi trước kia hơi một tí uy hít a ngươi biết cái gì ta vì tạo nên tuyệt phẩm phẩm phong đường nếu không sớm đã trở thành tạo hóa cửa đầu hạ trấn đông hừ lạnh một tiếng cảm giác mặt mũi không nhịn được lại rời đi chủ đề mội phu ta từng muốn mời ngươi nhập hạ tộc sợ ngươi t u ổ i còn rất trẻ sẽ bị trận gió lốc này liên lụy nhưng lần này ngươi qua đây toàn bộ hạ tộc đều nguyện vì ngươi mở đường hiện tại ta muốn xin ngươi đi hạ nguyên sơn lễ r ử a tội vê anh ở đây điều tức hạ tộc đại năng đều là bạo động lên hạ nguyên sơn chính là hạ bắt đầu v õ thần thành cựu vo thần nơi bế quan núi này ẩn chứa vo thần khí tức núi này có thể cung cấp hậu bối tự đệ tiến hành t ầ lễ loại kia hiệu quả k hạ ô n luận cái gì bảo địa có thể、so、sánh, lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất. Nếu có tu sĩ căn thiên thăng còn lĩnh ngộ g gì phải phú thể hiệu thể hoa, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ ra tuyệt học. Chỉ h bảo quả cái dai, siêu vi bất tốt tu cốt tuyệt, tu tuyệt là là đầu có có cực có có so địa ra sĩ nguyên sơn tồn tại thời gian quá dài dang dặc đã có hại là lấy tẩy lễ danh lạch bị nghiêm ngặt k h ô n g chế hạ tộc thế hệ này đều chẳng qua chỉ là mười mấy tên c h á n tam công tử có đại năng theo bản năng mở miệng lại bị hạ trấn đông đánh gãy làm sao hắn là em rể ta chẳng lẽ còn không thể vào hạ nguyên sơn coi như đại ca của ta nhị ca còn có phụ thân ở đây đều sẽ tán thành không sai n g à y sau cái này lâm tiêu thiên tiêu cũng là thân tộc của ta thuộc hoàn toàn có tư cách đăng lâm hạ nguyên sơn lấy thiên phú của hắn tuyệt đối có thể lấy được kinh khủng t ă n g hoa bốn có không ít hạ tộc đại năng đều đang lớn tiếng đồng ý thái độ chân thành thật nhận đồng lâm tiêu hạ nguyên sơn lâm tiêu kinh ngạc hắn khi đi tới hạ tộc đại năng là nói qua hắn đi ra một bước này hạ tộc tự sẽ trợ chính mình phá vỡ mà vào tạo hóa cảnh nhưng phần đại lễ này có phải hay không quá nặng đi v ừ lên đến liền muốn đưa hắn nhập hạ bắt đầu võ thần nơi bế quan tam cứu ca nếu không tính toán lâm tiêu hỏi hắn còn dự định nhìn có thể hay không tìm cơ hội đưa ấm áp đâu đi cái gì nguyên núi thật lãng phí công phu á hạ nguyên sơn tẩy lễ thành quả cũng phải nhìn cá nhân thiên phú coi như cái kia khương trọng lần nữa công tới ta cũng có thể cản người nếu không đi đó chính là không nể mặt ta coi chừng ta đánh gãy chân của ngươi chân gãy của ma thường nói tái hiện nói xong cũng không cho lâm tiêu cơ hội cự tuyệt đưa tay đánh ra một mảnh ánh sáng trực tiếp bắn về phía hạ tộc ba nghìn vực chỗ sâu mở ra tiếp dẫn trận pháp chỉ một thoáng như mây mù bị đầy ra lộ ra một mảng lớn rộng lớn khu kiến trúc càng có một tòa hùng hồn ngọn núi như ẩn như hiện Nó như trong thời gian thần để, tiên tịnh thời đệ, một ắng, chứng kiến tuyến nguyện tăng thương, để cho người ta ngóng thấy định muốn dập đầu đó là hạ Nguyên cho thấy Hạ ta đầu Sơn. để đó m dập là đầu thần hồng từ hạ nguyên sơn bên trên lan tràn mà đến hóa thành một đạo vượt qua thiên đạo cầu rơi vào lâm tiêu bên người ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đ ố n thủ trận chiến này thời gian ngắn hẳn là sẽ không kết thúc tại hạ c h ấ n đông gia hiệu bên dưới lâm tiêu gật đầu chính mình cũng hoàn toàn chính xác cần thăng cấp ba lâm tiêu đạp không mà lên đi lên thần hồng lập tức biến mất ở trong sân chương ba trăm mười chín đình chiến tiến dây muốn thành tạo hóa chương ba trăm mười chín đình chiến tiến dây muốn thành tạo hóa thân hồng biến thành đạo t i ể u đi ngang qua hạ tộc nội địa lâm tiêu hành tàu trên đó tại ngắm nhìn một phía hạ tộc nội địa cũng có nhìn không thấy b ờ tộc nhân tại b ả y trận những tộc nhân này tu vi tại thái hư cảnh phía dưới có một tôn lại một tôn thần trùng sừng s ứ g tại dị thú dữ t ậ n trên lưng có một vị lại một vị huyền lực phá cực người cùng thế hệ xưng tôn những tộc nhân này đều lầy người tinh thần phân chấn rất là tuổi trẻ bọn hắn chấp binh m à đứng mặt hướng tư phương phàm là có địch vượt qua phòng tuyến đánh tới bọn hắn liền sẽ át chiến sát phạt khí ngập trời đây chính là vô thượng đại tộc sao lâm tiêu sợ hai thán phục theo hắn biết thiên cổ tiêu tộc thần chủng, có chứng hai. ba mươi vị tả hữu nhưng tại vô thượng hạ tộc bên trong thần chủng số lượng sợ là đều có hơn mấy trăm còn có không phải thần chủng cũng có thể làm được huyền lực phá c ự người giờ phút này những n à y hạ tộc các tộc nhân cũng là đồng loạt nhìn về phía đạo t i ể u phía trên lâm tiêu ân một ngoại nhân muốn nhập tộc ta hạ nguyên sơn mấy vị thái huyền cảnh thần chủng nhữ mày hắn không phải ngoại nhân chính là tộc ta thần nữ của lữ tại tộc ta tộc khó thời khắc đến đây trợ trận hắn năm nay ba mươi b ố tuổi đã bước vào thái hư cảnh cái thứ tám bậc thang là thương mang đại lục đương đại vị thứ sáu cấp độ thần thoại thiên tiêu t h a n h âm như vậy quanh quẩn để hạ tộc nội địa bên trong lập tức buộc phát sóng to gió lớn rất nhiều người lộ ra thần sắc bất khả tư nghị vô thượng hạ tộc rất ít lấy một vị nào đó tuổi trẻ thiên tiêu đạt tới lĩnh vực nào đó liền ghé mắt bởi vì vô thượng hạ tộc khởi nguyên xa xưa trong lịch sử có vô số đến không hết cao chót vót như ba mươi b ố tuổi thái hư tám tầng cảnh thiên cổ đại tộc không có khả năng có mà tại hạ tộc trong lịch sử lại là có người đạt tới qua nhưng nếu lại thêm một cái tuyệt phẩm phong đường thành cựu tại hạ tộc trong lịch sử không đề cập tới võ thần lúc còn sống tính đ ặ thù chỉ sợ được xưng tụng người thứ nhất là hắn lâm tiêu ánh mắt nhìn về phía người mở miệng đó là một vị tóc trắng nam tử gương mặt tuấn tú đến không chân thực là nội địa tộc nhân thông x o á i quy trần tại trung châu cảnh nội sông ra hiển hách ung danh thiên tiêu tự thân không phải thần t r ù n g lại tại thái hư cảnh đúc thành thượng phẩm căn cơ còn từng tại tiêu tử tranh bá bên trên giúp hắn c h ẳ n g đứng tiêu tộc thần t r ù n g nó thân phận chân thật là hạ tộc tộc nhân quy trần h u y n h năm đó sự t ì n h còn không có cảm ơn ngươi lâm tiêu cách không ôm quyền ta cũng muốn tạ ơn lâm tiêu thiên tiêu trợ trận tộc ta quy trần rất là chăm chú gửi tới lời cảm ơn đa tạ lâm tiêu tiên tiêu đa tạ lâm tiêu tiên tiêu bốn hạ tộc nội địa lại có rất nhiều thần t r ù n g cách không thi lễ cấp độ thần thoại thiên tiêu như vậy cử chỉ đáng giá bọn hắn lễ ngộ lâm tiêu xấu hổ hạ tộc tộc khó hắn có thể làm rất có hạn đến bây giờ cũng liền chém mấy vị thái hư mà thôi để cho ta nhìn xem hạ nguyên sơn tẩy lễ đến tột cùng đến kinh người cớ nào lâm tiêu từ đạo t i ề u phía trên đi qua tại hồng trần trợ lúc bởi vì hắn thiên phú vượt qua hạn mức cao nhất b ả y bộ tạo hóa thi hải hắn bay cái nào c ố cái nào cốt h i hải v ớ vụn hạ nguyên sơn thế nhưng là một đợi võ thần nơi bế quan nên sẽ không như vậy đi nhìn từ xa hạ nguyên sơn chỉ cảm thấy núi này hùng hồn nhìn gần núi này để cho người ta lần cảm giác tự thân nhỏ bé cả tòa hạ nguyên sơn cao có ngàn trượng tỏa ra một loại cao bằng trời khí thế lấy đạo kiểu có thể lâm núi này trải rộng t a n g thương dấu vết tháng năm tuy là hạ bắt đầu võ thần nơi bế quan có thể đã thấy không đến võ thần vết tích nhưng lâm tiêu mới đặt chân đỉnh núi vẫn cảm giác được dị thường bên hai tiếng gió gào khét giống như b i ế n thành từng sợi thần âm từng tiếng đêm hai thẳng vào tâm hải để hắn phúc linh tâm trí trực tiếp tại đỉnh núi ngồi ngay ngắn xuống hạ tộc nội địa cũng là yên tĩnh đứng lên từng đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hạ nguyên sơn hạ nguyên sơn tẩy lễ thành quả Muốn nhìn cùng á sáng nhân thiên、phú. như、hạ、Trấn Đông. Năm đó nhập núi này tới lễ, dẫn tới hạ Nguyên Sơn quang mang ngút trời. Lâm tiêu thân là tân tấn cấp độ thần thoại thiên tiêu, lại sẽ tỏa sáng như thế nào cảnh tượng. phú, Hạ Hạ thoại thế Lâm tẩy tới trời. tiêu tiêu, tỏa lại cấp đó độ là lễ, sẽ c lúc đó ngũ đại gia đại quân đã lui ra mười dặm hơn sáu trăm vị thái hư đại năng đứng ở khương trọng bên người mẹ nó đến n ư ớ c này hạ tộc lại vẫn đụng tới một cái cấp độ thần thoại thiên tiêu còn đạt tới cảnh giới như thế một vị đến từ lá tộc thần trùng phát ra chửi mắng cùng là cấp độ thần thoại thiên tiêu hàn tu vi còn chưa đủ nếu không phải có hạ trấn đông tại ta tự có thể chém giết người này k h đi, đi ở đây đại năng bắt đầu thương nghị vô thượng hạ tộc chấn tộc cường giả liên tiếp tọa hóa bọn hắn ngũ đại gia liên thủ tuyệt đối có hy vọng công phá vô thượng hạ tộc cao tầng bằng không bọn hắn cũng sẽ không chiến chỉ là cấp bậc kia tranh phong cần thời gian làm gì đợi đến lúc kia chúng ta giết vào hạ tộc mới có thể làm cho những cái kia hạ tộc cao tầng phân tâm lấy càng nhanh chóng hơn kết thúc trận này chinh phạt trận chiến này chú ý người quá nhiều chậm thì sinh biến bách thu áo bảo phần phật khương trọng mở miệng để đám người ngạc nhiên chẳng lẽ ngươi không phải cân nhắc được mất lúc này mới quyết ý lui lại sao mới vừa xuất thủ ta đã ẩn ẩn cảm nhận được một sởi thời cơ ta muốn làm sao cùng minh mộ gọi đánh tạo hóa cảnh nếu là hạ trấn đông nhịn không được rời đi cứ điểm chủ động đánh tới chúng ta liền phân tán ra đến giết vào hạ tộc bên trong hắn nếu không động đợi ta trở thành tạo hóa hai vị kia cấp độ thần thoại thiên tiêu đều sẽ trở thành dưới chân thi cốt khương trọng một câu kinh động toàn trường hiện tại khương trọng liền có thể chém ngược đệ bắc cảnh nếu không có có hạ c h ấ n đông chấn giữ phía trước sớm đã xuất lĩnh bọn hắn đánh vào hạ tộc nội địa cấp độ thần thoại thiên tiêu càng đi về phía trước ra một b ư ớ c này tuyệt đối mạnh đến mức n g ư ờ t i ê n trên thực tế khương trọng tu võ thời gian rất dài tại thái hư cảnh đ ỉ n h phong cũng ngừng chân thời gian không ngắn một mực tại minh ngộ tự thân tạo hóa đường chỉ là thiếu khuyết thời cơ mà tuyệt phẩm phong đường tạo hóa t h i ê n tiếp viễn siêu mặt khác tu sĩ cùng giai cần phải có vạn toàn chuẩn bị khương trọng lại muốn dưới tình hình như thế đột phá muốn đối với hạ trấn đông tạo áp lực làm cho đối phương mất đi tất vông hiện lộ rõ ràng ra cường đại lòng tin ta tổ thượng không có từng sinh ra võ thần nhưng ta cũng là một đời thần thoại sẽ không thua những người khác cựu vô ngấn đang bế quan tụ l ự c trùng kích tạo hóa cảnh ta cũng có thể tại chiến trong đất tiến giai viết thuộc về ta truyền kỳ khương trọng tay h áo tung bay bước lên trời như vậy ngồi xếp bằng trong khoảnh khắc một cỗ vô biên hoa văn phong bạo lấy thể xác tinh thần làm trung tâm quét sạch mở đi ra sau đó lại biến thành lít nha lít nhít kem tảm đem toàn thân bao khỏa bất diệt t ẩ m diễn công ngoại trừ khương tộc đại năng bên ngoài mặt khác tứ đại gia đại năng đều là chấn động trong lòng bất diệt tằm diễn công là t r o n hàng kỷ công trên bảng xếp hạng top một mươi công pháp đến danh sách này công pháp mỗi một thiên đều có kinh thế trí năng đã khó phân s ả n sàn nhau bất diệt tầm diễn công Trừ có được kinh người chữa trị lực bên ngoài còn có thể để tu sĩ như t ạ m trải qua phá kén thành b ư ớ m thuế biến mỗi một lần thuế biến các phương diện tố chất đều sẽ tăng lên trên diện rộng khương trọng tổ thượng dùng cái này công thành là gần với võ thần kinh diễm nhân vật bây giờ tại khương trọng hiện ra phong thái tuyệt thế để bốn phương tám hướng hư không đều giống như ngưng kết ngồi ngay ngắn ở trong kén tầm khương trọng thương tại rất nhanh ngũ đại gia thái hư đều là thần tình nghiêm túc nhìn ra xa phía trước Bọn hắn khoảng cách hạ trong ộ tộc c cũng có chỉ đại đại định đây hạ hiện nơi đây chỉ biến. năng, năng nhất bất thể phát t quá dặm, ư n thần t h ạ i t r a h i ai thoại tranh giành, ai à n Trường thần tranh Trong h phá? phá? trước đột phá? Chương 320, thần thoại tranh giành, ai trước đột phá? Trong lúc tháng qua bọn hắn sắp mặt cứng lại ngay phía trước cũng có một mảnh màu vàng khí lang sông phá trời cao cách xa nhau hơn m ộ ư ơ i dặm đều có thể nhìn thấy sau đó lại cấp tốc thu liễm hội tụ hướng nơi nào đó đó là vô thượng hạ tộc trí tôn kim tàng công tu được công này lợi dụng vạn vật tinh hoa tại thân thể tạo nên vô lượng bảo tàng b ộ c phát chiến lược mạnh mẽ có thể xương trí tôn nghe đồn còn có thể để tiềm lực của mọi người phát sinh thuế biến hạ bắt đầu võ thần là dùng cái này công hóa thành võ thần ngũ đại gia thái hư đều là thần sắc khác nhau đó là hạ chấn đông tại vật công rất hiển nhiên vị này cấp độ thần thoại thiên tiêu cũng không muốn đợi thêm nữa cùng khương trọng ôm một dạng tâm tư tiến hành sau cùng minh ngộ muốn phá vỡ mà vào tạo hóa cảnh có ý tứ tuyệt phẩm phong đường danh s ư n g có thể sáng tạo thần thoại ghi chép vậy ta ngươi liền so một lần xem ai càng trước phá giai ta đi đầu ra một bước này n g ư ơ i chết n g ư ơ i đi đầu ra một bước này ta bại bị kén tầm bao khỏa h ư ơ n g trọng mở miệng tản mát ra cường đại chiến ý để ngũ đại gia tu sĩ nhữ mày tuyệt đối không nghĩ tới cái này cánh diện biến thành hai vị cấp độ thần thoại thiên kiêu tiến giai so đấu khương trọng ngươi rời khỏi mười dặm ta liền biết ngươi ôm tâm tư gì chỉ là ngươi có phải hay không quên đi em dạy ta hạ trấn đông thanh âm xa xa truyền đến để ngũ đại gia tu sĩ tâm thần r u lên có dự cảm chẳng lẽ ngay tại này giây lát một tiếng nổ vang từ hạ tộc nội địa chỗ truyền đến để thiên địa sinh huy chiếu rọi lang lãng trời cao ngũ đại gia thái hư cũng xa xa gặp được hùng hồn ngọn núi mỗi một tấc đều tại chuyển thành sáng tỏ để nơi đó như đạo đang đan sen sinh ra từng đoàn sen vàng quay chung quanh ngọn núi xoay tròn như nặng nề g h cổ sử bị lật ra động tĩnh này quá lớn không thể che lấp đó là hạ nguyên sơn có thể làm cho hạ nguyên sơn toàn thân phun ánh sáng thế tất là cấp độ thần thoại thiên kiêu tại lễ r ử a tội hạ trấn đông thời gian trước đã tẩy lễ qua đó là lâm tiêu bốn ngũ đại gia thái hư hoặc kinh hoặc giận vô thượng hạ tộc có được để bọn hắn mơ ước căn cơ như hạ nguyên sơn liền để bọn hắn không gì sánh được khát vọng khương trọng lui khỏi vị trí ngoài m ư ơ i dặm muốn xúc thế trùng kích tạo hóa cảnh hạ trấn đông cũng như vậy ngay cả lâm tiêu đều đi hạ bắt đầu võ thần nơi bế quan tiếp nhận tẩy lễ v ngồi ngay ngắn khương trọng l ệ uống hiện tại đánh tới chỉ là cựu cảnh tái diễn mà thôi hạ tộc hoàn toàn có thể cho lâm tiêu kết thúc t ẩ y lễ đi ra tái chiến hạ trấn đông ngươi cảm thấy tiểu tử này có thể tham gia giữa ngươi và ta tranh giành thu vi của hắn muốn thua xa tại chúng ta sau đó trong k e n tầm xuyên s u ố t ra hòm ánh ánh mắt gạt ra tầng tầng sóng mây em rể ta có thể dẫn động hạ nguyên sơn nói rõ thiên phú của hắn hoàn toàn không kém bất luận cái gì cấp độ thần thoại thiên tiêu lại thêm hắn thân phụ vô tướng cổ công thủ tộc ta tổ thượng phúc trạch ngươi làm sao biết hắn không có khả năng đuổi kị ngươi muốn trách thì trách tộc ngươi không có từng sinh ra võ thần tầm mắt quá có hạ hạ trấn đông ngồi ngay ngắn ở một mảnh kim huy bên trong nó bên người hạ tộc đại năng ngoại trừ cảnh giới bên ngoài còn tại chú ý sau lưng thần sắc vui sướng nhớ năm đó hạ trấn đông nhập hạ nguyên sơn dùng một trăm linh năm hơi thở liền dẫn động hạ nguyên sơn mà thần nữ quyến lữ nhập hạ nguyên sơn chỉ dùng trăm hơi thở liền để hạ nguyên sơn toàn thân phun ánh sáng nói do tự thân thiên phú đây là lâm tiêu lần đầu tẩy lễ có khả năng lấy được thăng hoa để bọn hắn chở mòng tẩy lễ bắt đầu cùng lâm tiêu cùng một chỗ từ cuối cùng châu chạy tới hạ xuyên thấp giọng nói. hạ nguyên sơn toàn thân nở rộ ánh sáng đã hướng phía đỉnh núi bao trùm đó là lưu lại v õ thần khí thức cho dù đã rất mỏng manh nhưng cũng có tẩy cân dễ thủy hiệu lệnh tiên h đ ị a tinh khí trí năng trong chốc lát thiên đ ị a lờ mờ thiên đ ị a tinh khí sôi trào phương viên vạn giảm đều dương lên phong bạo dọc theo hạ nguyên sơn chuyển động hướng phía hạ nguyên sơn chạy ngược mà đi đây là một bức kinh khủng cảnh tượng như một đ ờ i v õ thần tại cướp lấy thiên đ ị a dẫn tới phương viên vạn giảm hư không tại khô cạn hoa cỏ tại khô héo đường nói thái hư liền ngay cả một chút tạo hóa cự đầu nhận như vậy mánh l i t rót đều sẽ ngăn không được bảo thể mà ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi lâm tiêu thần sắc cũng rất tường hòa nhìn không ra nửa điểm thương thái bởi vì mỏng manh võ thần khí tước tại chợ hắn tẩy cân dễ thủy bảo vệ hắn chân thân hắn vô tướng c h i thân lập lòe mịt mờ chi quang vô tướng cổ công tại vận chuyển hải nạp bách xuyên ai đến cũng không có cự tuyện tâm thần giống như trên chín tầng trời gần như hóa đạo cảm nhận được đủ loại ý cảnh áo nghĩa lâm tiêu ký kết hai mươi khỏa thái hư đan có bảy viên thái hư đan bởi vì tái giá chỉ vu tu vi khắc họa ý cảnh đã tới đệ thập trọng bây giờ mặt khác mười ba viên thái hư đan tại rộng lượng tinh khí chả bắt đầu lớn mạnh đủ loại ý cảnh áo nghĩa để khắc họa ý cảnh cũng đang mạnh lên đây là một loại thể hồ quán đỉnh thuế biến để lâm tiêu cảm giác mỗi một khắc đều là tân sinh hiệu quả này cũng rất mạnh a so ý cảnh thạch đáng sợ nhiều cứ việc không có di hoa tiếp m ộ t tới trực tiếp có thể tối thiểu nhất không có bạo thể phong hiệp a lâm tiêu đ ắ m chìm trong đó không thẹn là cấp độ thần thoại thiên tiêu lâm tiêu tiểu hữu vô tướng của công tiến d i a i đến tận đây sợ là s o tộc ta trí tôn kim thằng công đều không kém nửa phần không phải vậy cho dù có võ thần khí tức tẩy cân dễ tủy cũng không có khả năng bá đạo như vậy hải nạ bách xuyên bốn thường tôn hạ tộc đại năng tại giao lưu. vô tướng cổ công tại một số phương diện thật quá mức đột xuất lâm tiêu không vào cường đại đạo thống liền có thể đem vô tướng cổ công thôi động đến một bước này có thể nào không phải kỳ tài kết hợp loại này t ẩ y lễ tuyệt đối có thể lấy được thuế biến kinh người khương trọng đã không có thanh âm tất cả khí tức nội liễm lại mang cho người ta một loại chưa từng có áp lực cái này khương trọng muốn phá vỡ mà vào tạo hóa cảnh một đám hạ tộc đại năng đều đang thi thẩm khương trọng có quyết này nghị nói do muốn phóng ra một bước này không cần bao lâu tình hình chiến đấu tràn đầy biến số hạ chấn đông có thể kịp thời đuổi theo sao về phần lâm tiêu có thể hay không đổi kịp đó chính là một tần số bọn hắn rất muốn công ra đi chỉ là hạ c h ấ n đông đang xúc thế không có người nguyện tùy ý đi lại hạ tộc ngàn vượt phía nam ngũ đại gia đại quân cùng hạ tộc tu sĩ cách một mươi dặm mà đối với nơi này tựa hồ lại trở thành hạ c h ấ n đông cùng thương trọng chiến đấu chiến trường đều là muốn vượt trên đối phương trước một bước bước vào tạo hóa cảnh nhưng có quan hệ lâm tiêu tham chiến tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng thương mang đại lục gia vị thứ sáu tân tấn thần thoại mẹ nó là cái tia cuối cùng châu yêu nghiệt hắn hiện tại mới ba mươi bốn tuổi hồng trân trượng lúc nào có mạnh như vậy cơ duyên、4. Chú ý cuộc c h ý kẻ này tu mặt đại đại đều cũng i đầy đ chấn n tại h n t hạ nguyên sơn tiếp nhận tẩy lễ tình hình chiến đấu đến tột cùng như thế nào rất nhiều chú ý người ánh mắt nóng nhìn hạ tộc ngàn vượt phía đông chương ba trăm hai mươi mốt thần dẫn hóa dòng chiến pháp chương ba trăm hai mươi mốt thần dẫn hóa rồng chiến pháp nơi đó sông núi t r ầ m luân trận vực bành trướng đã có mấy c h ụ c vực chi điệu biến thành đất khô c ạ n cẩm tú sơn hà không còn ẩn có tạo hóa ánh sáng n g ú t trời sau đó quy về ảm đạm chứng minh trận chiến này thảm liệt một cái trẻ con cũng dám tham gia trận chiến này đối lại chúng ta giết xuyên hạ tộc cao tầng thế tất sẽ bắt người khai đ à o dạng này tiếng hét lớn truyền khắp hoa vũ chấn động lòng người không thể nghi ngờ là ngũ đại gia nhân vật lãnh tụ tại mở miệng lao tam mặt đau không đại ca lão tam đều bị cái này muộn phụ rút mấy bàn tay hẳn là sớm đã thành thói quen tộc ta lại tăng thêm một cái cấp độ thần thoại thiên tiêu tăng thêm tiểu mội cái này võ thần truyền thế thế tất có thể tỏa sáng mùa xuân thứ hai khôi phục vô thượng đại tộc uy nghiêm giết hết người khiêu khích lao tam có đồ vật tốt gì đều cho mọi phu t r o hỏi bên trên nơi này bọn trốn n h ắ t chúng ta sẽ ngăn lại sau đó chúng ta một khối uống rượu b ú n lại có dạng này tiếng cùng tiếu h như đang trùng kích cựu trọng tiên để ngắm nhìn đám người c h ấ n kinh đây không thể nghi ngờ là hạ tộc tộc trưởng dưới gối mặt khác hai con hai người sớm đã siêu thoát ra thái hư cảnh hạ tộc mất đi chấn tộc cường giả đỉnh cao tình cảnh đáng lo cái này hai con vẫn còn có thể như vậy phong khoáng cười mà ngồi m ngay ngắn trong hư không thương trọng toàn thân lít nha lít nhít cái tảm đã hóa thành từng cái lập lòe ký hiệu hình như có một thanh tuyệt thế thần kiếm một thuế biến mà ra đây là sắp đánh vỡ tự thân mình cảnh sắp đột phá dấu hiệu vẹn vẹn nguyệt dư k h ư ơ n g trọng liền muốn đi ra một bước này có thể thấy được nó thiên phú nhưng cùng lúc ngũ đại gia tu sĩ cũng là có mấy phần bất an hạ chấn đông tình huống cùng k h ư ơ n g trọng tương đương đồng dạng là cấp độ thần thoại thiên tiêu nói không chừng cũng tại đột phá trước mắt trọng yếu nhất chính là lâm tiêu n g h e đồn tại hạ nguyên sơn tiếp nhận tầy lễ có thể kiên trì nửa tháng liền đã không tầm thường nhưng bọn hắn phát hiện hạ nguyên sơn kỳ cảnh còn tại cho thấy lâm tiêu không ngờ kiên trì một tháng còn không lùi bởi vì cách quá xa bọn hắn khó xem xét lâm tiêu tu vi tiến triển không chỉ là ngũ đại gia tu sĩ liền ngay cả hạ tộc tu sĩ đều dị thường khó hiểu lâm tiêu ngồi ngay ngắn ở hạ nguyên sơn c h i đ ỉ n h tùy ý thiên địa tinh khí gào thét cả người rất tá tĩnh khoanh chân ngồi ở chỗ đó vô hình vô tướng từ đầu đến cuối không núc đích ngay cả khí tức đều không cảm giác được không có chút nào dị dạng tẩy lễ một tháng còn chưa kết thúc cái này thật đúng là cái quay thai vô tướng của công vô hình vô tướng không nhận trói buộc tại một số phương diện có thể đánh vỡ thiết luật công này chi lợi đã ở trên người hắn hiện ra lâm tiêu có thể đạt tới cỡ nào hoàn cảnh có hạ tộc tu sĩ chờ mong ông ngay tại này giây lát ngồi ngay ngắn lâm tiêu đột nhiên vươn người đứng dậy để phụ cận hạ tộc tộc nhân trong lòng giật mình đây là tẩy lễ kết thúc rồi hả không không có kết thúc lâm tiêu chưa từng rời đi hạ nguyên sơn ngược lại tại giãn ra thân thể vẹn vẹn động tác thứ nhất liên để cả tòa hạ nguyên sơn rung động ngọn núi tại cùng t ộ n minh tại đối với lâm tiêu tiến hành dẫn đạo đây là thần dẫn lâm tiêu thiên tiêu tại hạ nguyên sơn lĩnh ngộ tuyệt học nộ tính của hắn quả nhiên cũng rất mạnh chú ý tới một màn này hạ tộc nhân thấp giọng nói tẩy lễ hiệu quả xem thiên phú nếu muốn ở hạ nguyên sơn lĩnh n ộ ra tuyệt học càng là muốn nhìn nộ tính nộ tính kinh người, người. có thể kích phát thần dẫn võ thần khí tức chỉ dẫn trực tiếp tu thành tuyệt học phóng nhãn nhìn lại lâm tiêu giống như lâm vào trong trạng thái đặc thù có một loại cái thế vô song khí thế như một tôn võ thần thức tỉnh đáng sợ hoa văn tại hắn trong lòng bàn tay quét sạch chỉ là mấy canh giờ ở giữa liền từ ban đầu không lưu loát chuyển thành thuần t h ủ một quên rung ra để hư không tự ông dương đang thập phồng sau đó lại có ba con rồng hình chạy về phía t h ư ơ n g hùng uy thế mãnh liệt làm cho cả đất trời đều run bẩn bật đây không phải là thiên địa tinh khí biến thành là lâm tiêu lực lượng hóa thành vật thật như là chống g i n g tạo vật đây là hóa rồng c h í n pháp hạ tộc tu sĩ trần kinh có thể tại hạ nguyên sơn lĩnh nộ g ra tuyệt học tự nhiên không chỉ một loại mỗi một loại đều là cơ bảo là hạ bắt đầu võ thần năm đó sở tu hóa r ồ n g chiến pháp thì là trong đó đứng đầu nhất pháp gia hình rồng đi ngang qua thiên địa bá đạo vô địch loại tuyệt học này chân tàng tại hạ trong tộc chân chính có thể tu thành đích sắc rất ít người có thể lâm tiêu trực tiếp lĩnh ngộ đi ra như vậy hiện ra chỉ dùng mấy canh giờ đó là kích phát thần dẫn đến võ thần khí tức chỉ dẫn cũng là vô tướng c h i thân c h i năng lâm tiêu còn tại minh ngộ giống như trong nháy mắt vượt qua m ư ơ i năm trăm năm khí tức của hắn thất tình giống như thủy triều phát tiết muốn tìm tới đột phá khẩu muốn lấy thần hướng dẫn làm sâu sắc chính mình đối với loại tuyệt học này khống chế lâm tiêu tiên h tiêu tu vi đột phá đến thái hư chín tầng cảnh đ ỉ n h phong khí tức hiện hiện để phụ cận hạ tộc tộc nhân xa vào đến kinh hô bên trong bọn hắn đều chờ mong vị này tân tấn cấp độ thần thoại thiên tiêu đang lâm hạ nguyên sơn tẩy lễ thành quả không hề nghĩ tới một tháng hải nạ bách xuyên để lâm tiêu từ thái hư tám tầng cảnh hậu kỳ đặt chân thái hư chín tầng cảnh đình phong đây cũng là một loại thần thoại giống như ghi chép vê anh ngay tại này giây lát một tiếng bạo liệt vang vọng trời cao một loại hoàng, hoàng thiên uy từ phương xa của tới. để hạ tộc nội địa tộc nhân đều là sắc mặt cứng lại tạo hóa thiên kiếp đến loại thiên kiếp này vượt qua bọn hắn thấy là thần thoại cấp thiên tiêu là người phương nào phóng nhãn nhìn lại rất nhiều hạ tộc tộc nhân lại là trong lòng trầm xuống lôi quang lập lòe hội tụ ở phương xa đã như sấm ánh sáng đại dương thương mang trải rộng ra là khương tộc khương trọng rất nhiều tiêu tộc tộc nhân đều là nắm chặt binh khí tại đứng ở nội địa quy trần dẫn đầu xuống hướng phía tiêu tộc đại năng một phương nên đón hạ trấn đông ngươi thua khương trọng thanh n m xa xa chuyển đến có được trực kích tâm linh vĩ lực hãn tại ứng tiếp nhưng cũng là bước đi trong hư không hướng phía hạ tộc nội địa phương hướng đi tới muốn lấy tự thân tạo hóa thiên kiếp làm vũ khí để hạ tộc nội địa hóa thành đất khô cằn ngũ đại gia thái hư đại năng khoảng cách khương trọng rất xa phải thừa dịp lấy tạo hóa thiên kiếp o a n h kích lúc liên thủ rết vào hạ tộc không hào hảo độ kiếp còn muốn tại lúc này lại bước vào tộc ta lãnh địa đến tột cùng lạc của ngươi lòng tin quá đủ hay là em rể ta tẩy lễ thành quả để cho ngươi ngồi không yên ngồi ngay ngắn hư không hạ trấn đông đứng dậy thiên linh bên trong sông ra một chùm kinh thế kim huy như đại long dâng lên bắn về phía thiên, địa chỗ sâu, dẫn tới thiên uy chấn động lại cũng có kiếp uy bắt đầu tràn ngập cái này khiến khương tr cũng muốn đ ố t phá ngũ đại gia thái hư đại năng cũng là mặt mũi tràn đầy rung động có chút phát điên hai đại cấp độ thần thoại thiên tiêu tiến hành sau cùng minh ngộ lại tuần tự trùng kích tạo hóa cảnh cái này không lại lâm vào vòng lập vô h ạ cho ta công theo tạo hóa thiên kiếp đánh xuống thương trọng phát ra tiếng hét lớn hắn cách quá xa hoàn toàn chính xác không thể nhận ra lâm tiêu tẩy lễ tiến triển có thể vừa rồi nhìn thấy lâm tiêu đánh ra hóa dòng chiến pháp cảnh t ự tốt vậy ta ngươi ở trong tiếp một trận chiến hạ trấn đông lạng âm thanh cười một tiếng ngóng nhìn hạ nguyên sơn phương hướng Vận công p h á tùy ra tiếng ý một thức đánh ra đều có ba đầu khổng lồ hình dòng hông khiếu thiên địa đối với chuyện ngoại giới giống như chưa tỉnh đ ắ m chìm tại trong thế giới của mình m ộ i phu đây là phong bế ngũ giáp lục thức hạ trấn đông cười khổ một tiếng lâm tiêu kích phát ra thần dẫn trực tiếp lĩnh ngộ r a hóa r ồ n g chiến pháp đã đủ để hắn giật mình còn có thể đắm chìm đến như vậy xâm nhập có thể coi là tại đốn ngộ ngộ tính như vậy là cao quý cấp độ thần thoại thiên kiêu hạ trấn đông đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tại tộc ta trong lịch sử có thể tại tẩy lễ bên trong lâm vào đốn ngộ ví dụ cũng không tính là nhiều loại cơ hội này khó được tất cả mọi người đều không được quáy dày em dày ta hạ trấn đông đại quát một tiếng cũng là phóng lên tận trời bắt đầu ứng tiếp hạ trấn đông người đối với tiểu tử này thật đúng là đệ bụng là sợ hắn quấn vào cấp độ thần thoại tạo hóa trong thiên、kiếp. gặp bất chắc sao hương trọng tạo hóa thiên kiếp m á n h liệt đã là rộng đến trăm dặm hắn chân thân còn chưa tới gần lúc liền để một đám hạ tộc đại năng tránh xa tại cảnh giới ngũ đại gia đại năng cũng không phải là đối với em rể ta không có lòng tin là bởi vì có ta là đủ rồi hạ c h ấ n đông t h é t dài một tiếng vận chuyển trí tôn kim t h à n g công tại đối cứng bổ xuống lôi quang lôi quang này quá kinh người dài đến vạn trượng lại không dừng một đạo như từ thiên ngoại rơi xuống để hạ trấn đông đều là đi lại một cái lảo đảo nhưng hắn chịu đựng không có bị đánh giết chưa từng rơi xuống tiếp theo một cái t r ớ c mắt hạ trấn đông thân thể khôi n g â khẽ động đã hướng phía phía trước lao、đi. khương trọng cũng như vậy hai tôn cấp độ thần thoại thiên tiêu đều tản mát ra không sợ tạo hóa thiên kiếp ý chí muốn lấy cướp làm vũ khí quét ngang đối phương đại năng hai đạo tắm rửa trung thiên trong kiếp thân ảnh phóng tới lẫn nhau sắt nà hai loại tạo hóa thiên kiếp giống như hoàn thành dung hợp hóa thành như đại dương lôi hải từng đạo lôi quang như bộc tại c ủ a n g oanh loại tạc cũng tại lẫn nhau x é n lẫn đụng nhau khương trọng cùng hạ trấn đông còn không có cận thân liền giống như từng cái thế giới nổ tùng phương viên mấy trăm dặm trí địa trực tiếp biến thành đất khô cằn hai đại cấp độ thần thoại thiên tiêu dáng người đồng thời ngựa ra sau lần nữa bị thiên kiế nơi đây thiên địa một mảnh trói lọi khắp nơi đều là lít nha lít nhít địa quang như một bạc cự mãng hoành tiên h tại bình định hết thảy cái t i ê u ầm ầm rung động âm thanh phá vỡ không gian để hai đại trận doanh đại năng cảm giác màng nhít đều muốn đạn nứt ra một trận tim đập nhanh loại thiên kiếp này đại năng chỉ cần đụng phải trừ phi có tới gần tạo hóa ngưỡng cửa chiến l ự c nếu không chẳng mấy chốc sẽ phi hôi yên d i ệ t mặc dù có loại thực lực này cũng sẽ bị trọng thương không chịu được, được thừa dịp hai đại thần thoại dây g i a lúc bọn hắn đều đã quấn tạo hóa thiên kiếp phạm vi hướng phía lẫn nhau công tới ngũ đại gia đại k h ư ơ n g trọng cùng hạ trấn đông tại sao đầu tiến giai bên trong đồng thời độ k i ế p là ai đều không có ngờ tới lâm tiêu vị này cấp độ thần thoại thiên tiêu lại còn tại t ẩ y lễ hạ trấn đông tự ngạo không để cho hạ tộc đánh gây đối phương cho nên ngũ đại gia đại năng đều muốn mau chóng giải quyết đối thủ dung hợp lôi hải lần nữa sôi sùng s ụ p trong đó hai bóng người đã là chiến ở cùng nhau như cây kim so với cọng dâu b ộ c phát ánh sáng vô lượng hai đại trận doanh đại quân bắt đầu binh khí ngắn giao tiếp như dòng lũ sắt thép đụng nhau lập tức máu tươi bay múa tàn chi ném đi hiện thị do tàn khốc ông ngay tại này giây lát một đạo tiếng long lâm đột ngột từ hạ tộc nội địa bên trong dung ra để theo các phương đại năng xuất trinh dị thú đều là thân thú k h ẽ run lên là lâm tiêu tiểu tử kia hóa d ồ n g chiến pháp phát ra ngũ đại gia đại năng ở trong chém giết lẫn nhau đưa mắt nhìn lại có tu thành cường đại t u y ệ t học đại năng đã có thể rõ ràng nhìn thấy đỉnh núi lâm tiêu đối phương như si như say còn tại diễn luyện hóa d ồ n g chiến pháp tiếp xúc như thế t u y ệ t học bất quá mấy canh giờ liền có đại gia c h i phong hạ nguyên sơn hùng hồn mọt núi trở nên sáng tối chập trờn thần dẫn còn lại như muốn chỉ dẫn lĩnh ngộ một loại khác tuyển học nhưng lâm tiêu nhung như cũng đem hóa d ò n chiến pháp hóa thành vĩnh hằng duy nhất nhìn như đang diễn luyện. có thể càng giống là tại dùng phương pháp này tại minh ngộ tự thân không thích hợp kẻ này tại lấy hóa dòng chiến pháp minh ngộ tạo hóa của mình đường tu h vi của t i ể u tử này cũng đạt tới điểm giới hạn ngũ đại gia đại năng pham là chú ý tới một màn này người rốt cục nhận thức được không thích hợp nguyện dư công phu lâm tiêu tu h vi thế mà thật nhanh chóng tinh t i ế n đến muốn cùng hai vị k h á c cấp độ thần thoại thiên tiêu sánh vai tình trạng nhưng dù cho như thế nói lâm tiêu có thể lại đi một bước gó đánh tạo hóa cảnh cũng không có người nguyện ý tin tưởng bởi vì vậy còn cần c ả ngộ còn cần thời cơ như khương trọng ngay tại thái hư cảnh đình phong lâm tiêu tại hạ nguyên sơn tiếp tục thụ thần dẫn tiến nhập cấp độ sâu trạng thái n ỗ nộ hiện tại lấy hóa dòng chiến pháp đến tiếp xúc đến tự thân một thân sở học lấy nhất pháp tới mở đường khoái công đi qua ngũ đại gia đại năng mà bắt đầu lo lắng khoái thai này làm sao lần lượt trở thành b i ế n số một tháng trước chinh phạt là như vậy thật vất vả nghênh đón khương trọng đột phá kẻ này vậy mà cũng gắng sức đuổi theo cái này muốn để đối phương phóng ra một bước này thì còn đến đâu lâm tiêu tiểu h ư u lại thật đuổi theo tới ngăn trở bọn hắn hạ tộc đại năng cũng là kịp phản ứng lộ ra phấn khởi từng cái điên cuồng càn định lâm tiêu còn tại diễn luyện hóa dòng chiến pháp động tác càng ngày càng chậm vô tướng c h i thân càn khôn mưa bụi tự động n h ẹ ra tràn ngập đỉnh núi mỗi một sợi mưa bụi đều là vô hình vô tướng tại hóa thành từng cái từng cái bóng dáng có thể là luyện quyền có thể là huy trưởng có thể là hiện ra chiến thể bốn càn khôn mưa bụi dị tượng bao dung ngàn vạn cũng đang hiện ra lâm tiêu một thân sở học có tái mà đ ế nhưng có tự t bây giờ cảm giác này không có ở đây bởi vì ta thành tựu hiện tại cũng không kém bất kỳ một cái nào đại tộc thần chủng di hoa tiếp mục nhiều lần như vậy thiên phú của ta cũng có thể được sưng tụng đương đại địch tiêm đường phía trước ngăn không được ta lâm vào đốn mộ bên trong lâm tiêu khe nói càng khôn mưa bụi không ngừng quay cuồng hiện ra bóng dáng bắt đầu liên tiếp biến mất lại hóa thành duy nhất tâm thần của hắn tại mỏng manh võ thần khí tức mang theo khỏa bên dưới cảm nhận được không còn là ý cảnh áo nghĩa bởi vì hắn hai mươi loại ý cảnh đều đã đến đệ thập trọng hắn tâm thần tiếp xúc đến là thiên địa rộng lớn là một loại hồng trần văn tượng có kiếm có đao có bốn mùa xuân thu đủ số m ộ ư ơ i năm năm ánh sáng đều tại thời khắc này hiện lên lâm tiêu hướng phía trước một bước đi ra một bước này không giống như là dẫm tại hư không giống như là đạp ở gông cùm xiềng xích phía trên dẫm lên một đầu không tồn tại trên đường trong chốc lát lâm tiêu tâm thần run lên lưng phát lệnh cảm nhận được hoàng hoàng thiên uy muốn đem hắn khóa chặn chương ba trăm hai mươi ba nên đón thiên kiếp máu tươi thương vũ chương ba trăm hai mươi ba nên đón thiên kiếp máu tươi thương vũ đây là tạo hóa của ta thiên kiếp lâm tiêu giật mình tỉnh lại hắn g ắ m chìm tại đốn ngộ bên trong hết thẻ tùy tâm thuận thế mà làm truy cầu bản thân tự tại không có chút nào tạc n i ệ m cho đến bừng tỉnh lúc này mới đã nhận ra không giống bình thường hắn lại sắp nên đón tạo hóa thiên kiếp ta ta cái này tẩy lễ bao lâu cảm giác đi qua mấy chục năm lâm tiêu nhìn một phía lập tức nao chinh phạt lại nổi lên nguyên bản canh giữ ở nội địa hạ tộc tộc nhân đều đã công ra ngoài roi mắt trông về phía xa còn có thể nhìn thấy một mảnh mãnh liệt lôi h ả i tại bạo động cách xa nhau rất xa hắn đều có thể cảm nhận được tràn ngập uy thế đó là tam cứu ca cùng thương trọng lâm tiêu tâm thần siết chặt cái này hai đại thần thoại lại cũng tại phá quan không có đi qua mấy chục năm cũng liền một tháng số không mười ngày mà thôi một vị tuấn lãng nam tử l ư ớ t đến đứng ở hạ nguyên sơn bên ngoài khúc tĩnh lâm tiêu nhữ mày đây không phải đi cửa sau trở thành mệnh ngao tím võ thị gia hòa sao hắn là nghe ba vị sư bà nói đây là vô thượng hạ tộc người độ kiếp chỗ bắt đầu dùng đồ vật có thể hộ ngươi sinh cơ gia tăng ngươi vượt qua tạo hóa thiên kiếp khả năng khúc tính móc ra một cái hộp gấm bệnh cô nương không phải là bị nhốt tại chồng tộc sao lâm tiêu cách không hút tới mở ra h ồ p ấm lập tức phát hiện mười viên xanh biếc đ a n g dược chất lượng cực giai tam công tử bày ra cầm chế thần nữ cũng không phải không thể phá giải khúc tính thần sắc phức tạp biết được chính mình đi cửa sau trong lòng của hắn đối với lâm tiêu có mang oán nghiệm có thể lâm tiêu biểu hiện để hắn hoàn toàn phục đối mặt vị này tân tấn thần thoại hắn rất tự ti cùng câu n ệ ngươi nói cho thần nữ để nàng không nên làm loạn không cần mạo hiểm nơi này có ta là đủ rồi lâm tiêu phóng lên t ậ n trời hướng phía phía trước đánh tới tạo hóa của hắn tiên tiếp đã bắt đầu sinh sôi không có khả năng tại hạ tộc nội địa tiến hành lại phía trước chinh phạt kịch liệt hắn cũng không thể thờ ơ chỉ là mấy chục giây thời gian lâm tiêu đã đẩy vào chiến trường giờ phút này trong chiến trường tràn ngập rung động bầu không khí cơ hồ khiến không gian đều l ọ c lại ngũ đại gia đại năng cùng đại quân hận không thể b ả o nói tục từ phát giác được không thích hợp lại đến bọn hắn muốn tấn công mạnh đi qua cũng liền nửa nén hương công phu bọn hắn còn tại chiến đấu bên trong mà quái thai này lại thật đi ra một bước này hơn một tháng trước trăng cảnh phải tiếp tục diễn ra lại muốn càng đáng sợ bởi vì lâm tiêu thật có thể tham gia hai vị khắc thần thoại tiến gia tranh giành phạm là hạ tộc tu sĩ hết thể tránh g a cho ta miễn cho bị nổ thương lâm tiêu như bạo lăng bình thường từ trên không trung đáp xuống tại giống to cảnh cáo trên thực tế không cần lâm tiêu nhắc nhở nhìn không thấy bờ hạ tộc tộc nhân sớm đã nhao nhao cùng tị nạn bình thường tránh ra thông đạo còn tại điên cuồng lui lại liên trận trước hạ tộc đại năng đều lại như vậy mau bỏ đi ngũ đại gia hơn sáu trăm vị đại năng cũng là tại lui nhanh kích thích hậu phương ngũ đại gia đại quân cũng tại bạo động ngay tại này trong nháy mắt có ba vị khương tộc đại năng tâm thần run lên cảm giác mình bị công phạt khó chặt lâm tiêu đứng ở thái hư cảnh đình phong tốc độ quá nhanh đ ả mắt liền tới phụ cận lâm tiêu hai tay như hoành ôm hư không lực lượng toàn thân lại hóa thành bốn cái hình rồng để thiên địa thất sắc n h ậ t n g u y ệ t vô quang hướng phía bọn hắn c h ấ n đến diễn hóa ra bốn cái hình rồng hạ c h ấ n đông tu luyện pháp này cũng liền cấp độ này kẻ này ngộ tính cũng quá người tiên bốn ba vị khương tộc đại năng cùng giống tại hợp lực nên chiến bọn hắn đều là đỉnh cao nhất đại năng đều là thần chủng chiến lược siêu việt cùng d a i đều có gói đánh tạo hóa cảnh ngưỡng cửa chiến lược đối với lâm tiêu mà nói đã chém địch trước chém người mạnh nhất là lấy ba vị này khương tộc đại năng chính là hắn muốn săn giết mục tiêu vê anh hư không dương lên sơn hà mẫn diệt phong bạo vẹn vẹn kích thứ nhất qua đi ba vị khương tộc đại năng đều là miệng phun máu tươi thân thể bị hình dòng chỗ đánh rách tà tơi đánh xuyên sau đó không chịu nổi mánh liệt t á p lực sụp đổ tại trên bầu trời hạ xuống máu cùng xương bị còn chưa biến mất hình dòng cuốn lên như giết chóc mưa to cuốn vào hậu phương trong đại quân lập tức ngã xuống một mảng lớn làm cho người h ã i nhiên cấp độ thần thoại thiên tiêu quả nhiên không giống cấp độ người không thể đ ị ợ h nổi tu thành hóa dòng chiến pháp lâm tiêu càng là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi một chiêu đánh chết ba vị cùng giai người giữ u trọng thương nhiều người có vô địch tri tư không hổ là võ thần sáng tạo tuyết học vượt qua cổ vận tông bí điển quá nhiều. tại ngập trời sóng to bên trong lâm tiêu còn tại phi nhanh lại tìm được mục tiêu đều là ngũ đại gia bên trong đỉnh cao nhất đại năng bị lâm tiêu mâu quang đ ả o qua người như rớt vào hầm băng toàn thân phát lệnh đang bay nhanh lui lại s ù i nhưng vào lúc này một đạo vạn trượng lôi quang từ thiên ngoại mà đến đánh về phía lâm tiêu đầu lâu lâm tiêu vận chuyển đục nguyên chiến thể nhấc cánh tay chống lại phát ra rèn sắt một n g ạ tâm thanh cũng làm cho thân hình hắn chỉ trệ đồng thời bốn phía quanh quần tiếng kêu thế thảm bởi vì phụ cận có vài vị ngũ đại gia đại năng tại tạo hóa thiên kiếp phạm vi bên trong muốn g ú t người ra rời đi đều không được thiên kiếp trải ra quá nhanh như thác nước lôi quang bao trùm toàn thân của bọn hắn ngay cả thái hư chiến binh đều đánh gãy từng cái bị ép con g thân thể mau chạy thành sông khó trách có văn học mạng nhân vật chính sẽ cầm thiên kiếp đến lừa giết đ ị c h nhân ta hiện tại chính là một cái sao trổi đi tới chỗ nào thiên kiếp liền doanh ở đ â u a lâm tiêu lưỡi sau đó vừa dài rít gào một tiếng tại ứng kiếp bên trong hướng phía ngũ đại gia tu sĩ đuổi theo tiểu tử ta ngũ đại gia cùng ngươi không oán không cựu ngươi thật muốn làm chuyện tuyệt diệt sao ngươi là thật không sợ cả nhà đều bị chém sao một đoàn đại năng đã là sợ vừa giận khương trọng muốn lấy tạo hóa thiên kiếp làm vũ khí để hạ tộc nội địa hóa thành đất khô xoay đầu lại lâm tiêu cũng tại độ kiếp còn muốn dùng phương pháp này tới đối phó bọn hắn cả nhà đều bị chém lâm tiêu ánh mắt lạnh lẽo nghĩ đến lao hoàng kinh lịch vậy xem ra đối với các ngươi phải nổ cỏ tận gốc ông lâm tiêu đem đục nguyên chiến thể thôi động đến c ự c h ạ n đỉnh lấy tạo hóa thiên kiếp chân phát phi nước đại mang theo phô thiên cái địa lôi quang đánh tới a thiên uy tiếng g ầ m ngừ cùng tiếng kêu thê thảm phổ ra tử vong c h i khúc lâm tiêu tạo hóa thiên kiếp đồng dạng k u y ế t trương đến trăm l i n m không cần chân thân đội kịp tại trong phạm vi này nhân thú đều là nhận đánh tung trong n h y mắt lại có mấy m ư ơ i vị đại năng chịu ảnh hưởng bọn hắn như do lốc trong mưa hồ điệp không ngừng vỗ cánh bay lên không muốn tránh thoát ra ngoài lại lần lượt bị đánh rơi vẫn lạc tại chỗ về phần ngũ đại gia đại quân càng là t h ê thảm trực tiếp bị quét ra một mảnh chân không tầng đất khô cằn bên trên bảy khắp lít nha lít nhít thi thể ngay cả chân chính một kháng năng lực đều không có ta muốn độ tiếp không dễ dàng lâm tiêu có áp lực hắn lấy tuyệt phẩm căn cơ thôi động đục nguyên chiến thể từng đánh vác tiêu đạo nhất tạo hóa t h i ê t tiếp tự thân không tổn hao gì nhưng hắn tạo hóa thiết tiếp siêu đối phương mấy cái lợi cấp hiện tại hắn chiến thể đã bị đánh chung cháy đen lại tạo hóa thiên tiếp không thấy cuối cùng u Lâm tiêu tâm niệm tiêu chương ba trăm hai mươi thở bốn trạm thần nói chu thần, thần, thần nữ đây là một bức tuyệt thế tri cảnh ngũ đại gia đại năng nhân người cảm thấy bất an phía sau có lâm tiêu đội theo phía trước cũng có hạ tộc đại năng đổi tới lần nữa hình thành dòng lũ sắt thép v à chạm dạng này hôn chiến quá khốc liệt ngũ đại gia hai triệu đại quân như dơm dạ bình thường liên tiếp ngã xuống từng tôn đại năng đang sợ hai bên trong hướng về phương xa ném nhờ giúp đỡ ánh mắt loại thiên kiếp này không phải thái hư có thể cản trước có sói sau có hổ thời gian chiến tranh kéo dài bọn hắn thật có khả năng bị bình định yêu cầu t r ợ ở khương trọng phương hướng kia hai mảnh thiên kiếp g i a o hội d u n g hợp giống như là muốn đổ nhào cựu tiên trong thiên kiếp bóng ánh c h i quan cùng kim huy đồng thời phát thiết không ngừng đan sen đó là hai vị cấp độ thần thoại thiên tiêu tại ứng kiếp sắp tới thân chèm giết tiếng ô ô h i ế a i giống như quần ma l o ạ n vũ giống như chư thần tại khóc có thể thấy được nó mãnh liệt như tạo hóa cự đầu tại khai triển đến rừng tiêu khương trọng cũng tại hết lớn quái thai này vậy mà dựa vào tẩy lễ đuổi theo tới để bọn hắn đối mặt tình thế s o một tháng trước còn ác liệt tâm h ắ n gấp hắn tức giận ngồi không yên nhiều lần muốn bước ra lại là không cách nào tránh đi hạ chấn đông tỉnh địch này ha ha khương trọng ta đã nói rồi ngươi tầm mắt quá có hạn không biết em rể ta cái này cấp độ thần thoại thiên tiêu tắm dựa tại ta tổ thượng phúc phận bên trong sẽ có như thế nào thuế biến người quá nóng lỏng coi là tự thân là tuyệt phẩm phong đường không đợi tộc ngươi đệ b ắ t cảnh đệ t i ể u cảnh liền xua binh mà đến nhất định sẽ ấp ủ phần này quả đắng hạ trấn đông chống ra một mảnh kim huy bị lôi quang bổ đến vang lên kèn kẹt hắn vẫn như cũ cường thế như một vị trí tôn đứng ngạo nghệ thiên hạ cũng đang diễn hóa chính mình hóa r ồ n g chiến pháp khương trọng trầm mặc không nói đang tìm kiếm thời cơ hắn từng có thể tự tin chém giết tuyệt phẩm phong đường đã đuổi theo nếu là xả thân công tới hắn sẽ rơi vào hai mặt thụ địch hoàn cảnh giá hỏa này là muốn đi sao? tại ngăn cản tạo hóa thiên kiếp lâm tiêu đúng là hướng phía bên này đi tới nhìn ra khương trọng tâm tư hắn không muốn đi chẳng lẽ là trở lấy ngã xuống sao mạnh liệt trong lôi hải chuyến ra hạ trấn đông thanh âm cái tiêu tốt chúng ta chưa hợp lực chém hắn lâm tiêu rất quả quyết tại hắn tạo hóa thiên kiếp một phen đánh tung phía dưới ngũ đại gia đại năng đã chiến tử hơn một trăm người trong đó một chút thực lực xuất chúng người đều bị hắn tận lực k hóa chặt m à vẫn hạ tộc đại năng cũng tại chặn đường để hắn chịu ảnh hưởng bởi vì như lại đội tiếp thiên kiếp khó tránh khỏi sẽ lan đến gần người một nhà mà tình thế như vậy ở đây hạ tộc tộc nhân không thể làm gì hắn không thể để cho khương trọng cái này đã kết thủ kết toán thần thoại chạy trốn khương trọng đã biến sắc toàn thân đều bị khí tức thần bí b a o khỏa muốn tránh đi hạ trấn đông mà đ ổ i thành nhất trọng lỗi hải đã từ bên cạnh v à chạm mà đến một vị khác cấp độ thần thoại thiên kiêu tạo hóa thiên k i ế p đụng nhau để trên trời dưới đất đều là một mảnh trang xóa như khương trọng cùng hạ trấn đông thân ảnh đều là kịch liệt lay động kém chút ngã sắt xuống tam đại thần thoại tạo hóa thiên tiếp tại đụng nhau để lôi hải lại lần nữa cực tốc mở rộng giống như thần tích giáng lâm、Trật. vô tướng cổ công mịt mờ chi quang bất diện tầm diễn công tầm ánh s hóa thành ba đầu trùng thiên của sáng ở trong thiên kiếp đứng vững tam đại thần thoại đồng thời ứng kiếp vị tiêu tân tấn thần thoại cũng tại xung q u a n chú ý cuộc chiến tranh này tu sĩ đã sớm chú ý tới tạo hóa thiên kiếp bây giờ càng là t r ò n g mắt đều muốn lồi ra tới có thể làm cho cấp độ thần thoại thiên tiêu cùng lập một chỗ vốn là không gì sánh được khó được chớ nói chi là đồng thời ứng kiếp đồng thời gói đánh tạo hóa cảnh còn muốn triển khai tranh phong đây là đủ để kinh động thiên hạ đại sự ký giống như cấp sử thi thời khắc ngày xưa là ta khinh thị ngươi c ò tuyên bố muốn đánh gãy chân của ngươi ổn định thân hình hạ trấn đông nhìn qua như ẩn như hiện lầm tiêu mở miệ Ta đối lúc này một tiếng đạo tiếng hét lớn vang vọng đất trời ẩn chứa tuyệt đại huyết áp cho dù cách xa nhau còn rất xa lại có thể làm cho nghe nói người sợ hãi tâm thần đều kém chút đã nước ra ở vào hạ tộc ngàn vực phía nam hạ tộc tu sĩ đều là lương phát lệnh một tháng này công phu đệ bắt cảnh cùng đệ cựu cảnh chiến trường sớm đã là huyết sắc một mảnh chỉ là một mực không có người đi ra nhưng bây giờ cái này tiếng hét lớn rõ ràng là từ vị trí đó chuyển đến vê anh rất nhanh trên trời dưới đất đều là rung động tạo hóa chi quang lịch quyển t h i ê t niệu một loại nhuệ khí cùng bá đạo chi thế che mất mảnh này non sông không gì sánh được cường thịnh giống như là có thể độ thế một vị toàn thân n luôn máu thân ảnh giống như từ trong địa n g ụ c đi ra hán thân ở tạo hóa ánh sáng bên trong hướng phía hạ tộc ngàn vực phía nam mà đến tốc độ nhanh đến t ự c hạn váy thao thiên ba lan đó là một tôn khương tộc tạo hóa cự đầu đám người quan chiến hai nhiên vô thượng hạ tộc cao tầng cùng nhau xuất động đem ngũ đại gia đệ c ử u cảnh cùng đệ bắt cảnh toàn bộ ngăn lại nhưng vẫn như c ũ đáng lo hiện tại có một tôn tạo h ó a cự đầu đi ra vậy sẽ là hạ tộc cao tầng muốn bắt đầu tan tác dấu hiệu sao bởi vì cẩn thận nhìn lại cái kêu huyết sắc một mảnh trong chiến trường gì gặp hạ tộc cao tầng đi ra chỉ dựa vào vị cự đầu này đánh tới chỉ sợ cũng có thể làm cho hạ tộc đại năng máu chạy thành sông chu hạ tộc thần thoại chém hạ tộc thần nữ vị cự đầu này dị thường lãnh khốc hiện lộ rõ ràng dết xuyên nơi đây ý chí để ngũ đại gia may mắn còn sống sót tu sĩ đều là kích động hô to hạ tộc tộc nhân thì là tâm tình chìm vào đáy c u ố c nội phu ngươi đi trước tình thế không lường được chúng ta không có khả năng liên lụy ngươi hạ trấn đông cắn răng việc này vốn là không có quan hệ gì với ngươi khương trọng giao cho ta ép về phía khương trọng lầm tiêu dừng bước sau đó kéo lấy thiên kiếp xoay người rời đi để hạ trấn đông ngần người như thế quả quyết ân không đối tiếp theo một cái chớp mắt hạ trấn đông toàn thân lông tơ dựng thẳng lâm tiêu cũng không phải là đi xa toàn lực vận chuyển đục nguyên chiến thể nghịch thiên mà lên như một mảnh nặng nề lôi vân hướng phía nghịch chuyển thiên đ i ệ tạo hóa chi quang nên đón nội phu ngươi làm cái gì hạ trấn đông đại uống ta đích sắc không phải hạ tộc nhân có thể các ngươi cũng giúp ta nhiều lần như vậy ta muốn cứ như vậy được chỗ tốt liền chạy chính ta đều xem thường chính mình lúc trước mội mội của ngươi hỏi ta như ngày sau nàng đưa thân vào h i ể m cảnh ta có thể hay không liệu l ĩ n h cứu nàng khi đó ta nói nên sẽ hiện tại ta sẽ nói đương nhiên sẽ dù sao nàng đối với ta hoàn toàn chính xác không lời nói lâm tiêu khép cười một tiếng ánh mắt ngóng nhìn hạ tộc nội địa c h ỗ sâu chữ này câu chữ câu như hồng lưu đánh thẳng và ở đây hạ tộc tu sĩ tiếng lỏng để bọn hắn rung động đến loại hoàn cảnh này lâm tiêu còn nguyện ý là hạ tộc mã chiến ngay sau đó liền có mười mấy tôn hạ tộc đỉnh cao nhất đại năng kìm lòng không được hét lớn một tiếng như là thiêu thân lao đầu vào lửa muốn theo lâm tiêu cùng nhau nên chiến c h ư vị tiền bối ta còn tại ứng k i ế p các ngươi một khi tiếp cận ta sẽ chết còn không bằng giữ lại khí lực đi tiêu diệt ngũ đại gia đại năng đều nói cấp độ thần thoại thiên tiêu có tại thái hư cảnh chém ngược đệ bắt cảnh t r í năng một tôn tạo hóa cự đầu mà thôi lao tử còn không có đấu qua khí tức của hắn cũng không có mạnh đến làm ta tuyệt vọng hiện tại liền ứng k i ế p m à chiến viết chính mình thần thoại chiến tích lâm tiêu sợi tóc phi dương ánh mắt sắp bén kéo lấy k i ế p quan g cùng tạo hóa chi quang đụng vào nhau cảm tạ sự xuất hiện của ta là vô tình cự thưởng cảm tạ miêu miêu tô mộc sơn tạo s ư minh yêu mùi ưa thích thiên diệp lan diệp tinh diêu cận ti trạch bỏ không nói nam triệu tĩnh thương sóng người sử dụng ba trăm linh tám ba h ì n hai trăm hai m quỷ thiên cương vịt vịt vào kinh đồn nướng quân phạm hàn thiên gió ngự phẩm hiên rơi lưu hoa lạnh lông mày cửu hoàng thiên kiểu mạnh cổ chết c h ế t thích ăn làm sắc gà vương vân khen thưởng vạn phần cảm tạ ai mạnh ai tại mạnh hạ n yếu. Tụ tập tại hạ tộc g à n Nam n bực phía h Tu sĩ rất Sĩ i ề u Châu đến đ từ Thủy、Châu、các ạ i đạo thống, mang tâm tư khác nhau chiến. mang con Giờ p h ú t này bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua lâm tiêu phóng tới đánh tới cự đầu đây là đê d i a i phật mạnh sinh tử tựa hồ chỉ ở trong nháy mắt một tiếng vai trạm mạnh ngập trời khí tức người chuyển lâm tiêu tạo hóa thiên kiếp như thác nước lôi quang đều đang và mẹo biến hình để đám người tất cả đều hãy nhiên cấp độ thần thoại thiên kiêu tạo hóa thiên kiếp một chút tạo hóa cự đầu đụng phải đều muốn tránh xa mà đánh tới vị cự đầu này một lần đối xứng liền để lôi quang biến hình chứng minh tự thân cường hãn tiến gia i tạo hóa cảnh thuế n g u y ệ t tuyệt đối không n ắ n tại trong va chạm mạnh lâm tiêu cháy đen thân thể có chút lay động tại c h i ề u lui lại đi lại thụ tạo hóa thiên kiếp phanh kích đi lại lào đảo ứng kiếp lúc còn muốn chiến b ả n t o ạ ngươi n thật sự coi chính mình có thể lật trời sao tôn này tạo hóa tên là khương huy dương hãn toàn thân tạo hóa ánh sáng tăng vọt như to lớn vật sáng ở trong thiên kiếp vịnh hành một tay dò tới giống như là đẻ ép vạn giới cho người ta không thể trốn tránh cảm giác hóa trưởng đao cắt về phía lâm tiêu thủ cấp ta nói qua khí tức của ngươi cũng không có mạnh đến làm ta tuyệt vọng ngươi tại vùng chiến trường kia nên cũng là bị thương đi tiến vào thiên kiếp của ta ngươi cũng muốn thụ ảnh hưởng lâm tiêu nhìn thấy trên người đối phương cũng tràn ngập vết kiếm cùng vết đao hắn lấy đục nguyên chiến thể chống c ự tạo hóa thiên k i ế p hai tay đong đưa hiện ra hóa rồng chiến pháp phóng nhãn nhìn lại bốn cái hình rồng hống khiếu thiên địa cùng lăng lệ trưởng đao đụng thẳng vào nhau tại trong lôi hải tuân r a lộng lây n ă n g sớm lại để khương huy dương thân thể trì trệ cùng lâm tiêu cùng nhau lui lại cả hai lại một lần nữa đối kích lại có lẫn nhau chống lại chi thế hạ bắt đầu võ thần hóa rồng chiến pháp ngươi có thể thi triển đến n ư c này khương huy dương nhiễu mày sau đó thể nội trở nên một mảnh trong suốt mỗi một quả tạo hóa đan đều tại hiện hiện một phương thuộc tính tiểu thế giới tại bản thân diễn hóa trên đường hiện thị do tạo hóa chân ý thập phương tiểu thế giới hư ảnh lập tức xuyên suốt đi ra vợn quanh khương huy dương khiến cho tỏa sáng khổng lồ sinh mệnh tinh khí cơ thể bên trên vết thương đều tại khép lại rắn người giống như bá long xuất thế bá đạo hướng phía lâm tiêu công tới lâm tiêu đã luyện hóa một viên tường thanh đan toàn thân sinh cơ tràn ngập hắn ô m thân thủ một vô tướng c h i thân lập loẹ mịt mở chi quang hai mươi khỏa thái hư đan thuận theo c ộ n minh tại cùng khương huy dương chinh chiến chuyện này quá đáng sợ cả hai đỉnh đầu thỉnh thoảng có từng đạo vạn trượng lôi quang đánh xuống còn tại tranh phong quyết đấu mỗi một lần giao kích đều như muốn vạch phá lôi hải gợn sóng năng lượng như sơn băng hải tiêu giống như quét sạch b ắ t phương để cho người ta biến sát tại rất nhiều người diễn thử bên trong cho dù lâm tiêu quý là thần thoại cấp t h i ê n tiêu tại ứng kiếp lúc giao đấu mãnh liệt như vậy từ đầu rất nhanh cũng sẽ hiện ra xu hướng suy tàn có thể lâm tiêu đứng nạo nghễ trong thiên tiếp thật ngăn trở vị cự đầu này tại cùng đối phương triển khai kịch liệt chém giết vị kia cự đầu là khương tộc khương huy dương đã đứng ở tạo hóa cảnh bậc thang thứ ba có người nói ra vị cự đầu này thân phận để nghe nói người sợ hãi đạt tới tạo hóa cảnh mỗi một cái bậc thang nhỏ ở giữa trinh lệnh viễn siêu thái hư cảnh vị cự đầu này đã tới tạo hóa cảnh tầng thứ ba còn không thể nhất thời cầm xuống lâm tiêu đây chính là cấp độ thần thoại thiên tiêu khủng bố sao mẹ nhà hắn kẻ này thật đáng chết phương sa ngũ đại gia đại năng kích động cảm xúc tối lui cắn răng nghiến lợi mắng nguyên lai tưởng rằng vị cự đầu này đi ra, sẽ nịch chuyển hết thảy kết quả thật bị lâm tiêu chỗ cản giờ phút này bọn hắn tình cảnh không chịu nổi hạ tộc đại năng xuất lĩnh tộc nhân tại đối bọn hắn dương chiến kiếm hạ trấn đông cùng khương trọng cũng tại ứng k i ế p m à chiến tiến vào giai đoạn gây cấn đều muốn trước một bước cầm xuống đối phương vì sao chỉ có khương tộc khương huy dương tới ngũ đại gia đại năng ra sức trung sát thỉnh thoảng hướng phía đệ b ắ t cảnh đệ cựu cảnh chiến trường phương hướng ném đi chờ mong ánh mắt chém giết lâu như vậy vùng chiến trường kia lẽ ra hết thảy đều kết thúc mới đối khương huy dương đi ra chính là hạ tộc cao tầng tan tác dấu hiệu lại bọn hắn còn tại kiên k � k h u n h thành t ầ n Vị này trong h ầ n nữ, c nháy mắt chăm hơi thở ở giữa lâm tiêu cùng khương huy dương ở giữa đã quyết đấu vượt qua ngàn chiêu khương huy dương vị cự đầu này vẫn là không có đánh lui lâm tiêu lâm tiêu tạo hóa thiên kiếp duy lực còn tại tăng cường để khương huy dương đều cảm nhận được áp lực khí tức của hắn cường thịnh dáng người mờ ảo chớp mắt có thể vọt mấy ngàn trượng trường pháp che trời c h lâm tiêu nhiều lần hiện màn đêm sao dày đặc càn khôn mưa bùi dị tượng đều là tại khương huy dương tấn công mạnh bên dưới thất bại duy có thể lấy chân thân nên chiến để người quan chiến là lâm tiêu bóp một cái mồ hôi lạnh lâm tiêu lợi hại hơn nữa cuối cùng quá trẻ tuổi khương tộc tổ thượng lại là gần với vo thần kinh diễm nhân vật võ học nội tỉnh tự nhiên kinh người khương huy dương dạng này cự đầu chìm bắn tuyệt học thực sự nhiều lắm tốc độ lực lượng p h ò nhưng g ngự cơ hồ vô quyết, nhìn n h k h ô có chấp lợi khí, có thể dơ tay nhất chân công khí, thể nhất phạt. lợi lượng l tay rơ â đều vì vô mà Tiêu dựa v o hóa dòng chiến pháp, đánh rồng lâu tiếp ấ thất t b ạ Nhưng mà, t i qua mấy ngàn chiêu giao phong tất cả mọi người rung động ta có phải hay không h ó a mắt ta làm sao thấy được vị này thần thoại thi t r i ể n g i a n g lịch loạn xuyên vân bước đó là ưu châu tiêu tan dậy không t r u y ề n ra ngoài chi bí một khi thi triển đi lại chỉ không có thể nhiễu loạn người khác công phạt tiếp tấu thiên tiêu kia còn đem tuyệt học này cùng một loại khác t â n pháp kết hợp tốc độ thật là đáng sợ không đối thiên tiêu kia chẳng những biết được kiếm pháp còn hiểu đến đạo pháp đó là đại phong lôi trường g ba hòa này, đến n tột c mươi bốn tuổi a tuyệt phẩm phong đường căn cơ thân phụ vô tướng cổ công đã để cùng thế hệ chỗ nhìn lên tuyệt học tạo nghệ cũng như vậy biến thái ngươi cái này đánh từ trong bụng mẹ liên bắt đầu tu luyện sao chẳng lẽ lại tiểu tử này cũng là võ thần truyền thế đây là rất nhiều người tiếng lòng xem ra lâm tiêu thiên tiêu vẫn là phải thua có công lực kinh người tu sĩ nói nhỏ nhìn ra lâm tiêu động tác chậm c h ễ thần tình trên mặt không ngừng biến hóa thôi động tuyệt học cùng khương huy dương đấu tranh chiến đấu lúc không ngừng lùi lại trong miệng đều tại ho ra máu đây là lâm vào xu hướng suy tàn dấu hiệu tạo hóa c ự a đầu có được cường đại sinh mệnh tinh khí có thể làm được tay cụt tái sinh thái hư cùng chiến làm sao có thể tiêu hao từng chiếm được tạo hóa chớ nói chi là lâm tiêu còn tạo ứ n g tiếp cuối cùng vẫn là muốn bại trận lại là một tiếng ẩm vang tiếng vang lôi hại đều đang quẩn trào m á n liệt để cho người ta mơ hồ có thể thấy được lâm tiêu ho ra máu bay ngược ra ngoài lần nữa bị thiên kếp i oanh kích đang hướng về đại địa rơi xuống cho bàn tòa chết khương huy dương bá đạo t u y ệ t luân tạo hóa ánh sáng bức xạ thiên địa khí thôn bắc hoàng một cái to lớn quyền ảnh hướng phía lâm tiêu bầm v a n g trấn đi chương 326, nhật nguyệt đồng huy thành công tạo hóa chương 326, nhật nguyệt đồng huy thành công tạo hóa lâm tiêu thân hình vô tướng hóa thành mưa bụi trải ra tại màn đêm ở giữa đó là màn đêm sao dậy đặc cùng cẳn mưa bụi đồng thời hiện ra để cái t i ê to lớn quyền ảnh dung chuyển có thể hai đại dị tượng cũng là sắp phá nát cho rủ ngươi có thể đem hai đại dị tượng dị cũng ngăn không được bàn tọa khương huy dương ẩm vang g i ế t tới thôi động quyền ảnh chấn hướng lâm tiêu c h â n thân nhưng vào lúc này cái k i a t dung chuyển quyền ảnh lại đ ố n g nhiên lại bị định trụ để khương huy dương lòng sinh cảnh giác tại sao giày đ ặ c lập lòe trên màn đêm mịt mờ chi quan g lập lòe lại có một vòng liệt nhật cùng một vòng trăng sáng tại cụ tượng hóa như là thần tích giáng lâm mặt trời mặt trăng đồng thời tranh nhau phát sáng hạ xuống liệt viêm chút xuống ánh trăng như nước hóa thành một mảnh công phạt chật v ự vẹn vẹn trong một chớp mắt quyền ảnh tiết m vang r u lên như vậy trong i liền ngay cả khương huy dương đều là tâm thần r u lên chẳng biết lúc nào hắ trong nháy mắt này g lâm tiêu tạo hóa thiên kiếp cũng là không ngừng đánh xuống để toàn thân hắn tạo hóa ánh sáng hàm đạo mấy tầng công phạt phía dưới cường đại như hắn đều bị ép công thân thể đây là vô tướng cổ công n h ậ n nguyện đồng uy khương huy dương trấn kinh loại dị tượng này chính là vô tướng cổ công một thức chuyên môn công sát dị tượng uy lực lớn diễn hóa độ khó lớn đến không hợp thoái thưởng mặc dù có tiền nhân chỉ dẫn trao tặng kinh nghiệm tối thiểu nhất cũng muốn đăng lâm tạo hóa cảnh mới có năng lực thi triển đi ra mới lối lâm tiêu lấy tuyệt phẩm phong đường sớm diễn hóa nộ tính kinh người tiểu t ử này mới là đang mượn ta chi thủ nếm thử diễn hóa loại dị tượng này hắn vừa rồi là cố ý lộ ra xu hướng suy tàn muốn dụ ta bước vào loại dị tượng này bên trong khương huy dương dự cảm không ổn khí tức quét sạch trên trời dưới đất muốn chống r a nhật nguyện đồng huy nhưng mà lâm tiêu chân thân tại trong chốc lát xuất hiện hắn chiến thể tại ứng kiếp bên trong đều đã ra chóc thị bong lại nắm lấy cơ hội đối với khương huy dương triển khai a n h sắt tình thế muốn xuất hiện l ị chuyển cái này cấp độ thần thoại thiên tiêu tại đại chiến bên trong diễn hóa xuất công sát dị tượng bốn phương xa đám người xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía vê anh trong thiên kiếp đạo âm như sấm gọn sóng năng lượng như thao thiên cự lãng những nơi đi qua không có gì không phá khủng bố chiến lược h i ể n thị rõ không thể nghi ngờ nơi đó lại lần nữa văng lên trùng thiên máu khương huy dương tiếng giống giận dữ không ngừng chỉ có cực kỳ cá biệt người nhìn thấy tạo hóa của hắn thân thể kịch chấn lùi ra ngoài còn tại thụ lâm tiêu manh kích còn tại tam đại dị tượng trong phạm vi b a phủ còn tại thiên kiếp phạm vi bên trong lâm tiêu nắm lấy thời cơ hắn thật đã rơi vào hiểm cảnh cho dù tạo hóa cự đầu sinh mệnh tinh khí cường đại cũng không có khả năng vô số lần tái tạo thương thế triệt để bị lâm tiêu để lại vê anh lại đánh xuống một đòn khương huy dương bay ngược ra ngoài có vỡ vụn trái tim bọt máu phun tới lồng ngực bị hóa r ồ n g chiến pháp xuyên qua một cái lỗ thủng thân thể g ầ m vang nện ở nơi xa đã mất đi đ ộ n g tinh chết cảm giác đối phương khí tức biến mất đám người quan chiến mật người thấy lạnh cả người bay thẳng thiên linh một tôn tạo hóa cự đầu thật bị ứng kiếp lâm tiêu chỗ chém đây chính là đứng ở tạo hóa cảnh bậc thang thứ ba cường giả、A. chiến tích như vậy sao mà bư hãn lại lần nữa nghiệm chứng cấp độ thần thoại thiên tiêu khủng bố. cái này khiến còn tại trung kích không ngừng phá vòng vây ngũ đại gia đại năng đều c h o n g váng thật vất vả tới cái tạo hóa cự đầu lúc này mới đánh bất quá nửa nén nhang thời gian cũng bởi vì lâm tiêu diễn hóa xuất một loại khác dị tượng liền bị chém bất quá vị này thần thoại cũng bị thương không nhẹ thương tiêu ánh mắt nhìn về phía trong lôi hải nơi đó đã là huyết hoa đoá đoá lâm tiêu lấy hung mánh tư thái oanh s á t h ư ơ n g huy dương tự thân cũng bị tạo hóa thiên tiếp đánh cho máu thịt bé bét ở cạnh thường thanh đan tại hộ sinh cơ tính toán lâu như vậy lần này lại tại tẩy lễ bên trong tu vi tăng nhiều cuối cùng đem loại dị tượng này biến hóa ra lâm tiêu thân thể lay động may mắn có thường thanh đan nhìn quay đầu có thể hay không tìm hạ tộc mượn xem đan này đ à n phương hắn là thất phẩm luyện dược sư có thể rõ ràng cảm nhận được thường thanh đan diệu dụng là thu thập rất nhiều b ả o dược luyện chế m à thành nhìn như là thất phẩm có thể giá trị sợ là so một chút bát phẩm đan dược còn mù lớn đơn giản nếu như để cho hắn sớm có tạo hóa cảnh chữa trị chi năng bình thường người độ kiếp đến thứ nhất mai độ kiếp hy vọng tăng nhiều còn chưa kết thúc ca lâm tiêu lại một lần nữa đối kháng bổ súng lôi quang trong tầm mắt một mảnh đỏ thấm khương huy dương có thể đánh tới có lẽ thật là hạ tộc cao tầng muốn bắt đầu tan tác dấu hiệu. ngũ đ ạ i g i a cường giả có thể vọt tới một tôn liền có thể vọt tới vị thứ hai lấy trạng thái của hắn bây giờ có thể gánh không được trừ phi mình thành tựu tạo hóa hiện tại cũng không có cơ hội đưa l ấm áp chỉ có thể đụng một cái lâm tiêu hít sâu một hơi tại ứng kiếp bên trong cùng khương huy dương đấu tranh chiến đấu hắn n u ố t vào thường thanh đan đã tiêu hao bảy viên giờ phút này lâm tiêu vận chuyển vô tướng của công đem cuối cùng ba viên thường thanh đan cùng một c h ỗ luyện hóa lập tức thương mang sinh cơ tràn ngập toàn thân tiếp theo một cái t r ớ c mắt lâm tiêu lại giống một tiếng điên cùng thôi động đục nguyên c h i thể như hùng lương cánh hướng phía dày đặc thiên không tiếp vân phóng đi trời ạ hắn muốn làm gì đây là muốn đôi cứng kiếp vân trực tiếp kết thúc kiếp này sao loại này độ kiếp phương thức là khó khăn nhất bốn bốn phương tám hướng vang dội tiếng kinh hô một màn này thực sự quá rung động kiếp vân ầm ầm giáng lâm từng đạo vạn trượng lôi quang cùng nhau đánh về phía lâm tiêu lâm tiêu tam đại dị tượng đủ lộ ra điên c u ồ n g chống lại lôi quang muốn đánh xuyên qua kiếp vân lập tức thịt b ă n g tiếng xương nước nối thành một mảnh cùng lúc đó lại có ngập trời tiếng oanh minh từ phương xa chuyển đến để cho người ta thần sắc lần ngơ muốn làm liều chết đánh cược một lần lại đâu chỉ là lâm tiêu hai vị khác thần thoại cũng như hùng ứng dương cánh ở trên kích cửu tiên muốn đánh xuyên quá kiếp vân đ i ê n rồi đúng là đ i ê n đến từ thủy châu các nơi tu sĩ đều là nghẹn họng nhìn chân chối hạ c h ấ n đông cùng thương trọng vậy cũng là thần thoại trên thân cũng tuyệt đối có độ kiếp bí bảo không cần như vậy quá kích nhưng lại lành nghề một bước này có thể thấy được khương trọng áp lực bởi vì cho dù đệ bắt cảnh cùng đệ cựu cảnh chiến trường sẽ lấy n g ũ đại gia thắng được phương thức kết thúc nhưng bây giờ hắn thân ở cục này bên trong từ đầu đến cuối bị hạ trấn đông c h ố quấn dị thường cố hết sức lâm tiêu ngay cả h ư ơ n g huy dương đều chém nếu là lâm tiêu tái công thành xung đến tính mạng h ắ n đáng lo ầm ầm hạ tộc ngàn vượt phía、nam. Trở nên mấy ộ t trong suốt, ba mảnh vân đều tại phóng thích uy hoàng thiên thiên trào, ta mảnh mảnh mang m vân phóng hoàng ngân xà giống như điện mang ép khắp thiên vũ, để không gian không ngừng sôi trào, để cho người ta đứng khủng huy huy, khắp cho sôi đều ba kiếp ép vũ, vững. để để xà chục giây thời gian sau một mảnh k i ế p vân tiêu tán để đám người mở to hai mắt nhìn đó là lâm tiêu k i ế p vân dẫn đầu biến mất cẩn thận nhìn lại một bộ thân thể đang từ trong trời cao vô lực ngã quỵ xuống dưới đó là lâm tiêu khắp cả người cháy đen hai tay đều vỡ vụn lồng ngực bị xé mở mấy đạo vết thương gây ợ n tại ao ạ t đổ máu như một khối thiên thạch hung hăng đập xuống trên mặt đất không n ú c ních để cho người ta nín hơi lâm tiêu không cảm giác được bất luận động tĩnh gì lâm tiến tiêu ngay tại vây quét ngũ đại gia tu sĩ hạ tộc đại năng từng cái đỏ ngầu cả mắt lâm tiêu là tại thay bọn họ hạ tộc mà chiến a nếu không có cùng khương huy dương c h i n h chiến lấy lâm tiêu thành cựu tuyệt đối có thể chống nổi kiếp này đã chết tốt thừa dịp bọn hắn tâm thần đại loạn giết ra ngoài ngũ đại gia đại năng phản ứng cấp tốc lâm tiêu tham chiến để bọn hắn gặp xui xẻo đầu tiên là bị lâm tiêu tạo hóa t h i ê t tiếp d a n sát hơn một trăm vị đại năng lại thụ hạ tộc v à ngây hơn sáu trăm vị đại năng đã chiến tử hơn nửa về phần năm nhà đại quân sớm đã máu chảy thành sông vào thời khắc này nằm tại đất khô cằn trong phế tích lâm tiêu thân thể đột nhiên giật giật một loại cổ lão công pháp tại vận chuyển công này giống như tiến rai đến một tầng trời khác dẫn tới trên bầu trời hiện hiện mịt mở chi quang thương mang đại khí v ù n g vai tại lâm tiêu thân thể tàn phế phía trên lại n h ộ m dần hắn thân thể tàn phế đau đau chết lão tử đồng thời một đạo thấp như mỗi nạp thanh âm chuyển ra để trong lòng mọi người chấn động hình như có hạt giống thoát ra thổ nhưỡng tại rút c ò n mầm để trong hư không quanh quần một cỗ tật phong hình như có hoàng hà chi thủy trên trời đến tại hóa thành kiếm âm thao thao bất tuyệt chỉ là trong chốc lát một cái tiểu thế giới hư ảnh, đã trong tiểu thế giới này nước sông c u ồ n c u ộ n ẩn chứa một loại kiếm đạo thuộc tính bắt đầu b ả n thân diễn hóa tản mát ra tạo hóa ánh sáng tiếp theo cái thứ hai tiểu thế giới hư ảnh cũng là bắt đầu hiện hiện tiểu thế giới thứ ba hư ảnh tiểu thế giới thứ tư hư ảnh năm phức tạp cảnh tượng v ư n quanh lâm tiêu để hắn dần dần có hô hấp vô tướng cổ công cũng tại vận chuyển từ từ tỏa sáng sinh mệnh tinh khí bao phủ toàn thân thái hư đan lột sắc thành tạo hóa đan kẻ này quá hư ảnh thế mà thật vượt qua đi chú ý trận chiến tranh này người hít vào khí lạnh tê cả ra đầu vị này tân tân cấp độ thần thoại thiên tiêu Muốn chương í n h thức ba trăm hai mươi bảy vô tướng tạo hóa h o à n h kích khương trọng chương ba trăm hai mươi bảy vô tướng tạo hóa h o à n h kích khương trọng đây hết thể phát sinh quá đột nhiên cũng quá nhanh vượt ra khỏi rất nhiều người đ o á n trước đất khô cằn trong phế tích lâm tiêu thân thể tàn phế đã là bay lên vô tướng cổ công mịt mở chi quang lập lọe đến càng lúc càng nhanh hai mươi khỏa thái hư đan đều đang phát sinh chất thăng hoa tại truyền thành tạo hóa thời gian ngắn ngủi qua đi vợn quanh tiểu thế giới hư ảnh đã đạt tới hai mươi cái đại biểu thuộc tính khác nhau cùng nhau b ộ c phát ra hào quang s á n g trói mang theo vô địch tuy năng che mất t h ư ơ n g c u n g đổ thiên địa cuối cùng lại cùng lầm tiêu vô tương cổ công c h i quang hóa thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn trở thành tạo hóa a lầm tiêu mở mắt ra chỉ có bước vào lĩnh vực này mới có thể chân chính lĩnh nộ cảnh này chi bí hai mươi k h ỏ a tạo hóa đan nhất đan một thế giới hai mươi thuộc tính tạo hóa c h i lực đối với hắn tiến hành trả lại có một loại trên cảnh giới chúa tể tuyệt đối cao cao tại thượng cảm xúc khó mà nói nên lời lấy tu vi hiện tại của hắn tới nói chỉ cần phóng thích khí tức cũng đủ để cho những cảnh giới khác tu sĩ run, run dày nhục thân sụp ra cấp độ thần thoại thiên tiêu thành t ự tạo hóa ngắm nhìn đám người mặt mũi tràn đầy rung động bọn hắn đến từ thủy châu các đại đạo thống cũng đã gặp không ít tạo hóa cự đầu nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy hai mươi k h ỏ a tạo hóa đan như hai mươi phương tiểu thế giới làm một cái người v ă n g lên loại k i a tạo hóa cự đầu cảm giác c áp bách so đã vẫn lạc khương huy dương mãnh liệt quá nhiều trước đây còn đang vì lâm tiêu không có động tĩnh mà đỏ trong mắt hạ tộc các đại năng tại kinh ngạc qua đi từng cái hưng phấn hô to đứng lên lâm tiêu tiểu hữu người có thể có trở ngại tên là hạ xuyên đại năng phát ra hét to lâm tiêu mạnh lay tiếp vân công thành thế nhưng bỏ ra đại giới phi thường thảm đạm máu thịt bé vùng xương ung tùm ở vào đời này suy yếu trước mắt hạ xuyên tiền bối ta bước qua cửa này vấn đề nên không lớn tạo hóa cự đầu có thể làm được tay cụ tái sinh ta cũng có thể lâm tiêu thanh âm hoàn toàn chính xác rất suy yếu phiêu phủ ở trong hư không thân thể tàn phế đột nhiên lung lay ông hai mươi phương tiểu thế giới hư ảnh đều là động mỗi một cái đều tại dâng lên sinh mệnh tinh khí hướng phía thân thể tàn phế tiến hành bảo trùm trong chốc lát h ắ n thân thể tàn phế đình chỉ đổ máu lồng ngực vết thương gây rợn đang ngạo nghệ bên trong khép lại xương gãy cũng đang hiểu tiếp nắp mấy hai tay bắt đầu tái sinh để chú ý người ngạt ở lâm tiêu ứng tiết độ khó sao mà khoa trương. có thể chém khương huy dương cũng là thời khắc mấu chốt diễn hóa ra nhật n g u y ệ t đồng huy vì thế tiêu hao không ít tinh lực rơi vào thảm như vậy nhạc hoàn cảnh lại vẫn có thể tỏa ra sự sống khép lại tự thân vượt ra khỏi lẽ thường hắn vô tướng cổ công bởi vì tu vi đột phá lại có tiến ra sao quần quận cảm xúc như h ồ n g lưu đánh thẳng vào người quan sát cánh cửa lòng tộc trưởng tộc trưởng bốn c o n bị chặn đường ngũ đại gia tu sĩ vỡ tổ hoàn toàn đại loạn điên cùng chạy trốn tại triều đệ bắt cảnh đệ cựu cảnh chiến trường không ngừng kêu gọi khắp nơi đều là bóng người khắp nơi đều là tu sĩ người kêu thú gạo đây là một trận tác bởi vì lâm tiêu tôn này yêu nghiệt tâm tình của bọn hắn vài lần xe cắp treo rõ ràng cảm thấy đối phương không được nhưng đối phương sinh sinh khi tới còn tại thành tựu i tạo hóa còn vượt qua tại khương trọng đằng trước thật sự là tức chết người không đền mạng thẳng mãi danh n g ư ờ i dám ta ngũ đại gia cùng hạ tộc chi tranh ngươi làm gì tham gia ngươi bây giờ lui ra chúng ta niệm tình ngươi thiên phú có thể tha cho ngươi một mạng hạ tộc ngàn vực phía đông ngập trời ba động liên tiếp phát sinh lại có cái thế cường giả vào tới trọn vẹn ă m tôn tạo hóa mỗi một vị khí tức đều siêu việt k ư ơ n g h u dương cái này để người ta bày kinh hô hạ t ộ c cao tầng cuối cùng là ngăn không được sao chiến đến nước này còn cần loại những lời này không ta sao lâm tiêu không kịp tiếp tục điều chỉnh đã quay đầu hướng phía ngũ đại gia tu sĩ lao đi bị hai mươi phương hư ảnh vượt quanh như chúa tể thuần thế giữa vùng thiên địa này lập tức dương lên một mảnh sóng máu tại đầu này sóng máu lộ tuyến bên trên phàm là ngũ đại gia tu sĩ bất luận cỡ nào ở vào cảnh giới cỡ nào đều như cây khô đổ xuống dưới trở thành từng bộ thi thể sau đó ẩm vang nổ tung lâm tiêu vẹn vẹn một lần bắn vọt ngũ đại gia đại quân đội ngũ liên bị giết xuyên đại năng chiến tử đến không đủ trang ị lâm tiêu cũng không dừng bước bởi vì hắn mục tiêu cũng không phải là cái này ngũ đại gia đồng dạng tu sĩ mà là khương trọng vị này thần thoại cùng hạ chấn đông một dạng đều tại nịch s ô n g k i ế p vân lại đến thời khắc quan trọng nhất một đoá kiếp vân trung cấu kết m ò vóng ánh ngọc t ầ m chìm chìm nổi nổi tại thiên truy bách luyện ở giữa muốn phá kén thành bướm một cái k h á c đoá kiếp vân trung có màu vàng vô lượng bảo tàng tại bộ phát đạo quang bộ phát trí tôn khí chảng vỡ nát thập phương lâm tiêu người ta đều là cấp độ thần thoại thiên tiêu người có dám đợi ta thuỷ biến người ta quang minh chính đại chiến một trận v n g ánh ngọc t ă n bên trong chuyên g a khương trọng thanh nh hắn lấy n g h ị c h sông kiếp vân quá kích phương thức phải nhanh vượt qua kiếp này lưng đeo áp lực cực lớn hiện tại lại bị lâm tiêu để mắt tới tình cảnh không ổn lâm tiêu lười nhác nói nhảm cách không đưa tay hai mươi phương t i ể u thế giới cùng chấn động tại hiện ra hóa rồng chiến pháp thu vi thuế biến lâm tiêu thực lực tăng nhiều trong nháy mắt lại có sáu đầu hình rồng xuất hiện so trước đây càng có khí thế như chân long xoay quanh hướng phía kiếp vân chung nóng ánh ngọc tằm chấn đi ông ngọc tằm đang lay động cái này đến cái khác bất hủ ký hiệu lấp lóe như vật sống k ô i p h ụ muốn vắt ngang bắt phương chi địch nhưng lại bị sáu đầu hình r ồ n chân cái vỡ nát để ngọc tằm cũng nứt ra thương trọng th phun ho ra máu lâm tiêu dẫn đầu thành công đ ộ t phá vẹn vẹn cách không một kích liền để phá kiếp bên trong khương trọng bị thương cùng lúc đó khương trọng lại gặp phải thiên kiếp oanh kích bị lôi quang bổ trúng hướng xuống rơi xuống năm cô gió lốc đã tới mỗi một cô trong gió lốc đều xuyên suốt ra dọa người mang ánh mắt chủ nhân muốn hướng phía trước công phạt lâm tiêu ánh mắt lạnh lẽo toàn thân hiện hiện tạo hóa ánh sáng xúc thế nên chiến tới đều là khương tộc người sao rất tốt tiến h lên nữa một bước khương trọng hẳn phải chết lúc này thanh âm như vậy q u a n quẩn chỉ thấy trên bầu trời một cái khắc đoa kiếp vân đã tiêu tán lộ ra một bộ t h ủ n g trăm ngàn lỗ thân thể khôi ngô đó là hạ trấn đông hắn lại cũng cường thế đánh xuyên qua kiếp vân có chút thảm đạm bị thương cũng không nhẹ lại là không để ý tới tự thân suy yếu một bàn tay nắm rơi xuống khương trọng ầm ầm mấy quyền đem đối phương đập đến thổ huyết lưng đều dạn nước ông hạ trấn đông mang theo khương trọng thể nội thái hư đang bắt đầu thuế biến vùng thiên địa này lập tức k i ế n tĩnh hạ trấn đông cũng đột phá còn thừa cơ bắt được khương trọng cái này khương trọng cũng là gặp xui x ẻ rõ ràng là cấp độ thần thoại thiên tiêu còn đến không kịp hiền uy liền biến thành con tin đ ú phải hai vị cùng cấp số thần thoại hắn kết cục đã nhất、định. nhìn qua khương trọng k i ế p vân biến mất đám người một trận tim đập nhanh đối phương phá dài bị ngăn chặn bỏ lỡ đột phá cơ hội bắt tộc ta thần thoại không thay đổi được cái gì hạ trấn đông ngươi bây giờ thả người vậy liền còn có thương lượng không gian n a m t ô n tạo hóa cường giả cùng nhau dừng bước lời nói xâm nhiên chấn động dài vạn dặm không nội phu vất vả ngươi hạ trấn đông cầm lấy khương trọng đón lấy cương địch bờ m ô i khẽ nhúc đ í c h đối với lâm tiêu t r u y ề n đông nói ngươi tuần tự lui đánh tới tình trạng này ngươi để cho ta hướng chỗ nào lui lâm tiêu bất đắc dĩ cùng hạ trấn đông sánh vai đứng trùng một chỗ không đem cái này ngũ đại ra sự tình giải quyết hắn cũng là có đại phiền hạ trấn đông trong lòng cảm động các ngươi đây là dự định cầm lấy tộc ta thần thoại cùng chúng ta đàm phán sao tộc ngươi đã mất đi chấn tộc cấp độ cường giả đỉnh cao chỉ dựa vào sát trận kiên trì đến bây giờ đã là cực kỳ khó được còn muốn nghịch c h u y ể n thế cục căn bản không có khả năng sắp binh bại như núi đổ nam tôn cường giả nói rõ tình hình thực tế tức giận không gì sánh được chương ba trăm hai mươi tám thần nữ đi ra câu thông tiếp trước chương ba trăm hai mươi tám thần nữ đi ra câu thông tiếp trước nếu không phải lâm tiêu nơi đây tình hình chiến đấu như thế nào lại là cục diện như vậy hạ trấn đông trầm mặc không nói đang yên lặng điều tức t h í chứng hoàn toàn mới cảnh giới lúc không ngừng ngóng nhìn phương xa lo lắng phụ thân cùng hai vị huynh trưởng đám người q u a n chiến cũng là yên tĩnh y mắng nơi đây tình hình chiến đấu nhìn như tạm thời lâm vào thế bí có thể kỳ thực tiếp tục không được quá lâu bởi vì khương tộc cao thủ có thể bởi vì khương trọng sợ ném chuột vỡ bình mặt khác tứ đại gia cũng sẽ không có lẽ chẳng mấy chốc sẽ triển khai lôi đình một kích có biện pháp tiếp tục đột phá sao không phải vậy hay là không thay đổi được cái gì a lâm tiêu cũng đang suy tư hắn rất muốn tiếp cận đệ bắt cảnh cùng đệ cựu cảnh chiến trường nhìn một chút không nhưng vào lúc này một trận tiếng chó sủa đột ngột chuyển đến để đám người ngần người chó sủa từ đâu tới tiếng chó sủa lâm tiêu cũng là kinh ngạc chó này sủa âm thanh làm sao nghe có chút quen thuộc quay đầu nhìn lại chỉ gặp hạ tộc nội địa chốt sâu ra một đầu đại hắc cầu thân thể cường kiện đến như ngọn núi nhỏ một đôi mắt chó màu đỏ tươi t ơ lụa giống như lông tóc bên dưới lại sinh ra giày đặc lân giáp bụng tròn vo chạy cùng một cơn gió mạnh giống như huyết mạch chi lực giống như tại thôn tiên để cho người ta không biết nên khóc hay c ư ờ i chính là con chó này một bên chạy một bên đánh lấy ở một cái hắc hoàng lâm tiêu đại bị kinh ngạc hắn xác định đây là hắc hoàng làm sao hoàn toàn biến dạc buộc phát ra khí thức vậy mà đạt đến thất giai dị thú đ ộ cao như một đầu đại hùng trên thế gian lận hiện một con chó từ hạ tộc chỗ sâu chạy ra ngoài không đ ố i con chó này tựa hồ có được con át thú huyết mạch bốn đám người cũng là mắt trợt r ò n tại tình thế như vậy bên dưới một con chó đột nhiên chạy đến thấy thế nào làm sao q u á i gì hát hoàng ngươi làm cái gì sư ba bọn hắn cũng tới lâm tiêu truyền âm hỏi thăm có vẻ như từ khi hắn đi hồng trần trượng sau liền không có gặp qua tên chó chết này đối mặt lâm tiêu hỏi thăm chính đầy có lòng tình cảm muốn ôn chuyện hát hoàng lập tức yên lặng mà đi sau hòa đạo ngươi về cổ vận tông liền không có phát hiện bản cậu già không thấy ách lâm tiêu ngẩn ngơ hắn từ hồng trần trượng đi ra lập tức liền đến đến thủy châu hoàn toàn chính xác không biết hát hoàng động tính cái kia dân mạng rời đi cổ vận tông lúc ta đi theo nàng đi vào hạ tộc ta nuốt không ít đồ tốt đi ra tiêu cơm một chút nhìn có thể hay không cắn chết một đám đại năng hát hoàng tặc mi thử nhãn là đã hưng phấn lại p h i ề n muộn tâm hắn tâm niệm niệm muốn đuổi siêu người nhà đều làm đến tạo hóa cảnh đuổi không kịp a nếu đột phá vậy liền cùng ta cùng một chỗ đánh đi lâm tiêu vô vô hát hoàng đầu chó muốn nhìn một chút con chó này có cái gì thực lực tính toán sau đó chúng ta xem kịch liền tốt hắc hoàng hư lạnh một tiếng e ngại nhìn thoáng qua sau lưng xem kịch lâm tiêu đưa mắt nhìn lại sắc mặt cứng lại chẳng biết lúc nào hạ tộc chỗ sâu đã sáng lên trói mắt tử quang hình như có đạo tại rung động trong tử quang đang có một vị dung nhan sinh đẹp động lòng người nữ t ử áo tím chính đạp không đi ra khỏe mắt treo nước mắt thần nữ khuynh thành thần nữ ở đây hạ tộc tu sĩ đều biến sắc thần nữ tại tộc chẳng lẽ lúc đến trở về muốn tham chiến chỉ là thần nữ còn trẻ cũng không thế thành bị hạ chấn đông cấm tại trong tộc bây giờ lại đi ra ngoài tiểu m ộ i ngươi đang cùng khương tộc ngũ đại tạo hóa rằng có hạ trấn đông giống như là nghĩ tới điều gì thần sắc bỗng nhiên thay đổi lâm tiêu cũng là lộ ra kinh sợ mệnh áo tím rất đẹp khi chất càng là gì thế độc lập hết lần này tới lần khác giờ phút này giống như là hóa thành một người khác thần sắc đạm mạc siêu nhiên thế gian đầu đầy mái tóc bay múa trực tiếp đi hướng khương tộc cái kia ngũ đại tạo hóa không có bất kỳ tình cảm b a động gì có hạ tổ đại có thể lên trước ngăn cản lại nhao n h a u bị giam cầm ở nguyên đ i ệ không thể động đậy nàng này trạng thái c ủ quái chém nàng khương tộc ngũ đại tạo hóa phát giác dị thường hướng phía trước công tới cút cho ta lâm tiêu hét giận dữ lấy nên đón tiếp lấy không muốn mệnh áo tím hương tiêu ngọc vẫn â m ầm mệnh áo tím một b ư ớ c chỉ không mậu ảo không gì sánh được khương tộc ngũ đại tạo hóa cái thế khí cơ lập tức phân l o ạ n như c u ồ n g phong bạo vũ đống như ngừng vậy mà toàn bộ đều bị ngăn lại sau đó huyết nhục vỡ nát âm thanh nối thành một mảnh đứng vững phía trước khương tộc ngũ đại tạo hóa lại hóa thành vô tận huyết vũ dân g trào để cả phiến thiên địa đều đã mất đi thanh âm để lâm tiêu ngầm người hắn vững tin mệnh áo tím cũng không có đăng lâm tạo hóa cảnh nếu không hạ trấn đông cũng sẽ không đem đối phương nhốt tại trong tộc chỉ là cô nương này làm sao lập tức trở nên dữ dội như vậy hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng cái gì ngũ đại tạo hóa liền bị đánh chết cái lưới này bạn tại hạ trong tộc giống như là một mực tại câu thông thể nội lực lượng nào đó từ đầu đến cuối không cách nào làm được cho đến ngóng thấy ngươi ở trong tiên tiếp cùng cự đầu chém giết thâm t h ụ kích thích giống như liền thành công ta cũng không dám tiếp cận nàng hát hoàng cụ đôi tại đối với lâm tiêu đạo câu thông thể nội lực lượng nào đó lâm tiêu toàn thân run lên đột nhiên nghĩ đến mệnh áo tím thể chất võ thần truyền thế mệnh áo tím còn nói qua kiếp trước k i ế thân liền thông tảng tại chính mình thần trùng bên trong mệnh áo tím trong à y c thân ể c thể mềm mại một viên trật tự giống như hạt giống tại dâng lên hào quang ẩn ẩn có thể thấy được một tôn nữ tính tiểu nhân ở ngồi ngay ngắn như lật da cấm kỵ thiên trường không tốt lâm tiêu phát hiện mệnh áo tím môi anh nào đang hướng ra ngoài chảy máu trắng đoán ngọc phu đều tại đây đánh xuống xuất hiện vết rách lại liên tưởng đến mệnh áo tím biểu thị chính mình sống không được quá lâu cái này khiến lâm tiêu tâm bị lực lượng vô hình x i ế t chặt đồng dạng tiến lên chặn đường hắn cùng hạ c h ấ n đông một dạng tiếp xúc không đến mệnh áo tím đồng thời một đạo thu thủy giống như con người hướng phía lâm tiêu quét tới rõ ràng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trần con người giờ phút này đúng là nổi lên một vòng nhu hòa chi sắc sau đó lại là thu lại thả người mà đi tiến về đệ bắt cảnh đệ c ử u cảnh chiến trường tốc độ vô địch muốn đi tham chiến nghe ta làm cho đem nơi đây mũ đại gia tu sĩ toàn bộ chém hết hạ trấn đông thép dài đem cầm ở trong tay khương trọng đánh rách tà tơi như thương mang sao trổi hướng phía đệ b ắ t cảnh đệ cựu cảnh chiến trường p h ó n g đi vê anh lâm tiêu vận chuyển vô tướng cổ công tại cùng hạ chấn đông đồng hành hai đại tiến giai cự đầu cấp độ thần thoại tại cùng nhau ép về phía đệ b ắ t cảnh cùng đệ cựu cảnh chiến trường cái này xảy ra chuyện gì khuynh thành thần nữ vì sao lại có như vậy chuyển biến trong nháy mắt đánh giết năm tôn tạo hóa cự đầu bốn các phương đám người phải sợ hai hô không thể tin hạ tộc ngàn vực phương đông phụ cận trên một ngọn núi cao chính đoan ngồi một vị lão giả tóc hắn thưa t ớ t nếp nhăn đầy mặt khí tức dung nhập không minh ở giữa giống như một đoạn gốc cây một khối bàn thạch bản thân hắn liền tới gần đệ bắt cảnh cùng đệ cựu cảnh chiến trường đem hết thẻ đều thu vào đáy mắt nhưng thủy trung không từng có bất kỳ phản ứng nào cho đến giờ phút này trong một đôi mắt mới buộc phát ra trong vắt tinh mang khuynh thành thần nữ cuối cùng là lộ diện a có thể tỏa ra loại khí tức này thật là khiến người bất ngờ lão giả trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười m hiện hiện hạ hạ vị, hạ hạ vị này thần nữ tuổi ộ nhỏ lúc hoàn toàn chính xác hiện ra kinh người chi thế phía sau đại bộ phận thời gian cũng đều rời rạc tại hạ tộc bên ngoài cũng không nghe nói có quá nghịch thiên tiến giai tốc độ cái này rất khác thường dạng này thần nữ lẽ ra hảo hảo bồi dưỡng bằng tốc độ nhanh nhất đạt tới thiên hạ đỉnh tiêm hàng ngũ mới đối cái này khiến thủ tộc cao t ầ n g cho là cái gọi là võ thần c h u y ể n thế phải chăng là ngộ phán cũng hoặc là nói là ra một loại nào đó ngoài ý muốn các vị t ô n thượng là thời điểm hành động giúp hạ tộc vượt qua n ạ n này lão giả đứng dậy đưa tin đang theo lấy khủng bố chiến trường đi nhanh lâm tiêu đột nhiên tâm thần chấn động rói mắt trông về phía xa hạ tộc ngàn vực phía đông trên bầu trời đột một hiện lên một cái to lớn trước c u toàn thân sàn trói quang mang vào trượng có một loại đại uy thế sau đó ẩm vang hướng phía vùng chiến trường kia rơi xuống ha, ha. Vô t hạ ư ợ n g thủ tộc. h trấn đông, đông tăng thêm tốc độ hướng phía chiến trường lao đi vô thượng thủ tộc lâm tiêu cũng là trong lòng trực ngày thương mang đại lục trong lịch sử bốn vị võ thần thủ tộc chiếm một vị lại cái này vô thượng đại tộc c h ấ n tộc cấp độ cường giả đỉnh cao đều còn tại ở thời điểm này tham gia mang tâm tư gì vùng chiến trường kia đã chuyển ra trận trận hống khiêu âm thanh mang theo trấn kinh phẫn nộ báo trước có biến cố lớn cách xa nhau rất xa đều có thể nhìn thấy trùng thiên ánh sáng tại bột phát đợi đến lâm tiêu đi theo hạ trấn đông bắt đầu dùng vài tòa truyền tống trận lúc chạy đến trong lòng lập tức giật mình nơi này bầu trời đều là màu đỏ sậm tí tách huyết vũ bay là tả mùi máu tơi ư g â y múi sông núi khe biển lớn cũng không còn tồn tại tiếp tục hướng phía trước có thể nhìn thấy một bộ lại một bộ máu thịt be bét thân thể tàn phế trong đó có tạo hóa c ử đầu tàn ra khí tức để lâm tiêu đều một trận tim đập nhanh đây vẫn chỉ là bảo lưu lại tới chỉ sợ còn có bị đánh nổ cừng giả hiện thị do nơi đây tàn khốc hạ trấn đông đi lại có chút lảo đạo nhận ra mấy cỗ thi thể chủ nhân là hắn hạ tộc cao tầng. lâm tiêu t r o nhìn g lòng xếp c ặ t tím như vậy đánh tới, không biết chiến quả như thế trường giết. Tiêu Mệnh chém Lâm như đánh không chiến như nào, nhưng phương này chiến trường rõ ràng đỉnh n chỉ áo vậy quả rõ quanh toàn trường nhìn thấy phương xa trong hư không có hai đại trận danh o cách không m à đối với một phương là ngũ đại gia cao tầng khoảng chừng hơn năm mươi người sắc mặt vừa sợ vừa giận một phương khác là hạ t ộ c cao tầng cũng có hơn ba mươi người bọn hắn đều là khí tức v ề n g o i t h ụ thương trình độ không đồng nhất có người đều nhanh n g ã xuống đem một người vây quanh ở trung tâm đó là một vị rất ai hùng chung nhân nhân rắn người vĩ nạn sợi tóc đến e o hắn mặt mũi tràn đầy đau lòng đỡ lấy hai con ngươi khép hờ mệnh ao tím ngay tại vận chuyển siêu nhiên bí thuật khiến cho bình tĩnh lại còn có khí tước lâm tiêu khẩn trương ánh mắt rơi vào mệnh áo tím trên thân trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất bá bá theo hạ trấn đông cùng lâm tiêu đi tới s o n g phương trận doanh tu sĩ cùng nhau trông lại cảm xúc không giống nhau bầu không khí lại lần nữa trở nên dương cung bạt kiếm còn tốt tiểu mội tạm thời bị phụ thân áp chế hạ trấn đông hổ mắt r ư n g r ư n g nhanh chân vọt tới phụ thân đại ca nhị ca đi vào phương này chiến trường nhìn thấy chiến tử hạ tộc tộc nhân hắn rất lo lắng phụ thân cùng hứng trưởng nhìn thấy ba vị này trí thân còn tại hắn thở dài một hơi một đám đại lão lâm tiêu đón lấy hạ tộc phát hiện song phương trận doanh ở giữa còn đứng thẳng một vị áo đen láo tẩu người này độc lập để song phương trận doanh tạm thời đình chiến ai cũng không tiếp tục vọng động mượn phu ta gọi hạ trinh là anh vợ ngươi một vị dũng manh phi thường nam tử sợi tóc phi dương hán thương đến rất nặng vẫn như c ũ đỉnh thiên lập địa đối với lâm tiêu lạng âm thanh cười nói mượn phu ta gọi hạ văn là ngươi nhị c ứ u ca đã là tạo hóa cũng là bát phẩm luyện dược sư trời sinh linh hồn cường đại ngày sau chúng ta có thể luật bản một vị nam tử tuấn lãng là nghiêm túc người đối v ớ lâm tiêu tiến lên hắn phát hiện đỡ lấy mệnh áo tím t r u n g nhân nhân chính nhìn chăm chú với hắn người này chính là mệnh áo tím phụ thân cũng là hạ tộc t ộ c trưởng hạ hương nghe đồn lại được xưng là hạ tộc trong lịch sử kế thừa đại thống trẻ tuổi nhất t ộ c trưởng đã tiến ra i đến đệ cửu cảnh cũng chính bởi vì tuổi trẻ ở cảnh này đi được còn chưa không xa dù vậy cái tên ánh mắt cũng có thấm nhuần lòng người lực lượng nhìn chăm chú lâm tiêu một chút hạ hương gật đầu ra hiệu tốt đặt mình vào việc này tu sĩ nếu tệ tụ vậy liền hiệp thương gia nhất pháp kết thúc trận chiến này đi độc lập hai đại trận danh ở giữa áo đen lao tẩu nhìn hạ trấn đông một chút cựu lỗ tiền b tộc ta một đời thần thoại chết tại hạ tộc hạ chấn đông trong tay ngươi để cho ta như thế nào hiệp thương ở đây khương tộc cao tầng đều là đang gào thét các ngươi ngũ đại gia thừa dịp hạ tộc biến cố liên thủ vây công hạ tộc cũng đã chết không ít người tội nghiệt rằng có nhân quả đ ố i xứng cũng đủ rồi nếu không có thời khắc mấu chốt lao phu đ a n g tràng dưới loại trạng thái k i a khuynh thành thần nữ xuất thủ trong các ngươi tạo hóa sợ là lại muốn chết một chút oan đoan tương báo khi nào không bằng đến đây dừng tay áo đen láo tẩu thản như nói thái độ rất trực tiếp để ngũ đại gia cao tầng đều là nghiến răng nghiến lợi đánh tới cuối cùng vô thượng thủ tộc chạy tới khuyên giải. người sớm làm gì đi lâm tiêu đang yên lặng quan sát cựu lỗ vinh hạ tộc trong cao tầng một vị lão giả trầm giọng nói ta hạ tộc cùng cái này ngũ đại gia đã nhất định có chứa tộc ngươi nếu có tương trợ c h i tâm vậy liền cùng bọn ta trung dương chiến kiếm chu sát bọn hắn ta vô thượng t h u tộc cùng cái này ngũ đại gia tổ thượng làm sao cũng là có một ít giao tình cũng không tốt xuất thủ cho nên đến trình độ này đã đủ song phương đều không cần tài đấu áo đen lão t ẩ u lắc đầu một câu để song phương trận doanh đều rối loạn vô thượng thu tộc thật là ai cũng không g ú t Cái này có này n ý g hạ ĩ a gì đâu đến nước này, h tộc cùng cái còn này ngũ đại gia đại tộc h chung sống? Lỗ tiền bối, nếu không chi tránh Hạ ế nếu đến, nào sống. tiền ngươi mang tương trợ chi tâm mà đến, vậy liền mà Cựu có bối, lỗ trợ tâm t đi. ra vậy tộc, tộc trưởng ộ c t hạ ư ơ n g đem mệnh áo tím giao cho bên người đại nhi tử cất bước tiến lên hạ tộc trưởng ngược lại là khí phách kinh người nhưng ngươi có biết ngươi hạ tộc lần này muốn diệt đi ngũ đại gia vốn cũng không khả năng huống hồ ngày sau ai cũng không có khả năng c a n đoan phải chăng còn có những đạo thống khác sẽ đến công phạt tộc ngươi như vậy l â u nữa có ý nghĩa gì áo đen láo tẩu k h é cười một tiếng để hạ ư ơ n g trầm mặc nếu đây là tộc ta mệnh số ta nhận không oán bất luận kẻ nào hạ ư ơ n g lại lần nữa tiến lên kỳ thật còn có một cái song toàn kế sách áo đen láo tẩu gặp thời điểm không sai bị lắm lãng t h a n h đ ạ o tộc ta thiếu tộc trưởng đối với thần nữ động phạm tâm các ngươi hạ tộc như nguyện đem thần nữ g ả vào ta thủ tộc hai tộc thông ra ngày sau vô thượng hạ tộc tất nhiên là vô địch có thể phạm lời vừa nói ra lâm tiêu sắc mặt cứng lại hắn vừa rồi đã cảm thấy vô thượng thủ tộc tại lúc này tham gia rất cổ quái nguyên lai chờ ở tại đây đâu chương ba trăm ba mươi hắn dựa vào cái gì áo tím p h nguyên chương ba trăm ba mươi hắn dựa vào cái gì áo tím p h nguyên hai tộc thông ra c ử u lỗ lời nói như c ự thạch nhập vào mặt biển ngũ đại gia cao tầng biến sắc trong cuộc chiến tranh này t h u tộc làm mang bọn hắn đối với hạ tộc tạo áp lực đ ặ tới t để k h u y ê n thành thần nữ gả vào thủ t ộ c tâm tư sao đó là võ thần chuyển thế thần nữ cha nó lại là hạ tộc tộc t r ư ở n g dưới tình huống bình thường loại thể chất này thần nữ như thế nào lưu lạc ra ngoài tộc đấu nửa này g t h u tộc muốn nhảy ra kiếm tiện nghi hạ tộc cao tầng cũng đoán được điều này nhìn về phía cựu lỗ ánh mắt tràn đầy tức giận chư vị không cần như vậy nhìn xem lao phu ta nói qua cho dù lần này không có ngũ đại gia ai cũng không dám cam đoan phải chăng còn có những đạo thống khác sẽ đến công phạt tộc ngươi đề nghị này đối với ngươi hạ tộc tuyệt đối là chuyện tốt tộc ta tất nhiên cũng sẽ thiện đại t h ầ n nữ sẽ không để cho nàng thụ nửa phần hủy khuất sẽ cùng hạ tộc cùng một chỗ giúp đỡ trưởng thành là một đời võ thần cựu lỗ mỉm cười nhìn xem hạ ư ơ n g điều đó không có khả năng ta tiểu m ộ i lòng có sở thuộc càng có lương phối hạ c h ấ n đông đại quát một tiếng chỉ vào lâm tiêu đạo hán có thể tại ta hạ tộc nguy nan thời khắc xả thân đánh tới cùng bọn ta cùng tiến t h i trọng tình trọng nghĩa cựu vâng ấn lại dựa vào cái gì chỉ dựa vào một câu h cựu lô nói ta tiểu đến đây ánh mắt nhìn về phía hạ tộc cao tầng hai vị lao giả nụ cười trên mặt càng sâu hai vị hạ tộc võ lao Các những g ư ơ i tại ạ dạng hạ mạch tại tộc trong trí cao, nhất suốt, tộc trong, trưởng trưởng cao, chọn chính chấp lực cũng cảnh. bên bên đồng ngồi định sáng xuất, đúng không? lượng này n ra Lao, lão. lao, đệ Hai ở vị Võ võ vị võ lựa h sẽ làm là tử cảnh. Những năm gần đây lấy cả hai cầm đầu cùng tộc trưởng nhất mạch tạo thành phe phái chi tranh hạ tộc chấn tộc cấp độ cường giả đỉnh cao còn tại lúc còn có thể tiến hành áp chế và giàn buộc bây giờ đại nạn trước mắt hắn tin tưởng hai vị này võ lao tuyệt đối sẽ giao động cựu lỗ hình ngươi đây là thật làm cho chúng ta khó xử quả nhiên theo cựu lỗ hỏi thăm hai vị võ lao lúc nhau đều là thang k ẽ Lâm t tộc tộc sau một khắc hai vị võ lao thần sắc trở nên nghiêm túc một câu rơi xuống để cựu lỗ dáng tươi cười ngưng kết hai vị này võ lao cùng hạ tộc tộc trưởng cũng không đối phó p h é phái tranh đấu đến lợi hại như thế đầu tiền đồ tươi sáng bày ở trước mặt vậy mà không chọn các ngươi thủ tục ở thời điểm này mới tham gia đến tột cùng mang tâm tư gì thật coi chúng ta nhìn không ra các ngươi cái gọi là thiện đại t h ầ n nữ bất quá là ngấp nghẽn ó thể chất muốn nghiên cứu nó bí để thủ tục hậu thế ra lại một tôn võ t h ầ n thôi ngay cả ta hạ tộc đều muốn trở thành thủ t ộ c phụ thuộc phẩm chúng ta đóng cửa lại đến là muốn cùng tộc trưởng nhất mạch tranh quyền đoạt lợi có thể mở ra cửa chúng ta đều họ hạ ta hạ tộc từ xưa đến nay đối mặt mưa gió vô số chưa bao giờ có cầm tộc nhân đổi tương lai ví dụ tộc ta có thể đứng đấy chết nhưng tuyệt đối sẽ không quỷ mà sống nào sẽ bôi nhọ tổ thượng uy danh hai vị võ lao con ngươi nổ bắn ra tinh mang cùng nhau hét lớn cùng hạ tộc tộc trưởng đứng chung với nhau có thể đứng đấy chết sẽ không quỷ mà sống thân nữ cùng lâm thiên kiêu sự tình chúng ta đều đồng ý lâm thiên kiêu vì ta tộc đổ máu vì ta tộc chinh chiến nếu không phải hắn chúng ta có thể nào sống đến bây giờ cái kia cựu vô ngấn lại dựa vào cái gì bốn phương xa truyền đến từng đạo tiếng hét phẫn nộ một đám hạ tộc đại năng đang đổi đến bọn hắn giết xuyên ngũ đại gia đại quân cầm trong tay chiến binh chạy nhanh đến lại sau này càng là nhìn một cái vô tận hạ tộc tộc nhân đang hướng về bên này xuất phát thần chủng s ă n sát chiến ý dâng cao những n à y hạ tộc người lâm tiêu sợ jun đều nói đại tộc mâu thuẫn nhiều mà anh còn nói qua hắn như khi đó trực tiếp nhập hạ tộc sẽ trở thành phe phái chi tranh quân cờ nhưng bây giờ hắn nhìn thấy chỉ có tại tộc khó trước mặt đoàn kết lại hạ tộc người cựu l ô tiền bối ngươi lui ra đi đây là chúng ta ngũ đại gia cùng hạ tộc sự t ì n h ngươi chớ có lại nhúng tay đối mặt cảnh tượng như vậy ngũ đại gia cao tầng đều là liên tiếp mở miệng thật làm cho hạ tộc cùng thủ tộc thông gia bọn hắn nên như thế nào tự xử hạ tộc đại năng hạ tộc tộc nhân liên tiếp hướng phía bên này vọt tới đại biểu bọn hắn ngũ đại gia đại năng cùng đại quân cũng là tao n ộ huyết tẩy cái này khiến bọn hắn chán sung huyết từng cái phóng thích sát ý ngút trời để hư không đều ngưng kết cựu lỗ cũng không lập tức lui ra sắc mặt tái nhuận vẫn như cũ không chịu từ bỏ võ thần chuyển thế trên thế gian trong lịch sử còn chỉ có khuynh thành thần nữ một lệ này thần nữ ngươi cũng phải nhìn lấy gia tộc của mình tại hôm nay bị diệt muôn sao cựu lỗ mở miệng bị hạ trinh đỡ nữ từ ao tím chẳng biết lúc nào đã mở mắt chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn xem lâm tiêu mệnh cô đường ngươi không sao chứ lâm tiêu đi vào mệnh á o tím bên người cẩn thận quan sát phát hiện đối phương khôi phục ngày thường nhã nhặn thanh nhã trắng đoán ngọc phu bên trên vết dạn cũng là thối lui lập tức lộ ra dáng tươi cười mệnh áo tím phụ t h â n dù sao ở vào đệ tử cảnh ngăn chặn đối phương câu thông kiếp trước thân lực lượng nên không phải việc khó ta đều nói cho ngươi ta gọi hạ vi ngươi sao còn cứ gọi mệnh ta cô đường mệnh áo tím thấp giọng nói hạ vi cô đường t ộ c nhân của ta đều đã tan thành ngươi đổi lại cái xưng hô áo tím vi nhi đều có thể bốn cả hai không coi ai ra gì đối thoại để cựu lỗ khỏe miệng giật một cái ta nói qua đợi ngươi từ hồng trần trượng đi ra liên quan tới ta sự tình ta thông ra gặp nhau miệng nói cho ngươi cứ việc ta không ngờ tới sẽ như vậy nhanh lại là loại trường hợp này mệnh áo tím thanh âm cao mấy phần ở đây hạ tộc cao tầng đều là thần sắc đột biến muốn ngăn cản tiếp theo lại là cùng nhau t r ở m ặ t việc đã đến nước này dấu diếm bí này cũng không có ý nghĩa ta cho dù trên thế gian t r a n h độ vẫn như cũ như sâu kiến cỏ cây như thế gian phạm nhân chỉ có cái kia vội vàng đoạn đường mệnh áo tím đạo vội vàng đoạn đường cựu lỗ giật mình sau đó giống như là nghĩ tới điều gì một vòng bảo huy hiện hiện hai con ngươi phía trên giống như vạch phá thiên ngoại tại nhìn chăm chú mệnh áo tím mệnh áo tím cũng không bố trí phòng vệ tay ngọc nhẹ nhàng vung lên hình như có một cỗ vô hình được t r ư ờ n g từ trên mặt ngọc thể tán đi v ề thần thái mang theo hệ vải thái hư cảnh tu sĩ thọ nguyên cao tới ngàn năm ngươi sinh cơ làm sao lại thành như vậy sợ chỉ có hai mươi năm thời gian sau một khắc cựu lô kinh hô một tiếng để lâm tiêu như bị xét đánh hắn còn không có cựu lô như vậy có thể khám phá người khác thọ nguyên bản sự mệnh áo tím làm sao lại chỉ còn lại có hai mươi năm cảnh xuân tươi đẹp chạy tới hạ tộc các tộc nhân cũng là một bộ không thể tin t h ầ n sắc chương ba trăm ba mươi một võ thần truyền thế làm trái thiên đạo chương ba trăm ba mươi một võ thần truyền thế làm trái thiên đạo lúc đầu không chỉ hai mươi năm chỉ là vừa rồi ta câu thông k i ế p trước thân lực lượng lúc này mới tạo thành thọ nguyên suy giảm đáng tiếc cảnh giới của ta còn chưa đủ dẫn động lực lượng hay là có hạn chỉ có thể chu sát tạo hóa nếu không có lẽ có thể bằng vào ta một người kết thúc trận này t ổ khó mệnh áo tím trên mặt hiện hiện một vòng đau thương để ngũ đại gia cao tầng nhữ mày khuyên thành thân nữ vừa rồi còn ôm chu sát bọn hắn tâm tư mọi người ta khi xuất hiện trên đời hoàn t tu vi việc h này h xác bị giấu diếm sau trong tộc trưởng đối mời đến thần toán tử vì ta đo mệnh muốn tìm kiếm lịch chuyển tri pháp lại đạt được vo thần truyền thế làm trái thiên đạo ta nhất định chết h yểu mệnh số kết luận căn bản không sống tới trở thành một đời vo thần phụ thân ta yêu mệnh ta số không để cho ta đi lưng meo vô thượng hạ tộc hương suy chi trách vì thế cùng trong tộc cao t ầ n g tranh luận rất nhiều lần theo mệnh áo tím mở miệng cả phiến thiên địa đã mất đi thanh âm võ thần c h u y ể n thế làm trái thiên đạo khó trách cựu l ô giật mình k i m lòng không được nhìn về phía trần mặc hạ ương khó trách thân là võ thần c h u y ể n thế khuynh thành thần nữ đại bộ phận thời gian đều rời rạc tại hạ tộc bên ngoài cũng không nghe nói có quá nghịch thiên tiến giai tốc độ khuynh thành thần nữ đã được quyết định từ lâu sẽ chết yểu điểm này chỉ sợ là thật nếu thần toán tử cảm kích lấy vô thượng thủ tộc địa vị liền có thể tìm được thần toán tử tiến hành nghiệm ch lâm tiêu đại náo hôn loạn tư ơ n g mừng hắn thừa nhận chính mình là cái không hiểu phong tình lớn trai thẳng đối mặt cái lưới này bạn chính mình còn nói qua không nhưng bây giờ hắn không khỏi luôn cuống k ì m lòng không được bắt lấy mệnh áo tím tay nhỏ xúc tu chỉ cảm thấy lạnh bớt ta là luyện dược sư còn có rất nhiều thủ đoạn nhất định có thể nghĩ ra biện pháp vì ngươi bổ sung thọ nguyên lâm tiêu không tuyệt vọng lẩm bẩm để nâng tiểu nội hạ trinh không biết nên nói cái gì cho phải cái này nếu có thể làm được còn cần lâm tiêu xuất mã có thể nghĩ phương pháp hạ tộc đều muốn cho nên ta một cái gì đều không làm cũng chỉ có thể sống hai mươi năm nếu là nóng lòng tu hành Có thể là d ẫ như, như vậy tuyên cáo với thế liền không có người kiên kỵ thể chất của nàng nàng sẽ cùng lâm tiêu cộng cử tương lai đương nhiên như còn có tương lai nói vừa nghĩ đến đây mệnh áo tím làm ra quyết ý dù là lập tức bỏ mình cũng không thể để lâm tiêu ba cùng ngã xuống cựu lỗ nhữ mày hắn đứng ở hai đại trận doanh ở giữa tiếp theo bờ môi im ắng khép mở giống như là tại cùng người cầu thông ha <cười> ha lao phu cũng là không tính là đi một chuyến buồng công tối thiểu nhất minh bạch một chút đồ vật lao phu còn muốn đa tạ thần nữ nói thẳng tiếp theo cựu lỗ cười lạnh một tiếng rời bước đi tới nơi xa để hạ chấn đông trên mặt hiện hiện một vòng tự dễ ước quả nhiên người đều là hiện thực khi biết tiểu mội sự tính sau vô thượng thủ tộc ngay cả thông gia cũng bị mất hứng thú tiểu mội càng là chân thành Đối mệnh ặ t t lâm i ê g a cả t u áo tím vừa nhìn về phía lâm tiêu rất là nghiêm túc nói để hạ tộc ba huynh đệ cùng nhau trông lại muốn nói lại thôi chữ này câu chữ câu để lâm tiêu trái tim bỗng nhiên co vào mệnh áo tím xuất sinh hạ tộc lại không có chút nào đại tộc từ đệ cường thế hắn đoạn đường này đi tới đối phương che c h ở khắp nơi bảo vệ cho hắn nam t ử tôn nghiêm hắn càng nghĩ đến hơn mệnh áo tím nói qua nhân sinh cổ đoạn không muốn tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc hồi ức đời này chỉ có cái kia buồn tẻ vô vị thời gian lại nghe mệnh áo tím lời nói hắn một trận đau lòng hình như có nơi nào đó mềm mại chỗ bị xúc động đây chính là từ xưa hồng nhăn nhiều bạc mệnh sao cái gì chết i ể u không chết yểu tại quê hương của ta cử án tề mi cưỡ lữ nhìn bốn mùa chi cảnh ăn ba bữa cơm khói lửa cũng bất quá vội vàng hơn mười năm thời gian thời gian trải qua làm theo mỹ mãn về sau có cơ hội ta dẫn ngươi đi xem nhìn lâm tiêu tự nhiên nắm chặt mệnh áo tím tay ngọc lộ ra dáng tươi cười ta tin tưởng người khác định thắng thiên ta trước kia nói qua ngươi gặp nguy hiểm ta sẽ không bỏ mặc hiện tại tự nhiên cũng sẽ không quay đầu rời đi n h â n định thắng thiên mệnh áo tím đôi mắt đẹp lập tức trở nên sáng tỏ trong lòng chạy qua một tia dòng nước ấm nam đó gặp lâm tiêu liều lĩnh đi cứu vũ không lúc nàng liền biết mệnh của mình định người quả thật là không giống chứ cũng là kể từ lúc đó nàng đáy lòng mơ hồ có lâm tiêu bóng dáng đến gần đối phương theo ô c có h u lỗ rời bước mà đi ngũ đại gia cao tầng buộc phát khí tức nghịch loạn tiết n i ệ a ở đây hạ tộc cao tầng cùng hạ tộc tộc nhân cũng là binh mâu cùng vang lên thương mang chiến đồ ngay tại kéo gia lâm tiêu nữ nhi của ta phó tháp ngươi đừng lại để nẳng câu thông tiếp trước thân lực lượng hạ hương vĩ nạn thân hình bộ phát hào quang thẳng nên ngũ đại gia cao tầng muốn phá vỡ một con đường sống đưa lâm tiêu cùng nhị nữ rời đi chiến ta hiện tại là tạo hóa có thể giết chết mấy cái liền làm mấy cái nếu là có cái thứ chín cảnh cơn giả để cho ta tới đưa ấm áp lão tử quay đầu liền đánh nổ cái này ngũ lại ra lâm tiêu con n g ư ô i màu đỏ t ư ơ i lúc một đạo tiếng thở dài đột nhiên chuyển đến chỉ gặp phương xa chỗ chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị người mặc trường b à o màu ám kim nam tử đang ở nơi đó thở dài thở ngắn tả khâu tiền bối lâm tiêu ngẩn người đây là hồng trần trượng vị kia người trông coi từ hắn rời đi hồng trần trượng lúc đối phương từ một nơi bí mật gần đó theo dõi hy vọng hắn có thể cùng thiên cổ tiêu tập đấu sau đó bán cho tự mình một cái nhân tình hắn lần này tới thủy châu trước còn cần đối phương tặng cho ngọc p h ụ truyền tin liên lạc qua đối phương để nó chiếu ứng liệt q u ố c đâu làm sao người này âm hồn bất tán lại xuất hiện không trông coi hồng trần trượng làm sao chạy khắp nơi a chẳng lẽ lại gia hỏa này lại phải bán mình nhân tình nghĩ tới đây lâm tiêu thần sắc c ổ a quái vị này người trông coi chỉ là tạo hóa cảnh có thể nào tham gia việc này để lâm tiêu rung động một màn phát sinh theo tả khâu nhắc chân đi tới đang chuẩn bị khai chiến ngũ đại gia cao tầng đều là cùng nhau dối loạn trên mặt đúng là hiện, hiện vẻ sợ hãi về phần hạ ư ơ n g các loại hạ tộc cao tầng cũng là cùng nhau dừng lại đối đại tả khâu có mấy phần kính trọng chi ý tình huống như thế nào lâm tiêu nghẹn họng nhìn chân chối chẳng lẽ là võ thần điện đại quân tới hãn vận binh không phải là bị cự tuyệt sao đạo thống này không phải không tham dự thế gian thế lực tranh đấu sao phóng nhãn nhìn lại tứ gia cũng không thấy người khác không đối ta hiện tại lại vẫn không cách nào nhìn thấu cái này tả khâu tiền bối lâm tiêu chấn động trong lòng người này thật là tạo hóa sao bây giờ nhìn lại vẫn như c ũ g i ố n g như một phạm nhân nhìn không ra chút nào cường giả dấu hiệu tại đệ bất cảnh đệ cựu cảnh trên chiến trường lại có vẻ đặc biệt có khí thế võ thần điện chủ người d á n g lâm nơi đây cần làm chuyện gì khương tộc tộc trưởng là đệ cựu cảnh cương giả đệ xuống hỏa khí hỏi võ thần điện chủ lâm tiêu ngộng trông coi hồng c h â n trượng là võ thần điện chủ võ thần điện đây chính là lăng đỉnh võ thần khai sáng đạo thống luận thực lực tuyệt đối không kém hơn vô thượng thủ tộc nhưng cái này sao có thể thiên bộ tiêu tộc tộc trưởng nhìn thấy tạ khâu cũng dám xưng một tiếng đạo hiu a ta tại lúc rảnh rỗi cũng sẽ tỏa trấn hồng trần trượng mà chân chính biết được thân phật ta kỳ thật cũng không nhiều tạ khâu mầm i ệ n g giống như là đang trả lời lầm tiêu nội tâm ngh Cất bốn ư ớ c đi v à tả khâu một câu chất vấn để ngũ đại gia cao tầng đều sắp tức giận điên rồi trận này chinh chiến thứ lâm tiêu tham gia bắt đầu liền không ngừng xảy ra bất chắc hiện tại lại t o á t ra một cái võ thần điện chủ thật sự là không dứt che chở ta lâm tiêu trong lòng thầm đủ cái này võ thần điện chủ trước đó lấy hồng trần trượng người trông coi thân phận lộ diện là có bán nhân tình của h ắ n y tứ còn nói qua nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nhưng rõ ràng cũng cự tuyệt tham dự việc này a ta võ thần điện lập trường không cần các ngươi nhắc nhở ta thật muốn che chở lâm tiêu vừa lại không cần vào lúc này mới lộ diện tả khâu t h ả n n h i ê nói n ta đến đây chỉ qua là bởi vì ta võ thần điện vừa mới xác minh tiếp qua mấy năm ngoại địch khả năng liền muốn xâm lấn cần thiên hạ thế lực phối hợp Ta t võ h ầ ngoại điện nhiên hấn, n có tổ hấn, ta tự h k ô hy vọng các châu lại phát sinh quy mô lớn chiến tranh. Đợi đến đánh quy vọng lớn đến n g các lui lại Đợi mô địch sau, các người muốn làm sao muốn các á người n làm đ hai tùy ý. Ngoại địch, h chữ này để lâm tiêu chấn động trong lòng cái gì ngoại địch còn muốn thúc đẩy võ thần điện chủ ra mặt điều đình mà ngũ đại gia cao tầng h i ể n nhiên minh bạch vậy đại biểu cái gì tại n h a u n h a u đối mặt mặc dù như vậy vậy cũng không phải ngay sau đó võ thần điện chủ người tránh ra để bản tọa chém hạ chấn đông cùng lâm tiêu lấy tế tộc ta thần thoại sau một khắc khương tộc tộc trưởng khương hy cảnh gầm thét có ý định công phạt ta hạ tộc có chiến tổn liền giận không kèm được tộc ta tộc nhân đồng dạng chết trận không ít muốn chiến liền đến ở đây hạ tộc cao tầng đồng dạng nhìn hàm hàm khương hy c ả n h ta thật vô dụng sao hay là nói muốn b ứ c ta lập uy tả khâu trường bảo màu ám kim phần phật mà động nhìn như như phàm nhân hắn giờ phút này uy nghiêm phát ra tiếng từng chữ âm cũng có thể làm cho nghe nói người linh hồn sợ hãi một cỗ thương mang như cương uy áp mới hệ ra liền để tất cả chiến âm đều biến mất đến sạch sẽ ra h ỏ a này một mực tại giả heo ăn thịt hổ a lâm tiêu chân kinh lấy tu vi của hắn cũng vô pháp chống cự uy thế như vậy tả khâu ở vào đệ c ự cảnh cảnh này quán thông hướng võ thần cấp độ được xưng võ đạo quân lâm là nét h bản cảnh mỗi một bước đi ra đều giống như dục hỏa trùng sinh võ thần điện chủ tuyệt đối là võ đạo quân lâm hàng ngũ siêu cấp cờ ư n giả tình thế đã rất rõ ràng hạ tộc nhiều hơn hai tôn tạo hóa cự đầu lại đều là thần thoại còn có một cái có thể câu thông tiếp trước thân lực lượng khinh u thành thần nữ các ngươi tái chiến tiếp muốn cầm xuống toàn bộ hạ tộc ngũ đại gia cao tầng cũng muốn tàn lùi hơn phân nửa ta chỉ hỏi một câu các ngươi ngũ đại gia ai muốn sung phong đi đầu dâng lên sinh mệnh cho người khác trải đường tả khâu âm thanh lạnh lùng nói liếp nhìn đứng ở một bên cau mày thù lỗ mang theo cảnh cáo vô thượng thủ tộc nếu muốn đổ thêm dầu vào lửa ta võ thần điện cũng sẽ chiến ngũ đại gia trong cao tầng có người hô hấp dồn dập có người nắm chặt n ắ m đ ấ m trong lòng đều đang chảy máu đánh nửa n g à y bọn hắn cái gì đều không có mò được coi như xong ngay cả dưới trướng tu sĩ đều rết tới đứt gãy còn để bọn hắn như thế nào c a m tâm nhưng nhìn lấy chính sừng sững ở trong sân tạc khâu bọn hắn minh bạch chỉ cần đ ộ u thủ võ thần điện tuyệt đối sẽ thuận thế tham gia bắt bọn hắn lập vi tốt khương tộc tộc trưởng khương hy cảnh gần từng chữ võ thần điện chủ đợi đến ngoại lịch sự tình giải quyết ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hứ đến lúc đó chỉ cần các ngươi có bản sự kia vô luận là hạ tộc bị diệt hay là lâm tiêu bị chém ta cũng sẽ không hỏi đến đối với hạ tộc ta cũng là câu nói này trước đó hạ tộc cùng ngũ đại gia tại thủy châu cần cách vượt mà trị không xâm phạm lẫn nhau ai lại chủ động khởi xướng t r i n h phạt đừng trách ta võ thần điện đại quân vì thiên hạ dương minh tả khâu thản nhiên nói ngũ đại gia cao tầng đều là tại mật ngữ giao lưu hạ tộc cao tầng cũng là nhìn lẫn nhau nếu như thế chúng ta có thể tiếp nhận ngươi điều đình nhưng chúng ta ngũ đại tộc còn muốn kiểm kê chiến tử tộc nhân thi thể phàm là thân gia bảo vật đều cần mang đi không được lưu lạc ra ngoài nhân thủ Cương hạ cảnh ánh mắt l n hương lẽo, l i thu ộ c tộc n n c tay h t n g lại đầu tiên là đối với tả khâu gật đầu ra hiệu sau đó gọi phụ cận trong tộc cao tầng nắm chặt thời gian chữa thương ông một trận tiếng chó sủa t h u y ể n đến chỉ gặp hắc hoàng ở trong hư không đạo quanh hướng phía lâm tiêu phương hướng nga đến hắn thừa dịp hạ tộc phản công ngũ đại gia đại quân cũng tại cắn xé địch quân thái hư giờ phút này ngay tại tìm kiếm thi thể kém chút gặp nạn bị một vị hạ tộc võ lao vội vàng cứu cách không đưa đến lâm tiêu bên người người tên chó chết này lâm tiêu vội vàng tiếp được hắc hoàng hắn là từng cho hắc hoàng t ẩ y não nhìn thấy bảo vật liền muốn đoạn có thể ngươi cũng nhìn xem trường hợp tha bản cậu ra làm sao b i ế t ta ta còn tưởng rằng muốn chạy trốn hắc hoàng đậu đen rauống hắn là trở thành thất gia dị thú hình thái đều phát sinh biến hóa thực lực tăng nhiều nhưng nơi này cường sẽ không thật bởi vì ta lại trở thành tạo hóa đi lâm tiêu lại nhìn phía độc lập tạ khâu không thể không nói người này rất tinh mắt ta chỉ qua mấy năm hắn bất luận là bản thân tu hành hay là đưa ấm áp đều rất có triển vọng t i ể u tử ngươi thật sự cho rằng ta là hướng về phía mặt mũi của ngươi mới tới tạ khâu nhìn lâm tiêu một chút trong mắt hiện hiện một vòng khó mà cảm thấy ý cười thứ nhất mặt mũi của ngươi còn không có lớn như vậy thứ hai xem ở ngươi thành t i ể u phân thượng ta có thể ra mặt g ú p chút ít bận điệu để cho ngươi thiếu một cái nhân tình nhưng quyết định sẽ không vi phạm võ thần điện lập trường tiền bối ta minh、mạch. lâm tiêu xấu hổ tả khâu tiền bối ngươi trước đây nói tới ngoại địch xâm lấn đến tột cùng là có ý gì lâm tiêu lại hỏi lâm hiền chất thế gian này xa so với ngươi tưởng tượng phải lớn thương mang sáu châu m ộ ư ơ i hai cương bên ngoài cũng có hải ngoại man di muốn xâm chiếm chúng ta gia viên cướp đoạt chúng ta tài nguyên về phần võ thần điện là lăng đỉnh võ thần lưu tại thế gian một thanh kiếm sắc ngày thường giấu đi mũi nhọn tại vỏ một khi có hải ngoại man di xâm lấn liền sẽ ra khỏi vỏ dẫn dắt các phương đạo thống cộng đồng chống cự cho nên võ thần điện lập trường trung lập không thể thay đổi nếu không một khi quấn vào thị phi phi phi bên trong rất khó lại phục chúng sẽ tạo thành riêng phần mình làm trận cục diện hạ tộc tộc trưởng hạ ương đã đứng dậy bất quá thời gian qua một lát bên ngoài thân thương thế biến mất h i ể n thị do niết bản cảnh cường giả châu đáng sợ đối với lâm tiêu s ư n g hô cũng thay đổi hải ngoại man g gì. lâm tiêu ngạc nhiên đó là đến từ thương mang đại lục bên ngoài tu sĩ cái kia chỉ sợ cũng có phi thường lợi hại đạo thống nếu không sẽ không để cho võ thần điện chủ tham gia từ đ ă n g đỉnh võ thần tọa hóa với thiên sau hải ngoại man di liền bắt đầu dục dịch những năm gần đây cùng ta thương mang xào châu phát sinh không ít lần chèm giết đều bị ta võ thần điện tu sĩ đã được như hồng trần trượm những tạo hóa kia thi hải kỳ thật chính là tại loại này trong chém giết vẫn là tiên hiền bọn h ắ n nguyện ý dân g ra thi thể ký kết cảm nộ trận pháp thành toàn hậu nhân không cần bất luận cái gì hồi báo tả khâu giới thiệu hồng trần trượng lai lịch sau đó hải ngoại tu sĩ sẽ ấp ủ đại quy mô c h í n h phạt bằng vào võ thần điện nhân mã là không đủ cần hiệu triệu thiên hạ thế lực khắp nơi có đột xuất cống những người trải qua đánh giá có thể nhập võ thần điện quản lý lăng đỉnh bảo giới đi săn bảo vật đây là quy củ tả khâu tiếp lấy giới thiệu thương mang đại lục trong lịch sử tứ đại võ thần bên trong lăng đỉnh võ thần là khoảng cách đương thời gần nhất đối phương tọa hóa mới ngàn năm tuế nguyện này đối với phương để lại còn rất chính. hoàn rất vị này võ thần lúc còn sống từng góp nhặt trong thiên hạ rất nhiều thiên tài địa bảo phong ấn đến tự mình mở ra lăng đỉnh bảo giới bên trong mục đích là vì thời khắc mấu chốt có thể hứa lấy lợi lớn dẫn đạo các phương đạo thống cộng đồng ngăn cản ngoại địch nghe đồn vận khí tốt còn có thể tìm được vị này võ thần cố ý lưu lại tinh huyết thương mang tứ đại võ thần đều là tan biến tại tuyến nguyện mà lăng đỉnh bảo giới bên trong võ thần tinh huyết đã có thể xưng đương đại q u phẩm có thể trên phạm vi lớn cải biến một vị tu sĩ thể chất cùng tu vi diệu dụng vô tận cái kia so hạ tộc đã có hại hạ nguyên sơn còn muốn mê người có thể nói lăng đỉnh võ thần lưu lại bảo tàng ngay cả vô thượng hạ tộc cùng vô thượng thủ tộc đều rất khát vọng chương ba trăm ba mươi ba nội phu chúng ta uống rượu chương ba trăm ba mươi ba nội phu chúng ta uống rượu cái này lăng đỉnh võ thần có đại cách của ca lâm tiêu nghe vậy đối với vị này võ thần nổi lòng t ô n kính có thể đoán được hải ngoại man di xâm lấn n h ấ t lên c ọ n sóng s o ngũ đại gia cùng hạ tộc khai chiến tuyệt đối phải kịch liệt nhiều lắm không tại một cái phương diện lâm tiêu có hứng thú tham chiến sao trận chiến này ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều thiên tài thương mang đại lục mấy vị cấp độ thần thoại tiên tiêu tuyệt đối đều sẽ lộ diện tả khâu cảm thấy hứng thú nhìn xem lâm tiêu ngươi nếu có thể nhập lăng đỉnh bảo giới đi săn bảo vật nói không chừng có đại thu hoạch có thể càng đi mo hơn bên trên vô tướng võ thần đầu kia vô đ ị c h lộ bởi vì lăng đỉnh bảo giới bên trong có lăng đỉnh võ thần thời gian trước tìm được vô tướng võ thần t u y ệ t học truyền thừa thứ đồ chơi gì lâm tiêu chừng lớn hai mắt vô tướng võ thần t u y ệ t học truyền thừa vị này võ thần t u y ệ t học làm sao còn rơi vào võ thần điện trong tay chẳng lẽ lại vị này võ thần đều không có lưu lại đạo thống tứ lại võ thần đều là lưu đạo thống chỉ có vị này cả thế gian đệ nhất võ thần làm ộ t ngoại lệ nếu không ngươi công này thành、cửu. sớm đã bị chú ý tới mà thế gian am hiệu công này thế lực hoàn toàn chính xác xa không chỉ thiên cổ tiêu tộc có lẽ là bởi vì công này quá người tiên am hiệu công này thế lực phần lớn cũng khó khăn đến kết thúc yên lành thậm chí sẽ bị hải ngoại man di chỗ để mắt tới lại thêm công này đặc thù vẫn chưa có người nào có thể phục khắc vô tướng võ thần kỳ tích cho nên vô tướng nhất mạch rất khó đại hưng thả khâu than nhẹ một tiếng vô tướng võ thần chính là thương mang đại lục vị thứ hai võ thần tại tứ đại võ thần bên trong là tuyệt đối người thứ nhất từng tại hải ngoại lực á p các phương đạo thống một người bình định các phương địch t ứ hải đều là tôn cho nên vô tướng cổ công danh khí thật sự là h uy danh lan xa ta mặc dù ra mặt điều đình nhưng đánh lui ngoại địch qua đi cái này ngũ đại gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đến lúc đó ta cũng không có lý do đi ngăn lại ngươi bây giờ cùng hạ tộc có thể xưng vận mệnh cộng đồng đã vô pháp không đếm xỉa đến cho nên đây là ngươi tại đệ bắt cảnh cơ hội vùng lên tả khâu nhẹ giọng biểu đạt dụng tâm của mình võ thần điện chủ đa tạ ngươi ra mặt điều đình nhưng em d ạ ta liền không dính vào chuyện này hắn còn muốn làm bạn muội muội ta ta hạ tộc tự sẽ hào, hào quý trọng thiên phú của hắn hạ tộc ba huynh đệ bên trong hạ trinh ổn định tương thế hắn tuy không phải thần thoại nhưng cũng là siêu phẩm căn cơ thực lực cường đại đến cực điểm đi tới đem lâm tiêu kéo đến một bên không sai thương mang sáu châu tu sĩ nhiều như vậy không thiếu em rể ta một cái đã có ngoại địch sầm lớn chúng ta hạ tộc sẽ không hồi hộp sẽ không vắng mặt em rể ta coi như xong tuấn lãng hạ văn cũng là mở miệng lâm tiêu bất đắc dĩ chính mình còn không có tỏ thái độ mấy cái này cứu ca liền muốn cản hắn cái kia ngũ đại gia lợi hết vân tâm có thể vì hạ tộc nội tính phát động công phạt như vậy lần này khẳng định sẽ tham chiến nói không chừng liền sẽ đang đối kháng với hải ngoại man di lúc đối với ngươi hạ sát thủ cho dù võ thần điện chủ đối với ngươi có ái tài chi tâm cũng chiếu cố không đến hạ trinh nhắc nhở lâm tiêu liếc nhìn toàn trường trực tiếp mở miệng nói vậy không được ta phải đi xem một chút lần này tới hạ tộc c ư ờ n g giả chiến tử không phải số ít còn sót lại một đám cao tầng mặc dù thân phụ trọng thương có thể đã ổn định tương thế không có cơ hội đưa ấm áp a càng là hỗn loạn chiến trường hắn bàn tay vàng cơ hội phát huy thì càng nhiều a dựa theo hiện hữu áp lực hắn thông thường đột phá căn bản hóa giải không được nội phu hạ trinh cùng hạ văn cùng nhau quát khé chư vị cữ ca và nhất lăng đỉnh bảo giới bên trong có triển vọng áo tím bổ sung thọ nguyên bảo vật đâu nhiều ta một cái thêm ra một chút cơ hội lâm tiêu nhìn thoáng qua an t ĩ n h mệnh áo tím một câu để hạ trinh cùng hạ văn trầm mặc mội mội của bọn hắn nhiều nhất chỉ có hai mươi năm thọ nguyên các ngươi quá xem thường vị này thần thoại sóng gió càng lớn ích lợi càng lớn yên tâm võ thần điện thân phụ này trách đương nhiên sẽ không sẽ có đại thủ tu sĩ an bài tại cùng một chỗ chiến đất tả khâu bật cười nói ngũ đại gia cao tầng còn tại tả khâu giám sát bên l i ớ i tại hạ tộc cao tầng lạnh lẽo nhìn bên giới kiểm kê các tộc nhân thi thể đều là thân thể đều đang phát run bọn hắn đều đã tỉnh táo lại biết được thật không cách nào thay đổi kế hoạch mà võ thần điện quản lý lăng đỉnh bảo giới sẽ trở thành trận đánh hải ngoại man di tặc thường đồng dạng để bọn hắn tâm động tại d ư ớ i loại tình thế này càng không muốn cùng tả khâu kết thủ kế toán t là lấy bọn hắn đều đang tăng nhanh động tác muốn trở về chiêu binh mãi mã đã là vì tiếp tục chinh chiến hạ tộc cũng là vì đối kháng hải ngoại man di chi chiến còn có thời gian mấy năm đến lúc đó ta võ thần điện sẽ công bố xác minh chi tiết ngũ đại gia cao tầng sau khi rời đi tả khâu cùng hạ ương nói chuyện với nhau vài câu cũng là thả người mà đi tự lỗ mời đi hai vị hạ tộc võ giả Cùng theo a u nhìn h về p cựu lỗ đưa tay đánh ra một mảnh ánh sáng lập tức hư không tựa như biện mặt bình thường chập trùng hiện hiện một tòa động phủ cảnh tượng vi vi thật có lỗi Ta tại mấy năm g trước bị hạ trấn đông xưng hô chuẩn bội phu lâm tiêu thành tân tấn thần thoại hoàn thành tạo hóa cựa đầu là để hắn nhất định phải nhìn thẳng vào nhân vật đó là cựu vương ấn lâm tiêu kém chút giơ chân con hàng này câu nói đầu tiên liền xưng bạn gái của mình gọi vi vi ta chỉ là tại mười mấy tuổi lúc từng gặp mặt hắn mà thôi mệnh áo tím chủ động nắm chặt lâm tiêu bàn tay chăm chú giải thích nói gặp một lần liền nhớ mãi không quên lâm tiêu dứt khoát đưa tay nắm ở mệnh áo tím eo thon nhất thời ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực bên hai là giai nhân tiếng thở hào hẹn còn có một bên có chút mắt trận tròn hạ tộc nhân tốt ngươi có thể tiếp lấy bế quan tu sĩ chúng ta khi chân quý thời gian không có khả năng bị nhi nữ tình trường ràng buộc lâm tiêu như vậy đạo v i anh yên lặng một cái chớp mắt động phủ cảnh tượng trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh lấy thân ảnh mông lung kia làm trung tâm cái này đến cái khác tiểu thế giới hư ảnh hiện hiện cảnh tượng ngập trời tạo hóa ánh sáng ngút trời đột phá đến tạo hóa cảnh lâm tiêu lông mày nhữ năm đó đối phương để cho người ta truyền lời muốn lấy mười năm kỳ hạn trùng kích tạo hóa của mình cảnh còn nói xuất quan muốn thử một chút hắn hiện tại còn chưa đầy mười năm đối phương đã đ ộ t phá lại tạo hóa đan số lượng tổng cộng đến hai mươi bá khỏa phần này tiềm lực cùng căn cơ hoàn toàn chính xác so hắn hiện tại còn mạnh hơn ra một đoạn theo hắn biết thù này vô ngấn không chỉ là thủ t ộ c thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh hay là đương đại trong thần thoại tiềm lực người thứ nhất thiên phú hiếm thấy thần nữ lẽ ra nhận như là chúng tinh cùng nguyện đ á n g ộ như thần nữ thật có lương ố i ta tự sẽ đưa lên chúc phúc nhưng biết được đủ loại sau ta minh bạch ngươi cũng không phải là lương phối bởi vì ngươi cứu không được thần nữ phóng n h a n thế gian chỉ có ta có hy vọng đ ị c h chuyển thần nữ chết h i ể u mệnh số người khác làm sao có thể thủ như cái này ngũ đại gia còn muốn chém giết ta có thể yêu cầu toàn bộ thủ tục tham gia lượn lờ trong sương mù một đôi mắt sắc bén k i ế p người xuyên tấu h qua sương mù bắn ra, có loại khí thôn vạn giảm chi thế để cho người ta muốn ngạt thở mội phu ta nói qua sau khi chiến đấu muốn ngạt thở mội phu lúc này dũng anh phi thường hạ trình sợi tóc phi dương lấy ra một ngụm lọ xứ vớt ven e phong chính mình ngửa đầu lớn được một hớp lại đưa cho lâm tiêu hắn từ trước tới giờ không nghe hắn người nói cái gì chỉ nhìn người khác làm cái gì tại hạ tộc tộc chẳng lẽ lúc đến ái mộ qua tiểu mọi người theo đuổi đều là t r a n h xa chỉ có lâm tiêu xá thân đánh tới tại tình thế nghiêm trọng lúc đều chưa từng lui ra khó được đáng ngưỡng mộ về phần thù này vâng ấn bất luận trước đây là thật không biết hay là có tâm tư khác cái kia cũng chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi hắn hiện tại là tại tỏ thái độ tốt tạ ơn anh vợ lâm tiêu tiếp nhận lọ s ứ h ư ớ n g trong m i ệ n g mánh liệt rót c ự vào cây độc một miệm phức hương uống đại ca rượu rượu của ta ngươi cũng muốn uống hạ văn cùng hạ trấn đông cũng là riêng phần mình lấy ra một bầu rượu lôi kéo lâm tiêu m ở rượu ngay cả đen hoàng đôi nô ra đầu lưới biểu thị muốn uống bên trên một ngụm hắn tại vô thượng hạ tộc nuốt không ít đồ tốt ba huynh đệ này xuất ra rượu hắn cảm thấy rất hứng thú rất nhanh ngay cả hạ tộc đại năng đều là gia nhập tiền đến vây quanh lâm tiêu một trận đồ nào không có lâm tiêu dù cho võ thần điện chủ tham gia bọn hắn đều thành thi thể làm sao có thể đ à m luận tương lai nhìn xem cảnh tượng này mệnh áo tím mỉm cười thiếu tập trường vì một kẻ hấp hối sắp chết không cần như vậy cựu lỗ thấy vậy q u ắ khẽ Biết được h、si、vi vi. lần h t này hải ngoại man di xâm lấn là một cơ hội lăng đỉnh bảo giới rất nhiều bảo vật ta thủ tộc đều không nhất định có đến lúc đó ta sẽ xuất quân một trận chiến dương danh hải ngoại sau ta sẽ còn bước vào lăng đỉnh bảo giới đi săn đến rộng lượng thiên tài địa bạo vì ngươi kéo dài tính mạng ta sẽ để cho ngươi minh bạch bên cạnh ngươi người không bằng ta lượn lờ trong s ư c n g ủ lần nữa chuyển đến cựu vô ngấn thanh â m thoáng qua mảnh kia động phủ cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa anh hùng khó qua hải mỹ nhân sao cựu lô nhữ m ả y quay người mà đi không bằng ngươi lâm tiêu nhìn thoáng qua động phủ biến mất phương hướng ngoại địch xâm lấn lúc thù này vô ngấn cũng sẽ tìm tới hắn cùng hắn quyết đấu sao đi m ộ i phu chúng ta về hạ tộc ta hạ tộc t u y ệ t học còn có các loại kỳ chân dị bảo ngươi cũng có thể tùy ý lấy dùng dù sao đều là người một nhà tương lai chúng ta còn muốn sánh vai mà chiến lấy thiên phú của ngươi tăng thêm ta hạ tộc duy trì người tiến giai tốc độ không thể so với cựu vô ngân kém hạ trấn đông ô m lâm tiêu đầu vai một đoàn người một bên nói chuyện t h i ế m một bên hướng phía hạ tộc nội địa mà đi hạ ư ơ n g thì là hạ lệnh quét dọn chiến trường kiểm kê chiến tổn một trận đại chiến khói lửa liền như vậy trừ khử ở vô hình là ai đều không có ngờ tới võ thần điện chủ đã tham dự trận chiến tranh này nghe nói hạ tộc cự đầu chết trận mười mấy tôn nhưng tạm thời không lo hạ tộc cùng ngũ lại ra sau đó phải cách vực mà trị bốn đ ế từ thủy châu các đại đạo t h ố n người quan chiến mang theo quần quận cảm xúc nghị luận đây chính là cái gọi là khí vận không dứt sao hạ tộc đầu tiên là đến lâm tiêu vị thần này nói cấp thiên kiêu trợ trận ngũ đ ạ i g i a xuất chiến tu sĩ đệ bắt cảnh phía dưới cơ hồ toàn quân bị diện ngay cả một đời thần thoại đều bị hạ trấn đông đánh chết dưới loại tình huống này không ngờ đến võ thần điện chủ tham gia thật sự là làm cho người n g o à i ý muốn đồng thời càng có một thì liên quan tới khuynh thành thần nữ tin tức như đã mọc cánh nhanh chóng truyền ra võ thần truyền thế làm trái thiên đạo vị này thần nữ chỉ còn lại có ngắn ngủi hai mươi năm cảnh xuân tươi đẹp từng bởi vị thần nữ thể chất mà sợ hai than p h ụ người hiểu rõ đến đoạn này trần tướng đều kinh ngạc nghị luận việc này người rất nhiều mà hải ngoại tu sĩ xâm lấn tình、báo. cũng bắt đầu lưu truyền như khói mù bao p h ủ tại mọi người trong t â m kết thúc thủy châu địa đái một vị lao đầu d â u d ê tại giữa sông núi đi bộ hắn là thần q u a n tử phát hiện những năm này không ngừng ảm đạm vô thượng hạ tộc chủ tinh chính bắt đầu chuyển thành sáng tỏ nhịn không được từ vọng thiên thành trung hành ra đi vào chiến đất phụ cận nhìn ra xa giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên hắn từng đang nhìn thiên thành bên trong tiên đoán trong trận này hạ tộc sẽ không kết thúc chỉ là nguyên khí tổn hao nhiều mà thôi hiện tại điểm thứ nhất đã ứng nghiệm bởi vị ngoại địch xâm lấn thúc đẩy võ thần điện chủ ra mặt đình chiến có thể điểm thứ hai lại chưa từng ứng nghiệm bởi vì hạ tộc cự đầu hoàn toàn chính xác chết trận một chút nhưng lực lượng trọng yếu còn tại càng là ấn chứng hạ tộc khí vận t ạ i địch chuyển đây hết thẻ đầu mườn đều là bởi vì vị tia tân tấn cấp độ thần thoại thiên kiêu sao hắn chẳng lẽ chính là vị tia khinh u thành thần nữ mệnh định người sao nhưng vì sao ta chính là không tính toán ra được thật là quái quá thay thần toán tử vớt dâu nghĩ đến lâm tiêu kẻ này không tại hắn thôi diễn bên trong hắn cũng không có thể phỏng đoán hạ tộc nguy cơ cũng không giải trừ đợi đến hải ngoại man di sau khi bị đánh lui vẫn như cũ sẽ chuyện xưa tái diễn、Nguồn、luận như vậy truyền vào thần toán tử trong thai để hắn lắc đầu quay người biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện xưa tái diễn. trong á cái giám. i diễn thượng hạ tộc khí vận đã bị lịch chuyển năm.、Hạ、tộc lịch tộc Vô t hạ khí Hạ đã bị một tòa cung điện mệnh áo tím a n t ĩ n h mà ngồi nâng lên cổ tay trắng tùy ý lâm tiêu t r ầ n bệnh thu thủy giống như con người chính không hề c h ư ớ c mắt nhìn chằm chằm lâm tiêu khóe môi niết lên dáng tươi cười đi vào hạ tộc lâm tiêu không có ghé mắt tại hạ tộc chân tàng ngược lại trước tiên lôi kéo nàng t r ầ n bệnh cái này khiến trong nội tâm nàng phát ngọt so với thái hư sinh cơ hoàn toàn chính xác có yếu lâm tiêu cảm thấy thúc thủ vô sách theo hắn biết vô thượng hạ tộc cho mệnh áo tím phục dụng rất nhiều có thể bổ sung thọ nguyên thiên tài địa bảo đều là không có bất kỳ cái gì hiệu quả ngược lại không duyên hữu c ớ tiêu hao hạ tộc không ít chân tàng một cái vô thượng đại tộc nâng toàn tộc chi lực cũng không thể người chuyển để hạ tộc cao tầng tuyệt vọng mà hết thể này đều là nguồn gốc từ mệnh áo tím thần t r ù n g bên trong kiếp trước thân đó cùng mệnh áo tím một thể không phải ngoại lực có thể c a n dự nói cách khác mệnh áo tím vốn nên có thọ nguyên đều bị kiếp trước thân trốn n u ố t lấy cái này không phải là kiếp trước thân có được ý thức muốn đoạt xá đương thời thân mới có thể tạo thành đây hết thể đi lâm tiêu đối với mình là có lòng tin coi như sợ ở giữa có biến cố gì avi nhi trong truyền thuyết võ thần tinh huyết đối với ngươi là có hay không hữu dụng lâm tiêu hỏi thăm mệnh áo tím không rõ ràng t h ậ c ngươi chưa thử qua hạ bắt đầu võ thần hóa đạo đều hơn một vạn năm đến ta thế hệ này nơi nào còn có võ thần tinh huyết thật ta lâm tiêu lắc đầu chính mình lần này làm sao cũng muốn nhập lăng đỉnh b ả o giới đi tìm võ thần tinh huyết thử một chút kỳ thật không cần phiền thoái như vậy mệnh áo tím đứng dậy mở ra trong cung điện chật pháp ngăn cách người khác điều tra kỳ thật năm đó thần toán tử vì ta đo mệnh còn chuyên môn đối với ta để lại một câu nói nói chết h i ể u mệnh số cũng không phải là không thể sửa đổi muốn tìm đến duy nhất mệnh định người hắn cảnh cáo việc này người biết càng ít càng tốt nếu không rất nhiều chuyện liền sẽ không phát sinh cho nên ta không có nói cho phụ thân cùng ca ca bọn hắn nhưng ta cảm thấy việc đã đến nước này nên có thể nói cho người biết mệnh áo tím nói khẽ để lâm tiêu chấn động trong lòng đây chính là mệnh áo tím còn chưa nói hết lời cũng không phải là không thể sửa đổi lâm tiêu lại đột nhiên nghĩ đến mệnh áo tím cầm truyền âm bảo thạch tới tìm hắn lập tức tâm thần run lên mệnh áo tím cái này chết yểu mệnh số chẳng lẽ hắn có thể thay đổi hắn là mệnh định người cần ta làm cái gì lâm tiêu liền vội vàng hỏi không rõ ràng mệnh áo tím nhẹ nhàng lắc đầu cái này cái gì thần toát tử là đang cố lộng huyền hư sao nói chuyện cũng không nói không rõ ràng lâm tiêu hận đến b ậ c bẹ ngựa ai không đối lâm tiêu trong đầu hiện hiện một vòng địa quang v õ thần c h u y ể n thế đây có phải hay không là đại biểu luân hồi mà hắn bàn tay vàng chính là luân hồi thiên thư a nghe chính là chấp trưởng luân hồi bảo vật a nói không chừng còn có những chức năng khác có thể khai phát đâu chẳng lẽ lại dựa vào hắn bàn tay vàng này liền có thể giải quyết vấn đề khó khăn này vừa nghĩ đến đây lâm tiêu toàn thân lông tơ dự thẳng cái kia thần t o t tử sẽ không có thể suy tính ra hắn có h ọ c này đi thần toán tử chỉ là biết được mệnh lý chi thuật k ỳ nhân nhìn lâm tiêu khẩn trương bộ dáng mệnh áo tím cười khúc khích thần toán tử cũng không biết mệnh của ta định người là ai cũng không biết mệnh của ta định người đến tột cùng có cái gì năng lực chỉ là dựa vào h u y ề n pháp suy tính sửa đổi mệnh số chi pháp mà thôi vậy còn tốt lâm tiêu thở dài một hơi nhưng trong lòng thì mừng rỡ cái này nếu là đem mệnh áo tím nan để giải quyết hắn cô gái này bạn không được cấp tốc trở thành vo thần a vậy hắn cũng không phải là có thể nằm ngửa thực tiễn ra hiểu biết chính xác thử nhìn một chút lâm tiêu bắt đầu tụ tập tinh lực Đối với m ệ chương áo tím đi thôi động trong đầu luân hồi thiên t đi hồi h động luân đầu t cung điện y ba trăm ba mươi năm thiên thư biên hóa gông xiềng buông lỏng chương ba trăm ba mươi năm thiên thư biên hóa gông xiềng buông lỏng Giờ phút này, lâm tiêu rõ kinh hãi đây là một thanh kiếm hai lưới có thể tăng phúc mệnh áo tím tốc độ tu hành cho dù chỉ là dẫn động có hạ lực lượng cũng có thể công sát tạo hóa cửa đầu đồng thời tạo thành mệnh áo tím chết yểu mệnh số giờ phút này lại lần nữa hiện hiện để lâm tiêu lo lắng mệnh áo tím lại sẽ mất đi bản thân nhưng mà tại lâm tiêu nhìn soi mói mệnh áo tím chỉ là thống khổ n h ư mày không ngừng phát ra tiếng hư nhẹ về phần thần trùng bên trong tôn kia nữ tính tiểu nhân cũng là t à hữu chập trờn loại này chập trờn giống như là một loại sợ h a i đó là đối với luân hồi thiên thư sợ hãi tôn kia nữ tính tiểu nhân vẫn như c ũ mơ hồ nhìn không ra chân dùng nhưng nó bên ngoài thân lại hiện hiện hiện lit nha lit nhít v v v v lại có một đạo luân hồi văn chóc từng mảng mở đi ra giống như như chấp g i ậ t bị luân hồi thiên thư hấp thu chỉ một thoáng một loại kinh khủng chấn động lấy luân hồi thiên thư là bắt đầu hướng phía lâm tiêu đ á n h tới để hắn toàn thân run lên toàn thân đều tạ i vang lên kèn k ẹ n vây một tiếng đâm vào trên vách tường há mồm phun ra một ngụm máu tơi ư cái này đây là cái quỷ gì lâm tiêu kém chút đã hôn mê mặt m ũ i tràn đầy rung động hắn nhưng là tạo hóa cự đầu một thân thực lực cường đại dường nào coi như không đề phòng thu đỉnh cao nhất đại năng một kích toàn lực đều khó có khả năng bay ra ngoài luân hồi thiên thư hấp thu một đạo luân hồi văn liền để hắn bị đánh bay Cái này nếu lâm tiêu ngạc nhiên t h từ khi hắn giáng lâm thế giới này luân hồi thiên thư một mực tại trong đầu nhìn thấy sợ không được lâm tiêu ca ca người không sao chứ mệnh áo tím đã lượt đến đối với lâm tiêu xưng hô cũng thay đổi ta không sao lâm tiêu phát hiện chính mình sương c ố t gây mất mấy cây lấy tu vi hiện tại của hắn vận chuyển vô tướng cổ công liền có thể khôi phục hắn quan tâm hơn mệnh áo tím như thế nào ta vừa rồi ta cảm giác k i ế p trước thân ở sợ hãi hiện tại ta cảm giác k i ế p trước thân đối với ta thọ nguyên t h n p h ệ tựa hồ bị hóa giải một chút như gông xiềng gông lỏng để cho ta có cơ hội t h ở dốc ta nếu là lấy được tu vi đột phá thọ nguyên vẫn như cũ sẽ không tăng lên trên diện rộng nhưng cũng sẽ không giống trước đây như vậy vô lực mệnh áo tím cẩn thận cảm thụ một trận mừng rỡ thu thủy giống như con ngươi hiện hiện h ơ i nước chết yểu mệnh số như ma chú giống như k h ô n chủ nàng như hoa niên kỷ biết được chính mình phải sống thiên nâng toàn tộc c h i lực đều không thể người chuyển tuyệt vọng thâm tàng tại tâm ở giữa hôm nay thần toán tử đo mệnh nói như vậy tại ứng nghiệm mệnh của nàng định người thật d u n g chuyển chết i ể u mệnh số làm sao có thể không vui sướng tốt tốt tốt lâm tiêu mừng rỡ suy đoán của hắn làm thật võ thần chuyển thế đại biểu luân hồi mà hắn luân hồi thiên thư có thể đánh vỡ loại này luân hồi nói xong lâm tiêu lôi kéo mệnh áo tím liền muốn tiếp tục nếm thử luân hồi thiên thư hấp thu một đạo luân hồi văn liền cho mệnh áo tím mang đến như vậy ảnh hưởng cái này nếu là đem luân hồi văn toàn bộ hấp thu mệnh áo tím năn đề có, có p sau một khắc lâm tiêu lại là ngần người bởi vì vô luận hắn như thế nào chơi bùa luân hồi thiên thư cũng bị mất bất kỳ phản ứng nào mệnh áo tím kiếp trước thân cũng là tại yên lặng chẳng lẽ lại loại kỹ năng này còn có thời gian cùng đồ lâm tiêu thầm nghĩ trong lòng lâm tiêu ca ca tại sao lại không được mệnh áo tím hỏi lâm tiêu vào đầu nói ra đoán chừng ta mệt mỏi vì nhi chúng ta về sau thử lại luôn có thể thành công a mệnh áo tím n u thuận gật đầu lần nữa hóa thân a a trách nàng rất thông minh thông qua vừa rồi một màn nàng biết được lâm tiêu trên người có đại bí mật lâm tiêu không nói nàng cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu thử cái gì tiểu tử ngươi cũng chớ làm loạn lúc này một trận tiếng quát k h ẽ t r u y ề n đến để lâm tiêu thần sắc ngẩn ngơ hắn làm ệ n h áo tím chẩn bệnh hạ tộc cao tầng cũng biết vừa rồi nện t ư ờ n g động tinh quá lớn ngay cả cách â m trận pháp đều mất d i ệ t bị người nghe được đối thoại đây là hạ ư ơ n thanh âm tiểu tử ngươi cũng chớ làm loạn có một số việc muốn tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp ngươi nếu không nói ta liền muốn tiến đến gặp lâm tiêu không có trả lời hạ hương thanh âm lần nữa truyền đến tràn đầy cảnh cáo để mệnh áo tím giật mình giống như nghĩ tới điều gì p n g ánh vành thai tràn ngập đỏ hừng mẹ nó lâm tiêu rất muốn mắng người tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp cái này đều cái gì cùng cái gì a hắn thật muốn làm chút gì cần c h ỉ n h ra động tĩnh lớn như vậy có thể này làm sao giải thích vấn đề còn không có giải quyết đâu cái k i a thần toán tử lại cảnh cáo việc này người biết càng ít càng tốt để cho an toàn hắn nói thế nào lâm tiêu ca ca ngươi rời đi t r ư ớ đi không phải vậy giải thích không rõ ràng mệnh áo tím cũng có chút dợ khóc dợi đẩy lâm tiêu gương mặt xinh đẹp nóng hổi biểu thị chính mình muốn tinh tu muốn tranh thọ nguyên lâm tiêu mạng này định người đi vào bên người nàng cũng không thể không hề làm gì lại hạ tộc khó khăn còn chưa giải quyết người nữ nhân này có chút vô tình à sử dụng hết liền ném chúng ta cùng một chỗ thời gian vốn là không dài không được h ả o h ả o ở chung ở chung nhiều tích lũy một chút tình cảm lâm tiêu lắc đầu hạ ương đều hiểu lầm hắn lại không biện pháp giải thích hiện tại ra ngoài không phải tương đương với nói mình không được việc quan hệ nam tử hắn tôn nghiêm a phốc phốc mệnh áo tím n h u n miệng cười luôn luôn điểm tích nàng đoán được lâm tiêu tâm tư giờ phút này lại đột nhiên có chút á c thú vị rỗi ra ngón tay ngọc xinh đẹp tại lâm tiêu trong lòng bàn tay huy động tốt lắm ta vốn là dự định cùng ngươi tốt nhất ở chung ai bảo ngươi là của ta mệnh định người đâu ta nhận mệnh rồi n g ư ơ i muốn giữ lại ta cũng không có ý kiến ta sợ cái gì lâm tiêu hừ lạnh một tiếng trong lòng bàn tay xúc cảm cùng gần trong gang tất xinh đẹp r u n g nan h để hắn hô hấp có chút gấp rút cô nương này khí chất xuất trần một mạc thanh nhã chưa từng nghĩ còn có như thế liêu nhân một mặt cuối cùng lâm tiêu hay là rời đi sợ hạ tộc đại lão thật muốn sông tới lâm hiếm chất người trẻ tuổi hỏa khí lớn ta có thể hiểu được nhưng làm cha ngươi còn không có cưới hỏi đàng hoàng liền n g h ĩ những sự tình này ta thật không thể nhịn quả nhiên lâm tiêu mới đi ra khỏi dáng người vĩnh ạ n sợi tóc đến eo hạ ứng vai hùng mà đứng lạnh lẽo nhìn lâm tiêu một bộ nhà mình rau cải trắng bị heo hủy thần thái lao cha cái này dù sao đều là chuyện sớm hay m u ộ n ngươi cũng nhìn t h o á n g chút nếu là tiểu mội cùng mội phu có thể sớm một chút lưu lại dòng dõi đó cũng là chuyện tốt chỉ là mội phu thân thể có phải hay không có chút vấn đề không nên a bất quá vừa vặn lưu lại chúng ta hỗ trợ hào hảo điều trị điều trị lâm tiêu vừa định nói chuyện hạ tộc ba huynh đệ xuất hiện lâm tiêu kém chút ngã sắp xuống các ngươi không đổ thêm dầu vào lửa trong lòng không thoải mái đúng không n g ư ơ i mới có vấn đề cả nhà ngươi đều có vấn đề đối với ta lớn tuổi muốn con trai các ngươi đừng đi quáy dày vi nhi nàng mệt mỏi lâm tiêu tức giận nói đã thấy hạ ương thân như quỷ mị lấn người mà đến một bàn tay giơ lên hướng phía đầu của hắn gõ đến g i ế t người rồi hạ tộc tộc trưởng muốn giết mình con rể lâm tiêu kêu to lui lại dẫn tới từng đạo ánh mắt tức giận đến hạ ương kém chút thổ huyết hạ kế khánh hạ từ lăng hạ ương uy nghiêm mở miệng lập tức thiên địa sáng lên hừng hực tạo hóa ánh sáng hai vị võ học tạo nghệ kinh người tạo hóa c ự đầu đặt không mạ tới đối với hạ ương ô m quyền thi lễ tộc trưởng còn muốn gọi người đến đánh ta đây là muốn trở mặt không quen b i ế ta t ba người các ngươi c ứ u ca quản quản cha của mình a lâm tiêu tiêu mẹ m ẹ đi vào hạ tộc ba huynh đệ sau lưng chương ba trăm ba mươi sáu hạ tộc tộc sư ma huyên chi bí chương ba trăm ba mươi sáu hạ tộc tộc sư ma huyên chi bí m ộ i p h ù cha ta chỗ nào bỏ được đánh ngươi hạ chấn đông liếc mắt hai vị này đều là ta hạ tộc tộc sư tự thân là thần chủng có được siêu phẩm căn cơ tu được tộc ta các loại định tiêm tuyệt học cũng là huynh đệ chúng ta ba cái lao sư tu vi của bọn hắn không phải mạnh nhất nhưng làm thầy người năng lực có thể xưng số một hạ c h ấ n đông biểu thị hạ ương cùng trong tộc cao tầng ý kiến đ ạ t thành nhất trí toàn bộ hạ tộc đều sẽ duy trì l â m tiêu tu hành vô luận là tuyệt học hay là kỳ chân dị bảo cũng sẽ không thắng tư trước do hai vị này cự đầu truyền thụ lâm tiêu các thức tuyệt học muốn lưu ta tại hạ tộc bồi dưỡng sao lâm tiêu trong lòng ấm áp đối với hạ ương thi lễ đa tạ bá phụ lưu lại cũng không tệ có lẽ còn có thể đụng phải thọ nguyên sắp hết đại lão dù sao tiếp qua mấy năm còn có hải ngoại man di xâm lấn hắn cũng tiết kiệm chạy khắp nơi tốt ngươi đi cùng lấy bọn hắn tu hành đi. mặt khác ta đã hạ lệnh phái r a trong tộc tu sĩ đi thay ngươi tìm kiếm nhằm vào tri nguyên h n quân hậu duệ vị kia thủ phạm hạ lạc một khi tìm tới tự sẽ đem nó diệt sát hạ hương thở dài một tiếng đã nhận mệnh lúc này còn muốn thay ta tìm thủ phạm lâm tiêu lần nữa cảm động sau đó thỉnh giáo lên ma huyên sự tình chuyện này quan hắn tổ thượng hắn một mực hiếu kỳ ma huyên thật không thể tuyệt diệt sao thương mang sáu châu đạo thống vì sao không để ý tới ma huyên nguy hại cũng không phải là không để ý tới hơn một ngàn năm trước ma huyên sơ hiến lúc trấn ma giả cũng không chỉ ngươi tổ thượng từ thái hư đến tạo hóa c ử đầu còn có niết bàn đều có chỉ là cái chỗ kia quá quỷ dị bước vào người tu vi càng cao xuất hiện ma vật càng mạnh sẽ hao tổn chúng ta thương mang sáu châu chiến lực sau đó bị hải ngoại man di thừa lúc tạo thành sinh linh đ ổ thán chi cảnh lại thêm mười hai cương tu sĩ bên trong nhiều lần h ư u nghĩa sĩ đi c h ấ n ma có thể ngăn chặn lại nguy hại dần g i à thương mang sáu châu đạo thống ở giữa liền có một đầu ẩn tính quy tắc ma h uyên xuất hiện sáu châu đạo thống sẽ không vọng động phụ trách chống cự ngoại địch hạ ư ơ n g chăm chú giải thích nói để lâm tiêu lạnh cả người còn có thể chơi như vậy muốn nói sáu châu đạo thống vô tình ích kỷ cũng là không hẳn vậy bởi vì còn có hải ngoại man di uy hiện tại lâm tiêu trầm ngâm một chút hỏi bá phụ n g ư ơ i rõ ràng ma h uyên tồn tại sao không rõ ràng chỉ biết ma h uyên là lăng đỉnh võ thần sau khi thoại h ó a lúc này mới xuất hiện nếu có thể t u y ệ t diệt võ thần điện đã sớm làm được b ă n g vào tu vi của ta cũng vô pháp nghịch hành rết vào ma h uyên c h ỗ sâu hạ ư ơ n g lắc đầu nói về phần ngươi tổ thượng sự tình không ai qua được những đại năng kia cùng trinh nguyên quân tại ma h uyên buộc phát xung đột lại ngấp nghé ngươi tổ thượng tạo hóa cự đầu bảo vật trên người thế là thừa dịp trinh nguyên quân tổn thất nặng n ề biên tạo cái lý do q u a n minh chính đại lấy đi mà thôi lâm tiêu trầm mặc đây cũng là trong lòng của hắn suy đoán hết thể nguyên do đều chẳng qua tham niệm trong lòng tốt người đi tu hành đi ta cũng sẽ tự mình đi một chuyến trung châu liệt quốc thiên triều giúp người đi hóa giải toàn bộ liệt quốc tất cả trinh nguyên quân hậu duệ trên người tội lớn là cấn thuận tiện gặp người một chút phụ mẫu xem như thân gia gặp mặt nhìn có thể hay không định vị ngày tốt lành hạ hương lại đạo để lâm tiêu đại bị kinh ngạc hắn dựa vào chính mình tu vi hóa giải tội lớn là cấn nhưng mặt khác liệt quốc tu sĩ là cấn bởi vì hạ tộc chuyện quá khẩn cấp hắn còn chưa kịp đi hóa giải hạ h ư n g lại muốn đích thân đi qua cái này không sợ bị ngũ đại gia mai ph t i ê n tâm đến trình độ này ngũ đại gia đã là không dám làm loạn hạ hương oán niệm nhìn lâm tiêu một chút đều đến nước này hắn còn có thể còn không thấy gặp lâm tiêu phụ mẫu bốn trung châu thứ lâm tiêu từ hồng trần trượng đi ra đã qua đi hơn một tháng thủy châu ngũ đại gia cùng hạ tộc c h í n h phạt khoảng cách trung châu quá xa xôi cũng không phải là này châu đạo thống có thể tiếp xúc cho nên các vực nghị luận tiêu điểm vẫn như cũng là bản châu sự tỉnh liên quan tới lâm tiêu hóa thành cấp độ thần thoại thiên tiêu nhiệt lượng thừa vẫn như c ũ chưa từng tán đi nghị luận người nhiều lắm cổ vận tông sơn trước cửa tất nhiên là ngựa xe như nước trí cảnh do người nối liền không dứt Có người trên thực tế liệt quốc thiên triều tình thế hoàn toàn chính xác rất mạnh dựa vào lâm tiêu tại kiêu tử tranh bá bên trên chỗ lấy được tiền chuộc lại có thịnh nghiêm cái này thất phẩm luyện dược sư xuất lĩnh thịnh thị thuốc cửa gia nhập liệt quốc thiên triều tỏa sáng biến chuyển từng ngày c r i cảnh như mấy cái đại năng thế ra còn có cổ vật tông đều cùng lâm tiêu cái này thiên tử có quan hệ ràng buộc kinh người nhất là ngay cả còn tại bồi dưỡng vũ không cũng đã trở thành thiên cổ tiêu tộc đời tiếp theo t ộ c trường bối cảnh như vậy tầng tầng trung điệp tại trung châu cảnh nội ai dám khinh thị hiện tại liệt quốc thiên triều chỉ cần dậm chân một cái liền có thể tại trung châu giơ lên động đất để rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi trô h ư ớ n g tới chỉ là vô luận là bãi phỏng lâm tiêu người hay là muốn gia nhập liệt quốc thiên triều tu sĩ cũng không thấy vị kia tân tấn thần thoại hình dáng liệt quốc thiên triều tông tộc lâm tộc đối ngoại tuyên bố đang lúc bế quan trùng kích tạo hóa cảnh tin tức này truyền ra không thể nghi ngờ làm người ta kinh ngạc run r u y ba mươi bốn tuổi lâm tiêu đã ở trùng kích đệ bất cảnh Thân ảnh để t r ú n g châu cùng thế hệ ngóng nhìn không thấy lấy đối phương thiên phú không có người hoài nghi có thể thành công chỉ là cần thời gian mà thôi thiên cổ chú ý tộc kéo dài khu kiến trúc sừng sững tại xích thủy bờ sông tộc vận hương vượng tiêu tộc chú ý tộc trong điện nghị sự chú ý tộc tộc trưởng cố thiên thu thân hình cao lớn long tinh hổ mãnh đứng chắc tay nhìn ra xa thiên cung tiêu tộc tộc trưởng tiêu hóa tuyệt đối là kẻ hung hãn không tiết hạ thấp dáng người đối với trong tộc tiến hành đại trình đốn đem bài xích lâm tiêu người toàn bộ g á n g chức rời tộc nội h ạ n tâm cũng phải cùng lâm tiêu giữ gìn mối quan hệ mấy tháng này liệt quốc thiên triều đối với thiên cổ tiêu tộc cũng không k h á c h k h í l u y ệ n chế đan dược dược liệu bồi dưỡng thái huyền thái hư ý cảnh thạch phàm là cần thiết đều sẽ đối với tiêu tộc hám ổ m thiên cổ tiêu tộc cũng rất trực tiếp được xưng ơ tụng hữu cầu tất ứng rèn sắc khi còn nóng đưa vật tư đi qua ngay cả tiêu hóa tộc t r ư ở n g này đều chạy rất chịu khó tộc t r ư ở n g ta cảm thấy hẳn là liên hợp bắc minh thư viện vận dụng một chút thủ đoạn đi ép một chút liệt quốc trong địa nghị sự tụ tập chú ý tộc các mạch nhân vật thực quyền có một tôn đại năng con người hiện hiện hạnh lùng nói cố toàn thời kỳ phi thường cần nói cẩn thận chú ý tộc hai tôn tạo hóa cự đầu bên trong thái thượng trưởng lão quát lên cố toàn đại n ă n g ngươi cũng đừng cho ta chú ý tộc tìm p h i ề n thái cũng có chú ý tộc tu sĩ n h ư mày lâm tiêu là làm cho người ta kiên kỵ nhưng đối phương cùng bọn hắn thiên cổ chú ý tộc cũng không kết xuống đại ác tại hồng trần trượng bên trong chú ý tộc bồi dưỡng người cũng không có bị l â m tiêu chỗ chém thái thượng trưởng lão tộc trưởng các ngươi còn thấy không rõ lắm tình thế sao liệt quốc thiên triều giã tâm không nhỏ phải sâu cày trung châu lực ảnh hưởng tại càng lúc càng tăng đã khống chế số vực lại thêm một cái tiêu tộc dạng này phát triển tiếp sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến ta chú ý tộc địa chúng ta chú ý tộc làm như thế nào tự xử hiện tại thời cơ rất vi diệu hạ tộc gặp kịch biến kẻ này cũng còn không có đột phá làm tạo hóa có lẽ là chúng ta cơ hội duy nhất cố toàn gần tương chữ để trong đ i ệ nghị n sự tiếng ồn ào biến mất rất nhiều người đều đang trầm mặc suy tư thiên b ổ chú ý tộc đứng vững trung châu nhiều năm như vậy trải qua mưa gió vô số lần này đúng là là đến tộc vẫn b ứ c m ặ t bị lâm tiêu thành t i ể u ép tới hít thở không thông tộc h ô n g t t r ư ở n g ta nguyện đi cùng bắc minh thư viện thương lượng gặp cố thiên thu trầm ặ c cố toàn chủ động xin đi g i t giặc ngay tại này giây lát cố thiên thu móc ra một khối ngọc phụ truyền tin tiếp theo u được một cái trước mắt cố toàn gương mặt nổ tung một mảnh huyết quang cả người bay ngược ra ngoài tại ầm ầm âm thanh bên trong đập ngã một mảng lớn khu kiến trúc khói bụi c u ầ n c u ộ n n g à y sau ai còn dám nhằm vào lầm tiêu thiên tiêu nói nửa câu bất kính nói như vậy tộc quy hầu hạ cố thiên thu sắc mặt thiết thanh đạo cái chán lại d i ễ ra mồ hôi lạnh tộc trường địa nghị sự tụ tập các mạch tu sĩ đều là c h o á váng ta vừa mới đạt được từ thủy châu tin tức chuyển đến kẻ này tại cổ vận tông bế quan là giả kỳ thực đã đi thủy châu là hạ tộc trợ trận lập xuống đại công hắn lấy cấp độ thần thoại thiên tiêu thân phận đột phá đến tạo hóa cảnh lại hạ tộc không việc gì cố thiên thu thần sắc n g ư n g trọng trong lòng may mắn chính mình không có nghe cố toàn ngôn ngữ vô cái gì đ i ệ nghị n sự đã là run lên ba lần lâm tiêu bế quan là giả kỳ thực dày v ò đến thủy châu đi bao nhiêu tháng đều thành tạo hóa cự đầu còn có thể là hạ tộc lập xuống đại công vê anh vê anh vào thời khắc này hư không tiếng u n g tiếp theo như sơn băng hải tiểu bình thường tràn ngập toàn bộ thiên cổ cố tộc để t r o n cái ệ n kê hai tu bóng, bóng người chủ nhân bọn hắn cũng không lạ lẫm rõ ràng là bắc minh thư viện viện trưởng cùng phó viện trưởng đều là tạo hóa cửa đầu tiến ra nhiều năm liền như vậy bị ném đi tiền đến sụp đổ bọn hắn của cố tộc hộ tộc đại trận đại nhân cố tộc các mạch nhân vật thực quyền đều tụ tập nơi này thế tất là đối với lâm tiêu thiên tiêu có tâm làm loạn chúng ta giúp ngươi diệt bọn hắn bác minh viện trưởng cùng phó viện trưởng nhảy lên một cái không dám có chút tức giận nhìn chăm chú cố tộc tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão để cho người ta t r ò n váng để cho người ta sợ hãi hai vị này tạo hóa c ự a đầu chỗ xưng ơ đại nhân là ai a đối với con rể ta có tâm làm loạn cái này tuy là thời kỳ đặc thủ nhưng ta cũng không để ý cho hắn giết người một vị vai hùng t r u n g nhân nhân chắp tay đi đến đến e o sợi tóc rừng ra như một tôn thiên thần giáng l ô n g nở rộ kim huy khuyết đại thiên địa những nơi đi qua tất cả thiên địa c h ấ n cố thiên thu con người co r ụ t lại kém chút sủi lơ xuống dưới một câu con rể đã nói rõ thân phận của đối phương khuynh thành thần nữ cha vô thượng hạ tộc từ trước tới nay kế thừa đại thống trẻ tuổi nhất tộc t r ư ở n g cao ở nhất bản cảnh nhân vật một bước phóng ra toàn bộ thiên cổ cố tộc đều muốn thần phục ở tại dưới chân ta vừa rồi không nói gì đi cố thiên thu trái tim đều muốn đã nước ra bọn hắn cố tộc mới có người đề nghị muốn ép một chút liệt quốc xoay đầu lại vô thượng hạ tộc tộc trưởng đích thân tới hắn cảm nhận được tiêu tộc tâm cảnh bởi vì mấy cái ngôn ngữ quá kích tộc nhân đem toàn bộ đại tộc đều đẩy hướng vực sâu nói vậy ta cố tộc đối với lâm tiêu thiên tiêu cho tới bây giờ chỉ có kinh ý hai người các ngươi lao thất phu chớ có ngậm mọi p h u n g người ở đây cố tộc tu sĩ đồng dạng bị dọa đến sắp nước cả tim gan đối với bắc minh viện trưởng một trận gào thét thế thốt phủ nhận tụ tập điện nghị sự nguyên nhân gặp hạ ư ơ n g đứng c h ắ p tay không làm cố tộc tu sĩ giải thích có phản ứng cố thiên thu hung hăng cắn răng một cái thân hình mẻ lên liền đến đến mới lay động đứng dậy cố toàn diện trước một chỉ điểm ra lập tức cố toàn thân thể ẩm vang n ộ tung cố thiên thu không có dừng tay lấy tộc trưởng thân phận lành nghề chuẩn mực liên tục diệt mấy vị thái hư cảnh tộc nhân đều là c ù n g cố toàn có một dạng thái độ tu sĩ trong n g a y mắt giữa sân huyết vụ tràn ngập ngay cả vẫn năm vị thái hư đại năng để nghe hỏi mà đến cố tộc thần trùng kinh hãi không hiểu vô thượng hạ tộc đối với lâm tiêu thái độ hoàn toàn khác biệt rước lấy m i ế t bàn cảnh nhân vật hạ ư ơ n g độc lập liền làm cho tộc trưởng muốn tay cột cầu sinh ngươi cũng là ngon nhân tin rằng ngươi tộc cũng không ấp ủ t a i họa thôi hạ ư ơ n g thấy vậy khép cười một tiếng để cố thiên thu như chút được g á n nặng thở phào nhẹ n h ó n đúng rồi Ta c o người rẻ trước kia, lúc trước tìm n hạ,、so、hạ tộc n h danh sưng vô thượng đi gặp thân gia lại tìm chúng ta muốn gặp mặt lễ có vấn đề hạ ương mâu quăng thắng nhìn để cố thiên thu thân thể lung lay không có không có vấn đề còn có các ngươi cũng là như thế hạ ương vừa nhìn về phía bắc minh viện trưởng cùng phó viện trưởng để cả hai sợ run cả người bọn hắn làm cái gì tại bắc minh thư viện bên trong tính tu hạ ương liền đột một giáng lâm cầm lấy bọn hắn đi vào tiền cổ cấu tộc bởi vì lúc trước tại kiêu tử tranh bá bên trong các ngươi đã từng muốn khu t r ụ p con rể của ta đoạn nhân quả này con rể ta là thanh toán qua nhưng ta một cửa này còn không có đi qua hạ ương mở miệng để bắc minh viện trưởng kém chút chửi ấm lên còn mang n g ư ơ như thế trở về thanh toán có thể đối mặt tôn này nét bàn cảnh nhân vật bọn hắn ngay cả thương nghị không gian đều không có chỉ có thể đưa tin trở về làm cho người đi gom góp tài nguyên bọn hắn minh bạch hạ tộc tộc trưởng đến như vậy một lần là muốn thay mặt lầm tiêu lập uy bọn hắn bởi vì cùng lầm tiêu quá khứ tranh chấp đụng phải họng súng hạ trưởng thượng bên trên đến cuối cùng châu vạn bối không có từ xa t i ế p đón còn xin thứ tội lúc này một mảnh tạo hóa ánh sáng của tới một vị nam tử áo vải xuất hiện tại cố tộc bên ngoài chính vẻ mặt tươi c ư ờ i đối với cố tộc bên trong thi lễ tiêu tộc, tộc trưởng tiêu hóa hắn tới ngược lại là nhanh nhìn thấy người tới cố tộc cùng bắc minh thư viện cự đầu dẫn không chỗ phát tiết cuối cùng châu tam đại nhất lưu trong thế lực thiên cổ tiêu tộc quan hệ cùng lâm tiêu quan hệ là kém nhất hết lần này tới lần khác người này quá sáng suốt sớm cùng lâm tiêu hóa giải mâu thuẫn hạ tôn thượng thiên cổ tiêu tộc từng muốn lấy đặc biệt tục đường chất bảo nắm ngài q u a n rể không thành s a u lại giận xấu hổ thành giận từng nhiều lần nhằm vào ngài q u a n rể cố tộc cùng bắc minh thư viện cự đầu cùng nhau mở miệng hạ ương trở về thành toán có thể nào l ọ t mất tiêu tộc bọn hắn không dễ chịu tiêu tộc cũng đừng hòng được nhờ mấy người các ngươi lao thất phu đừng muốn lọn nói đó là tộc ta một ít tộc nhân cá nhân tiến hành cùng ta tiêu tộc không quan hệ ta đã xử trí qua. mà lại tộc ta tộc trưởng chính là lâm thiên tiêu sư tôn tiêu hóa kém chút mất đi muốn giải thích cũng đã không kịp một bàn tay lớn vàng n ó n g lăng vân mà đến đem tiêu hóa bắt lấy khiến cho rơi xuống tại hạ ư ơ n g dưới chân phun ho ra máu tộc ngươi bổ thiên thuật còn không có chuyển vào liệt quốc đi đi phụ khác một phần do ngươi tiêu tộc tất cả cự đầu tự mình hộ tống theo ta cùng đi liệt quốc hạ ư ơ n g thản nhiên nói rất nhanh cuối cùng châu các vực nhấc lên sóng to gió lớn rất nhiều người đều nhìn thấy cuối cùng châu tam đại nhất lưu trong thế lực cao cao tại thượng tạo hóa đám cự đầu có thể là tóc h a i bù xù có thể là gương mặt hiện hiện dấu bàn tay giơ cao từng cái túi cà khôn đi theo vai hùng trung niên nhân lên trời vượt qua hướng phía cổ vận tông phương hướng mà đi như là triều thánh chương ba trăm ba mươi tám sánh vai tổ thượng d i ệ t trừ kẻ này chương ba trăm ba mươi tám sánh vai tổ thượng d i ệ t trừ kẻ này cổ vận tông bên trong năm mươi vị quốc quân đang đứng cùng một chỗ bọn hắn nhìn qua lâm hành không ứng như các loại người lâm ra chính cười đón lấy hạ tướng đi hướng lâm phủ cảnh tượng đều là hai mặt nhìn nhau ta nói lao cản cái kia thật là ở vào đệ c ự cảnh chấp trưởng vô thượng hạ tộc tộc trường sao theo lý mà nói đại nhân vật như vậy đại kiến quốc quân móc ra một cây hoa tử nhóm lửa hút một hơi đây là hắn để quỹ y đệ tử phân tích hoa tử thành phần chấu nghiên cứu ra được cái gì lớn cản quốc bảo lão càn người đây là đang làm phân lửa ta đó là chúng ta liệt quốc thiên tử lại một vị quốc quân đoạt lấy đại kiến quốc quân trong tay hoa tử hung hăng hút một hơi tại bình phục tâm tình bọn hắn tu hành rất khắc khổ dựa vào lâm tiêu đánh tới tài nguyên hoặc là thành công chuyển tu t r ă m hàng kỳ công hoặc là chính là tu v i phóng đại bây giờ năm mươi vị quốc quân đều đã là thái huyền cảnh mấy vị trí tại hướng thái hư cảnh cấp tốc rất gần có thể lâm tiêu tiếp xúc đến thế giới càng ngày càng đáng sợ chẳng những tự thân đã thành tạo hóa cự đầu còn được đến toàn bộ hạ tộc tán thành theo phục viên nguyễn lão c h â n vọng đạo bọn người để lộ ra tin tức hạ ư ơ n g chuyến này tới là thân g i a gặp mặt vì thương lượng h ô n sự khả năng còn liên quan đến một chút bí sự như thúc đẩy trung châu tam đại nhất lưu thế lực tất cả tạo hóa cự đầu phục bảo mà đến là tại đối với người ngoài hiện ra tự thân thái độ lại nói chúng ta thiên triều hiện tại cũng nhanh muốn so vai tổ thượng đi lại có quốc quân mở miệng nói liệt quốc tu di động tiên thời kỳ đ ỉ n h phong có đệ bắt cảnh tòa c h ấ n hiện tại cấp độ này tu sĩ đã có xuống chút nữa đếm ký đại năng cũng xuất hiện mười vị về phần thái huyền đều đã đạt tới bốn trăm n h i ề u còn t ừ thập nhị c ư ờ n g cùng trung châu đã hấp thu không ít nhân tài đầu chỉ a lao phu tính ra lâm trưởng lão năm đó siêu việt tổ thượng hào môn chẳng mấy chốc sẽ thành sự thật cổ vận tông thái thượng trưởng lão chu du xuất hiện phát ra cảm thán liệt quốc tiên triều tổ kiến đến nay cũng mới m ư ơ i năm ra mà ta dạng này phát triển tình thế quá hưng mãnh nhìn thấy chu du Một các q u ố ngươi mắt trở t r n nhau nhau t ắ liệt, liệt quốc đem ông ta đại trưởng lao biến thành tiêu tộc đời tiếp theo tập trưởng bây giờ còn đang hồng trần trượng bồi dưỡng các ngươi đến phụ trách chu du đại kêu đuổi theo sợ những ngày quốc quân lại phải đối với tông tộc góp lời tuyển cái khắc phục điện năm thùy châu ngũ lại ra công phạt hạ tộc phong ba tạm thời có một kết thúc nhưng tình thế vẫn khẩn trương như cũ mặc cho ai đều biết đạt tới ngũ đại gia độ cao này viễn siêu thiên cổ đại tộc cho dù trong tộc đệ bắt cảnh phía dưới tu sĩ ở trong chiến dịch này cơ hồ bị g i ế t tới đ ứ ớ gãy có thể chỉ cần đệ bắt cảnh đệ c ử u cảnh còn t ạ i liền giao động không được căn bản ngũ đại gia cao tầng trở về tộc địa sau vẫn như c ũ là chinh phạt khí t r ù n g trời tại cùng hạ tộc cách vực mà nhìn lên động tác không ngừng tại chiêu binh mãi mã hạ tộc cũng như quái vật khổng lồ có tộc nhân thường trú ngàn vượt biên quan cảnh tượng như vậy để cho người ta kèm chút cho là lại lại muốn lên chinh phạt mà liên tại giai đoạn này rất nhiều người ngạc nhiên phát hiện võ thần điện chủ mặc dù rời đi hạ tộc ngàn vực nhưng lại có võ thần điện đại quân tại thủy châu bên trong l ầ n h i ệ n tiến hành tuần sát cái này t ạ khâu cùng chúng ta làm khó dễ sao khương tộc tộc trưởng khương hy cảnh sắc mặt tâm trầm muốn nói t ạ khâu ra mặt đình chiến một chút tư tâm đều không có đánh chết hắn cũng không tin lâm tiêu cùng hạ tộc cùng đi tới nhất định phải nhanh chóng chém dụng càng nhanh càng tốt khương hy cảnh gầm nhẹ nói tộc trưởng t ạ khâu có thể sử dụng hải ngoại man di làm văn trường ngăn chặn chúng ta chinh phạt chỉ khi nào ngoại địch bị đánh lui hắn cũng không có lý do tham gia nếu không sẽ ảnh hưởng võ thần điện uy tín một à là lâm m tiêu chỉ là một cái cự tại ngủi tân tấn tạo hóa đầu, tại ngắn ngủi như hóa đầu, vị ậ y thời gian bên trong, có thể trưởng thành ta tình trạng ảnh hưởng đến chúng gian đại gia ngũ sao. bên đến đến có Một v khương tộc tạo hóa nhịn không được nói vô thượng hạ tộc truyền thừa quá nhiều năm là tại đi xuống dốc nhưng tại c h ấ n tộc cấp độ cường giả đỉnh cao sau khi tọa hóa lại đã trải qua một trận đại chiến vẫn như cũ có hạ tướng hai vị vũ lao tam đại niết bản tại quân lâm võ đạo xuống c h ú t nữa cũng không ít thực lực vượt qua lâm tiêu tạo hóa cự đầu còn sống bọn hắn phân tích tình thế tộc trường không đề cập tới những người này lại duy trì có nhìn chằm chằm lâm tiêu có loại cấp bách cảm giác xem hết những này ngươi lại nói tiếp k h ư ơ n g hy cảnh bàn tay vừa nhấc lập tức một t r ư ơ n g quyển t r ụ c bay ra cái k i a tạo hóa tiếp nhận mở ra quyển t r ụ c xem xét phát hiện đây là một phần lâm tiêu quỹ tích trưởng thành tình báo hai mươi một tuổi thái huyền cảnh hai mươi b ố tuổi thái hư cảnh ba mươi b ố tuổi cấp độ thần thoại thiên tiêu tạo hóa cảnh thất phẩm luyện dược sư nhìn thấy những tin tức này cái k i ê tạo hóa trầm mặc hắn cũng từng nghe nói lâm tiêu yêu nghĩa tên chỉ là hắn cao ở thủy châu hiểu rõ rất phiến diện bây giờ lâm tiêu những tin tức này bày ở cùng một chỗ mang cho hắn cực lớn t r ù n g kích trừ t r ù n g kích tạo hóa cảnh lâm tiêu mượn hạ tộc hạ nguyên sơn bên ngoài m ặ t k h á c giai đoạn đều chưa từng tắm rửa quá lớn tộc phúc phận tiểu tử này quá yêu dị được xưng là khí vận c h i tử nghe đồn thường cách một đoạn thời gian đều sẽ bởi vì được bảo lấy được trọng đại thuế biến hạ tộc thế hệ tuổi trẻ cũng có người kiệt xuất nhưng tại trong mắt ta đều không có tiểu tử này trú chú mục chúng ta chỉ cần công phạt hạ tộc nhất định phải nhanh chóng đem kẻ này diệt trừ nếu ta đoán công lầm kẻ này hơn phân nửa cũng sẽ đối kháng hải ngoại mang gì bởi vì lăng đỉnh bảo giới bên trong có hay không cùng nhau võ thần tuyệt học truyền thừa. chúng ta ngay tại khi đó xuất thủ khương hy cảnh mở miệng nói hãn thân là nét bàn cảnh cương giả tổ thượng lại là gần với võ thần kinh diễm nhân vật đối mặt lâm tiêu q u ý tích trưởng thành không phải là không hãi hùng kiếp vía tộc trưởng có người đưa tới một phong thư lúc này lại có một vị tạo hóa cự đầu đến cung kính thi lễ chính lên một phong giấy viết thư người nào khương hy cảnh mâu quang lưu chuyển không thấy rõ đối phương lấy huyền pháp cách không đưa tới phong thư này tiên biểu thị để tộc trưởng thân khải cái t i ê tạo hóa cự đầu đáp lại ông k ư ơ n g hy cảnh đưa tay mang tới triển khai giấy viết thư sana một vòng ánh sáng yếu ớt sáng lên Hóa h t à người coi tộc ta suy nhược muốn chém một cái trẻ con còn cần một cái tạo hóa tới ra tay sao cầm việc này tới tìm ta tộc yêu cầu tài nguyên người coi ta khương tộc là cái gì chỉ ó k ư ơ là võ thần điện chủ như thế nào lại sẽ có đại thủ tu sĩ an bài tại cùng một chỗ t h ê n đất phàm là đối với lâm tiêu có ái tài tri tâm liền sẽ tận lực đem bọn hắn ngũ đại gia ngăn cách ngươi ngũ đại gia tạo hóa cự đầu cùng niên bản võ thần điện chủ đều rõ ràng mà ta không ở chỗ này trong cục lại cùng lâm tiêu có không thể hóa giải mâu thuẫn các ngươi có thể tín nhiệm ta mơ hồ hư ảnh lại đạo không thể hóa giải mâu thuẫn khương hy cảnh có chút n g h e o lại con ngươi ngươi là năm đó trách cứ t r i n h n g uyên quân là lớn tội thủ phạm tên ta trắng cầu dạo chơi khổ tu nhiều năm truy cầu đại đạo lại như giấc ngộng nam kha bừng con mắt dậy thấy mình tay không lại quay đầu năm đó l i ệ t quốc lại ra một đời yêu n g h i ệ t ta đổ tử đổ tôn đều đã t u y ệ t diện người này không chết lấy tình thế ta sớm muộn đều sẽ bị nó tìm được không cách nào tránh đi hắn mới tạo hóa cảnh sơ giai mà biết được ta chân dung người quá ít ta nguyện hóa thành ngươi ngũ đại gia một viên á m kỳ mơ hồ hư ảnh cảm thán một tiếng để hương hy cảnh c ư ờ i năm hạ tộc hạ võ tộc viện đây là hạ tộc võ học điện đường nếu có minh thuộc cũng hoặc phụ thuộc là hạ tộc lập công có thể nhập ngoại viện tu hành về phần nội viện chỉ vì người bản tộc chỗ mở ra có được hạ tộc rất nhiều truyền thừa một đầu mặc quần c ộ c đại hắc c ẩ u tại gia giáng tu luyện võ kỹ trở thành trong nội viện trói sáng phong cảnh đó là hắc hoàng liếm lắp mặt đi theo lâm tiêu lưu tại hạ chồng tộc tiếp tục hồn mất biển n é t bị biết được bồi dưỡng con áp thú huy mà hạ võ tộc viện trong nội viện tụ tập không ít tộc nhân đều tại cùng nhau nhìn về phía một tòa lôi đài trên lôi đài hai bóng người đang chiến đấu rõ ràng là lâm tiêu cùng hạ trấn đông hai vị cùng giai cấp độ thần thoại thiên tiêu quyết đấu chưa từng bắt đầu dùng công pháp chỉ vận dụng cùng thức tuyệt học đổi bính như ư n g kích trường không giống như vượn bạt núi non nhanh chóng mà cưỡng mãnh để cho người ta rung động làm lòng người chỉ hướng về sức chấn động kia quá mãnh liệt như thao thiên c ử lãng nếu không có lôi đài hóa giải dư ba nội viện đều muốn sụt đổ vũ cánh n g a o du một hơi có thể đạt tới vài dặm lại đồng thời hiện ra hóa d ồ n g chiến pháp đánh vào cùng một chỗ t i ể u tử ngươi cũng quá biến thái đi theo hai vị tộc sư lại nhanh như vậy liền tu thành chu tước thành thiên hạ c h ấ n đông lui lại vượt bực khoát tay á o chu tước thành thiên không hổ là võ thần tuyệt học ta sở hội thân pháp đều là không thể so sánh lâm tiêu ánh mắt sáng tỏ hạ tộc có được hạ bắt đầu võ thần sở tu sáng tạo tuyệt học rồi giao nhất danh k h í không thể nghi ngờ là tứ tượng chiến pháp liên quan đến lực lượng tốc độ phòng ngự công kích tứ đại lĩnh vực huyền diệu khó lường biến hóa vô t ậ n hóa d ò n chiến pháp chỉ là thứ nhất chu tước nghe đồn tu luyện tới viên mãn kết hợp xứng đôi tu vi một bước mà lên có thể ngang thiên ngai trừ cái đó ra còn có chủ phòng ngự huyền vũ không giết chủ công bạch hổ nước kích cái này tứ tượng c h i ế n pháp kết hợp trí tôn kim tản g công có thể hiện ra khinh thường cùng giai chi thế bị hắn lấy vô tương cổ công học thành hai thức hạ tộc kém hơn một bậc t u y ệ t học tạm thời không cần thiết lãng phí tinh lực dù sao ta còn có vô tương cổ công dị tượng lâm tiêu đón lấy một bên tộc sư hạ tử lăng tử lăng tiền bối mặt khác hai thức c h í n pháp ta ta cảm giác cũng có thể học hạ tử lăng nghe vậy khỏe miệng giật một cái hạ ưng để bọn hắn chỉ điểm lầm tiêu thu hành bọn hắn nhằm vào lầm tiêu tạo hóa đan thuộc tính nguyên nhân quan trọng tại t h ầ giáo kết quả tiểu từ này trực tiếp biểu thị muốn tu liền tu tuyệt học mạnh nhất ba tháng ngắn ngủi công phu thật thi triển ra chu tước hành tiên h n ộ tính này cùng vô tương cổ công kết hợp để hắn sợ hai thán phục không nội ta xem ngươi vừa mới thi triển hóa dòng chiến pháp cùng chu tước hành tiên h còn có không ít t ì vết đối phó cùng d a i người dư s ả i chỉ khi nào đụng phải đồng dạng biết được v õ thần tuyệt học nhân vật rất dễ dàng lộ g i sơ hở hạ tử lăng mở miệng tại nhằm vào lầm tiêu vừa rồi biểu hiện tiến hành giảng giải cùng chỉ điểm lâm tiêu chăm chú lắng nghe hạ tử lăng cũng là tạo hóa cự đầu có thể trở thành tộc sư là có nguyên nhân tấm mắt qua kinh người có thể đối với võ học cao thâm tùy ý phá giải để hắn được í c h lợi không nhỏ phu cận tiêu tộc tộc nhân đều là cảm khái không thôi lâm tiêu thiên phú hoàn toàn chính xác kinh người lại thân phụ vô tương c ổ công trong khoảng thời gian này biểu hiện thật rất làm cho người khác chịu phục lâm tiêu tu luyện t u y ệ t học lúc cũng chớ có rơi xuống tự thân tu vi một vị khắc tộc sư hạ kế khánh xuất hiện hắn lấy ra ba viên trái cây màu đỏ đây là trời k h ô n quả chính là hạ nguyên sơn p h cận sinh trưởng g a thiên tài địa bảo có thể thoải mái các loại thuộc tính tạo hóa đan vừa mới thành thục m ư i khỏa tặng ngươi ba thành k ế trong hắn, hắn h ư tay hắn chỉ đ là bát phẩm đan dược liền có năm loại đây là hai vị tộc sư căn cứ công pháp của hắn tu vi từ hạ tộc trong bảo khố h ớ i trí đi ra đồng thời hắn cũng cảm nhận được hai mươi khoản tạo hóa đan tuyển phẩm căn cơ tiếp tục tiến dài chi gian nan ba tháng công phu tại hạ tộc duy trì dưới hắn mới miễn cưỡng đạt tới tạo hóa nhất trọng trung kỳ lao tam ngươi cần phải thêm chút sức đừng cho tiểu tử này vượt qua đi tuấn lãng hạ văn xuất hiện đi hướng ngay tại vận công hạ trấn đông vượt qua ta nơi nào có dễ dàng như vậy chúng ta cùng d a i tranh giành tình thế tương đương hạ trấn đông hừ lạnh một tiếng mà lại m ộ i phu căn cơ kỳ thật phải kém hơn ta một bậc cùng là cấp độ thần thoại thiên tiêu hắn tạo nên căn cơ nhiều năm trí tôn kim tàng công lại có để tu sĩ tiềm lực phát sinh thuế biến hiệu quả hắn thành tựu tạo hóa tổng cộng có hai mươi mốt quả thái hư đ a n phát sinh chất biến ngươi cũng chỉ có thể tại căn cơ bên trên tìm xem cảm giác tồn、tại. ngươi liền không sợ mội phu lại phát sinh t h v y biến hạ văn nhịn không được cười lên để hạ trấn đông không nói gì cái này mội phu chính là cái quái thai a từng bước một thành t i ể u thần thoại làm không tốt ngay cả hắn duy nhất ưu thế đều sẽ đánh mất h a i hạ trọng đại sư ngươi đ ừ n g đi a ngươi luyện dược t u y ệ t chiêu cũng truyền cho ta một chút ta ta cũng có tinh thần lực mà lại đều đã đạt tới cấp tám lâm tiêu đột nhiên nhảy dựng lên đổi theo một vị đi ngang qua hạ tộc luyện dược sư mà đi phóng xuất ra tinh thần lực của mình tại hồng trần trượng bên trong lâm tiêu tái giá trễ vũ đại năng tu vi linh hồn tăng cường không cần phục dụng bảo vật gì chỉ là lấy ngưng thần thuật dẫn đạo Nương n tụ t i hãng thần từ tinh thần Trấn tức một chút phá Hạ chuyện phiếm Hạ văn, lập tức dưới chân liền Đang cùng Đông nói Văn, n lực lực. lập lào cấp cấp cấp cái dưới vỡ vào mà kém đảo, g sắp x u ố Hắn là tạo hóa cự đầu cũng là cấp tám luyện dược sư linh hồn trời sinh cường đại dựa vào các loại bí pháp thoải mái hiện tại tinh thần lực đạt tới cấp m ộ ư ơ i ba đây là hắn tự đắc chỗ có thể lâm tiêu như vậy tuổi trẻ tinh thần lực cũng đạt tới cấp tám nhị ca ngươi cần phải thêm chút sức đừng cho mọi phu vượt qua đi hạ trấn đông cũng là vỗ vỗ hạ văn bả vai mau mau cút hạ văn phiền muộn mà chạy đã thấy một bóng người xinh đẹp vô thanh vô tức xuất hiện chương ba trăm bốn mươi sắp chết tạo hóa hạ hùng chương 340, sắp chết tạo hóa hạ hùng đó là mệnh áo tím như thác nước mái tóc cùng quần áo tung bay thanh tú động lòng người mà đứng quốc sắc thiên hương lập tức hấp dẫn rất nhiều hạ tộc tộc nhân chú ý tiểu mội ngươi tìm đến mội phu hạ văn thần sắc u á i gì ba tháng trước lâm tiêu lôi kéo mệnh áo tím đi t r ầ n bệnh động tinh không nhỏ còn chuyền ra về sau thử lại thanh âm đàm thoại kém chút đem hạ ương tức giận đến bạo tạc ba tháng này xuống tới mệnh áo tím rời bức khuê phòng thâm cư không ra ngoài lâm tiêu cũng không thấy bên ngoài thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đi tiểu mội khuê phòng trong lúc đó lại dậy v ò ra một lần động tinh to lớn sau đó lâm tiêu viện tường đi ra lần nữa biểu thị tiểu m ộ i mệt mỏi đ ừ n g đi quấy dày để hai vị võ lao đều đ e n mặt cũng may mắn hạ ư ơ n g còn chưa có trở lại bây giờ nhìn đi mệnh áo tím như một đoá kiểu diễm c h i hoa đạt được cam lộ thoải mái càng phát sinh đẹp động lòng người cái này khiến hạ văn liên muốn rất nhiều tiểu m ộ i các ngươi cũng đừng thừa dịp lao cha không tại liền làm ẩu lao cha đều đi tìm m ộ i phu song thân định thời gian thật không cần phải gấp gáp tại nhất thời hạ trấn đông cũng là thô g á p hán tử không ngừng liếc nhìn mệnh áo tím bằng phẳng bụng dưới các ngươi mệnh áo tím gương mặt xinh đẹp nóng hổi rất muốn đánh hai vị huynh trưởng ta chỉ là đi ra hóng gió một chút mệnh áo tím nói xong quay người rời đi để hạ trấn đông cùng hạ văn t r ư ở n g thở dài tháng ngắn lao cha a ngươi đi trung châu đi gặp nội phu song t h ầ n giúp trinh nguyên quân hậu duệ hóa giải tội lớn lạc cấn chưa về không về nữa đến lúc đó mội mội sợ là đều có em bé nhị ca ngươi có phát hiện tiểu mội khí t ứ c giống như phát sinh biến hóa sao hạ trấn đông đột nhiên hỏi khí t ứ c chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy tiểu mội đoạn này thời gian một mực tại tu hành hạ văn lắc đầu mệnh áo tím không tu hành cũng liền còn lại hai mươi năm thời gian hạ hương cùng hai vị võ lão đã mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tại không có tìm tới nghịch chuyển chi p h á p trước thần nữ không thể tu hành bọn hắn cũng muốn đi lăng đỉnh bảo giới đi đi săn thiên tài địa bảo cho tiểu mội c ũ n g đối tiểu mội không đốc hiện tại lại có mội phu chắc chắn sẽ không lấy tính mạng của mình nói đùa hạ trấn đông tự dễu cười một tiếng thần s á c cảm đ ắ m năm một đâu khác lâm tiêu dừng lại nhìn qua hạ trọng đại sư bóng lưng rời đi lộ ra một vòng dáng tươi cười hạ tộc cao phẩm luyện dược sư rất nhiều hắn là muốn đi theo những đại sư kia học nhiều học trật chiều bất quá cũng không phải là hiện tại bởi vì tình thế không chờ người hết thể muốn lấy tăng thực lực lên làm trọng tâm hắn m u ố n lấy hạ trọng đại sư kỳ thực là muốn tìm đối phương muốn một chút đan dược đặc thù bà viên phục linh đan lâm tiêu tay cầm bình xứ phục linh đan tác dụng cùng thanh x ư ơ n g hộ thể đan t r ấ n ách đan cùng loại đều là đang tu luyện trước mắt có thể áp chế bạo thể khó khăn khác biệt chính là phục linh đan cao ở bát phẩm thiên cổ đại tộc tìm khắp không đến đó đan đan phương l u y ệ n chế cần thiết dược liệu càng là khổng lộ dưới tình huống bình thường không dùng được hẳn là đủ lâm tiêu thu hồi phục linh đan hướng phía một ngọn núi bước đi cái này vội vàng m ư ờ tháng hắng ạ i hạ trong tộc cũng rất nhiều nhân tu sĩ đều thân quen quan hệ cũng có chút hòa hợp đồng thời hắn cũng phát hiện một cái đưa ấm áp mục tiêu nhân vật đó là hạ trong tộc một tôn tạo hóa c ử đầu tên là hạ hùng tu vi ở vào tạo hóa ba t ầ n g cảnh vốn là tuổi tác khá cao tại tộc chẳng lẽ lúc đến kiên định nên chiến mặc dù sống tiếp được tiêu hao quá lớn trở về sau chữ thương đã là mặt trời lặn hoàng hôn đoạn thời gian này lâm tiêu thường xuyên sẽ đi hạ hùng nơi ở đi một vòng cùng đối phương nói chuyện phiếm hải ngoại man di xâm lấn còn không biết là cái gì cảnh tượng đâu ta càng không rõ ràng sẽ có bao nhiêu địch thủ xuất hiện dạng này thông thường tiếp tục tu hành rất khó ứng phó cục diện lâm tiêu nghĩ đến ngũ đại gia nghĩ đến cựu vông ấn hạ hùng tu vi tại tạo hóa cảnh bên trong xa không tính nhà vô địch cũng may cùng hắn tu vi cách xa không lớn đưa ấm áp thành công tính cũng cao đến lúc đó đối với hắn thiên phú và căn cơ đều sẽ không nhỏ tăng lên sẽ để cho hắn có càng nhiều khả năng tối thiểu nhất siêu việt cựu vông ấn dễ như trở bàn tay thu tộc lợi hại hơn nữa thôi động cựu vông ấn tu là tiêu thăng có thể so sánh được hắn di hoa tiết mục lâm thiên tiêu ngươi lại tới ngọn núi tu có cung điện lâu vũ hạ hùng thân thuộc nhìn thấy lâm tiêu đến đều là hoàn toàn không còn gì để nói thiên tiêu kia là thần nữ với lữ lúc rảnh rỗi không đi làm bạn thân nữ đ ộ n g một chút lại hướng bọn hắn nơi này chạy bất quá bọn hắn cũng là hoang h e n hạ hùng hậu nhân bên trong có mấy vị đại năng đều cùng lâm tiêu từng uống rượu không có việc gì các ngươi bận b i ể u các ngươi ta bồi hạ hùng tiền bối tâm sự lâm tiêu móc ra một bầu rượu đi vào đỉnh núi đỉnh núi tu có một mảnh vườn hoa một vị lao nhân chính còn xuống thân thể tại tu bổ nhánh hoa đối với lâm tiêu đến cũng không ngoài ý mớn giống như là sớm thành thói quen tại tiếp tục bận rộn thù kia tộc cựu vông ấn một tại man di xâm lấn thời điểm xuất quan càng là lớn tiếng muốn chứng minh ngươi không bằng hắn Các người phá thời cơ có tộc công con thực được, cũng phách phá người tương đương, có lòng tin đứng hẳn Người nhận nếu không đừng nhất thời dài thời phó hạ khí là ta là sao? sự rể, vì một à tranh. m chút hạ hùng ném đi trong tay công cụ đi vào lâm tiêu bên người cầm lấy lâm tiêu mang tới bầu rượu kia uống thả cửa cựu vâng ấn bất luận có lòng tin hay không thật đ ụ n g phải vậy cũng chỉ có thể thử nhìn một chút lâm tiêu thoải mái cười một tiếng để hạ hùng trên mặt lộ ra một vòng lo lắng cựu vâng ấn tại đương đại trong thần thoại được vinh dự tiềm lực người thứ nhất thiên phú cả thế gian hiếm thấy tổ tiên hắn là võ thần sở tu công pháp và tuyệt học đều là toàn bộ thương mang đại lục trong lịch sử cao cấp nhất hàng ngũ ban đầu ở thái hư tầng bảy cánh lúc liền có thể địch n ổ i tạo hóa c ừ đầu có thể nói khủng bố đáng tiếc lao phu không nhìn thấy ngày đó hạ hùng nắm chặt bầu rượu trong tay thân thể đều đang run rẩy hạ tộc nguy hiểm vẫn như c ũ chưa từng giải quyết ngũ lại ra nhìn chằm chằm hiện tại chỉ là trở ngại võ thần điện tham gia tạm thời đình chiến không quan hệ còn có ta đây bá phụ bọn hắn đối với ta rất tốt ta mặc dù còn không phải cái gì cái thế cờ giả thế nhưng sẽ không nhìn xem hạ tộc sẽ ra chuyện lâm tiêu an ủi hạ hùng là hạ tộc có thể bỏ ra hết thể đoạn thời gian này nhiều lần báo cáo hạ tộc võ giả biểu thị muốn chui vào ngũ đại gia mở ra điên giết hình thức cùng ngũ đại gia một đuổi nhiều liều chết một đám người loại này quá kích kế sách bị hạ tộc võ g i ả chỗ bắt bỏ bởi vì một khi đọc thủ chính là vĩnh viễn trinh phạt tốt nói do dụng ý của ngươi đi hạ hùng lại uống một ngụ rượu nhìn về phía lâm tiêu tiền bối ta cần ngươi tại nhành không thịnh hành theo ta tụng niệm một đoạn kinh văn nay sẽ để cho ta lấy được thuế biến thực lực đại tăng lâm tiêu lời nói còn chưa nói xong đã thấy hạ hùng kích động ngươi lời nói làm thật ta một cái người già tụng niệm một đoạn kinh văn liền có thể để cho người thuế biến ích lâm tiêu kinh ngạc thời khắc nhẹ gật đầu hảo tiểu tử có loại phương pháp này ngươi không nói sớm pháp này có thể mở rộng đến toàn bộ hạ tộc hạ hùng tỉnh táo lại hỏi mở rộng không được phương pháp kia rất đặc t h ủ chỉ có ta có thể sử dụng lâm tiêu cảm thán hạ hùng thật sự là là hạ tộc lo lắng hết lòng ác cộng đối không phải vậy l i ệ t quốc đã sớm có thời lao phu tin ngươi ngươi có thể lúc này liền nói thẳng cũng là xem như cùng ta thổ lộ tâm tình hạ hùng gật đầu sau đó bàn tay khô cạn hóa t r ả o trực tiếp bắt lấy lâm tiêu đầu vai thúc giục lâm tiêu bắt đầu tiền bối ngài còn có thời gian đâu không đội không đội lâm tiêu bị giật mình kêu lên không hổ là hạ tộc tạo hóa hạ hùng tu luyện là cường đại trăm hàng kỳ công lực lượng tạo hóa hùng hồn đến cực điểm b ó p bả vai hắn đau nhức sau cùng một chút thời gian đánh cũng không thể đánh giết cũng không thể giết cũng bất quá là kéo dài hơi tàn thôi ngươi là tộc ta con rể vận mệnh cộng đồng nếu ta có thể giúp ngươi t h ổ i biến cớ sao mà không làm hạ hùng hư lệnh một tiếng để lâm tiêu á khẩu không trả lời được hắn là muốn đưa ấm áp có thể làm sao chủ thứ đ h ư nào、nhân、nhăn nhăn nhó nhó cùng cái nương môn giống như là nam nhân liền đến hạ hùng k h á c quát một tiếng để lâm tiêu thân thể n h o á một cái lại bị hạ hùng kéo hướng đỉnh núi trong phòng t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt lại lần nữa t i ế n d giai người thứ ba t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt lại lần nữa t i ế n d giai người thứ ba lâm tiêu d ở khóc d ở cười bị hạ hùng lôi vào trong phòng hắn nhiều lần giải thích hiện tại là được phát này sẽ để cho hạ hùng mất đi sau cùng thời gian sớm t ạ a hóa hạ hùng lại cũng không để ý yêu cầu lâm tiêu tụng ra kinh văn ta hạ hùng nguyễn t u â n luân hồi đợi đến hạ hùng thuật lại kinh văn lâm tiêu tâm tình nặng nề hắn thật cùng cái sao t r ổ i giống như đưa tiến cái này đến cái khác đối với mình có h ả o cảm tu sĩ ông lâm tiêu trong đầu luân hồi thiên thư tùy theo chấn động lên hữu dụng lâm tiêu trong lòng nhắc tới biết được mệnh áo tím sự tình hắn lấy luân hồi thiên thư hấp thu hai đạo luân hồi văn lần thứ nhất là ba tháng trước lần thứ hai thành công hấp thu là một tháng trước dựa theo phân tích của hắn luân hồi thiên thư hấp thu luân hồi văn thời gian c ù n đồ trước mắt là có hai tháng thời gian bây giờ còn đang làm l ệ n h bên trong nhưng cũng không trở ngại hắn di hoa tiếp m ộ t hạ hùng tạo hóa ba tầng cảnh hậu kỳ thượng phẩm căn cơ tu luyện huyết hải phù đồ công tu thành chu tức hành tiên huyền vũ không giết bạch hổ nước kích ba thước huyết liên kiếm điện bằng tiên ba bốn một đoạn lại một đoạn văn tự tại luân hồi trên thiên thư cấp tốc hiện hiện để lâm tiêu đại bị kinh ngạc hạ hùng sở học công pháp là t r ă m hàng k ỳ công trên bảng xếp hạng thứ mười ba huyết h ả i phủ đồ công thậm chí tứ tượng chiến pháp bên trong trừ hóa r ồ n g chiến pháp bên ngoài đối phương vậy mà đều tu thành về phần mặt khác tuyệt học càng là bao dung từng cái lĩnh vực tuyệt học tạo nghệ quả thật hắn đưa ấm áp người thứ nhất c ũ n g đối hạ hùng tiền bối dù sao cũng là tạo hóa cự đầu đều sống hơn một ngàn năm lại là hạ tộc t ộ c nhân có như thế thành tựu i cũng bình thường lâm tiêu tập trung tinh thần di hoa t i ế p mục đã bắt đầu hạ hùng thân thể run dày thể nội hiện hiện mười khỏa tròn t r i ệ như một đan thể một đan như một thế giới hiện hiện thập phương tiệu thế giới hữ ảnh đầu tiên là quay c h ú n g quanh tự thân xoay tròn sau đó hướng phía lâm tiêu t á i giá mỗi một khỏa tạo hóa đan đều là đem một loại ý cảnh lĩnh ngộ đến thập trọng viên mãn sau chỗ diên hóa cái này cũng khiến cho mỗi một khỏa tạo hóa đan đều có được khác biệt thổ tính hạ hùng tiền bối mười khỏa tạo hóa đan có bốn khỏa cùng ta là gì thổ tính lâm tiêu thân thể ông long rung động trong mắt nổ bắn ra tinh mang kể từ đó nếu là tái giá thành công hắn chẳng phải là có thể lại tăng thêm bốn khỏa tạo hóa đan sau một khắc lâm tiêu không kịp n g h nhiều hạ hùng tu vi đã mang theo khỏa thập phương thế giới hư ảnh cùng hắn tu vi hung hăng đụng vào nhau ầm ầm trong chốc lát lâm tiêu tạo hóa đ a n hình thành hai mươi phương thế giới hư ảnh t r ố n g ra cảnh tượng ẩm ẩm sống dậy trong đó sáu cái thế giới hư ảnh tại cùng lâm tiêu tự thân tạo hóa đ a n tiến hành dung hợp càng có bốn cái thế giới hư ảnh quay chung quanh lâm tiêu tài giá để hắn vô tướng cổ công giống như thoát cưng ơ ngựa hoang điên cuồng vật chuyển lập loe mịt mở chi quang phóng lên tận trời xông phá trời cao đây là vô t ư ớ n g cổ công cùng căn cơ tại tiến một bước tiển đến dai mang đến phản vệ càng như trọng truy đánh lâm tiêu toàn thân để hắn thất khiếu bốc lên máu thân thể tự hành tỏa sáng sinh mệnh tinh khí khép lại trên người vết dếch mở lâm tiêu đem ba viên ph lần lượt nuốt vào trong bụng, vào hạ e hùng nổ thân u n g Kéo thuộc n như n u hậu nhân đều là mặt mũi tràn đầy tính sợ hạ hùng là tình huống như thế nào bọn hắn hiểu rõ bọn hắn đối với lâm tiêu có hào cảm cái này cấp độ thần thoại thiên kiêu nhiều lần tìm đến hạ hùng nói chuyện tiếm làm bạn bọn hắn cũng rất cảm kích nhưng cũng không thể động thủ ai chớ có lo ngại lâm tiêu là tộc ta con rể lão phu gặp hắn tại tu hành c h i đồ còn có u mê chỗ vì vậy lấy thân là hắn hiện ra chiến pháp tất cả mọi người không được đến gần dạng này dáng vẹn nặng nề thanh âm từ đỉnh núi chuyển đến để hạ hùng thân thuộc hậu nhân ngao n g a o ngừng chân hạ hùng thúc phụ thế nhưng là thân thể của ngươi cũng có đại năng d ầ u dĩ nói không có thế nhưng là các ngươi không để cho lão phu chui vào ngũ lại ra tiến hành rét lung tung còn không cho phép lão phu chỉ điểm một cái hậu sinh tu l u y sao rất nhanh đều có như thế một lần lão phu nguyện ý trở thành tộc ta con rể đã đặt chân chợ hắn trưởng thành tại trấn an trong hạ màn hạ hùng thanh âm trở nên sụp sôi giống như là di lưu trên thế gian cuối cùng một sợi đ ạ o âm để hạ hùng thân thuộc hậu nhân n h a o nhao, nhao quỳ xuống khóc ổ lên ngay tại tái giá tu v i lâm tiêu kém chút r ơ i lệ ánh mắt dư quang liếc nhìn hạ hùng đã thấy đối phương đã nhắm lại con ngươi hạ hùng tiền bối ngươi yên tâm ta thụ ngươi nhân quả nhất định thay ngươi bảo vệ tốt tộc nhân ngươi muốn giết người ta sẽ đi giết lâm tiêu vứt bỏ tặc n i ệ m đang chuyên tâm tiếp nhận tái giá hội phu cùng tộc ta hạ hùng cự đầu đang lập bàn hạ võ tộc trong viện ngay tại tu hành hạ trấn đông nhận được tin tức khe nhữ mày cái này m ộ i phu thật không an phận cùng hắn quyết đấu hoàn tất c u ố n lấy hạ trọng muốn học luyện dược t u y ệ t c h i ê u quay đầu lại chạy tới cùng sắp chết cự đ ấ u quyết đấu hạ trấn đông đứng dậy muốn đi nhìn qua một tiếng ầm vang hạ tộc chỗ sâu đột nhiên buộc phát ánh sáng trói mắt phóng nhãn nhìn lại ở n ú t tại hạ tộc các nơi thiên địa tinh khí như sôi nước quay cuồng hóa thành từng đầu long mạch phóng lên tật trời quán xuyên trên trời dưới đất phát ra sụp sôi tiếng long ngâm làm cho cả hạ võ tộc viện lâm vào hành động thiên địa kỳ cảnh hạ trấn đông biểu lộn bởi vì lúc trước chính mình thành tựu tuyệt phẩm phong đường lúc liền từng phát sinh qua đây là ai thành tựu tuyệt phẩm c ă n cơ hạ trấn đông mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin hạ tộc đương thời tuyệt phẩm phong đường chỉ có hắn cùng lâm tiêu hiện tại lại ra người thứ ba phương hướng kia hạ trấn đông nhìn ra xa nơi phát ra giống như là nghĩ tới điều gì biểu lộ k ỳ biến trực tiếp thả người mà đi thời gian vô thanh vô tức trôi qua trong n g à y mắt đi qua ba ngày hạ h u n g ở ngọn núi động tinh biến mất dần mà trên đỉnh núi lại là dị tượng liên tiếp phát sinh khi thì vĩnh truy màn đêm khi thì mưa bụi mông lùng khi thì nhật nguyện đồng huy kỳ dị lực trường như thủy triều lan tràn mỗi một tấc nơi hẻo lánh như thần t í ế t đến để thọ t u n g lắc lư để bản thạch lan xuống sau đó những dị tượng này lại sẽ hóa thành mịt mở chi quang vòng đi vòng lại tuần hoàn đỉnh núi trong phòng lâm tiêu ngồi ngay ngắn áo bào đều bị vết máu bọc lại đ ỗ n g nhiên hắn mở ra con ngươi cả người tản mát ra khí tức cường đại sau lưng của hắn tóc đen phiêu tán một đôi đen nhánh con ngươi bắn thẳng đến ra hai đạo kinh khủng vô tướng trùng sáng xuyên thủng tầng, tầng hư không phát ra ầm ầm lối âm lấy thân hình làm trung tâm trọn vẹn hai mươi ba phương thế giới hư ảnh vật vật Hắn lâm tiêu bắt đầu miệng lớn thở dốc sắc mặt trắng bệnh giống như là mới vừa từ quỷ môn quan bên trong sông đi ra một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng hạ hùng một mươi quả tạo hóa đan có bốn quả cùng hắn là dị thuộc tính tại trong phỏng đoán của hắn chỉ cần tái giá thành công hắn có thể lại tăng thêm bốn quả tạo hóa đan nhưng trên thực tế hắn chỉ tăng lên ba viên bởi vì lại hướng phía trước một bước như đạt tới một đầu tự thân dây cảnh giới giống như bước vào quỷ môn u quan cái k i a không chỉ là bạo thể ngay cả linh hồn đều tại bị xé rách lâm tiêu biết được luyện dược làm ra phán đoán hắn như tiếp tục phục dụng lại nhiều áp chế bạo thể khó khăn đan dược đều không được sẽ trực tiếp t r ô n mùi cho dù chính mình là tạo hóa cự đầu cũng gánh không được chẳng lẽ căn hắn cơ đạt tới tình trạng này đã là thế gian cuối cùng sao thu tộc thù không dấu vết ngay tại cấp độ này lâm tiêu nhũng mày thái hư căn cơ lấy tuyệt phẩm đến phong đường đến tạo hóa cảnh cũng là như vậy võ thần tại cảnh giới này vậy khẳng định đều là tuyệt phẩm phong đường nếu không có thể nào đ ă n g l â m tuyệt đỉnh vậy phần vô tương võ thần được xưng là từ xưa đến nay thứ nhất võ thần đ ặ t tới k h á c võ thần không cách nào với tới độ cao lâm tiêu cho là đối phương căn cơ chỉ sợ là phá vỡ tuyệt phẩm lại mở ra một con đường đó cũng là hắn đem vô tướng cổ công đẩy lên cả thế gian đệ nhất điều kiện tất yếu đáng tiếc vũ không nói qua vô tương võ thần tại thái hư cảnh cũng không xuất chúng mà thân phụ công này người chỉ có vô tương võ thần từng đứng ở đó cái độ cao t lâm, lâm tiêu nhẹ g n t mạch khó h nhàng nắm tay lập tức một cỗ tung hoành thiên địa lực lượng từ hai mươi ba khỏa tạo hóa đan bên trong trào lên mà ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí giống như, như mưa to tràn ngập toàn thân tạo hóa hai tầng cảnh định phong lâm tiêu đổi một thân sạch sẽ áo bảo ánh mắt trong vắt hắn tại thái hư cảnh định phong lúc l i ê n đánh chết khương huy dương tôn này tạo hóa ba t ầ n g cảnh cao thủ hiện tại mình tại tạo hóa cảnh liên hành mấy bước thực lực nên đến cỡ nào biến thái dù sao lần này t á i giá hán ngoại trừ tu vi phóng đại bên ngoài hạ bắt đầu võ thần tứ tượng chiến pháp đều sẽ hóa r ồ n g chiến pháp là đốn ngộ mà đến chu tước hoành thiên chính mình tu hành sau lại cùng huyền võ không giết bạch hổ nước kích một dạng có hạ hùng hỏa hầu hạ hùng tiền bối đa tạng lâm tiêu nhìn về phía tọa h ó a hầu hạ hùng tiền bối đa tạng lâm tiêu nhìn về phía tọa hòa hầu hạ hùng tiền bối đa tạng trong túi càn k h ô n phòng áo liệm thọ quan tài đồ vật rất nhanh lâm tiêu liền bố trí xong linh đường cho hạ hùng dân hương nổi lên tiền giấy kỳ quái đã mấy ngày làm sao hạ hùng tiền bối hậu nhân một điểm động tĩnh cũng không có lâm tiêu cảm thấy kỳ quái hắn còn chuẩn bị báo tam đâu kết quả ngọn núi này phụ cận một cái hạ tộc tộc nhân đều không có lâm tiêu đi ra ngoài nhìn thấy trong hư không một vị tướng mạo tuấn tú nam tử tóc trắng chính hành s ắ c vội vàng m à qua chính là quy trần quy trần linh phát sinh chuyện gì chẳng lẽ ngũ đại gia lại công tới lâm tiêu vội vàng nên đón tiếp lấy quy trần lắc đầu một mặt nghiêm túc nói không có là thần nữ trở thành tuyệt phẩm phong đường rất nhiều tộc nhân đều nên đón cái gì lâm tiêu ngạc nhiên hắn lấy luân hồi thiên thư h ấ p thu đạo thứ nhất luân hồi văn sau mệnh áo tím liền nói là gông xiềng buông lỏng có cơ hội thở dốc cho nên một mực tại yên lặng tu luyện chỉ c h ư ớ c mắt đối phương lại trở thành tuyệt phẩm phong đường cái này muốn chọc g i ậ n chết h a i vậy ta cùng vi nhi đều đang bật t h ậ c cũng không cần thiết kinh ngạc dù sao nàng đã đầu nhập tu hành muốn tranh phỏng u y ê n sớm muộn đều sẽ bị hạ tộc cao tầm phát hiện nhất định cho cái thuyết pháp lâm tiêu thầm nghĩ tộc trưởng đã trở về hiện tại triệu tập trong tộc cao tầm muốn vì thần nữ nghệ minh tình huống lâm tiêu trả lại đuổi chỉ dẫn bên dưới hướng phía một gian phiêu phủ ở trên bầu trời uy nghiêm đại điện mà đi đại điện phụ cận có trọng binh trần ấn dữ chỉ có hạch tâm tộc nhân có thể tiếp cận đối với lâm tiêu tự nhiên không người ngăn cản ta nói ta cũng không biết xảy ra chuyện gì ta chỉ là tùy tiện tu luyện liền thành tuyệt phẩm phong đường thọ nguyên mặc dù cũng không tăng lên thế nhưng không có nhận quá lớn ảnh hưởng các ngươi cứ yên tâm đi lâm tiêu mới đi tiến đại điện liền có dạng này rượu âm chuyển đến đó là mệnh áo tím tại mở miệng t ù y tiện tu luyện liền thành tuyệt phẩm phong đường lâm tiêu khỏe miệng có giật hắn cô gái này bạn nói chuyện hay là như thế làm giận hơn ba mươi vị hạ tộc cao tầng t ề tụ một đường hạ tộc ba huynh đệ cũng tại mệnh áo tím trở thành tiêu điểm khí tức của nàng rất huyền rượu thình lình đạt tới thái hư tần bậy cảnh hạ h ư n g trở về lấy huyền pháp bao phủ mệnh áo tím cao mày không ngừng mở lời hỏi muốn phân tích nguyên do thật rất sợ nữ nhi xảy ra ngoài ý mới một đám hạ tộc cao tầng, cũng là đang nghị luận. bọn hắn đã xác minh mệnh áo tím thọ nguyên hoàn toàn chính xác không có giảm mạnh để cho người ta kinh hỷ sau khi lại rất khó hiểu lâm toàn tộc chi lực cũng không thể nghịch chuyển thần nữ mệnh số bây giờ lại phát sinh biến hóa lâm tiêu ca ca. nhìn thấy lâm tiêu đi tới mệnh áo tím giống như là nhìn thấy cứu tinh nàng bị trong tộc cao tầm vây quanh hai ngày thực sự không biết nên giải thích thế nào phụ thân ta cảm thấy đây nhất định cùng m ộ i phu có quan hệ trong khoảng thời gian này cùng tiểu mội tiếp xúc nhiều nhất chính là mọi phu hạ trấn đông nhìn thấy lâm tiểu đến nhữ mày đối với hạ ương một trận thì thầm lập tức cả toa đại điện nhiệt độ giảm mạnh như hóa thành hầm băng hạ ư ơ n g con n g ư ơ i như lợi kiếm phong tới để lâm tiêu tâm thần lắc lư kém chút ngạt thở mẹ nó cái này chân gãy của ma sẽ không đem hắn thường xuyên đi mệnh áo tím khuê phòng sự tình thêm mắm thêm muối nói ra ngoài đi mấy tháng này lâm tiêu hoàn toàn chính xác thường xuyên x u n ô n g thần nữ khuê phòng sau khi ra ngoài còn biểu thị thần nữ mệt mỏi không nên quá nhiễu một vị tạo hóa cự đầu nao động mở rộng đ ỗ n g nhiên lên tiếng kinh hô các ngươi nói thần nữ chết yểu mệnh số có phải hay không dựa vào song tu có thể áp chế song tu hai chữ này nên đến ở đây hạ tộc cao tầng choáng đầu hoa mắt nhìn về phía lâm tiêu ánh mắt cũng thay đổi ở trên đời này hoàn toàn chính xác có phương pháp song tu đôi k i a song phương có đẩy mạnh chi năng bất quá đối với đạo lữ thể chất có yêu cầu như hạ tộc liền có đám người bọn họ hỏi thăm t h ầ n nữ t h ầ n nữ trực tiếp biểu thị chính mình cái gì cũng không biết cái này ha không chính là nữ nhi ra đối với chuyện này khó mà mở miệng kết hợp với lâm tiêu ba tháng này cử động hoàn toàn đối lên a làm nửa này còn có loại biện pháp này lâm tiêu kém chút thổ huyết các ngươi thật đúng là nhân tài ngay cả lý do này cũng có thể nghĩ ra được lần này hắn càng giải thích không rõ tiểu tử ta có hay không đã cảnh cáo n g ư ơ i có một số việc muốn tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp hạ ư n g cũng không xưng h i ế n chất sắc mặt â m trầm như nước có dấu hiệu bùng nổ hắn ra ngoài m ấ y tháng tiểu t ử này xoay đầu lại cùng mình nữ nhi song tu khi người quá đáng a lâm tiêu á khẩu không trả lời được hướng phía mệnh áo tím ném đi cầu t r ợ ánh mắt lâm tiêu ca ca bọn hắn nghĩ như vậy liền theo bọn hắn đi miễn cho lại giải thích mệnh định người sự t ì n h mệnh áo tím chấp chấp đôi mắt sáng có chút ác thú vị truyền âm người đứng ngay ngắn cha ta đánh người không đau lâm tiêu n ô n hành cử chỉ thật rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm nàng tại hạ tộc thanh danh cũng bị bại phôi để cho ngươi lần lượt đánh thế nào chương ba trăm bốn mươi ba phong vân c u ố n lên thần thoại tụ họp chương ba trăm bốn mươi ba phong vân c u ố n lên thần thoại tụ họp tốt tốt tốt đánh xong ta liền đem gạo sống luộc thành cháo t h ậ t cẩm lâm tiêu khí đáp lại nhỏ ương đây đối với ta tộc là chuyện tốt một vị võ lao v ẻ mặt ôn hòa hắn là niết b ả n cảnh nhân vật quân lâm võ đạo không cần làm cái gì ngắn ngủi mấy cái chữ phương ra liền hóa giải băng lãnh bầu không khí dù sao ngươi cũng đi gặp qua lâm tiêu thân nhân người tuổi trẻ sự tỉnh ngươi cũng đừng quản quá nhiều thuận theo tự nhiên đi cái này võ lao như một cái hóa thạch sống một bộ sớm đã nhìn quen người trẻ tuổi sự t ì n h dáng vẻ một đám cao tầng cũng là cười ra tiếng bọn hắn từng đối với thần nữ ký thác kỳ vọng vì thế bọn hắn không ít cùng tộc t r ư ở n g nhất mạch tranh luận hiện tại thần nữ chết yểu mệnh số phát sinh một chút biến hóa đầu nhập tu hành tự thân thành t i ể u tuyệt phẩm phong đường chuyện này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là điều tốt hạ ư ơ n g sắc mặt tái nhuận cảm tình bị heo ủ i không phải là các ngươi nuôi rau cải trắng thôi thật lâu hạ ư ơ n g lúc này mới thở dài một tiếng việc này không thể coi thường có lẽ sẽ chọc cho đến thế lực khác chú ý lập tức lên phong tỏa thần nữ thành t i ể u tin tức tất cả mọi người không nhiều lắm nói là một đám cao tầng đáp lại việc này theo bọn hắn nghĩ đã có đáp án mọi người tại hai vị võ lao dẫn đầu xuống nhao nhao rời đi ngươi còn ở nơi này làm cái gì gặp lâm tiêu xử lấy cùng cọp gô giống như hạ ương tức giận nói còn không mau cúc đi được rồi ta lập tức lăn lâm tiêu kém chút khóc chính mình thật không nên lộ diện đây là tới tìm phun không đổi mình còn có nói không có hỏi đâu bá phụ cha mẹ ta sư trưởng bọn hắn như thế nào lâm tiêu mở miệm rất tốt ta đã tự mình xuất thủ giúp ngươi hóa giải trên người bọn họ tội lớn là cấn về phần mặt khác trinh nguyên quân hậu duệ ta cũng truyền xuống một thiên hóa giải là cấn c ổ pháp có thể để ngươi sư bá bọn hắn tự hành thi pháp hạ ương nhìn lâm tiêu một chút hắn lần này đi qua còn đối với lâm gia người nói thẳng nhà mình nữ nhi tình huống cho thấy nữ nhi thọ nguyên không nhiều lâm gia nhân lại biểu thị rất ưa thích mệnh áo tím chỉ cần lâm tiêu nguyện ý cùng mệnh áo tím ra tay bọn hắn tuyệt không hai lời tốt t u t lâm tiêu vui sướng đang chuẩn bị rời đi lại nghe hạ ương thấp giọng nói ta cùng lâm gia thương nghị dự định đợi giải quyết ngũ đại gia sự tình sau nếu ta hạ tộc không lo liền để cho ngươi cùng vi vì thành hôn xem ra cần phải trước thời hạn lâm tiêu dưới chân một cái lảo đ ả o kém chút ngã s ắ p xuống sớm tựa hồ hắn cùng mệnh a o tím còn không có cho tới nói chuyện cưới gả tình trạng không nhận nợ người tới cho ta đem hát hoàng nướng đem lâm tiêu đánh vào thiên lao hạ tộc ba huynh đệ gặp lâm tiêu phản ứng đều là thần sắc chuyển sang lạnh lẽo để lâm tiêu không nói gì ngay tại này giây lát hạ ư ơ n g thần sắc khẽ biến bàn tay chống dông một nắm lập tức một viên cổ láo ngọc phủ từ trong hư không nổi lên nở rộ hào quang bất hủ mở ra một đạo đưa tin thông đạo đây là võ thần điện chuyển đến tin tức hạ tộc ba huy Võ t、so、hạ ầ hương thần sắc kiên nghị vô thượng hạ tộc truyền thừa xa xưa đối với hải ngoại man j i xâm lấn từ trước tới giờ không vắng mặt hối hồ bọn hắn cũng có nhập lăng đỉnh bảo dưới ý chí c r í tại lăng đỉnh võ thần thu nạp các loại thiên tài địa bạo cùng võ thần tinh huyết bởi vì cái kia từng bị bọn hắn coi là nghịch chuyển bệnh áo tím chết yểu bệnh số hy vọng cho dù tại ngay sau đó bọn hắn cũng muốn một hồi đôi kia hạ tộc cũng sẽ có đại dụng chỉ là đáng tiếc hạ ương vừa nhìn về phía lâm tiêu hắn ra ngoài mấy tháng này biết được lâm tiêu tu hành tiến triển nguyên bản cho là còn có thời gian mấy năm có thể lấy hạ tộc tài nguyên để lâm tiêu tu là lại tinh tiến một chút chưa từng nghĩ một ngày này lại tới nhanh như vậy bá phụ lâm tiêu kinh ngạc vô tướng cổ công che giấu khí tức năng lực cực mạnh tiến ra i đến hắn tình trạng này không hiện ra khí t ứ c ngay cả hạ ương đều không có nhìn ra hắn xưa đâu bằng nay ta hạ tộc muốn bắt đầu chuẩn bị hạ ương không tiếp tục nhiều lời vội vàng rời đi đại điện lúc này hạ trấn đông trên thân cũng có một kiện ngọc phủ chuyển tin phát sáng lên hạ trấn đông đã lâu không gặp nghe nói ngươi đã thành tạo hóa c ự đầu chúc mừng theo hạ trấn đông thi pháp lập tức một đạo huyện chuyển giọng nữ từ đó d u n g ra tà mưu quyền hạ trấn đông lông mày nhữ lại sau đó t u é t miệng nói ngươi đơn độc đưa tin tại ta chẳng lẽ lại muốn đối với ta một lần tương tư c h i tình t a mưu quyền cái tên này để lâm tiêu chấn động trong lòng ba tháng này hắn nghe hạ tộc tộc nhân đề cập qua đó là thương mang thần nữ bảng thứ hai cũng là thương mang đại lục cấp độ thần thoại thiên kiều một trong nếu không có có mệnh áo tím đối phương có thể diễm áp thiên hạ nữ tự tự thân chính là v õ thần điện chủ tạ khâu hậu nhân n g ư ờ i hay là như vậy không đ ứ n g đắn lần này nên chiến hải ngoại man gì, thương mang đại lục trừ thế hệ trước cao thủ bên ngoài thiên tiêu cũng sẽ tham chiến như mấy đại thần thoại đều xuất hiện các loại phương tu sĩ xuất động ta muốn mời mấy đại thần thoại đơn độc tụ lại bao quát tân tấn thần thoại lâm tiêu thiên tiêu t ạ một quyển thanh â m chuyên r a để lâm tiêu ngạc nhiên trừ mệnh áo tím thành t i ể u thần thoại còn không bị người biết bên ngoài khương trọng quỷ xui xẻo kia đã vất lạc hiện tại thương mang đại lục đương đại liền năm vị thần thoại cái này tạo m ộ quyển có thể mời mặt khác thần thoại, thật sự là thể diện thật lớn cũng có thể gặp lăng đỉnh bảo giới sức hấp dẫn ngươi là ở không đi gây sự đi còn muốn c ô ý đem mấy đại thần thoại tập hợp lại cùng nhau không biết thù không dấu vết có thể muốn tìm ta m ộ i phu phiền phức sao tại sao ta cảm giác ngươi tại đổ thêm dầu vào lửa hạ c h ấ n đông không chút khách khí chặt đức liên hệ sau đó đối với lâm tiêu đạo m ộ i phu lần này hải ngoại man di xâm lấn thực sự quá nhanh vượt ra khỏi dự tính ta nhìn ngươi liền chớ có tham chiến ngươi lưu tại trong tộc làm bạn tiểu mượn đi không tham chiến lâm tiêu gấp chính mình còn muốn ở trong chiến trường tìm cơ hội đưa ấm áp còn muốn nhập lăng đỉnh bảo giới đâu có chúng ta là đủ rồi hạ trấn đông cười lạnh một tiếng đồng dạng một trưởng đúng rồi đi lên một tiếng ẩm vang đại điện run lên ba lần hạ trấn đông kêu rên bay ngược ra ngoài để đang xem náo nhiệt hạ trinh hạ văn lập tức yên tình im mắng ngay cả mệnh áo tím đều là sắc mặt cứng lại tạo tạo hóa hai tầng cảnh đình phong rất nhanh hạ trấn đông đi trở về nói chuyện đều không lưu loát muội phu ngươi làm cái gì chúng ta vài ngày trước mới đọ sức qua đừng nói cho ta ngươi lại lấy được chúng ta chỗ không biết cơ duyên ta cũng không biết xảy ra chuyện gì chính là luyện a luyện đã đột phá lâm tiêu xuất ra mệnh á o tím lời nói thuật hắn vừa rồi xuất thủ quá nhanh ở đây mấy cái huy nguội đều không có phát giác căn cơ của hàn b i ế n hóa hạ chấn đông trắng váng tạo hóa cảnh đột phá khó khăn c ỡ nào hắn có thể tại thời gian m ấ y tháng đã tới t tạo hóa nhất trọng t r u n g kỳ cũng là bởi vì hắn tiên phú siêu t u y ệ t thân ở vô thượng hạ tộc có thể cùng hắn đột phá thời gian tương đương lâm tiêu đều nhảy nhót đến tạo hóa hai tầng cảnh đỉnh phong trắng lẽ lại mọi phu cùng cùng cùng chương Tu ba trăm bốn mươi bốn bên trên kính giả bên dưới yêu ấu chương ba trăm bốn mươi bốn bên trên kính giả bên dưới yêu ấu thời gian trôi qua lại là hai tháng thời gian mất đi Hải ngoại man lấn,、so、phòng ngoại di man lấn, đoán bên so sầm trong càng m ớ đầu đầu lúc nhất thời người đi theo tụ tập chiến âm ngập trời vô luận là khát vọng nhập l ă n g đỉnh bảo giới thợ săn hay là trách trời thương dân tu sĩ đều ở trên đường muốn hộ thiên hạ tù châu thương mang sáu châu một trong có được ba vực sợi ngang sợi dọc rộng lớn lăng đỉnh võ thần khai sáng võ thần điện liền ở chỗ này cùng mặt khác n ă m châu so sánh này châu cũng là vật hoa thiên bảo tại ủ châu chi bắc có một mảnh thủy vực tên là bàng hải có thể xưng một đạo đối kháng hải ngoại tu sĩ môn hộ đã không biết chìm bao nhiêu tu sĩ thi thể giờ phút này ủ châu bàng hải chi tân các vực đều c h u y ể n tống trận tại nhau nhau sáng lên hay không thời gian một vị lại một vị tu sĩ cường đại có thể là thúc đẩy dị thú có thể là thống xoáy đại quân mà đến cường giả khí tức quần quận chín này giả vân tế nhật để vạn vật đều đang rún sợ tự có võ thần đều đang rún sợ t có võ t h ầ đợi ở đây. nhìn thấy thế lực khắp nơi cường giả đến đều sẽ khách khi đem n ó đón vào phụ cận thành trì loại này nên đón rất có môn đạo thế gian hỗn loạn cho dù cùng một cái thế lực tu sĩ đều sẽ có mâu thuẫn cùng ma sát chớ nói chi là thế lực khắp nơi tệ tụ tại quân quận đại thế bên trong một cái sơ sẩy liền sẽ đánh ra c h â n hỏa để một mảnh rộng lớn địa vực l u ô n hãm là lấy đối với có xung đột thế lực võ thần điện đều sẽ mở hướng khác biệt thành trì trừ cái đó ra một chút k h ô n g lộ liều nước cao thủ đến bước vào bàng hải tri tân cũng cần trở nên bàn phận bởi vì nơi đây có quân lâm võ đạo niết bàn đàng toạ chấn mau nhìn đó là ta h u châu tiêu tan dạy trưởng giáo là một vị thân là thần t r ù n g tạo hóa cự đầu nghe nói có hy vọng trở thành quân lâm võ đạo niết bản quân châu âu giã đại tộc cũng đến ta vừa mới còn chứng kiến mấy vị thần t r ù n g sánh vai rơi xuống ta gặp được thần t r ù n g tối thiểu nhất có vài chục vị một tòa biên thủy trong t h à n h nhỏ có một đám tu võ tuổi trẻ nam nữ chính hưng phấn nghị luận bọn hắn như lúc ban đầu thăng tiêu dương tại võ đạo một đường bên trên đi không tính xa từ nhỏ bị trưởng bồi quán thâu các loại cường giả quan niệm đối với cái tia từng tôn bao trùn cựu tiêu cường giả cực kỳ sùng bái hải ngoại man di xâm lấn cũng không phải là chuyện gì tốt sẽ tạo thành trọng đại thương vong nhưng bọn hắn vẫn như cũ p h â n chấn bởi vì ngày thường chỗ nào có thể nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy cùng thiên kiêu đây không phải một vực nào đó nào đó một châu thịnh hội mà là toàn bộ thiên hạ ở giữa phong vân hội tụ trong đó không thiếu một chút bừa bãi vô danh công tham tạo hóa lao quái vận như quần tinh tranh nhau phát sáng đương nhiên người trẻ tuổi sùng b ã i nhất không thể nghi ngờ hay là tuổi tắc không lớn thiên k i ê u thiên k i ê u có thể bước vào người khác không có khả năng với tới lĩnh vực có thể đúc thành người khác không cách nào có các cơ vượt cấp mà chiến n ị c h cảnh mà chém vì chính mình đánh giá uy danh hiền hách là thế nhân truyền lại tụng lão sư ta nói qua thần chủng được vinh dự thần linh trải đường muốn xưng đỉnh tiêm thiên tiêu tốt nhất là thần chủng bất luận h ậ n chứa bao nhiêu chủng ý cảnh có nhân thần tình cô đơn liên tưởng đến tự thân phổ thông thể chất h ử thần chủng tính là gì vậy cũng là lão hoàng lịch một vị thanh tú thiếu nữ hử l ệ n h một tiếng du lệ ngươi tại khinh thị thần chủng chính ngươi thế nhưng là thần chủng một vị thiếu niên mập mạp châm chọc nói ta đích sắc không phải thần chủng nhưng ta biết có một vị tuổi nhỏ người không phải thần chủng nhưng lại có thể ép tới thế gian thần chủng tận hà đạo n i ê n kỷ mới ba mươi bốn ă m tuổi đã là tạo hóa cửa vẫn là chúng ta thương mang đại lục lục đại thần thoại một trong không là ngũ đại thần thoại một trong du lệ mặt mũi tràn đầy vẻ sù bái để đồng bạn bên cạnh đều trầm mặc tại thương mang đại lục trong lịch sử cũng hoàn toàn chính xác có một loại người không phải thần trùng lại có thể cùng thần trùng s á n h vai nhưng này dù sao cũng là số ít người muốn làm đến ép tới thế gian thần trùng tận ảm đạm phóng nhạn thế gian còn có mấy người hứa ta lần này tới chính là vì thỉnh giáo lâm tiêu đại nhân tu hành c h i đạo du lệ mâu quang minh sáng xa xa nhìn chằm chằm một tòa truyền tống trận tòa truyền tống trận này là vô thượng hạ tộc đã từng minh thuộc quản lý vào thời khắc này truyền thống trận phát sáng một cỗ mấy triệu cường quân từ đó lướt đi khí c ơ như lũ quét bộc phát để bàng hải chi tân tu sĩ nhao n h a u né tránh vô thượng hạ tộc tới tộc này truyền thừa xa xưa chính là thương mang đại lục cái thứ nhất xuất hiện võ thần đại tộc cho dù đã trải qua tộc khó trong tộc cũng chết trận không ít từ đầu có thể lực lượng trọng yếu còn tại phóng nhãn nhìn lại ở phía trước mở đường hạ tộc tu sĩ đều là vũ trang đến tận răng bọn hắn cầm kiếm chất đao người mặc bảo khí áo giáp chân đạp từng đầu đáng sợ dị thú dữ t ợ hợp binh một chỗ có thể săn quân hùng tại về sau thái hư hoa văn như phong ba qu hơn bốn trăm vị thái hư đại năng cùng nhau mà tới tại phía sau bọn họ có hơn hai mươi vị đại tộc cao tầng như đứng ở trên chín tầng trời trong đó một vị một bộ áo xanh thanh niên tuân tú cực kỳ bắt mắt lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người đó chính là lâm tiêu đại nhân đến đây chiêm ngưỡng thiên tiêu tuổi trẻ nam nữ đều là đồng loạt trông lại vô thượng hạ tộc cường giả khí tức quá kinh người để hư không đều nương kết chỉ cần tiếp cận cơ thể đều như muốn vỡ ra có thể cái kia thanh tú thiếu nữ du lệ nhưng vẫn là lấy dũng khí lảo đảo hướng phía hạ tộc đại quân mà đi lâm tiêu đại nhân chờ một hồi ta cố ý ở chỗ này chờ ngươi ta cũng không phải là thân chủ cũng nghĩ như lâm tiêu ngạc lực áp t nhiên g t thiếu nữ kia du lệ chỉ là lựa tùy cảnh tu sĩ dám lấy yếu đuối tri thân tiếp cận hạ tộc đại quân đây là nghẹn đủ dũng khí a ta tên du lệ có thể hay không bái ngài làm thấy gặp hạ tộc đại quân dừng lại đang chủ động thu thế du lệ hỉ duyệt tiến lên chăm chú thi lễ mặt mũi tràn đầy khát vọng tiểu c ô n ư ơ n g ngươi lui ra đi em rể ta không thu nữ đệ tử hạ chấn đông cách không quét du lệ một chút thân là tam cứu cả hắn muốn vỡ nát hết thẻ nữ tử tiếp cận bội phu cơ hội lâm tiêu xấu hổ bởi vì hạ ư ơ n g cũng chính lạnh lùng theo dõi hắn ta không phải cái gì cái thế thiên tiêu thu đồ đệ đó chính là dạy hư học sinh lâm tiêu k h o c tay ngươi phải nói chỉ điểm vậy ta chỉ có thể tặng ngươi một câu nói trong chốc lát vô luận là hạ tộc tu sĩ hay là lui tới tu sĩ đều là kìm lòng không được việc hay lâm tiêu l ạ như thế nào đạt tới bây giờ thành tựu liên hạ tộc đều không rõ ràng chỉ cảm thấy đó là cái quái thai bên trên kính giả bên dưới yêu h ấu từ nơi sâu xa tự có nhân quả lâm tiêu như vậy đạo để một đám người kém chút thổ huyết đây là cái gì chỉ điểm bên trên kính giả bên dưới yêu h ấu nhìn qua lâm tiêu cùng hạ tộc tu sĩ thân ảnh đi xa du lệ lại lâm vào trường âm để đồng bạn không nói gì cái này du lệ là đến cỡ nào sùng bái lâm tiêu à ngay cả câu nói này đều lặp đi lặp lại nhấm ướt chương ba trăm bốn mươi lăm đương kim tình thế tiến đến p h ó ước chương ba trăm bốn mươi lăm đương kim tình thế tiến đến pho ước chư vị hạ tộc tiên hiển ta võ thần điện đã cho các người tại bàng hải c h i tân tu một tòa hạ thành có thể cung cấp các ngươi chỉnh đốn đến lúc đó cùng một châu nên chiến hải ngoại mang là gì một tôn võ thần điện thảo phía phía sát lần này hải ngoại man di xuất động tu sĩ rất nhiều sẽ vượt qua b ả n g hải mà đến xuất trinh ngày định tại nửa tháng sau võ thần điện đã ở b ả n g hải bên trong bài trận mở ra năm cái chiến tuyến đến lúc đó giữa lẫn nhau có đại t h ù thế lực cũng sẽ từ phân bố tại khác biệt trên chiến tuyến tận khả năng tránh cho trong hỗn loạn lẫn nhau tàn sát võ thần điện hứa lấy lăng đỉnh bảo giới lợi lớn lại thêm thế lực khắp nơi chế ước điểm này đã là đã đạt thành nhất trí tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bàng hải tri tân sẽ không trở thành giải quyết thủ cũ chém giết tri thổ nếu không sẽ bị các phương thảo phạt sư bá nguyên lão bọn hắn đưa tin cũng sẽ bí mật cùng trung châu thiên cổ đại tộc cùng một chỗ tới tận một phần lực coi như lịch luyện những cái kia thiên cổ đại tộc đều bị hạ ương bá phụ ngược một trận đều trở nên rất quy củ lần này vô thượng hạ tộc lưu lại một vị võ lao còn có hơn mười vị tạo hóa c ử đầu thủ hộ hạ tộc vi nhi tạm thời không tiện hiện thân cũng lưu tại hạ tộc tinh tu lâm t i ê u đang suy tư tình thế hải ngoại man di s ầ m lấn so trong dự tính sớm cái này cũng mang ý nghĩa ngũ đại gia cùng hạ tộc đỉnh chiến thời gian bị trên phạm vi lớn rút ngắn một khi việc này giải quyết lại lại muốn lên chính phạt hắn cùng hạ tộc vận mệnh cộng đồng áp lực rất lớn ai chửi nghĩ biện pháp đột phá bên ngoài không biết có thể hay không tại trong hôn chiến suy yếu ngũ đại gia cao tầng lâm tiêu thầm nghĩ trong lòng anh vợ hạ trinh nhắc nhở qua ngũ đại gia tuyệt đối sẽ không an vận mặc dù ngấp nghẽ lăng đỉnh bảo giới khẳng định cũng sẽ ở trong hôn chiến hạ sát thủ lại nói tam c ứ u ca ngươi vì sao đồng ý tiếp nhận t á mục quyền mời lâm tiêu hỏi thăm bên người hạ trấn đông hai tháng trước cái này chân gãy của ma biết được hắn tu vi sau khi đột phá lập tức vòng vo thái độ chủ động liên hệ tả mục quyền Muốn mục huyện cũng đi phó ước tả một dù sao lâm à võ thần điện chủ hậu h điện n n nói không chừng tình trọng Chúng có cái gì tình báo yếu. Chúng ta đi gì báo ta yếu. x e m ộ tiêu chút, cũng không h p ả chuyện cười Hạ thật như xấu. vậy. Trấn Đông cười nói i sự là như vậy. Lâm、tiêu、hổ nghi lão tam là cảm thấy ngươi cùng cựu vô ngấn chạm mặt sẽ bị tìm phiền thoái sợ ngươi đánh không lại người ta sẽ rất mất mặt dù sao ngươi là chúng ta công nhận nội phu biết được tu vi ngươi tiến triển sau cảm thấy nếu là cựu vô ngấn tìm ngươi một trận chiến vậy liền để ngươi thuận thế ép một chút cái kia cựu vô ngấn khí diễm dù manh phi thường hạ trinh cười nói để lâm tiêu xạ mặt lại ngươi thật sự là không sợ hạ tộc phiền phức nhiều à còn xui khiến hắn cùng cựu v ô n g ấn va và vào mội phu ngươi biết cái gì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ngươi đến đây tham chiến liền nhất định điệu thấp không được nên c ó phiền phức sẽ không thiếu nếu ngươi biểu hiện c à n g xuất chúng có lẽ liền có người nguyện ý giữ thì ngươi ở trên đời này hoàn toàn chính xác có người không hy vọng ra lại một vị vô tướng võ thần nhưng cũng sẽ có một chút tiên hiển hy vọng ta thương mang có thể ra lại vô tướng võ thần lực áp hải ngoại các phương đạo thống kết thúc loại này xâm lấn chi chiến mà cựu vâng ấn liền là của ngươi đã đặt chân dù sao các ngươi nhất định đều muốn đấu còn không bằng sớm hạ trấn đông mở miệng nói t ự a hồ có chút đạo lý lâm tiêu khẽ gật đầu nội phu ngươi đột phá đến tạo hóa ba tầng cảnh sao hạ trấn đông lại truyền âm hỏi hai tháng trước lâm tiêu ngay tại tạo hóa hai tầng cảnh đ ỉ n h phong trên thân còn có ba viên hạ tộc trời k h ớ n quả nhiều loại từ hạ tộc trong b ả o khố phối trí đi ra b ắ t phẩm đang ăn dưỡng đầy đủ làm cho đối phương s ô n g quan hẳn là không sai bị lắm sau đó không lâu có thể đột phá lâm tiêu đáp lại hắn tái giá hạ hùng tu vi cũng không có vội vã đột phá tại quá khứ hai tháng một mực tại vững chắc căn cơ không muốn ảnh hưởng ngày sau cảnh giới càng cao hắn càng có thể trải nghiệm cơ hạ thành đã tới hạ tộc các loại một đám tu sĩ ở trong thành chỉnh đốn hạ trinh cùng hạ văn thì là cùng hạ tộc cao t ầ n cùng một chỗ tiến đến cùng võ thần điện tu sĩ tiến một bước giao lưu chi tiết hạ trấn đông cũng không ngừng lại trực tiếp lấy ra ngọc phủ truyền tin cùng tạm một quyền liên hệ đi tụ hội địa điểm cách chúng ta không xa hạ c h ấ n đông lôi kéo lâm tiêu vội vàng hướng phía một tòa truyền tống trận mà đi bàng hải c h i tân rộng đến mười vực ly vực sông núi tú mỹ như một phương bức tranh nơi đây đồng dạng dòng người như dệt bất quá đến người đại bộ phận đều là khuôn mặt nam tử trẻ tuổi có niên thiếu thái hư có phá cực thái huyền rất nhiều đều tản mát ra thần trùng hào quang bọn hắn theo trưởng đôi đến bàng hải c h i tân lại đi tới vực này là bởi vì biết được nơi đây có thần nữ b ả n g thứ hai t ạ m ụ c h u y ệ n tòa trấn nó danh sưng thanh linh thần nữ đồng dạng có số lớn người theo đuổi tin tức linh thông người càng là biết được muốn ở đây vực mời mấy đại thần thoại tụi là lấy nghe hỏi mà kẻ đến tự nhiên không ít tung không có nhận mời thế nhưng như tuổi trẻ thiên kiêu thịnh hội tại thương m a n g đại lục trong lịch sử có thể làm cho mấy đại thần thoại cùng tụ một chỗ cơ hội thực sự quá hiếm thấy từng cái đều là do thay trời kiêu không thể siêu việt hùng phong một tòa bầu trời cung điện trôi nổi tại mây trắng ở giữa có tranh tranh cầm âm từ đó rung ra như tiếng trời có thể vớt lên tu sĩ trong tâm sao động để cho người ta giống như ngóng thấy một vị cựu thiên huyền nữ ngay tại y ê u nhà đánh đàn cầm âm lại tràn ngập phương viên trăm dặm không thẹn là thanh linh thần nữ thân là võ thần điện chủ hậu nhân tại mấy đại trong thần thoại tiềm lực không phải kinh người、nhất. nhưng tu vi tuyệt đối là cao nhất nghe đồn đã đạt tới tạo hóa ba tầng cảnh một vị thần chủng cách không nhìn về phía bầu trời cung điện mặt mũi tràn đầy vẻ ái mộ ta cảm thấy thanh linh thần nữ đã được xưng ơ tụng thần nữ bảng thứ nhất dù sao khinh u thành thần nữ nhất định chết yểu cho dù là v õ thần chuyển thế cũng thành không được khí hậu thả n g ư ơ i mẹ cầu thí n g ư ơ i lại miệng đầy p h u n phân có tin ta hay không đánh tới ngươi tại chỗ chết yểu một, một mảnh ánh sáng màu và nóng như kinh đào hải lãng bình thường từ phương đông đánh tới để cái này thần trùng thần sắp đột biến đưa tay đón đỡ thời khác lại là thân thể vụ vụ rung động tại h h ổ u y bên cạnh người m ra cấp một bộ áo xanh lâm tiêu cũng là tùy theo xuất hiện đồng dạng lạnh lẽo nhìn toàn trường là hạ tộc hạ trấn đông còn có quái thai kia lâm tiêu vùng thiên địa này yên tĩnh hai đại thần thoại cùng nhau mà tới mang cho người ta cảm giác gác bách quá mạnh cái kia bị tung bay thần trùng lay động bò người lên cũng là cắn răng không còn dám loạn nói hạ trấn đông ngươi thật sự là hủy phong thật to a là muốn thừa dịp thần thoại t ụ hội đến mở ra thân thủ sao một bóng người từ phương xa chậm rãi mà đến chương ba trăm bốn mươi sáu cựu vô ngấn đăng tràng n g ư ơ i ta một trận chiến chương ba trăm bốn mươi sáu cựu vô ngấn đăng tràng n g ư ơ i ta một trận chiến đó là một vị nam tử cất bước nhìn như chậm chạp kỳ thực có xúc địa thành t h ố n chi năng dù có sông núi đứng vững phía trước cũng sẽ bởi vì đến mà y m ắng t r ô n vùi nó hình dạng cũng không xuất chúng lại tản mát ra độc lập đỉnh mây chi thế tại trong bình thản tự thuật tự thân cường đại đồng đều châu lăng tộc lăng thiên đám người nhao nhao xem ra lăng tộc cũng là một cái cực thịnh đại tộc mặc dù chưa từng đi ra võ thần nhưng tổ thượng đi ra mấy vị gần với võ thần kinh diễm nhân vật thế hệ này lang thiên chính là tuyệt phẩm phong đường thiên phú cường đại lang thiên ngươi cũng đột phá đến tạo hóa cảnh sao ngươi muốn nguyện ý đánh với ta một trận ta cũng không để ý hạ c h ấ n đông nhìn chăm chú người tới so sánh với ngươi ta đối với ngươi muộn phu càng cảm thấy hứng thú ta muốn biết vô tướng cổ công ở trên người hắn phát huy đến mức nào đối thủ như vậy cũng không thấy nhiều lang thiên con ngươi hiện hiện hảo quang nhìn chằm chằm lâm tiêu mở miệng nói để đám người hãi nhiên thương mang đại lục đương đại năm vị thần thoại đã là tề tụ bốn vị quả nhiên c ấ p bậc này thiên tiêu một khi tụ họp liền sẽ không bình tĩnh sẽ có một trận lòng tranh hổ đấu lang thiên tiêu mùa hè tiêu lâm thiên tiêu ta mời các ngươi tới tụ lại không phải là vì để cho các ngươi đấu bầu trời trong cung điện cầm âm đã biến mất chuyến đến một trận luyện chuyển e m thai giọng nữ đ ặ t tới chúng ta độ cao lẽ ra cùng c h u n g trí hướng cộng đồng đối khá ngoại n g định thân nữ quá lo lắng ta cùng lâm tiêu hạ trấn đông hoàn toàn không có t h ù cũ hai không t h ù mới chỉ là thật vất vả tụ họ ngứa tay khó nhịn muốn luận bản một hai thôi lang thiên k h é cười một tiếng để lâm tiêu hơi nhúng mày những này cấp độ thần thoại thiên tiêu chẳng lẽ vừa chạm mặt liền không phải tranh cái cao thấp cho ngươi cơ hội cùng ta chiến ngươi không vui không phải tìm ta mội phu hạ trấn đông cảm thán lăng thiên muốn cùng lâm tiêu là ậ bản thật tình không biết vậy căn bản không phải cùng giai chi chiến lâm tiêu cao cảnh ưu thế liền có thể nhẹ nhõm chấn lăng thiên mội phu đi đem cái này làng thiên trấn áp hạ trấn đông đẩy lâm tiêu một thành một câu để toàn trường an tĩnh biết được lăng thiên thành dài quỹ t í c người đều rõ ràng đối phương phá vỡ mà vào tạo hóa cảnh bị lâm tiêu cùng hạ trấn đông phải sớm hơn nửa năm cùng là cấp độ thần thoại thiên tiêu một khi đạo thủ thời gian ngắn p â n không ra thắng bại nhưng từ hạ c h ấ n đông khẩu khí phân tích lâm tiêu tựa hồ có thể tùy tiện c h ấ n áp lang thiên thanh linh t h ầ n nữ ngươi yên tâm chúng ta sẽ không đánh ra chân hỏa lang thiên ty không chút nào giận đang khẽ cởi bên trong hiện ra lòng tin hướng phía lâm tiêu nhấc chân đi tới lang thiên đối thủ của ta ngươi cũng dám đoạt sao một đạo thanh â m đạo mạn đột một từ thiên ngoại c h ầ n đến như là trời long đất lở để dây núi khe ránh đều cùng r e o v a n g vượt trên ở đây tất cả sóng âm ẩn chứa một loại không thể n g ẫ nghịch ý trí để lang thiên n g n g chân ly vượt sờ tây chẳng biết lúc nào thổi lên một trận gió lốc một đầu lông cánh đầy đủ cự liều thôi động gió lốc mà、đến. hắn con mắt màu đỏ n g ỏ m giống như loan nguyện tản m ắ t r a nồng đậm huyết mạch chi lực trên bầu trời hiện hiện một mảnh thú ảnh chính là một tôn sinh động như thật cổ tước tản m ắ t r a diệt thế thương sinh cảm giác đó là thương mang tứ hung trong huyết mạch che thế tước che thế cánh chim thoáng qua một cái khắp nơi trên đất h o a n g vu con dị thú này vậy mà đạt tới bát dai có thể so với tạo hóa c ử đầu ở đây thiên tiêu bên trong có mắt người giới bất phàm phát ra tiếng kinh hô thương mang tứ hung huyết mạch mỗi một loại đều rất kinh người không thua gì trong nhân loại đỉnh tiêm thần chủng cực kỳ hiếm thấy trưởng thành đến bát dai càng là uy thế ngập trời có thể lộ ra hung tư thế mà tại c ự điệu trên lưng còn ngồi ngay thẳng một bóng người đó là một vị hình dạng nam tự anh tuấn hắn thân hình c a o lớn sợi tóc dôi tung cả người như thần linh lâm thế có loại bẩm sinh vô địch như thế để thân là thần chủng người nhìn thấy đều kìm lòng không được muôn h ư ở n túi đầu là vô thượng thủ tộc cựu vông ân đến hắn quả nhiên xuất quan rất nhiều người đều tại kìm lòng không được lưu lại cựu vông â n chính là vô thượng thủ tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh còn bị ca tụng là đương đại trong thần thoại tiềm lực người thứ nhất nó thiên phú cả thế gian hiếm thấy dám cùng, cùng tổ thượng võ thần quỹ tích trưởng thành cùng gia chiến lực so sánh vai nếu bản vệ n ị c h phạt chiến lực mấy đại thần t h o ạ i đều không kém khả cựu vô ngấn tuyệt đối là mạnh nhất cùng giai phía dưới tuyệt đối vô địch giờ phút này cựu vô ngấn đăng trảng đối với lăng thiên câu k i a đối thủ của ta ngươi cũng dám đoạt cho thấy tự thân đối với lâm tiêu có mang chiến ý hát hoàng đồng dạng là tứ hung huyết mạch ngươi xem một chút người ta nhìn nhìn lại ngươi lâm tiêu nhìn chăm chú đầu kia cự đ i ể u thói quen vô vô bên người lại là ngạc nhiên hát hoàng đầu kia cơm chó cũng không có theo tới ta nói qua ngươi không phải vi vi lân phối cựu vô ngấn đã đứng dậy vẹn vẹn động tác này rơi vào trong mắt mọi người giống như một tòa hùng phong cao nhưng đứng vững mà lên một loại khí cơ quét sạch bắt phương để dưới chân cự đ i ể u túi đầu thần phục để chú ý người lương phát lạnh toàn thân mồ hôi lạnh tạo hóa hai tầng cảnh cái này làm sao có thể s ư n g s ư n g ở trong sân lang thiên lập tức biến sắc một câu manh động toàn trường quen thuộc cựu v u ngấn người cũng biết vị này thần thoại bế quan trùng kích tạo hóa cảnh kỳ thật cũng không lâu chân chính sông phá cửa này đạt tới tạo hóa cảnh khả năng bị lâm tiêu cùng hạ trấn đông sớm không được quá nhiều kết quả đối phương đều đạt tới tạo hóa hai tầng cảnh đây là như thế nào tốc độ tu hành lấy cựu vô ngấn nghịch phạt chiến lực thực lực bây giờ nên đến cỡ nào biến thái tăng thêm tọa hạ dị thú hung tư thế có thể trực tiếp giết xuyên một chi thái hư cường quân ta biết được ngươi dựa vào ra sức đánh cược một lần đ ạ t được toàn bộ hạ tộc tán thành còn vào hạ tộc tu hành đáng tiếc vô thượng hạ tộc hạ nguyên sơn đã tổn hại luận g h chân dị bảo cũng không có thể cùng tộc ta so sánh đ ặ t ở bất kỳ thời khắc nào ngươi cũng không bằng ta cựu vô ngân bước chân đ ẹ p mạnh hình như có thanh phong vì đó cất bước tại triều lâm tiêu mà đến đánh vôi ta một trận thua ngươi liền rời đi v v đừng lại quấn quýt si mê nàng quấn quýt si mê lâm tiêu ngạc nhiên tại cựu vô ngân xem ra hắn là muốn dựa vào mệnh n o tím ôm lấy hạ tộc đùi, cầu được đại tộc ta tiểu một i mị lực, h ậ đạo lệ à ảnh đột ngột từ không chung trong cung điện bay ra đó là một vị hình dạng có thể xưng nữ từ tuyệt sắc vòng eo mềm mại tinh tế doanh doanh một nắm thon thả ráng người lồi lõm tất hiện đã có thiếu nữ thuần mỹ cũng có mị thái mọc lan tràn một mặt màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây quần áo theo gió ma động để mắt rất nhiều người trước sáng lên thanh linh thần nữ ta mưu quyển thu thiên tiêu ta mời các ngươi tới không phải để cho các ngươi đ ộ n g t h ủ là có tình báo trọng yếu muốn cùng các ngươi giao lưu có lẽ có thể để các ngươi ở đây chiến bên trong làm ra đột xuất cống hiến nhập lăng đỉnh bảo giới đi săn tạo mô quyển đại mi c a o lại lần nữa nhắc lại thái độ của mình cấp độ kia chiến xong lại bàn về cũng không m u ộ n cựu vô ngân ánh mắt như nào mấy năm trước ta liền từng sai người truyền lời đợi ta xuất quan sẽ thử thử hắn l ờ i ấy là ta nói cử động lần này ta khi đi sẽ không bởi vì tình thế biến hóa mà ảnh hưởng yên tâm đây chỉ là luật bản cũng không phải là sinh tử chém giết ta biết được hắn tu vi không đủ ta có thể áp chế cảnh giới cùng hắn cùng dai gặp lâm tiêu không có mở miệng cựu vô ngấn lại nói làm sao ta làm đến tình trạng này ngươi vẫn tại sợ phong mang của ta hay là nói ngươi sẽ chỉ trốn ở nữ nhân sau lưng loại khiêu khích này ngôn ngữ để phụ cận đám người yên tĩnh lấy cựu vô ngấn phong thái tại trong thần thoại đánh nhau cung cấp đó cũng là vô địch tại cựu vô ngấn trước mặt công pháp và tuyệt học ưu thế trên cơ bản là không tồn tại trừ phi để tả một huyện đại biểu võ thần điện tham gia nếu không lâm tiêu nhất định ăn thiệt nặng vậy liền tới đi ngươi muốn tại cái nào cảnh giới tranh phong ta ngay tại cảnh giới nào lâm tiêu neo lại con ngươi chương ba trăm bốn mươi bảy quyết đấu cựu vô ngấn đánh nhau cung cấp chương ba trăm bốn mươi bảy quyết đấu cựu vâng ấn đánh nhau cung cấp đám người hãy nhiên lâm tiêu biểu thị cựu vâng ấn muốn tại cảnh giới nào tranh phong chính mình ngay tại cảnh giới nào đây là cho thấy quái thai này bước vào tạo hóa cảnh nửa năm đồng dạng siêu thoát tạo hóa sơ ra sao giờ khắc này không chỉ là lăng tiên liền ngay cả tả mục huyện đều là biến sắc chăm chú nhìn chăm chú lâm tiêu tại quan sát tỉ mỉ nhưng mà nhìn không thấu vô tướng cổ công che giấu khí tức c h i năng tại lâm tiêu trên thân thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế vô hình vô tướng cựu vông ấn thần sắp đ ạ m mạc căn bản l ư ỡ i n h á t tìm tòi nghiên cứu lâm tiêu đương kim tu vi hắn chỉ là vận chuyển bí thuật lập tức hư không phất phối tơ trắng bụi bặm lập tức dừng ở trên không thời gian phản phất động lại sau đó lại khôi phục bình thường để cho người ta kinh dị cảm giác cựu vông ấn trên thân phát sinh một loại nào đó biến hóa đó là vô thượng thủ tục tự phong thuật cựu vông ấn đã đem tự thân tu vi áp chế đến tạo hóa nhất trọng sơ kỳ hạ chấn đông nết nết miệng để lăng tiên nhũ mày、cũng. thật ngôn c n g lâm tiêu đã cho thấy chính mình cũng không phải là sơ giai tạo hóa khả cựu vông ấn vẫn như c ũ lựa chọn áp chế tu vi của mình. thậm chí thối lui đến cảnh này ban đầu nhất vị trí đây là muốn bị phạt cùng là thần thoại lâm tiêu đây là cỡ nào khinh cuồng hiển thị rõ chính mình vô địch l í trí bá lâm tiêu hai tay như thiểm điện chụp về phía quanh thân từng cái đại h u y ệ t để cho người ta mắt trận tròn đây là cao phẩm luyện dược sư tự phong chi pháp lâm tiêu đồng dạng muốn đem tu vi của mình áp chế ở tạo hóa nhất trọng sơ kỳ đây là đối với cựu vô ngấn đáp lại m ộ i phu ngươi hạ chấn đông rất đau đầu hắn là có để m ộ i phu lấy cựu vô ngấn là đá đặc chân tiến một bước chứng minh tự thân phong thai ý tứ có thể tình thế này phương hướng phát triển không đúng mọi phu cùng cựu vô ngấn so đấu cùng giai chiến lược đây quả thực là từ khoanh tay chân đem chính mình chỉ có ưu thế vứt bỏ tam cữu ca ta mặc dù không phải cái gì cái thế thiên tiêu nhưng cũng có lòng cầu đạo nếu hắn muốn cùng giai vậy ta liền làm thỏa mãn ý của hắn xuất trinh ngày còn chưa tới đến cùng hắn luận bàn một phen minh ngộ tuyệt học cũng không tệ lâm tiêu cười nói đám người nghe vậy thần s ắ c khác nhau muốn nói lâm tiêu cùng đi người ta thân là thần thoại lại tự xưng không phải cái thế thiên tiêu nói lâm tiêu khiêm tốn đi lại dám cùng đương đại trong thần thoại n g h phạt chiến lược mạnh nhất cựu vô ngấn đánh nhau cung cấp đã các ngươi đều có ý đó ta liền không ngăn cản điểm đến là rừng chớ có tổn thương hòa khí t a một quyển than nhẹ một tiếng ngọc túc một chút rơi xuống một bên để vùng thiên địa này trở nên im ắng ngươi đại khái là đường đại thiên hữu tiêu bên trong một cái duy nhất dám cùng ta đánh nhau cùng cấp tu sĩ ngươi cho là ta là khương trọng cái tiêu hạng người vô năng sao cựu vô ngân thân hình cao lớn quét sạch bắt phương k h í cơ đều hướng phía lâm tiêu hội tụ mà đi ông cựu vô ngân xuất thủ một tay hướng phía lâm tiêu fd cái t i ê chậm chạm động tác để người quan chiến kinh ngạc theo bọn hắn nghĩ cho dù cựu vô ngân áp chế tu vi một khi xuất thủ thế tất cũng là là n g thiên nhất kích hiện tại xuất thủ nhìn như, như vậy chậm chạp đây là tự k i ể m chế căn cơ đang áp chế cảnh giới điều kiện tiên quyết còn khinh thường vận dụng toàn lực sao các ngươi không hiểu cái này mặc dù không phải võ thần t u y ệ t học thế nhưng không thể khinh thường chính là vô thượng thủ tộc nghiên g vật quyết một thức r a vạn vật nghiêng lang thiên thần tình ngưng trọng ầm ầm tất cả thiên địa chấn cựu vô ngấn trưởng ở trên đường như hóa thành lỗ đen lập tức phương viên t r ă m dặm cây dừng hướng một phương q u ế c h nào tất cả kỳ thạch đều tại triều một phương l a n xuống ngay cả quan chiến tu sĩ đều là ngăn không được thân hình muốn rơi xuống đi qua để chân trời dương lên mây đen c u ộ n cuộn tất cả đều tại c ử u vô ngấn trong lòng bàn tay sụp đổ lâm tiêu càng là đứng núi chịu xào nhận cường lực lôi kéo lúc ổn định thân hình đưa tay công tới h á i tay không ẩm ẩm từng cái như thần linh đại thủ hái văn vật trực tiếp phá vỡ mây đen c u ộ n cuộn vọt tới nghiên vật quyết để cho người ta ngẩn người đối mặt cựu vô ngấn q u i thai này vậy mà chỉ hiện ra thái hư tuyệt học bất quá tại lâm tiêu thôi t h u c giới có hóa mục nát thành thần kỳ chi năng kéo dài thế công đúng rồi đi lên chống đỡ nghiêm v ậ t quyết để khống chế không nổi thân hình tu sĩ như thiên thạch hung h ă n g rơi xuống xuống sau đó điên c u ồ n g ư u i lại phóng nhãn nhìn lại giữa thiên điệm như gió c u ố n mây tản giống như sóng lớn tẩy cát tất cả bị c u ố n lên sự vật đều tại cồn g bạo gợn sóng năng lượng phát tiết bên dưới biến thành bột mịn đây cũng q u a biến thái đây quả thật là tạo hóa nhất trọng đang chiến đấu sao tạo hóa bốn tầng cảnh sông đi vào sợ là cũng có thể thụ thương đám người kinh dị còn tại không ngừng n g ừ lại quần quận trong bụi mù cự vô ngấn con ngươi quang mang hừng thân thể vọt tới trước một năm đấm như một đoàn thần diễm đang t h i ê u đốt giống như là từ từ thiên ngoại vũ trụ bổ x u ố n g d ư ớ i hoàn toàn mờ mịt uy lực vô tận hướng lâm tiêu công phạt cái này vẫn như cũ không phải võ thần t u y ệ t học thế công cũng rất kinh người một quyền có thể đánh ra mấy trăm đòn một khi rơi vào hạ phòng sẽ rất khó xoay người lâm thiên tiêu sợ là phải vận dụng công pháp dị tượng cùng hạ tộc hóa dòng chiến pháp tà một q u y ề n k h ẽ nói lúc nhưng lại sắc mặt cứng lại lâm tiêu tại xuất trường một trường đã ra ba nghìn đạo trưởng ảnh đi theo càn quét phía trước nếu như trời sợ cả hai lần thứ hai đại đối kháng đánh ra hủy diệt phong bạo năng lượng ngập trời như biển gầm c u ố n lên tập phương tựa như hai tôn thần để tại va chạm đây là băng thiên ba nghìn t r ư ở n g hạ c h ấ n đông con người co rụt lại quái thai này m ộ i phu tại hạ tộc tu hành cũng liền non nửa năm thời gian còn cứ gọi la hét m u ố n tu liền tu t u y ệ t học mạnh nhất chuyên chú và o hóa dòng chiến pháp cùng chu tước thành thiên lúc nào tu thành băng thiên ba nghìn t r ư ở n g chẳng lẽ là cùng hạ hùng cự đầu so t à i mấy ngày nay s ợ tu thành hạ c h ấ n đông nói t h ầ m để tạo một quyện cùng lăng thiên hai đại thần thoại thất thần bọn hã biết băng thiên ba nghìn trường tại hạ tộc đó cũng là cường đại tuyển học lâm tiêu quái thai này cung cự đầu luận bản mấy ngày thời gian liền có thể tu thành như thế tuyệt học đây là cái gì ngộ tính trên bầu trời hai đại thần thoại không ngừng c i chiến quần trường tương giao ở giữa như lôi đ ỉ n h quay cuồng vang vọng ly vực trời cao đã gây nên từng tôn thân thể quanh quần tạo hóa ánh sáng nhân vật chú ý vô thượng thủ tộc cựu vông ấn lại cùng cái k i a lâm tiêu đấu nhau đương đại thần thoại n ị c h phạt chiến lược người thứ nhất lâm tiêu cũng có thể ngăn trở sao không cựu vông ấn chưa hết toàn lực k h á i thai này giống như cũng là như thế bốn bao hàm các loại cảm xúc thanh âm ở trong hư không quanh quần nơi đây tin tức tại bảng hải tri tân quyết tán kinh động đến càng ngày càng nhiều tu sĩ một tiếng ầm vang hai bóng người tách ra riêng phần mình thối lui ra khỏi vài dặm để đám người t r ấ n kinh cựu vô ngấn khí tức kéo dài áo không dính bụi lâm tiêu cũng là như vậy cựu vô ngấn công phạt toàn bộ bị nó trấu ngăn trở vừa rồi giao phong càng giống là một loại thăm dò ngươi ngược lại là có chút b ả n sự nhưng hết thể dừng ở đây rồi cựu vô ngấn sợi tóc bay lên như quân lâm thiên hạ hùng chủ phun ra lời nói giống như là tại phù hợp thiên địa để bốn phương tám hướng đám người tìm đập nhanh có loại bản năng bất an bởi vì trên bầu trời có một loại hoàng hoàng thiên uy đánh hạ giống hướng Triều như như Thủy Triều làn tràn Thủy chương á c p để ba trăm bốn mươi tám lấy thân là cướp chấp trưởng thiên uy không đây không phải thiên kiếp là vô thượng thủ tộc hóa kiếp thiên công lấy thân là cướp chấp trưởng thiên uy năm đó vô thượng thủ tộc phá diệt võ thần chính là dùng cái này công thành tựu đại đạo đám người kinh hô đang nhanh chóng lẩn tránh từng đạo lôi quang từ cựu vô ngấn thể nội trào lên mà ra giao hội thanh biện đem nó thân ảnh cao lớn khảm tầm trên ngân huy như cao ở lôi vực chúa tể hắn đứng ở chỗ nào nơi đó chính là kết thổ để đã vượt qua thiên kiếp tạo hóa c ử đầu đều là lương phát lệnh cựu vông ấn lấy thân hóa c ư ớ p uy năng so thần thoại thiên kiêu tạo hóa thiên kiếp còn kinh khủng hơn hiện ra người vô tướng cổ công đi để cho ta nhìn xem ngươi đạt đến một bước nào cựu vông ấn thanh â m xuyên kim liệt thạch chấn động trời cao ẩn chứa thiên huy để rất nhiều người màng nhĩ bị đau đớn tại thời khắc này giữa thiên địa sát cơ kinh thế từng đạo lôi quang sông lên trời xuyên qua cắn khôn mỗi một đạo lôi quang đều diễn hóa thành chiến binh phong duệ trứng mắt chấn động tâm hồn nhìn không thấy bờ hướng phía cùng một cái mục tiêu bổ tới để cho người ta sợ hai đó căn bản không giống như là thân pháp có thể tránh bởi vì diện tích che phủ quá rộng không lưu lại bất luận g ó c chết gì mỗi phu coi chừng đây là hóa kiếp tiên công dị tượng diễn hóa tên là diễn binh dị tượng hạ c h ấ n đông đại quá ông một phương khác mịt mờ chi quang sông lên tận trời như tuyệt đại thần thoại nhảy lên c ự u tiên hoàn toàn mông lung mưa bụi tùy theo quét sạch mà ra vô tướng vô hình mưa bụi đều là giống như lâm tiêu nhưng lại không phải lâm tiêu k vùng thiên địa này rơi vào vĩnh dạng trên màn đêm sau lốm đốm đầy trời hiển thị do huyền áo tinh huy vẩy xuống tự thành tịnh thổ cùng lập lòe thiên vũ chữ cổ không ngừng va chạm lốp mảnh thứ ba lôi hải của tới lại diễn hóa suốt một tòa nguy nga cổ c u n g tại bày tỏ giữa thiên địa đạo và lý uy thế ngập trời không ai vượt nổi qua tòa này cổ c u n g chỉ cần là vật sống đều sẽ bị chấn áp mịt mờ chi quan g cấp tốc lập l ò ly vực hơn phân nửa thiên cung thoáng qua chiếu dọi ra mặt trời mặt trăng tranh nhau phát sáng k ỳ cảnh nhật n g u y ệ t chuyển động nhật huy n g u y ệ t mang xoay tròn các loại âm thanh ken k ế t rung động để tòa k i a nguy nga cổ c u n g tại có chút rút r ơ y lại lần nữa lâm vào rằng có bên trong đây là vô tướng cổ công c ù hóa tiếp thiên công quyết đấu hai đại nổi tiếng lâu đời kỳ công đều đã diễn hóa ra tam đại dị tượng đi vào ly vực quan chiến các phương tu sĩ đều là không cầm được run sợ vô luận là vô tướng c ổ công hay là hóa kiếp thiên công muốn diễn hóa đến nước này đều cần có đầy đủ cao thâm tu vi mà lâm tiêu cùng cựu vông ấn tiến giai tạo hóa cảnh kỳ thực cũng không tính là giải bây giờ thi triển đi ra đều như vậy lô hỏa thuần thanh cho thấy cả hai sớm đã đạt tới một bước t i a chăm nghe không bằng một t h ế y kẻ này có lẽ thật có trở thành một vị k h á c vô tướng võ thần tiềm l ự ợ c a một vị chim sao đá sừng sững tại tạo hóa ánh sáng bên trong đối với lâm tiêu giúp cho tán thưởng cựu vông ấn tổ thượng quá quan huy từ nhỏ liền vô thượng thủ tộc tu hành tăng thêm tự thân thiên phú có thành tựu như thế này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa có thể lâm tiêu xuất từ thập nhị cương bên trong cực kỳ nhỏ yếu lệ i t quốc tại vô thượng hạ tộc bồi dưỡng còn chưa đủ một năm các ngươi cho là ta tộc thiếu tộc trưởng cùng lâm tiêu đánh nhau c ù n g cấp thật sẽ thua sao đối với hắn mà nói đây bất quá là làm nóng người mà thôi một tôn thủ tộc tạo hóa cự đầu ôm cánh tay cười lạnh hai đại kỳ công tam đại dị tượng đã phát sinh trăm ngàn lần giao kích phương hướng kia đều đã luân hãng mấy trăm dặm đó cũng không phải y ê lặng mà là bắt đầu cựu vô ngấn thân ở trong dị tượng hướng phía trước bước tới một bước ra để cho người ta thân hồn đều là r u n động vị này thần thoại mỗi một bước rơi xuống giống như thiên địa vĩ lực lực lượng sẽ tăng lên một mảng lớn thẳng đi bốn bước lúc đã chấn động đến hư không long long r u n rơi y để lâm tiêu c ả n khôn mưa bụi đều tán loạn hiện ra chân thân võ thần tuyệt học chính là thủ tục phá d i ệ n võ thần nhằm vào hạ bắt đầu võ thần hóa dòng chiến pháp sáng tạo thăng long bước lang thiên khai miệng đạo cựu vô ngấn cũng không mở ra phong ấn lực lượng lại tại tăng lên đủ thấy như thế tuyệt học đáng sợ lâm tiêu đã xuất thủ tại hiện ra hóa dòng chiến pháp muốn dẫn đầu áp chế cựu vô ngấn trong máy mắt năm cái hình dòng hồng khiếu thiên địa bá đạo vô địch dẫn tới cựu vô ngấn quắc khẽ cánh tay phải phát ra hoa Mỹ cả người như viễn cổ lôi long đ ố i kích anh, vùng hư không kia giống như sụp đổ để hai đại thần thoại thân ảnh đều trở nên mơ hồ chuyển thành rõ ràng s á t na lại đồng thời lui lại để người quan chiến biến sắc cả hai chiến đến nước này chứ áp chế cảnh giới chưa từng lưu thủ mà chống đỡ các loại t u y ệ t học tương bính theo bọn h ắ n nghĩ lâm tiêu hẳn là sẽ rơi vào hạ phong mới đối vì sao vẫn có thể ngăn lại đại mộ thiên bí trưởng cựu v ô ngấn cũng giống là nhận thức được cái gì trong mắt quang mang hừng hực hai tay giống như thôi động h o à n vũ vùng thiên địa này trở nên âm phong phẫn n ổ g à o thét ngoại trừ hóa kiếp thiên công dị tượng bên ngoài lại hiện lên hai mươi ba mặt tử khí xâm nhiên bia cổ giống như có thể thôn phệ người khác linh hồn anh, trong nháy mắt hai mươi ba mặt bia cổ tại t ă n g vọt đứng vững đến trên bầu trời cao không thể chạm theo c ử u vô ngấn song trường đánh bay hội tụ tử khí đánh rách tả tơi c ử u thiên ẩn ẩn tạo thành một tòa đại mộ chi hình bao phủ hướng lâm tiêu đồng thời tất cả bia cổ đều đang xoay tròn hướng phía lâm tiêu trấn đi bỏ ra bóng ma nuốt sống mảng lớn sông núi cựu vô ngấn mà ngay cả loại này võ thần việt học đều tu thành thế hệ trước tạo hóa cựu chính là phá diệt võ thần hôn hợp các loại sát sinh thuật sáng tạo có thể công có thể thủ như thế t u y ệ t học vừa ra danh sưng có thể mai táng tận thiên hạ tu sĩ bị t o a đại mộ kia chi hình bao phủ một lúc sau không có tu sĩ cùng giai có thể gánh vác được tại toàn bộ vô thượng thủ tộc tu thành như thế t u y ệ t học không cao hơn mười người hoặc là quân lâm võ đạo n ế p bản hoặc là chính là tạo hóa cảnh thời kỳ cuối nhân vật siêu lâm tiêu cũng là thép dài tại màn đêm sao dày đặc bên ngoài đúng là chống ra một trọng khác phòng ngự một đầu huyền vũ chi hình bao phủ toàn thân tùy ý tử khí mãnh liệt đều là bị cự cách người mình đồng thời hắn mười phần mạnh mẽ không gì sánh được lăng lệ như một con chu tức hành không một hơi đi ngang qua vài g i ả m hai tay dừng ra hướng phía trước công phạt đây không phải là hóa dòng chiến pháp ngược lại đánh ra h ổ khiếu đạo âm cũng như một tôn võ thần tại nổi giận hiện ra bạch hồ chi hình một đôi lợi chảo xé rách thiên địa vũ động h à n g quang phong duệ vô địch không gì không phá đơn giản muốn đem phương này thường không đánh nát hai mươi ba mặt xoay tròn b i a cổ bị đánh đến ầm ầm lắc lư không thể lưu ngấn thân b i a phía trên đều lưu lại từng đạo vết cảo đó là lực lượng hội tụ ở một chút muốn tiến hành bạo phá cái này quá nhanh giờ khác này lâm tiêu tốc độ phòng ngự công kích đều đạt đến cảnh này trạng thái mạnh nhất tung như cựu vô ngấn cũng là biến sắc đại mộ thiên bi trưởng cùng hóa kiếp thiên công tam đại dị tượng bạo động muốn cuối cùng thủ đoạn ngăn chặn lâm tiêu vê anh giờ k h ắ c này phảng phất thiên băng địa liệt hai đại kỳ công quang mang lập lòe thiên vũ phương viên mấy trăm dặm đều không có người có thể đặt chân mà vô luận là sớm đã đến tuổi trẻ thiên tiêu hay là nghe hỏi mà đến thế hệ trước cao thủ tại lúc này đều là biểu lộ ngốc trệ ta ta t h ấ y được cái gì vô thượng hạ tộc tứ tượng c h í n pháp tại lâm tiêu trên thân thể hiện bốn một vị tạo hóa cự đầu gian nan mở miệng dẫn tới từng đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hạ trấn đông võ thần tuyệt học. là tốt như vậy tu luyện thiên tư không đủ bay ở trước mặt ngươi ngươi chưa hẳn cũng có thể lục lọi ra tinh túy có thể lâm tiêu mới bao nhiêu lớn nhập vô thượng hạ tộc bồi dưỡng lúc này mới bao lâu chương ba trăm bốn mươi chín xuất sinh không quan trọng ta không nhận m ệ n h chương ba trăm bốn mươi chín xuất sinh không quan trọng ta không nhận m ệ n h nội phu hạ t r ấ n đông giống như hòa đá người khác không biết hắn có thể không rõ ràng lâm tiêu là lúc nào tiếp xúc tứ tượng chiến pháp sao tại hai vị tộc sư chỉ điểm dạy bảo bên dưới lâm tiêu có thể sử dụng thời gian ba tháng thi c h u ể n ra chu tước hành tiên nộ tính liền làm cho người sợ hãi than làm sao chỉ trước mắt lâm tiêu ngay cả mặt khác hai đại chiến pháp cũng tu thành xem ra chỗ nào giống như là người mới học cùng chìm đắm nhiều năm nhân vật không khác Xoạc. vô tận huyễn quang trên bầu trời bộc phát kinh khủng lôi quang cùng mịt mở chi quang đồng thời quy về h ảm đạm hai bóng người đang lùi lại cái này cùng trước đây khác biệt thân hình cao lớn cựu vâng ấn sắc mặt trắng bệnh tại kịch liệt thở dốc toát ra một loại không h i ể u cảm xúc lâm tiêu trên khuôn mặt cũng là mang theo vài phần mọi m ệ n nhưng ánh mắt sáng tỏ áo xanh vũ động tuân tú bất phẳng cựu vâng ấn đại mộ thiên bi trưởng thật bị công phá yêu nghiệt này thiên phú quá kinh người tuyệt học tạo nghệ so cựu v ô n g ấn tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém đám người hô hấp cứng lại thấy lại hướng cả hai thần sắc càng là hãi nhiên lâm tiêu có thể tu thành hạ t ộ c tứ tượng chiến pháp đã làm cho người bất ngờ nhưng cùng có được mạnh nhất nghịch phạt chiến lược cựu v ô n g ấn giao đấu cũng chưa chắc có thể chiếm cứ phần thắng mới đối không thể được cựu v ô n g ấn thủ đoạn h i ể n thị rõ một phen mánh liệt đấu tranh chiến đấu sau vẫn như c ũ lộ ra chật vật thái độ kết hợp với trước đây chi tiết một cái không thể tin suy nghĩ hiện lên ở buồng tim mọi người ngươi là thế nào làm được cựu vâng ấn gắt gao nhìn chằm chằm lâm tiêu mỗi chữ mỗi câu hỏi là một loại bằng chứng để đám người tròn vắng cựu vâng ấn tự mình cùng lâm tiêu giao chiến sao còn có thể không phát hiện ra được đương đại trong thần t h o ạ i tiềm lực mạnh nhất lịch phạt chiến l ự c mạnh nhất đã không tồn tại nữa bởi vì thêm ra một cái lâm tiêu lâm tiêu căn cơ đứng ở đương đại đ ỉ n h phong nhìn xuống đương đại người muốn hỏi ta ta cũng không rõ ràng chính là luyện a luyện đã đột phá lâm tiêu tùy ý mở miệng nói để rất nhiều người thân thể lay động một cái vô thượng đại tộc bồi dưỡng mới ra một cái cựu vâng ấn đối phương căn cơ để vô số người sợ hay t h a n phục k á i thai này luyện a luyện liền có được như vậy căn cơ đây là muốn tức chết hay vậy hạ trấn đông lồng ngực kịch liệt chập t r ù n g ngơ ngác nhìn qua lâm tiêu sau đó kích động truyền âm bạo nói tục nói m ộ i phu con mẹ nó n g ư ơ i ngay cả lão tử đều giấu g i ế m bọn hắn tuần tự đột phá đến tạo hóa cảnh bị lâm tiêu hất ra liền đã đủ đá kích người cái này m ộ i phu mẹ nó tận gốc cơ đều tăng lên tới tình trạng này lâm tiêu đối với hạ trấn đông ném đi hay nay ánh mắt sau đó lãng thanh đạo ta mặc dù không phải cái gì cái thế thiên tiêu nhưng biểu hiện như thế hẳn là cũng có thể xứng với vi nhi c ự vông ấn ngươi nếu là muốn tiếp tục lập bản ta tự nhiên phục n ồ i để cho ta nhìn xem đại tộc việt học đám người thô huyết lại tới n g ư ơ i cái này còn gọi không phải cái thế thiên tiêu ngươi là muốn cùng thế hệ tu sĩ đều tìm khối đ ầ u hũ đâm chết sao chủ nhân ta cùng ngươi cùng nhau chiến hắn cựu vô ngấn toạc kỵ hiện ra giả thế tức huyết mạch chạy nhanh đến hiện hiện hung tư thế con mắt màu đỏ ngòng nhìn chằm chằm l â m tiêu lan ta cùng tu sĩ cùng thế hệ chi chiến còn cần ngươi một đầu xúc sinh trợ trận ngươi là tại nhục nhã ta sao cựu vô ngấn giống to bàn tay vung lên tự điệu lập tức gào thét lui lại tốt việc đã đến nước này có thể dừng tay chúng ta nhập điện một lần đi t ạ một quyển thức tha tiến lên thanh mâu nhìn về phía lâm tiêu đúng là tràn đầy vui sướng đứng tại lập trường của nàng nhìn thấy lâm tiêu thành tựu i như thế nàng trừ rung động bên ngoài còn rất phấn chấn vì sao muốn dừng tay t ộ c t a thiếu tộc trưởng thua sao một tôn thủ tộc tạo hóa c ự đầu đã không đi tới thần s á c khó coi thiếu tộc trưởng đến đây phó ước còn muốn cùng lâm tiêu q u y ế t đấu bọn hắn không cần ngăn cản bởi vì theo bọn hắn nghĩ cuộc tỉ thí này bất quá là để thiếu tộc trưởng chiến tích huy hoàng bên trong lại nhiều ra một bút mà thôi có thể trận chiến này đã dẫn phát lớn như vậy chú ý thiếu tộc trưởng cuối cùng thủ đoạn cũng không thể cầm xuống lâm tiêu thật sự là có hại mặt mũi làm sao nghe ngươi có ý tứ là c ự vô ngấn muốn phá giải ra tự phong thuật lấy mạnh nhất tu、vi. cùng tộc a m phu lại đánh một trận sao. h ấ n đông ta ừ trong tinh thần, t dung động lấy lại h m thiếu m h ỏ ở trên đời này, xuất trọng, Tộc ta t này, sinh không quan trọng, cũng phải nhận mệnh. đời phải i h tộc, tộc trưởng có thể p h á quan một năm liền bước vào tạo hóa hai tầng cảnh sơ kỳ cũng là hắn thiên tư xuất chúng cho phép lâm tiêu không bằng người chẳng lẽ còn muốn trách người khác xuất thân quá tốt cái k i a thủ tộc cự đầu mở miệng nói để giữa sân bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương còn một chiến cựu vô ngấn nếu là mang tức giận tri tâm tranh phóng vậy thì không phải là so tài làm không tốt thật sẽ thấy máu chư vị đều là thương mang đại lục khó được cấp độ thần thoại thiên tiêu tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt sao phải vì nhất thời khí phách tổn thương hỏa khí lão hủ cũng cảm thấy luận bàn đến nước này đã đủ một vị tạo hóa cảnh chim s á o đá đi tới đối với lâm tiêu có giữ gìn chi ý tộc ta thiếu tộc trưởng nói đây chỉ là l u ậ n bàn cũng không phải là sinh tử chèm giết chỉ cần lâm tiêu bại trận này tranh phong tự nhiên là kết thúc cái tia thủ tộc cự đầu ngăn cản chim s á o đá lâm tiêu người ta tái chiến một trận ta còn có tuyệt học cần cảnh giới trèo trống đã thấy cựu vô ngấn hét lớn một tiếng giải khai tự phong thuật hùng vĩ nhất cảnh tượng đến cựu vô ngấn thể nội giống như là một đầu chân long phá vỡ gông xiềng ngầm đầu nhìn trời một khỏa lại một khỏa tạo hóa đan hiện hiện chiếu d ọ i ra tiểu thế giới hư ảnh đó là thuộc về cựu vô ngân tạo hóa hai mươi ba phương tiểu thế giới b ộ c phát thuộc tính khác nhau hào quang như hai mươi ba dễ kỉnh thiền c h i trụ phóng lên tận trời uy c h ấ n thiên địa cựu vô ngân khí t ứ c bắt đầu biến hóa để cái kia thủ t ộ c tạo hóa cự đầu mỉm cười ông lâm tiêu thân thể lập lòe mịt mờ chi quang thể nội đồng dạng chiếu d ọ i ra tạo hóa đan cả người bị hai mươi ba phương tiểu thế giới hư ảnh chỗ vờn quanh thật đặt đến tình trạng này cho dù đã sớm có suy đoán t ậ n mắt nhìn đến một màn này rất nhiều người hay là đầu váng mắt hoa tiếp theo một cái t r ớ c mắt đám người lại là nghẹn họ bởi vì lâm tiêu tạo hóa khí thức đồng dạng tại tăng lên từ đầu tới cuối duy trì cùng cựu vô ngấn cùng một tiết đấu tạo hóa nhất trọng trung kỳ tạo hóa nhất trọng hậu kỳ tạo hóa nhất trọng đ ỉ n h phong bốn làm sao có thể ở đây tu sĩ không khỏi hoảng sợ quyết đấu trước q u á i thai này trong câu chữ là biểu đạt ra chính mình cũng không phải là sơ giai tạo hóa cảnh nhưng tại mọi người nhìn lại lâm tiêu căng hết cỡ cũng liền tạo hóa nhất trọng trung kỳ nhưng bây giờ vậy mà đi theo cựu vô ngấn bộ pháp như tại thực hiện chính mình hào nôn cựu vô ngấn muốn tại cái nào cảnh giới tranh phong hắn vào chỗ tại cảnh giới nào đợi đến hai đại thần thoại khí tức đều đạt đến tạo hóa hai tầng cảnh sơ kỳ khắp nơi bên trong đều là y mắng ngay cả thủ tục tạo hóa cự đầu đều giống bị thiểm điện bổ chúng không thể tin nhìn qua lâm tiêu vô thượng thủ tộc có thể dơ cao thiên phú hiếm thấy c ử u vâng ấn tiến bộ thần tốc lâm tiêu tại đi xuống dốc vô thượng hạ tộc cũng có thể có như thế tiến triển người vậy mà cùng ta cùng cảnh c ử u vâng ấn cũng là thân thể lay động hô hấp r ồ n r ậ p nhớ ngày đó hắn sai người truyền lời cho lâm tiêu lúc đối phương còn tại thiên kiếp d ã núi tranh độ đối thủ chỉ là thiên cổ đại tộc thần chủng các phương diện đều là thua xa chính mình vội vàng trong nháy mắt hắn đang bê q có lúc lâm tiêu cũng đang không ngừng bật phá trở thành tân tấn thần thoại thì thôi còn đổi kịp cước bộ của hắn cùng cảnh ta kỳ thật đã vượt qua ngươi vừa rồi thật chỉ là cùng ngươi luận bàn mà thôi lâm tiêu ánh mắt lạnh lẽo nhìn thu tộc vị kia tạo hóa cửa đầu ta đích xác xuất sinh không quan trọng nhưng trên đời không có cường tộc hân mạnh tộc yếu h à n g yếu đạo lý ta không nhận m ệ n h ta sẽ dựa vào chính mình phương thức t r a n h độ từng bước một nghịch chuyển cắn khôn v anh lời nói rơi xuống lâm tiêu khi tức lần nữa tăng vọn thẳng lên mây xanh chương ba trăm năm mươi thần thoại người thứ nhất thực chí danh u y chương ba trăm năm mươi thần thoại người thứ nhất thực chí danh quy xà xa, xa nhìn lại lâm tiêu bị hai mươi ba phương tiểu thế giới hư ảnh v ư ợ quanh giống như một tôn ma thần khôi phục hắn mỗi một t ấ p cơ thể đều lóng lánh mịt mờ chi quang vô tướng cổ công vận chuyển ba động đánh vỡ trong nhân thế yên tĩnh khí tức đáng sợ kia thẳng lên mây xanh sau đó phô thiên cái địa quét sạch mở đi ra để cách không mà đứng cựu vô ngấn cao lớn thân hình lắc lư làm cho tất cả mọi người đều là nội tâm k thị trấn cảm nhận được một loại tuyệt cường áp lực loại áp lực này so cựu vô ngấn mang cho càng sâu để một chút lớn tuổi tạo hóa cự đầu đều đang kinh hãi một chút tuổi trẻ thiên kiêu cơ thể thất thần trên nhục th tại r ê n tâm n cựu n g bọn hắn suýt vô ngấn v hiện gia đình phong tu vi sau lại như quái vật khổng lồ thất tỉnh tại trên tu vi cũng là nhìn xuống người trước chứng minh tự thân quật khởi quy tích tiến ra tốc độ siêu việt tất cả thần thoại cái này gọi thiên tiêu cùng giai bất bại tiến giai vô cực loại kia vai hùng đủ để nhìn xuống đương đại kiện xuất nhất mấy người hắn vì sao lại có tu vi như thế hình dạng cũng không xuất chúng lăng thiên thân thể tại run dày dữ dội biết được cựu vô n g â n mê quan một hơi xông vào tạo hóa hai tầng cảnh sơ kỳ hắn đã rất là rung động có thể nhập vô thượng hạ tộc tu hành bao nhiêu tháng lâm tiêu có thể nào tình thế so cựu vô n g â n còn muốn h u n g mãnh đây quả thực là đang đả kích thần thoại đạo tâm hắn đáp ứng lời mời mà khi đến lại vẫn muốn cùng lầm tiêu lập bàn ngươi là tại trêu đ a ta sao cựu vô ngấn đưa lưng về phía quần hùng s ơ i tóc dối tung thân thể run r u dậy giống như là đang cực lực khắc chế đem mọi người đánh thức cựu v ô n g ấn đối mặt lâm tiêu sao mà khinh cuồng không hỏi lâm tiêu tu là đem tự thân phong ấn tại sơ giai tạo hóa tình trạng muốn nghịch phạt đối phương tranh phong q u a đi cuối cùng thủ đoạn cũng chỉ là đã chứng minh lâm tiêu nghịch phạt chiến l ự c không chút nào kém cỏi hơn chính mình cuối cùng người ta ngay cả tu vi đều có thể nhìn xuống tự thân lâm tiêu loại chấn định này tự nhiên để cựu v ô n g ấn cảm nhận được khó xử ta nói người muốn cùng giai tranh chấp ta ta liền cùng ngươi một hồi minh ngộ tuyển học ỉ vào cao cảnh không tính là gì cùng giai vô địch mới là chúng ta sở cầu lâm tiêu sợi tóc bay lên đáp lại c ử u vông ấn cùng giai luật bàn ngươi đây là đang nhục nhã thiếu tộc trưởng tôn tia thủ tộc tạo hóa c ự a đầu thanh âm bén n ọ n phát ra gầm nhẹ buộc phát tạo hóa khí tước hắn ngôn từ chuẩn xác lâm tiêu tu là yếu tại thiếu tộc trưởng không thể trách người khác xuất thân quá tốt ai nghĩ đến là kết quả này ngay cả hắn đều bị thương rất nặng cái này còn thế nào để thiếu tộc trưởng cùng lâm tiêu chiến một khi đạo thủ thiếu tộc trưởng cũng không phải là chật vật đơn giản như vậy làm sao không bằng người liền thẹn quá thành dẫn sao đây chính là ngươi vô thượng thủ tộc tác phong sao hạ c h ấ n đông đại giống một tiếng ánh mắt sắc bén vị này thủ tộc cự đầu ngươi cũng đừng náo ra trò cười bàng hải c h i tân các phương đạo thống hội tụ muốn c h u n g khắc đại địch cấm chỉ chém giết ở trên đời này không chỉ có chỉ có thủ t ộ c có thể xưng vô thượng bốn xứng xứng tại ly vực trên bầu trời tạo hóa cự đầu có người trầm m ặ t có người tại mở miệng lâm tiêu biểu hiện quá kinh diễm từ vô tướng võ thần đằng sau rất ít có thân người phụ công này đi đến như thế độ cao người lên tiếng nhìn về phía lâm tiêu ánh mắt cũng không giống nhau cút trở về cho ta một đạo tức giận tiếng gào thét từ cựu vô ngấn trong miệm truyền ra để đám người kinh ngạc thiếu tộc trường cái tiêu tạo hóa cự đầu biểu lộ khẽ biến cảm nhận được thiếu tộc trường phẫn nộ ta chính là một đời thiên tiêu vô thượng thủ tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh hôm nay rơi vào hạ phòng liền muốn để tộc nhân đến cho ta ra mặt đó là tại làm bần ta vô địch đạo tâm ta cựu v ô n g ấn cũng không phải là thua không nổi người cựu v ô n g ấn ánh mắt như điện để cựu đầu kia yên lặng lui lại ở trên đời này có cái cường đại đến có thể khích lệ tự thân đối thủ đúng là khó được ngũ đại thần thoại ba người khác đều không đủ nhìn chỉ có ngươi lâm tiêu có thể làm cho ta cảm nhận được áp lực c ự vâng ấn nhìn chằm lâm tiêu tu vi của ta sẽ đổi cái ngươi hôn lại tay chiến mại ngươi Ta chờ ngươi. lâm tiêu gật đầu trong lòng sợ hai thán phục đây tuyệt đối là cái nhân vật ta không có bởi vì bị thổi phồng quá thăng chức thua không nổi ngược lại có thể rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc có ném vô lửa cũng không cháy nghị lực cùng tính bền dẻo thăng thêm nó thiên phú tương lai thành cựu khẳng định rất kinh người hắn thật tin tưởng vị này thần thoại đi chính mình con đường vô địch khinh thường ỷ vào vô thượng đại tộc chi thế đi khó xử người khác cựu vông vấn lần này ta ngược lại thật ra coi trọng ngươi một chút ngươi thật sự ý chí ngông đen hạ trấn đông đi tới hiện tại cảm thấy lâm tiêu là mội, mội ta lương phối đi chỉ cần hắn sẽ bị ta c h ế bại liền vẫn như cũ không phải ta vẫn là câu nói kia ta sẽ nhập lăng đỉnh bảo giới đi săn bảo vật giúp vi vi kéo dài tính mạng cựu vô ngấn lắc đầu để lâm tiêu yên lặng thu này vô ngấn thật đúng là si tâm a thật sự là đặc sắc tuyệt đối không nghĩ tới lâm tiêu thiên kiêu lại có như thế tu vi chúng ta thường mang ngũ đại trong thần thoại lâm tiêu thiên kiêu chính là người thứ nhất một trận làn gió thơm đánh tới tạo một quyển thức tha đi tới vui vô cùng người thứ nhất câu này đánh giá dẫn tới đám người giật cả mình ngũ đại trong thần thoại thanh linh thần nữ tu vi cao nhất ở vào tạo hóa ba tầng cảnh nhưng đụng phải tu vi như thế như vậy nghịch phạt chiến lược lâm tiêu cũng muốn lui khỏi vị trí hậu vị tạ mục quyền đây là em dạy ta ngươi cũng đừng đánh đại chủ ý hạ trấn đông cảnh c á o nói m ộ i phu hiện tại là tạo hóa hai tầng cảnh đ ỉ n h phong đó là lại rèn luyện căn cơ mấy tháng rất nhanh liền có thể xông vào ba tầng cảnh t h â n thoại người thứ nhất thực chí danh quy hạ trấn đông ta tốt xấu là thanh linh thần nữ người theo đ u ổ i cũng không ít về phần cùng mội mội của ngươi đoạt nam nhân sao tạ mục quyền bất đắc dĩ nói vậy là tốt rồi ngươi mời chúng ta tới là có cái gì tình báo trọng yếu hạ trấn đông hỏi chúng ta nhập điện một lần tạ mục quyền đưa tay mời dẫn đầu đi vào bầu trời cung điện cựu vô ngấn nhìn lâm tiêu một chút cùng đi theo nhập tứ đại thần thoại nối đuôi nhau mà vào bầu trời cung điện cửa lớn lập tức ầ m ẩm đóng lại lưu lại nguyên địa thủ tộc c ự đầu than nhẹ một tiếng thiếu tộc trưởng quá kiêu ngạo ngạo đến cùng lâm tiêu chi tranh không muốn bất luận kẻ nào nhúng tay giang sơn đời nào cũng có người tài tất cả tỏa sáng mấy trăm năm thương mang đại lục đương đại ngũ đại thần thoại người thứ nhất đã đổi chủ lâm tiêu căn cơ cùng cựu vô ngân x a n bay tu thành vô thượng hạ tộc tứ tượng chiến pháp tu vi đã nhập tạo hóa hai tầng cảnh bình phong bốn trận này quyết đấu đỉnh cao kết quả chương ba trăm năm mươi một thần thoại chiến tuyến khởi động an kỳ chương ba trăm năm mươi một thần thoại chiến tuyến khởi động an kỳ khương thành là thủy châu khương tộc tại bàng hải chi tân mây ở thành trì mặt khác tứ đại gia thành trì cùng láng giềng giờ phút này khương thành nội bị một cỗ dung chuyển bầu không khí bao phủ mặc cho ai đều có thể cảm giác được tộc trưởng khương hy cảnh cảm xúc như núi lửa bộc phát khương tộc cự đầu đều là trầm mặc không nói gì mấy tháng trước tộc trưởng đem lâm tiêu liệt vào mau trong chém trừ mục tiêu còn có một số người không hiểu hiện tại bọn hắn thật sâu nhận thức đến tôn này yêu nghiệt đáng sợ cái này thật quá y ê dị thường cách một đoạn thời gian đều sẽ lấy được trọng đại thuế biến thật đủ để gây nên q a n trọng ngũ lại ra cùng vô thượng hạ tộc thù cũ chưa giải còn lúc trước tả khâu ra mặt đình chiến hắn đã cảm thấy đối phương có tư tâm hiện tại lâm tiêu cùng cựu vô ngấn một trận chiến tin tức chuyển ra liền phái cự đầu tới đây là sợ bọn họ đối với lâm tiêu ra tay sao bang hải năm cái chiến tuyến chúng ta ngũ đại gia đều được an bài tại trận chiến đầu t i ê n tuyến cùng vô thượng hạ tộc cách xa nhau rất xa nghe nói lâm tiêu tiểu t ử kia cũng bị tả khâu hậu nhân n g ờ i một lần võ thần điện đây là đang đề phòng chúng ta thiên vị c h i tâm quá nặng đi thương tộc tộc nhân g ầ m h ế t võ thần điện rất mạnh lại cùng các phương đạo thống đã đạt thành nhất trí vàng hải c h i tân cấm chỉ chém giết v ề p h ầ n bọn hắn cũng khát vọng bước vào lăng đỉnh bảo giới cho nên ở chỗ này làm loạn cũng không sáng suốt nhưng nếu không giải quyết hạ tộc không giải quyết lâm tiêu bọn hắn càng là bán khí khó tiêu lâm tiêu tình thế để bọn hắn ngồi không yên các phương đạo thống đều không biết chúng ta còn có một quân cờ cũng tới đến bảng hải c h i tân chúng ta đưa ra nhiều tài nguyên như vậy khi để hắn xuất thủ hắn dám không xuất thủ chúng ta bây giờ liền ra ánh sáng thân phận của hắn cùng chỗ khương hy cảnh lấy ra một khối ngọc phủ tiến hành đưa tin để bên người tộc nhân kinh hãi tộc trưởng không muốn đợi thêm muốn tại lúc này liền vận dụng viên này ám kỳ sao cái này quá cấp thiết nếu là làm lớn chuyện nói không chừng sẽ tại bảng hải c h i tân gây nên phản ứng dây chuyền để bọn hắn ngũ đại gia trở thành công địch năm Ly vực. Trôi nổi tại nổi tứ đại cấp độ thần thoại thiên tiêu nghe được tạ mục quyền lời nói thần s ắ c khác nhau chiến tuyến này tương đối bí ẩn cũng không tại hải ngoại man di tiến quân trên đường đi lại bố trí trăm tuổi trận tên như ý nghĩa chỉ có trăm tuổi phía dưới tu sĩ lúc này mới có thể bước vào dựa theo tổ phụ ta ý tứ hy vọng chúng ta thương mang m ấ y vị cấp độ thần thoại thiên tiêu có thể thông qua chiến tuyến này tiềm hành đem trăm tuổi phía dưới hải ngoại man di dẫn vào trong trận tiến hành tiếp s á t trước một bước đả kích đối phương sĩ khí tạ m ụ quyền thanh em luyện chuyển ê m hai tại thỉnh giáo tứ đại thần thoại thái độ ngũ đại thần thoại đều có kinh người lịch phạt chiến lực một bước này cần độc hành mà đi. t r á nhưng cho nhân số càng nhiều, sẽ để lộ tin tức, nhân nhiều, hải ngoại tin Man số sẽ Di biết để đ lộ bị ợ c d ẫ đến đây kế nên n hoạch thất bại. Cho bại. c ũ là cực độ h u nếu g ngoại Nhưng hiểm, thể hải thiên quanh. Di Man mã rất có thể bị hải ngoại man thiên quân vạn n vây quanh. Nhưng nếu là thành công đến võ thần điện cao tầng đánh giá sau đó liền có thể nhập lăng đỉnh bảo giới đi săn chúng ta không bắt buộc chư vị bất luận có nguyện ý hay không còn xin bảo thủ bí này t à mô quyền nhắc lại võ thần điện thái độ lăng đỉnh bảo giới là trọng điện luôn luôn đều là đang đối kháng với hải ngoại man di bên trong có đ ộ xuất cống hiến người mới có thể vào bên trong đi săn như thế nào mới xem như có đ ộ xuất cống hiến là cần các phương đạo thống chứng kiến hoặc là ngăn cơn sóng giữ hoặc là chém rộng lượng chi địch không phải chỉ dựa vào tu vi cơ hội như vậy rất là khó được muốn đem cấp độ thần thoại tiền k i ê u nghịch phạt chiến lược phát huy đến cực hạ n thần nữ các người v õ thần điện vì sao chỉ bố trí xuống trăm tuổi trận có thể hay không đem trận pháp hạn chế áp sức đến bốn mươi tuổi phía dưới tu sĩ có thể nhập lâm tiêu hỏi thăm miêu tả chính mình tư tưởng hắn đưa ôn o ă n đến bây giờ niên kỷ tuyệt đối là ưu thế a mặc dù hải ngoại mang gì cũng có rất nhiều đạo thống cường đại có thể bốn mươi tuổi phía dưới hắn nên có thể xưng vô địch loại trận pháp này hạn chế niên kỷ càng nhỏ bố trí độ khó càng lớn rất dễ dàng bị hải ngoại man di bên trong cường giả nhìn ra máy khỏe t h ư yếu tuyệt sắt bốn mươi tuổi phía dưới tu sĩ làm sao có thể đả kích đến hải ngoại man di sĩ khí tạ mục quyền bị chọc giận quá mà cười lên đầu thư sáu chiến tuyến có thể xưng thần thoại chiến tuyến đối phó là hải ngoại man di bên trong thế hệ trẻ tuổi cường giả chém giết kẻ yếu không có ý nghĩa c ũ n g đối lâm tiêu cảm khái chính mình tuổi đời này ưu thế trung bi là không phát huy ra được ca mà lại nghe tạ mục quyền ý tứ ở đây thần thoại kỳ thật n i ê n kỷ đều chưa từng có trăm đây là đại tộc ban cho cùng siêu tuyệt thiên phú kết hợp uy thế ta ngược đi nghe nói hải ngoại man di bên trong cũng có tuyệt phẩm phong đường chúng ta thần thoại tự nhiên dương danh hải ngoại cựu vô ngân ánh mắt trong vắt tản mát ra một loại gia tính hào q u a n có con đường tắt này có thể vào lăng đỉnh bảo giới còn có thể cùng cùng thế hệ tranh phong cớ sao mà không làm l a n g thiên áo bảo phân phật hiện ra chiến ý bọn hắn đều có thể đi ta cũng có thể đi hạ chấn đông mở miệng để tả một quyển c ư ờ i khẽ ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía lâm tiêu ngũ đ ạ i trong thần thoại người thứ nhất còn không có tỏ thái độ lâm tiêu tại trầm âm hắn đến tham chiến cũng là ôm hỏa tiến thăng cấp tâm tư nhanh chóng hóa giải thế yếu ngũ đ ạ i thần t h o ạ i xuất kích bên người không có người đồng hành làm sao đi đưa ôn loãn đầu tư h s a u chiến tuyến khoảng cách mặt khác năm cái chiến tuyến bao xa lâm tiêu mở miệng hỏi ngắn thì mấy ngàn dặm lâu là v n dặm b ả n g hải rất lớn sau đó các người muốn trợ trận mặt khác chiến tuyến cũng là có thể tạ mô quyền lấy ra bốn phần chiến tuyến bản đồ phân bố chia đều cho bốn người lâm tiêu mở ra xem phát hiện bản đồ phân bố bên trên không chỉ miêu tả ra năm cái chiến tuyến tọa độ còn có các châu đạo thống phân bố đây là bí mật cân nhắc đến các châu thế lực bởi vì cựu hận chèm giết cho nên khác biệt chiến tuyến đạo thống cũng không biết toàn cảnh tạ mô quyền nguyện ý lấy ra. cũng là bởi vì ở đây thần thoại một khi tại trận chiến thứ sáu tuyến tứ cố vô thần còn có thể xin giúp đỡ phe mình trưởng bối lang đỉnh bảo giới sức hấp dẫn cũng quá mạnh có thể hội tụ nhiều như vậy là thống nhìn thấy thủy châu ngũ đại gia phân bố lâm tiêu trong lòng k h ẽ động tốt vậy ta đi bá cựu v ô n g ấn trực tiếp đứng dậy thả người mà đi ta muốn trở về bế quan tu vi của ta có thể muốn đột phá nửa tháng sau xuất trình ta sẽ d ừ n g danh đột phá lăng tiên lông mày nhữ lại vô thượng t h tộc còn có như thế nào kỳ chân dị bảo có thể làm cho c ự vâng ấn tại thời gian nửa tháng bên trong tiến thêm một bước vậy ta cũng cáo tử lăng thiên đứng dậy thả người mà đi m ộ i phu đi thôi hạ trấn đông đứng dậy đối với t ả mục quyền liền ô m quyền ô m lâm tiêu đầu vai mà đi tam c ứ u ca ngươi nói ta thực lực bây giờ đại khái có thể chém tạo hóa mấy tầng cảnh muốn hay không trở về tìm hạ tộc cự đầu đánh một trầu thử một chút lâm tiêu l ư ớ t lên hư không hỏi thăm hạ trấn đông bắt ta tộc cự đầu xem như đã thử đạo sao hạ trấn đông thở dài một tiếng ngươi là không cùng thế hệ t r ư ớ c tạo hóa động thủ một lần nhưng hoàn toàn có thể suy đoán ra đến chương ba trăm năm mươi hai thủ phạm n i t h â n chết cho ta chương ba trăm năm mươi hai thủ phạm n i t h â n chết cho ta lâm tiêu n g h i ê n g thay lắng nghe cựu v n g ấ n có thể cùng cùng tổ thượng võ thần cùng giai chiến lược s s á n m vai căn cơ của ngươi cùng hắn tương đương lấy bây giờ tu vi thi triển võ thần t u y ệ t học tuyệt đối có thể chém tạo hóa tầng năm cảnh như đối phương căn cơ quá kém tạo hóa sáu tầng cảnh cũng chưa chắc không có khả năng cầm xuống hạ trấn đông đạo đối với lâm tiêu còn có mang oán niệm đều người một nhà ngươi trừ tu vi tăng nhiều bên ngoài căn cơ còn đột phá vậy mà dấu diếm không nói còn sợ ta đem ngươi giải phẫu a ta đây không phải sợ đả kích đến ngươi thôi lâm tiêu cười nói nói như vậy ta chỉ cần đột phá đến tạo hóa ba tầng cảnh năng lượng cao nhất chém tạo hóa tầng bảy cảnh là như thế này hạ trấn đông gật đầu đi ta muốn trở về phục d ụ n g đan dược và thiên tài địa b ả o tiến hành đột phá ta cảm giác nhanh ép không được lâm tiêu vội vàng lôi kéo hạ trấn đông để người sau không nói gì cựu v ô ngấn cùng lâm tiêu quyết đấu qua đi nói là chính mình muốn đột phá lâm tiêu cũng muốn đột phá còn nhanh ép không được cùng lúc đó mấy trăm dặm có hơn trên một cây đại thụ một vị lão nhân áo bào trắng chính đứng thẳng người lên nhìn ra xa lâm tiêu cùng hạ trấn đông rời đi phương hướng đây là một vị khổ t u giả vượt qua dài giàn giặc xuân thu sau vẫn như cũng là làn da sáng bóng r á n g người khỏe mạnh bộ dáng một đôi mắt giống như có thể nhìn xuyên thiên ngoại l ĩ vực mới kinh lịch một trận quyết đấu đỉnh cao n h i ệ t lượng thừa chưa tiêu tại bang hải c h i tân lại là các phương đạo thống thể tụ ngư long hữu tạp dạng này khổ tu giả thực sự thái thường gặp tung như võ thần điện cũng không có khả năng biết tất cả đến tu sĩ nội tình bọn hắn có thể làm chính là cùng các phương đạo thống đạt thành nhất trí cấm chỉ chấm g i ế t trọng điểm chú ý một chút thế lực thật không nghĩ tới tên yêu nghiệt này vậy mà đạt tới tình cảnh như thế hắn tên là trắng k h u chính là phiêu miểu thiên cung sư tổ cũng là dẫn đến chi nguyên quân hậu duệ vận mệnh thủ phạm mấy tháng trước hắn lấy lâm tiêu làm lý do tìm cương tộc muốn tới tạo hóa tài nguyên chủ động trở thành thủy châu ngũ đại gia ám kỳ võ thần điện hiệu triệu các phương đạo thống hắn thuận lý thành trương đi vào bảng hải tri tân tại chỗ tối thăm dò chờ cơ hội lúc đầu coi là hắn cùng vô thượng thủ tộc k i ự u vô ngấn tranh chấp nói không chừng sẽ bị đối phương thừa cơ c h é m giết kết quả hắn căn cơ cùng tu vi lại cường đại như vậy thu kia không d â u vết cũng là ngu xuẩn lại còn muốn tại ngày sau tự tay chiến bại kẻ này trắng cầu bất mãn nếu là cựu vô ngấn cùng lâm tiêu giết ra màu đến không cần hắn xuất thủ trắng cầu thân hình như là vụn có ở trong hư không phiếu đáng khí tức không hiện tốc độ kinh người xa xa đuổi theo lâm tiêu cùng hạ trấn đông hắn nguyên bản định tại xuất trinh đằng sau lại thừa dịp loạn xuất thủ nhưng hắn cũng không rõ ràng t à m mô quyển mời cấp độ thần thoại thiên tiêu dụng ý thư yếu khương tộc tộc trưởng đợi không được thu ý hắn lập tức hạ sát thủ một khi đậu thủ lão hủ tại cái này b ả n g hải tri tân liền không có nơi sống yên ổn đúng vậy đậu thủ lão hủ cũng không có cơ hội bạch cầu cánh có cảm giác bất lực hắn tu hành nhiều năm căn cơ cũng không kém dựa vào k ư ơ n g tộc tặng cho rốt cục đ ạ phá gông cùng xiến xích đạt đến tạo hóa sáu tầng cảnh chỉ cần tìm được cơ hội đối phó lâm tiêu còn không phải dễ như t r ở bàn tay hết lần này tới lần khác lâm tiêu tinh tiến quá nhanh trắng cầu minh bạch lấy lâm tiêu tu vi hiện tại phạm la lại có đột phá đơn đ ả độc đấu hắn đều không thể cầm xuống đến lúc đó khương tộc cầm đầu ngũ đại gia há lại sẽ buông tha hắn muốn xuất thủ sao trắng cầu do dự chờ đến lâm tiêu ra ngoài cơ hội cũng không dễ dàng một khi lâm tiêu trở lại hạ thành còn thế nào xuất thủ nơi này cường giả quá nhiều không có khả năng nhất kích tất sát động thủ liền có phong hiểm thôi chức n ă n chặn ngũ đại gia lại dễ ẩn núp đi bỗng nhiên ở giữa trắng cầu than nhẹ một tiếng cảm giác sâu s ắ c đại thế đã mất một cái tuổi trẻ trẻ con có thể đem hắn bước đến một bước này thực sự khó có thể tưởng tượng vào thời khắc này trắng cầu đ ố n g nhiên sửng sốt bởi vì lâm tiêu cùng hạ trấn đông đột nhiên ngừng lại lâm tiêu như đ i ệ n chớp c ư ớ p đến một gốc đại thụ c h e trời chi đỉnh như vậy ngồi xếp bằng xuống hạ trấn đông thì là canh giữ ở phụ cận t i ể u tạp t r ù n g này đang làm cái gì trắng cầu kinh ngạc tìm cái địa phương g ầ n thân yên lặng nhìn ra xa sau một khắc một chỗi thuê diêm máu từ lâm tiêu trong miệm phun ra để trắng cầu giật này cả mình thổ huyết thu thương chẳng lẽ là cùng cựu vông ấn tranh chấp kỳ thực chịu ám thương trắng cầu khó hiểu lâm tiêu áp chế cảnh giới đánh nhau c ù n g cấp đều có thể bất bại càng không nói đến tự thân tu vi còn tại cựu vông ấn phía trên tiến rai quá nhanh t hai hại không phải vậy dùng cái gì đều không trở về hạ thành muốn tại dọc đường tính t o ạ n bạch cầu mâu quang trong vắt rất muốn tiến lên tìm hiểu ngọn ả n h nhưng vẫn là dàn xuống đi yên lặng nhìn tình thế phát triển xa xa nhìn lại ngồi ngay ngắn đỉnh cây lâm tiêu lại há mồn phun ra mấy ngụm máu tươi để trắng cầu trong lòng kịch trấn đây quả thật là bệnh cũ phát tắc sao hắn thấy rõ hạ trấn đông trở nên cảnh giác lúc này không giết chờ đến khi nào trăng cầu trong lòng vui mừng con ngươi hiện hiện h à n mang thân hình hắn phóng lên tận trời hiện ra tuyệt học lại cùng hoàn cảnh bốn phía hòa làm một thể hướng phía lâm tiêu phương hướng mau chóng bay đi khoảng cách rút ngắn lúc có nói chuyện với nhau âm thanh truyền đến tam cữu ca trời khôn quả cùng bát phẩm ngưng nguyên liên dịch sử dụng đồng thời vì sao sẽ còn thổ hết u y một là hạ nguyên sơn phụ cận sinh trưởng gia thiên tài địa b ả o hai là bát phẩm đang ăn dược trên thuộc tính có chút tương sùng nôn điểm hết bình thường nếu không làm sao có thể g ú t ngươi xung quan cái này không được ca ta ta cảm giác có thể trở thành b á t phẩm luyện dược sư đến lúc đó nhìn ta có thể hay không cải tiến b á t phẩm ngưng nguyên dịch bốn dạng này nói chuyện với nhau âm thanh giống như ma chú bình thường quanh quẩn mà đến để phi nhanh trắng cầu c h o n váng lâm tiêu ho ra máu đúng là sử dụng đồng thời thiên tài địa bạo cùng b á t phẩm đan dược sông quan bố trí lâm tiêu nhanh như vậy đứng ở tạo hóa hai tầng cảnh đ ỉ n h phong còn có thể đột phá lâm tiêu tọa hạ đại thụ tre trời lay động lá r ụ n g bay tán loạn hai mươi ba thế giới hư ảnh vân quanh thần thoại cảnh tượng đến các loại tạo hóa ánh sáng s ô n g lên tận trời nó huyết dịch lao nhanh tiếng như đạo âm quyết tắ trăng cầu dừng ngay kích thích gió nhẹ phồng lên đi qua để hạ trấn đông cùng lầm tiêu cùng nhau trông lại gặp qua hai đại thần thoại lão hủ đi ngang qua nơi đây chưa từng nghĩ đã thấy lâm tiêu thiên kiêu phá quan trí cảnh nếu có q cái dày còn xin thứ tội trăng cầu thu liễm sát ý đang nhanh chóng lui lại nội tâm khi đến gào t h é t phun n g ù máu còn có thể dẫn xuất đối với ta có mang sát ý tu sĩ lâm tiêu hai con ngươi nhắm lại xem ngày sau sau không có việc gì liền phải nhiều nôn điểm huyết hắn không biết trăng cầu lại có thể cảm nhận được trên người đối phương sát ý sau mực khắc lâm tiêu chỉ cảm thấy đằng vân giá vũ đó là hạ c h ấ n đông vận chuyển trí tôn kim tàng công đánh ra một mảnh ánh sáng màu và nóng lực bạc sơn hà đem hắn tính cả cả cây đại thụ ném mạnh ra ngoài phá không đổi hướng trắng cầu chân gãy của ma ngươi làm cái gì lâm tiêu tức g i ậ n đến kêu to hắn còn tại phá quan nội phu tộc ta thay ngươi tìm kiếm vị k i a nhằm vào trinh n g u y ê n quân hậu duệ thủ phạm hạ lạc mặc dù không có phát hiện nhưng lại tìm được người này một tấm lúc tuổi còn trẻ chân dung người này hình dạng ta nhớ được lại là mang sát ý mà đến tất nhiên là vị tia thủ phạm khi do ngươi chém do ngươi giết hạ trấn đông lãnh gốc đạo chữ câu chữ c để lâm tiêu hết u y dịch ngực dòng trong đầu hiện hiện qua lại không có nằm n g u y ê n đ ộ n tiên không có vũ không hắn đi vào thế giới này nhất định bi kịch mà kẻ cầm đầu chính là người trước mắt chết cho ta lâm tiêu hiện ra chu tước hành tiên h như thiểm điện đ ổ i hướng trắng cầu chương ba trăm năm mươi ba lại đột phá chấn áp thủ phạm chương ba trăm năm mươi ba lại đột phá chấn áp thủ phạm đ á n g chết bạch cầu thần sắp đột biến hắn cùng đồ tử đồ tôn sớm đã cắt đứt liên lạc nhưng vẫn là bị hạ chấn đông nhận ra được dẫu diếm dụng ý đã không được lâm tiêu hiện ra võ thần việt học đi ngang qua trời cao đanh tới dẫn tới bạch cầu hét lớn trong cơ thể hắn lại hiện lên m ộ ư ơ i một khỏa tạo hóa đan m ộ ư ơ i một phương t i ể u thế giới hư ảnh đồng thời hiện hiện kinh khủng tạo hóa lực tại nịch loạn t h i ê n địa, hướng phía lâm tiêu đối kích đây là kinh thiên và chạm mạnh để phương viên mấy trăm dặm hư không đều tại kịch liệt run r u dày giống như tận thế đến tàn phá b ử a b à i thiên vũ trong hủy diệt phong bạo bạch cầu thân thể lay động lâm tiêu cũng đang l ù i lại toàn thân huyết dịch đều tại ngực r ò n g kém chút một ngụm máu tươi phun tới bạch cầu căn cơ ở vào thừa phẩm tu vi đứng ở tạo hóa sáu tầng cảnh một lần đối kích lâm tiêu thình lình ở vào hạ phong giết phát giác được điểm này bạch cầu giống to trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao đen nhánh đó là tạo hóa của hắn chiến binh cùng ý chí tương hợp hướng phía trước chém tới phải thừa dịp lâm tiêu phá con trước chu sát đối phương ông một vòng kiếm binh từ lâm tiêu trên thân sông lên tận trời một thanh trải rộng xích lân trường kiếm đang tiến g r u n g tràn ngập sát phạt khí đây là xích lân kiếm chính là lâm tiêu từ vô thượng hạ tộc đoạt được tạo hóa b ả o khí từng nâng ly qua rất nhiều tạo hóa cự đầu chi huyết là danh xứng với từ hung ý sát khí theo lâm tiêu lâm ra lập tức một đoá hoa sen màu máu h i ệ t hiện huyết liên kiếm điện đây là vô thượng hạ tộc kiếm đạo tuyệt học chính là hạ tộc trong lịch sử gần với v hạ h u n g chìm đắm mấy trăm năm tái giá cho lâm tiêu ông huyết liên chập trờn tại cực hạn nở rộ trói lọi đến cực điểm mỗi một phiến cánh sen đều hóa sắc bén vô địch kiếm khí màu đỏ ngỏm hướng phía bốn phương tám hướng bạo lực mở đi ra quét ngang bắt phương dẫn tới tiếng len ken không ngừng tên t i ể u tạp trùng này lại còn có loại kiếm đạo này tạo nghệ hắn cùng cựu vô ngấn quyết đấu lúc nhưng không có đi ra kiếm bạch cầu tại vung đao đem kiếm khí màu đỏ ngỏm từng cái vỡ nát ngăn không được run sợ lâm tiêu phàm là xuất kiếm liền sẽ có năm cái hình kiếm tiểu thế giới hư ảnh c ộ n min cho thấy đối phương chỉ là viên mãn kiếm ý, liền lĩnh ngộ năm lại hiện lộ một thức cường đại t u y ệ t học ta tìm ngươi đã lâu không thấy tung tích của ngươi ngươi lại chủ động đưa tới cửa hôm nay ngươi đ ừ n g đi t a m cứu ca giúp ta chặn đứng đường lui của hắn đào kiếm giao kích ở giữa lâm tiêu t h é t dài vô tướng cổ công tam đại dị tượng đủ lộ ra bao trùm thiên đ ị a hắn một tay cầm kiếm một tay thôi động hóa dòng chiến pháp điên cuồng hướng phía bạch cầu công tới không cần nhắc nhở đem lâm tiêu ném mạnh sau khi rời khỏi đây hạ c h ấ n đông đã là cầm trong tay một thanh chiến mâu muốn ngăn bạch cầu vận chuyển trí tôn kim t h n h công đang xúc thế mà động bội phu ngay cả huyết liên kiếm điện đều tu thành chẳng lẽ cũng là cùng hạ hùng cự đầu so tài mấy ngày nay s ợ tu thành giờ phút này hạ chấn đông biểu lộ cũng là rung động hắn cũng không nhúng tay bởi vì hắn biết lâm thiêu nhất định phải tự tay giải quyết đoạn này t h ủ cũ bạch cầu tu vi tuy cao nhưng đụng phải m ộ i phu yêu nghiệt dạng này cũng không thể nói dũng mà lại m ộ i phu khí tức quay cuồng cho thấy còn tại phá quan dạng này tình thế căn bản không thể n g ă n trở hai người tranh đấu quá kịch liệt tứ vương cùng phong gào thét giống như quỷ khóc thần hảo để nhiệt lượng thừa đã lui ly vực rất nhanh lại lần nữa xôi trào vô luận là còn không có g ờ i đi tuổi trẻ thiên tiêu hay là thế hệ trước tạo hóa cự đầu nao nhau, nhau bị kinh động bọn hắn hướng phía chiến đấu c h i địa nhanh c h ó n g l ư ớ t đến nhìn thấy chiến đấu c h i cảnh mỗi một cái đều là không nói lâm tiêu tên yêu nghiệt này như vậy không an phận đầu tiên là cùng cựu vô ngấn cùng dai tranh p h o n g hiện tại lại cùng một vị tạo hóa sáu t ầ n g cảnh chém giết mùa hè tiêu đây là có chuyện là gì có tạo hóa cự đầu hỏi thăm hạ t r ầ n đông một mặt lo lắng bang hải c h i tân các phương đạo thống hội tụ muốn chung khắp đại địch hắn sợ lâm tiêu trẻ tuổi nóng tính bốc lên sự cố bị người lấy ra làm văn trường hình thành đối với lâm tiêu cục diện bất lợi đó là em rể ta cử nhân tiêm hành man muốn giết ta mội phu người này nên chém bằng vào ta mội phu thiên phú như thế nào cùng người không hiểu thấu chém giết hạ trấn đông mở miệng nói để cái k i a tạo h ó a cự đầu k h ẽ gật đầu đã là đối phương khơi mào tranh chấp đó cũng là chết chưa hết tội người tới theo ta cầm xuống vị cự đầu này một đạo lệ ảnh chạy nhanh đến đó là tả mộc quyển mấy đ ạ i thần thoại rời sân sau nàng ngay tại bầu trời trong cung điện cùng tổ phụ đưa tin câu thông biết được tin tức cấp tốc chạy đến dùng võ thần điện hậu nhân thân phận phát lệnh tả mộc quyển không cần em rể ta có thể bắt lấy hắn hạ, hạ trấn đông có ngưỡ như thế khi cứu ta sao đây chính là thượng phẩm căn cơ sáu tầng cảnh tạo hóa nàng cũng không nhận ra bạch cầu có thể nhìn ra thực lực đối phương không thể coi thường cho dù lâm tiêu nghịch phạt chiến lược kinh người thì như thế nào có thể nói thắng nàng không hy vọng l â m tiêu xảy ra ngoài ý mớn gian g g i á c ngay tại này giây lát k ị c h chiến tri địa chuyển đến căng đức tâm thanh cái kia so lôi đỉnh còn kinh khủng hơn ngay sau đó hai mươi ba buộc tạo hóa ánh sáng phóng lên tận trời nghịch loạn cả k h ô n vay một tiếng thiên địa tứ cực đều là rung động lâm tiêu bay lên trời giống như là tránh thoát trói buộc giao lòng tỏa sáng khí tức càng phát ra lăng lệ để tạo một quyển kiểu thân thể run lên đây là tạo hóa ba tầng cảnh lâm tiêu thiên tiêu lại đột phá bốn nghe hỏi mà đến tu sĩ tiếng kinh hô nổi lên m ộ n phía một mặt vẻ không thể tin lâm tiêu trở thành tạo hóa mới hơn nửa năm thời gian tiến ra i tốc độ siêu việt c ử u vông ấn đã đủ làm cho người rung động phỏng đoán lâm tiêu trừ thiên phú kinh người bên ngoài còn bị vô thượng hạ tộc hạ mánh dược một trận quyết đấu đỉnh cao sau khoái thai này không ngờ đột phá tại ta sắp đột phá lúc xuất thủ vận mệnh của ngươi đã nhất định lâm tiêu thân ảnh hiện hiện tại bạch cầu chống lại bên dưới hắn thẳng tắp trên thân thể sụp ra mấy vết thương tại ảo hạt phun máu nhưng thời khắc này lâm tiêu lại là cường thế hắn như dòng gọn cựu trọng tiên một tiếng ẩm vang tam đại dị tượng uy năng toàn mạnh chu tước hành thiên k h é động mảnh thời không này đều giống như đọng lại một quên dung ra trọn vẹn mười đầu hình giống đ ắ p xuống muốn để thương mang đại lục luân hãm đó căn bản không cách nào tránh né thật sự là quá nhanh tại vạn trượng trong quan mang b ạ c h cầu chỉ có thể lựa chọn đuôi cứng tay trái nâng bầu trời tay phải c h ấ p đao đánh về phía thượng thương mọi người rung động x a xa nhìn lại b ạ c h cầu toàn lực đối kháng trong tay trường đao đen nhánh bị đánh bay lại lấy hai tay chống trời lúc này mới gian nan ngăn trở hóa dòng chiến pháp nhưng hắn thân thể cũng tại lay động toàn thân kh có thể tưởng tượng tiếp nhận lực lượng sao mà khổng lồ trên bầu trời nhật nguyện đồng huy càng là tự hành chống ra công phạt t r ậ n vực bá đạo bao phủ toàn thân của hắn tạo hóa ba tầng cảnh liền có thực lực như thế sao lao hủ thật không nên tới a bạch cầu trong lòng bị thương hắn biết phàm là lâm tiêu tu vi lại có đột phá hắn cũng không là đối thủ chưa từng nghĩ một ngày này tới nhanh như vậy hay là lấy lâm tiêu ho ra máu làm ở đầu để hắn từ chỗ tối đi ra bạch cầu đang gào thét mỗi cái trong lỗ chân lông đều tại dâng lên tạo hóa ánh sáng muốn n ị c h t i ê n mà lên nhưng lâm tiêu thôi động bạch hổ nước kích đã lần nữa đáp xuống để bạch cầu thân thể đều bị ép cong trong miệng không ngừng phun máu m u ố n mới ngã xuống đây cũng quá mạnh đây quả thật là thần thoại người thứ nhất rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu đều là run giấy chứng ba trăm năm mươi b ố cỡ nào phong thái tính tại trên đầu của hắn chứng ba trăm năm mươi b ố cỡ nào phong thái tính tại trên đầu của hắn cái này bạch cầu là thế hệ trước cao thủ tạo hóa sáu tầng cảnh tu vi tại bảng hải c h i tân cũng thuộc về tuyệt đối cờ ư n giả g chiến đấu thời khắc lâm tiêu lại là đột phá bị ép cong thân thể lại là một tiếng lầm vang bạch cầu tại kêu lên bên trong ngã quỵ như thiên thạch hướng xuống rơi xuống lâm tiêu thân ảnh cũng tại cùng thời khắc đó hạ xuống hắn bảo trì cùng bạch cầu cùng nhanh sát na trong tay xích lân kiếm l ắ p một cái một đoá hoa sen màu máu đâm vào bạch cầu phần bụng sau đó ầ m vang nổ tung mang ra m ả n g lớn tàn huyết cùng bạch cốt lâm tiêu động tác không ngừng một nắm đấm đánh tới hướng bạch cầu toàn thân các nơi tiếng xương nứt cùng cơ thể căng đ ứ t âm thanh không ngừng mặc dù bạch cầu sinh mệnh tinh khí lại b ằ n g bạc cũng là gánh không được đợi đến hai bóng người đồng thời rơi xuống bạch cầu hùng kiện thân thể đã bị máu tươi nhuộn đỏ toàn thân ra chóc thịt bong trải rộng l ó n quyền lớn cùng kiếm thương bị lâm tiêu một tay nắ lâm tiêu l á o b ả o tung bay một tay nắm bạch cầu v a i hùng chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây ngơi cho l á o hủ lưu lại một khẩu khí là muốn m ép hỏi năm đó chân tướng sao bạch cầu không ngừng ho ra máu thu di động tiên h tuyệt diệt sau liệt quốc sao mà suy bại thái huyền cũng không ra được cái kia thật chỉ là trên đất sâu kiến nhấp nhấp chân liền có thể d ấ m chết một mạng lớn cầm trinh nguyên quân hậu duệ mệnh lấp m a huyền chỉ là hắn biểu đạt tự thân như thế tùy ý một cái ý niệm trong đầu mà thôi ai có thể nghĩ tới địa phương như vậy lại ra một tôn yêu n h i ệ t dạng này đợi ngày khác biết được đối phương đã nhập vô thượng hạ tộc lại nhảy lên một cái đạt tới tình cảnh như thế ở trên đời này. thực lực chính là đạo lý uy thế chính là đạo lý ta chỉ cần đủ mạnh ta nói ta tổ thượng vô tội ngược lại có công lớn ai dám chất vấn ta cần vì tìm kiếm một đoạn qua lại liền cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi sao lâm tiêu đ ạ m mặt nói thực lực chính là đạo lý đây là năm đó phục bên nguyễn lão giới thiệu trinh nguyên quân hậu dưới lúc đã nói qua khi đó thật sự là hắn có biết rõ ràng chân tướng suy nghĩ nhưng bây giờ đạt tới cảnh giới như thế ý nghĩ thật khác biệt b ạ c h cầu thân thể tàn phế run lên bởi vì một cố cường đại tinh thần lực từ lâm tiêu trong mi tâm sống ra bao phủ toàn thân của hắn tái giá hạ hùng tu vi sau lâm tiêu linh hồn tăng lên không cần phục d ụ n g chất bảo rèn luyện ra tinh thần lực lại tăng lên nữa cấp một ư ơ i một tinh thần lực b ạ c h cầu làm ra phán đoán cảm xúc cuồn cuộn lâm tiêu tinh thần lực tràn ngập để đám người lại lần nữa xôn xao đứng ở một bên tàm quyển càng là đầu váng mắt hoa lâm tiêu võ đạo thành tựu quá yêu nghiệt để nàng nhất thời không để ý đến người này còn là một vị luyện dược sư tinh thần lực là trở thành cao phẩm luyện dược sư điều kiện tất yếu tinh thần lực cao tới cấp m ư ơ i một có trở thành bát phẩm luyện dược sư tư cách ba mươi b ố tuổi luyện dược tạo nghệ có thể đạt tới tình trạng này phóng nhãn toàn bộ thương mang đại lục sợ la cũng có thể được có t h ể k i n h n g ạ phóng n â y người vô xuất ra tinh thần lực kết hợp luyện dược sư thủ đoạn có phán đoán tu vi của hắn lâm vào bình cảnh nhiều năm đột nhiên lại luyện hóa không ít tài nguyên khan g hiếm cưỡng ép sông phá gông cùng xiềng xích những tài nguyên kia hoặc là người khác tặng cho hoặc là hắn đụng đại vận đạt được cơ duyên nếu không không có khả năng nhiều năm chưa từng đột phá hạ trấn đông nghe vậy kịp phản ứng mội phù ngươi là cảm thấy người này đánh tới trừ thù cũ bên ngoài còn có người khác thụ ý sao lâm vào bình cảnh nhiều năm lại đột nhiên đạt được tài nguyên khan hiếm thẳng hướng lâm tiêu rất khó không khiến người ta sinh ra liên tưởng lời vừa nói ra bạch cầu chạy xuôi máu tươi trong con ngươi đều hiện lên vẻ khiếp sợ lâm tiêu có thể nhất cử xác minh tu vi của hắn tình huống làm ra những phỏng đón này nhìn thấy bạch cầu thần sắc phản ứng lâm tiêu trong lòng h i ể u rõ xem hắn trên người có không có manh mối hạ c h ấ n đông tại bạch cầu trên thân tìm kiếm tìm ra túi c à n khôn trừ các loại võ học bí đ i ể n cùng tạp vật bên ngoài cũng không phát hiện manh mối người này giao cho ta võ thần điện đi chúng ta sẽ ép hỏi ra đến sau đó bắt người này tiến đến hành quyết t a mô quyển cũng là đi lên phía trước suất trinh ngày tới gần bàng hải chi tân cấm chỉ chấm giết đây là các phương ước định ai dám khiêu khích đó chính là đưa đại cục mà không để ý huống hồ lâm tiêu đã đồng ý tiến về đầu thư sáu c h i n tuyến có thể nào để tiểu nhân phá hư tiểu tác trùng ta trong địa ngục chờ ngươi lúc này bạch cầu lại là lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị khuôn mặt quanh quẩn từng tia từng sợi t từ ử khí đã mất đi âm thanh tự tuyệt làm bị thương tình trạng này còn có thể tự tuyệt hạ chấn đông sắc mặt tái nhợt liếc cầu phản ứng lần này top sát thật là có người thụ ý có thể bạch cầu tình nguyện tự tuyệt cũng không chịu nói rõ đây là cái gì tâm tính hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng cũng muốn giết ta nếu nói ra người sau lưng tại bàng hải chi tân bị vây công tương đương với vì ta chủ địch lâm tiêu đoán được bạch cầu tâm tư để hạ chấn đông nhữ mày đây không phải thành không đầu bàn xử án không quan trọng lấy người này tâm tư chỉ chứng lời nói khẳng định cũng là tại dẫn dụ chúng ta gây thù hẳn không thể tin dù sao muốn lợi dụng hắn đối phó ta cứ như vậy một chút đạo thống nhìn c ứ u vô n g ấ n tính cách nên không phải vô thượng thủ tộc ta đem việc này tính tại thủy châu ngũ đại gia trên đầu chính là lâm tiêu lười biếng nói để hạ chấn đông t h ở d à i vô vô lâm tiêu b ả vai cái này nếu là ngũ đại gia tại bàng hải c h i tân làm ám chiêu hắn có thể không hổ thẹn đó là cái cơ hội khó được g a hoàn toàn có thể trợ giúp mượn các phương đạo thống chi thủ vây công ngũ đại gia để mà hành quyết hết lần này tới lần khác bạch cầu tự tuyệt tại bàng hải tri tân bọn hắn dợ t r ọ đợi đến xuất trinh sau đó hắn vì chính mình là người bên cạnh tranh độ tam cữu ca đi chúng ta về hạ thành lâm tiêu chào hỏi hạ trấn đông một tiếng hai người sánh vai rời đi tổ phụ tà mô quyển lấy ra một viên ngọc phụ truyền tin tại liên hệ vo thần điện chủ tả khâu tiểu tử này lại đột phá tạo hóa ba tầng cảnh rất nhanh ngọc phụ truyền tin truyền ra khiếp sợ thanh âm đàm thoại đáng tiếc vị cự đầu này đền tội chưa từng ra mặt chỉ chứng bằng vào ta võ thần điện lập trường cũng không thể đi cưỡng ép làm cái gì nếu không sẽ ảnh hưởng đại cục sau đó ta sẽ sai người tuần sát bàng hải c h i tân trọng điểm chú ý những cái kia thanh danh không hiền hách khổ tu giả bốn hai đại thần thoại quyết đấu đỉnh cao nhiệt lượng thừa c h ư a t i ê u lâm tiêu chém giết b ạ c h cầu sự tình truyền đến để các phương đều, run lên lần. Rất nhiều người đều là n g ẹ n họp nhìn chân chối mỗi lần nghe nói đến tên yêu nhiệt này tin tức đều là đột phá lại đột phá mới cùng cự vô ngân đấu xong lại đ ă n g lâm tạo hóa ba tầm cảnh liên quan tới đối phương tinh thần lực tin tức cũng là c h ấ n kinh vô số tu sĩ có người mừng d ỡ có người bờn chương ba trăm năm mươi lăm thất cung tất kính dương bồn xuất trinh chương ba trăm năm mươi lăm thất cung tất kính dương bồn xuất trinh cuối cùng thành thế như ý nghĩa đây là trung châu đạo thống mây tụ chi đ i ệ m thiên cổ tiêu tộc thiên cổ chú ý tộc bắc minh thư viện đều là đến trừ cái đó ra còn có rất nhiều đại năng thế gia liệt quốc thiên triều xuất động mười vị thái hư đại năng xuất linh trăm vị thái huyền mà đến bí mật lẫn vào thiên cổ trong đại tộc một là vì luyện h a y là vì thế gian tận một phần lực sở dĩ không có cùng lâm tiêu gặp nhau toàn bởi vì bọn hắn biết được lâm tiêu cùng vô thượng hạ tộc đứng chung một chỗ trên thân nhân quả quá nhiều bọn hắn không muốn để cho lâm tiêu phân tâm cái k i a thủ phạm bị sư chất chém giết người mặc hắc b à o nguyên lão cùng c h â n vọng đạo m â y trắng cử quỷ ngồi cùng một chỗ đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ ngàn năm trước thủ phạm tựa như là ẩn vào chỗ tối gián độc nói không chừng lúc nào liền sẽ xông tới không người nào dám chủ quan vô thượng hạ tộc đều tại thay mặt thiếu t r ư g i á o tìm kiếm người này hạ lạ chưa từng nghĩ ở chỗ này lộ diện còn bị lâm tiêu chém giết thiếu tr thật đúng là không chịu thua kèm a nếu là chủ nhân biết được nhất định sẽ rất vui mừng nguyên lão s ó i mắt thăm thẳm t r ư ở n g giáo c h â n vọng đạo thần sắc quái dị vũ không còn tại hồng trần trượng bồi dưỡng đâu mấy người bọn hắn cũng nghĩ qua dù sao thiếu trưởng giáo đều có hạ tộc tài nguyên mệnh áo tím còn đưa qua bọn hắn lòng mạnh đâu còn không bằng để trưởng giáo đi ra trực tiếp đảm nhiệm tiêu tộc tộc trưởng đáng tiếc liên lạc không được đối phương bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi các loại trưởng giáo đi ra đệ tử của mình đều thành quân lâm võ đạo niết bản chư vị lúc này tiêu tộc tộc trưởng tiêu hòa đến bên người còn đi theo chú ý tộc tộc tr chỉ là tam đại cự đầu đều là một mặt khổ tướng chuyện gì nguyên lão hỏi trung châu tam đại nhất lưu thế lực bị hạ ương tôn này niết bàn huyết ngược một trận đối bọn hắn liệt quốc gọi là một cái tất cung tất kính ta liền nói các ngươi có thể rời khỏi lần xuất t r i n h này sao tiêu hóa cười khổ hỏi đối kháng hải ngoại man gì, là có thương vong liệt quốc đây chính là lâm tiêu mở thế lực còn có hạ tộc chỗ dựa cái này nếu là cùng bọn hắn đồng hành lâm tiêu sư trưởng ra một chút sai lầm còn không đem bọn hắn ra cho lột đại nạn trước mắt tu sĩ chúng ta há có thể bởi vì tham sống sợ chết liền lui khỏi vị trí người sau con đường tu hành vốn là tràn ngập gian nan hiểm trở chúng ta nếu thật ngã xuống đó cũng là mệnh số cho phép như thế nào đoán các ngươi trân vọng đạo may trắng tự quỷ ba vị đại năng biểu đạt tự thân quyết tâm thái độ kiên quyết để tam đại c ử đầu sợ dun phục viên bao che khuyết điểm liệt quốc đại nghĩa bây giờ liệt quốc thiên triều tu sĩ trên thân cũng có một loại đặc biệt tinh khí thần chỉ là các ngươi trong lồng ngực nghi ngờ nghĩa chúng ta áp lực rất lớn ạ thật xảy ra chuyện không đoán chúng ta ngươi nhìn lâm thiên tiêu là cái phân rõ phải trái người sao người ta đều làm đến tạo hóa ba tầng cảnh lấy đối phương thành cự không cần hạ tộc xuất thủ liền có thể đẩy bọn hắn không được các loại xuất trình đằng sau chúng ta nói cái gì cũng phải che chở điểm những người này tam đại cự đầu giao lưu ý kiến đã đạt thành nhất trí thời gian cực nhanh nửa tháng trôi qua đối kháng hải ngoại man di xuất trình ngày đến xa xăm tiếng kèn tại bàng hải chi tân mười vực liên tiếp vang vọng mà lên giờ khắc này từng luồng từng luồng phân l o ạ n khí tức từ từng tòa trong thành chỉ phóng lên tận trời loại kia đầy đồng chiến y để hư không đều sôi trào phóng nhãn nhìn lại muôn hình muôn vẻ thân ảnh lên trời mà lên xuất lĩnh giới trướng tu sĩ hướng phía kèn lệnh vang vọng phương hướng phóng đi để thiên k u n g đều tối xâm xuống hạ thành t hạ í n trinh u bên t g Ương, mở mắt Thủy cùng thủ, h hạ, hạ văn g hai minh sát n n g đệ sánh vai đi tới ngũ đại gia muốn tại chinh phạt bên trong xuất thủ chúng ta phục hồi hạ hương đằng không mà lên nhìn về phía phương xa hy vọng lâm tiêu cùng đồng nhi có thể bình yên trở về hạ trinh cùng hạ văn mâu quang lưu chuyển võ thần điện đối với cái này hai đại thần thoại có đặc thù ăn bài hai người tại nửa canh giờ trước đã lên đường bàng hải tri tân một t o à người ở thưa thất bến tàu trước gió biển phồng lên bạch lãng s u ố n g hán vũ m ỹ thuần mỹ cùng tồn tại tả m ộ c quyển đang đợi một chút tiếng xe gió đột nhiên nổi lên một vị thân hình cao lớn hình dạng nam t ử a n h tuần đến cả người hắn như thần linh lâm thế có loại bẩm sinh vô địch như thế lăng không mấy bước liền đến, đến tả một quyển bên người cựu thiên kiều thiên phú kinh người nửa tháng trôi qua vậy mà thật lấy được tính tiến tạ một q u y ề n mỉm cười cựu vô ngấn m ặ t không biểu tình đối với tạ một q u y ề n khen ngợi không có bất kỳ cái gì đáp lại thần nữ ngươi cũng đừng khen cựu vô ngấn coi chừng hắn ngồi không yên ra tay với ngươi hình dạng cũng không xuất chúng lăng thiên cất bước mà đến dẫn tới cựu vô ngấn ánh mắt lạnh lẽo như lao như kiếm để mắt tới lăng thiên cựu vô ngấn siêu về i ngươi cũng không phải ta ngươi cũng đừng bắt ta chút giận chúng ta mấy đại thần thoại muốn lao tới thần thoại chiến tuyến nội đấu cũng không tốt lăng thiên đi vào tạ m ộ quyển bên người đối với cựu vô ngấn ôm lấy mấy phần đồng tình ngươi là đ ộ phá có thể lâm tiêu cũng chạy rất nhanh nếu đứng ở tạo hóa tạo mô q u y ệ n thở dài cựu vô ngấn rất nạo g bởi vì tự thân xuất chúng cựu vô ngấn từ trước tới giờ không đem mặt khác mấy vị thần thoại khi đối thủ cùng tổ thượng võ thần quỹ tích trưởng thành cùng giai chiến lược so sánh vai đương đại rốt cục ra một cái yêu n g h i ệ t có thể ép một chút cựu vô ngấn khí diễm nội đấu ngươi phối cùng ta đấu sao cho dù tu vi ngươi có thể đ u ổ i k ị p ta thực lực cũng không bằng ta cựu vô ngấn đ ạ m mặt nói để lăng tiên cắn r ă n g rất muốn đối với cựu vô ngấn đến một chút cựu vô ngấn ngươi lại điều đâu làm sao không có theo tới một thanh em chuyển đến trên bầu trời lâm tiêu cùng hạ trấn đông sánh vai mà đến cựu vô ngấn không nói ta có một con chó cũng là tứ hung huyết mạch một chòng ta cảm thấy hắn không thế nào thành dụng cụ ngày khác để hắn cũng cùng ngươi đại điệu luận bàn một chút lâm tiêu lại đạo cựu vô ngấn vẫn như cũ không nói phương châm chính lại nhạn để lâm tiêu im lặng lâm tiêu ngươi đây là tu luyện qua đầu lăng thiên lại là chú ý tới lâm tiêu vết m g ở khoe miệng ngay cả tả mục huyện đều là đại mi c a o lại cái này đều muốn xuất trình ngươi còn đem chính mình làm t h ụ thương lần này ngay cả cựu vô ngấn đều là g ư ơ n g mắt nhìn đến không bị thương nửa tháng trước em rể ta phục dụng thiên tài đ i ệ bảo cùng bát phẩm đang dược bởi vì thuộc tính tương sung mà thổ huyết dẫn xuất một tôn địch nhân lần này tới hắn ở trên đường lại nôn mấy n g ụ máu nhìn có hay không chỗ tối địch nhân hạ trấn đông giải thích nói để tà mô quyển đờ ra một lúc lâm tiêu ngươi thật đúng là cái kỳ nhân lang thiên d ơ ngón tay cái lên tại ta không có chiến bại trước n g ư ơ i ngươi cũng đừng đem chính mình làm phía đi không phải vậy ta nhất định khiến ngươi hối hận cựu vô ngấn cuối cùng làm ở miệng để lâm tiêu khỏe miệng có giật cựu vô ngấn quyết tâm muốn bắt hắn bật h ậ c phần tử khi đối thủ sao tốt việc này không nên chậm trễ lên đường đi tà mô quyển lấy ra một chiếc toàn thân đen kị thuyền lớn màu đen mời tứ đại thần thoại đang lâm thuyền này là hiếm thấy bảo khí minh khắc các loại công kích loại phòng ngự t r ậ n pháp theo tả m ù c quyển khu động lập tức theo gió vượt sóng mà đi lao tới thần thoại chiến tuyến hải ngoại như thế nào cảnh tượng lâm tiêu nhìn ra xa phía trước b i ể n rộng thương mang vô biên vô hạn hải thiên nhất sắc làm cho người hướng về chương ba trăm năm mươi sáu vô tướng hung mãnh khi sinh một thanh chương ba trăm năm mươi sáu vô tướng hung mãnh khi sinh một thanh bang hải c h ậ p trùng sóng biết v à n khoảnh một làn sóng xoắn tới tiếng sóng như sờ ấm phóng nhãn nhìn lại có thân thể hiện ra ngân huy loài cá thỉnh thoảng nhảy lên ra mặt biển có dữ tợn thái độ có răng sắp bén nào về phía vô cánh hải âu san giết bước vào mặt biển vật sống đó là cư trú tại trong hải dương dị thú bất quá tại đụng phải một chiếc toàn thân đen kỵ thuyền lớn màu đen sau không phải là bị bắn ra chính là bị nghiền nát thuyền lớn dương buồm ở trên mặt biển phá vỡ một đầu sóng bạc bảng hải huyền xa trong lịch sử từng có không ít tu sĩ từ thương mang đi ra tiến về bảng hải chỗ sâu phát hiện qua nối thành một mảnh hòn đảo đột lập trong biển hùng phong thậm chí là rộng lớn lục đ ị n phía trên b o n g thuyền t ạ một quyển ngồi ngay ngắn ngay tại đề cập vo thân điện thu thập bảng hải kiến thức cự vô ngấn rất lạnh lùng độc lập một bên ngay tại vận công tu hành đối với lâm tiêu hỏi lại đây quan hệ tiếp xuống chinh phạt hắn tự nhiên quan tâm không sai tạo một quyển điểm nhẹ vầng trán tòa đại lục kia tên là việt khư đại lục trong lịch sử từng đi ra ba vị võ thần có võ thần mở đạo thống tại thế bởi vì dã man cấp đoạn tác phong chúng ta gọi hắn là hải ngoại mang lân di đương nhiên việt k hư đại lục ba vị võ thần đồng dạng toàn hóa không phải vậy căn bản không cần chiến tu sĩ sinh ở trong thiên địa này một khi có ngao du thiên không trí năng liền sẽ có thăm dò thế gian suy nghĩ thương mang đại lục từng có tu sĩ bước vào bảng hải đi thăm dò việt k hư đại lục tự nhiên cũng có tu sĩ thăm dò qua lẫn nhau phát hiện đối phương chỗ bọn hắn trông coi nhà mình địa bàn không tốt sao một tòa đại lục còn chưa đ ủ bọn hắn dày vò nhất định phải tiến đánh thương mang sáu châu m ộ ư ơ i hai cương đây là muốn xưng vương xưng ba a lâm tiêu thở dài cái này đã là lòng tham không đáy cũng là lịch sử còn sót lại vấn đề hai tòa đại lục võ thần từng lẫn nhau đấu thắng. tạo mô q u y ề n cưới khẽ như vô tướng võ thần càng là chu sát qua càng khư một phương võ thần lâm thiên tiêu đợi đến ngươi đạt tới độ cao nhất định lại vô vọng khám phá đại đạo ngươi cũng sẽ cuối cùng hết thẻ thủ đoạn siêu tập các phương tài nguyên đúc thành võ thần đạo cơ lâm tiêu kinh ngạc hai tòa đại lục võ thần đánh nhau vì sao đều không có tuyệt diệt đối phương dạng này lịch sử vấn đề không cách nào tìm tòi nghiên cứu hắn cũng chỉ có thể c ả m khái vô tướng võ thần quả nhiên dữ dội a hắn chỉ nghe nói đối phương tại hải ngoại l ư ợ gáp các phương đạo thống tứ hải đều là tôn không nghĩ tới còn giết qua cao cao tại thượng võ thần đó mới gọi vô địch tại thế ai ưu tú bị người ghen g h é t ta lâm tiêu đau đầu tà mô q u y ề n không có nói thẳng nhưng hắn cũng hiểu được người khác cùng việt khư đại lục chỉ là lập trường xung đột mà hắn còn muốn đứng trước lịch sử còn x u ấ t lại vấn đề l i ê n ngay cả hạ ương đều nói qua bởi vì vô tướng cổ công tính đặc t h ủ am h i ể u công này thế lực phần lớn khó mà kết thúc yên lành thậm chí còn có thể bị hải ngoại man di để mắt tới thần nữ đều nói thế gian này rất lớn có thể đến tột cùng lớn bao nhiêu phải chăng còn có đại lục khác tồn tại lâm tiêu nghĩ đến lam tình đưa tay qua tay một cái vòng tròn thì như chúng ta là sinh hoạt tại một viên tinh cầu phía trên đỉnh đầu chúng ta là vô tận t h â m không cùng các loại cách xa nhau năm ánh sáng văn minh lam tinh cổ nhân cho là thiên viên địa phương cho đến khoa học kỹ thuật phát triển lúc này mới xác minh lam tinh chỉ là trong vũ trụ mịt mở một viên tinh cầu lâm tiêu hiếu kỳ thế giới này tu sĩ thăm dò đến đâu một bước thế giới này toàn cảnh như thế nào những này tôi mới từ ngữ vừa ra cựu vương ấn lam thiên hạ trấn đông đều là cùng nhau d ư ơ n g mắt nhìn đến lâm t i ê n tiêu ý nghĩ cùng ta bối tu sĩ quả nhiên có chút khác biệt những này đợi đến ngươi trở thành quân lâm võ đạo niết bản tự nhiên biết rõ hiện tại nhiều lời vô ích hay là chuyên chú vào trước mắt đi tà mưu q u y ề n nói khẽ không muốn tại trên cái đề tài này nghiên cứu thảo luận xuống dưới cũng tốt lâm tiêu gật đầu thời khắc đã thấy tà mưu q u y ề n môi đỏ khẽ mở vì để cho chúng ta chuyến này kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng có cơ hội thích hợp ta còn hy vọng lâm thiên tiêu có thể hy sinh một thanh hy sinh lâm tiêu biểu lộ thay đổi cảnh giác nhìn chằm chằm tả mù quyền đạo ngươi muốn làm gì đừng ép ta đánh nữ nhân đánh nữ nhân tà mưu q u y ề n sạ mặt lại chăm chú giải thích nói hải ngoại mang gì đối với vô tướng cổ công rất mất cảm Cho nên ta cho là, có thể cho địch, bước thể nên ngươi tiến đến ta là, vậy à o trăm tuổi t r n Cũng không cần lo lắng cử động lần n cử lo à sẽ sẽ dẫn tới hải ngoại man gì bên trong nước bàn. cần kế hoạch bắt đầu, thần điện tự sẽ cứng, giả, cản bọn tới bắt tự triệu hải hiệu giả, Chỉ hoạch họ gì đầu, kế võ làm ạ i Vậy l sao có thể làm cựu v ô n g ấn thế nhưng là trong thần thoại n ị c h phạt người thứ nhất hắn còn lập trí muốn dương danh hải ngoại ta cảm thấy có thể cho hắn đi làm cái điển hình dẫn đầu tác dụng lâm tiêu lắc đầu cảm thấy quá nguy hiểm mình không thể xông vào phía trước cựu v ô n g ấn ra mặt r u lên ngươi lúc này liên bắt đầu thổi phồng ta thực sự không được thân nữ ngươi đi dù sao ngươi xinh đẹp man di khẳng định cũng muốn đoạt nữ nhân gặp k i ự u vô ngấn không đáp nói lâm tiêu lại đạo ta mua quyền bốn t ố t ta ta đi nhưng sau khi chuyện thành công các ngươi võ thần điện cần phải nhớ đầu t a c ô n g gặp trừ hạ c h ấ n đông mặt khác thần thoại đều nhìn mình chằm chằm lâm tiêu nghĩ nghĩ mở miệng nói vào thời khắc này một cố khí thế kinh người đột nhiên giống như trọng nhạc đẻ xuống để hắn thân thể trầm xuống d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp k i ự u vô ngấn đã đứng gậy ngay tại lạnh lẽo nhìn với hắn còn chưa mở ra chinh phạt mõ của ta đã sôi trào rất muốn chiến đấu、Tốt. ta áp chế tu vi cùng ngươi cùng d a i luận bàn lâm tiêu sán lạng cười một tiếng để t ả một quyện không nói gì áp chế tu vi đánh nhau cùng cấp đây là cựu vô ngấn lời nói thuật hiện tại do lâm tiêu nói ra không biết cựu vô ngấn là tâm tình gì b á chỉ gặp cựu vô ngấn đã là mặt không biểu tình hướng phía trong thuyền lao đi lâm tiêu đuổi theo chiếc thuyền lớn màu đen này đủ để dung nạp mấy vài người tu có đấu võ thất có thể gánh chịu cự đầu quyết đấu lang tiên em d ễ ta ngươi là đấu không lại bất quá ngươi có thể bằng vào ta một trận chiến xác minh võ đạo hạ trấn đông thân thể khôi ngô vọt lên một mảnh kim huy tốt lang tiên cũng không nói nhảm cùng hạ c h ấ n đông sánh vai mà đi thật không an phận khu động thuyền lớn tạm m g c quyển lộ ra một vòng dáng tươi cười mở đầu thư sau trên tuyến thần thoại tiến vệ là một nước c ờ hiểm biến số rất nhiều không nói đồng hành thần thoại đều là kiệt ngạo bất quần chủ ở trung không hiệp tự sẽ nội đấu nhưng bây giờ xem ra tình thế còn tốt lâm tiêu cùng cựu vô ngấn tu vi tiến triển càng là làm cho người v u i sướng tạm m g c quyển cầm trong tay đưa tin tín vật thông qua tình báo sửa đổi đường thuyền vội vàng mười ngày trong nháy mắt liên qua phóng nhãn nhìn lại bốn phía thương mang sớm đã không thấy bờ biển thuyền độc hành nếu không có chỉ dẫn rất dễ dàng để chương ư i ba trăm năm mươi bảy chân tử đối với thần thoại một mình mà đến chương ba trăm năm mươi bảy chân tử đối với thần thoại một mình mà đến vàng hải chốt sâu t h u y ể n đến đi lại vượt biển tiếng vang kinh tâm động phách tựa như thiên quân vạn mã đang lao nhanh kim qua bầu trời sát phạt khí c u ố n lên trời cao vô số hải ngư thi thể giống như mưa to bình thường đệ xuống sau đó bị khí tức đáng sợ chấn động đến vỡ nát phóng nhãn nhìn lại phô thiên cái địa tu sĩ biến thành một dòng lũ bằng sắt thép đang lao nhanh số lượng chừng hơn trăm vạn bọn hắn đến từ việt khư đại lục vượt biển mà đến lâm h ả i nhìn địch cũng không phải là công phạt chủ lực có thể cũng có kinh thế phong thái tuổi trẻ thần trùng săn sát l o n g tinh hổ manh chiến sĩ chiến ý dâng cao bọn hắn có thể là vượt biển không chìm có thể là đứng nạo nghệ thiên vũ có thể là thôi động bạo khí chân đạp dữ tợn manh cầm như là từng tôn hạ thần nhìn ra xa hướng về phía trước thương mang lăng đỉnh võ thần tọa hóa đã có ngàn năm thương mang đại lục khi do chúng ta tới nhậm chủ một vị thân áo r i á p màu đen nam tử khe nói hắn một đôi mắt thâm thúy tựa như biển cầm trong tay một thanh chiến kiếm màu và nóng thể nội có một viên trật tự hạt giống dâng lên qua mang khí tức khủng bố ngập trời có phi p h ẳ m cao chót vóc chi thế đây chỉ là việt k h ư đại lục tên là tổ minh sơn đạo thống nhân mã phương này đạo thống chính là một đời võ thần sáng tạo đối tiêu thương mang đại lục vô thượng đại tộc không thể coi thường tổ minh sơn rất nhiều tạo hóa c ự đầu tại đệ cựu cảnh xuất linh giới đều đã tiến hành công phạt, điện hạ. Lần này trinh phạt. c nó loại cấp bậc này nhân vật lẽ ra tại chiến tuyến phía trên hắn lại ca nguyện vì bộ phụng dưỡng phụ cận nhân mã đều là nghe theo vị nam tử này hiệu lệnh đủ thấy đối phương địa vị ta lâu hàng chính là càng khư đương đại lục đại chân tử một trong đang lâm tạo hóa cảnh sao lại sợ trợ ta tin tưởng thương mang cấp độ thần thoại thiên tiêu khẳng định không chịu cô đơn cũng sẽ xuất chiến ta chính là ở đây các loại tiền tuyến c h i n báo áo giáp nam tử âm thanh lạnh lùng nói việt khư đại lục chân tử danh hiệu chính là tuyệt phẩm phong đường thiên tiêu đương đại vẹn vẹn chỉ có sáu người không ai không biết không người không hiểu a i lão buộc thở dài pham la chiến tranh buộc tội thủ dễ điện hạ hoàn toàn chính xác thiên phú siêu tuyệt nhưng còn chưa triệt để trưởng thành tại loại này t r i n h phạt bên trong cũng không chiếm cứ vị trí chủ đạo thật muốn cùng thương mang cấp độ thần thoại thiên tiêu giao đấu cũng phải nhìn người ta có nguyện ý hay không ngoi đầu lên a cấp bậc kia nhân vật thử hỏi nhà ai t r ư ở n bối sẽ đẩy ra sông pha chiến đấu giống như điện hạ hiện tại liền đứng ở trận sau lâu hoàng nguy ngược lại là ý chí chiến đấu s ụ c s ô i hiện tại có thương mang đương đại thần thoại tin tức sao ngay tại này giây lát một đạo to rõ thanh â m chuyển đến chấn động đến phương viên chăm rắm nước biển đều nhảy lên hóa thành từng viên giọt nước rung động sau đó ầm vang rơi xuống để đứng ở chỗ này tổ minh sơn nhân mã đều là bạo động lại có một tôn tuyệt phẩm phong đường tới lương vô quy n g ư ơ i vô thượng lương tộc c ũ n g tới lâu hoàng biết được người đến là ai đ ạ m mạng đáp lại tạm thời còn không có tin tức bất quá ở tại chúng ta diễn thử bên trong thương mang đương đại thần thoại nhiều lắm là cũng liền bốn năm người mà thôi nên lấy vô thượng thủ tộc cùng võ thần điện thần thoại nhất là chú m ụ phương xa một mảnh đen kỵ tu sĩ đến tuyệt học cùng công pháp xuất từ nhất mạch khí cơ cộng minh giống như t r ò m sao lòng lánh một vị cầm trong tay quạt xếp thanh niên nho nhã bị chúng tinh củng mệt mà đến trong con ngươi hiện hiện r ự c hạ những nơi đi qua thiên địa sinh huy mặt biển đều đang điên cuồng l o m vô thượng hạ tộc truyền thừa quá nhiều năm nên là tại đi xuống dốc lương vô quy khẽ vớt cảm cái tia thương mang đương thời vô tướng cổ công nhất mạch có thể có nhân kiệt xuất hiện vô tướng cổ công nhất mạch lâu hoàng nghe vậy cười nhạo một tiếng vài thập niên trước chúng ta càng k ư từng công phạt qua thương mang giam giữ tu sĩ ép hỏi vô tướng tình báo khi đó thương man biết được công này tu sĩ cao nhất cũng liền tạo hóa cảnh căn cơ không thể nhập việc phẩm lăng đỉnh võ thần vì để cho võ thần điện hình thành lực hiệu triệu còn tiện thể đem vô tướng võ thần tuyệt học truyền thừa lấy đi khiến cho tuyệt tích tại thế người trông cậy vào mấy chục năm thời gian mạnh này có thể ra nhân k i ệ t cũng không tệ thiên địa là công bằng công này đ ạ i thành phá hư cân bằng nhưng trúc cơ thời gian cũng quá dài thần t r ù n g cũng không thể một lần là xong lương vô quy vô q u ó xếp mang theo tùy hành tu sĩ đứng lại một bên đang đợi tình hình chiến đấu tại việt khư đại lục vô thượng lương tộc cùng tổ minh sơn quan hệ cũng không hỏa thuận giờ phút này bọn hắn có cùng chung mục tiêu đương nhiên sẽ không đọc thủ song phương nhân mã đều là quay chung quanh hai đại c h â n tử mà đứng đang chờ đợi tiền t u y ế n chiến báo không biết mặt khác bốn vị c h â n tử sẽ hay không tới tụ họp giữa sân nhân mã ánh mắt đều là hội tụ tại hai đạo thân ảnh kia bên trên rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đều là mặt lộ vẻ sùng bái nếu không phải tiền tuyến có quân lâm võ đạo niết bàn tại kịch chiến cái này hai đại c h â n tử xuất lĩnh bọn hắn liền có thể sáng tạo ra biêu hạn chiến tích một đoạn thời khắc lâu hoàng cùng lương vô quy đều là lòng có cảm giác hướng phía bên cạnh nhìn lại phương hướng kia nước biển có chụt chập trùng xuyên thấu qua mông lung hơi nước có thể nhìn thấy một vị thanh niên mặc áo xanh chính lướt sóng mà đi làm cho tất cả mọi người đều biến sắc nơi đây cũng không tại trên chiến tuyến bọn hắn cũng tuần sát qua phụ cận hải vực cũng không có thương mang đại quân tung tích một khi có số lớn nhân mã tới bọn hắn a n bài c h ạ m gác ngầm có thể trước tiên nhìn rõ nếu là có đệ cựu cảnh n a n g mà đến bọn hắn đồng dạng sẽ sớm nhận được tin tức cho nên bọn hắn vững tin vị thanh niên này bên người cũng không tồn tại đại quân đồng dạng bang hải bên trong chiến hỏa ngập trời biến số rất nhiều ai dám một mình xuất hành uy dị nhất chính là Bọn hắn càng nhìn không thấu đối phương cảnh ngươi thấu giới đối người người lời à n g ư phương vừa nói ra quay chung quanh hai đại chân tử tu sĩ cùng nhau buộc phát sát ý ngốc trời như mây đen bao phủ để phạm vi ngàn rằng mặt biển đều tại lon t r ớ n ó n g vội xuất thủ thấy rõ ràng phụ cận phải chăng có bẫy dập lâu hàng o bên người láo buộc tiếng hét lớn như sấm đẻ xuống binh mâu lay động âm thanh loại cấp bậc này t r i n h phạt sẽ không chỉ có thẳng tới thẳng lui chiến đấu khẳng định cũng tràn đầy tính toán cùng bấy dập một vị thương mang tu sĩ một mình mà đến còn tìm đến bọn hắn chỗ thấy thế nào làm sao cái gì hỏng bét các ngươi không phải ta khương tộc nhân mã ta còn tưởng rằng đụng phải tộc nhân ta thật mất phương hướng thanh niên kia quắt to một tiếng bị loại kia ngập trời khí thế ép tới ở trên mặt biển lùi lại khương tộc thương mang bắt đầu trâu khương tộc lâu hàng bên người l á o buộc khẽ nhũ mày tiền tuyến truyền đến tin tức khương tộc cao tầng đều đang chiến đấu a không có khả năng ở phụ cận đây khương tộc dài chư vị trưởng lão ta tại bàng hải mất phương hướng đụng phải hải ngoại man di bọn hắn muốn vây công ta mau phái người tới cứu ta thanh niên kia một bộ thất kinh bộ dáng đã phóng lên tận trời còn lấy ra một khối ngọc phủ phát ra xin giúp đỡ vô thượng lương tộc cùng tổ minh sơn nhân mã cùng nhau nhìn về phía hai đại chất tử Trưng 358, thần thoại tuyệt phẩm phong đường làm sao có thể kẻ này toàn thân tinh thần phân chấn lão hủ lấy bí pháp cách không thăm dò nghiên kỷ chỉ sợ còn không có vượt qua năm mươi lâu hoàng bên người lão buộc h ã i nhiên để giữa sân sôi t r ả o lâu hoàng cùng lương vô quy mới nâng lên vội vàng hơn mười năm thời gian thương m a n g sẽ không xuất hiện thân phụ công này nhân kiệt đảo mắt liền xuất hiện cho ta g i ế t lâu hoàng cùng lương vô quy đã là con lớn đạo âm như sấm cùng nhau lên trời mà lên rắng người vạch phá thiên vũ nhanh như bô lôi chỉ một thoáng thiên k u n g tối xâm xuống ở đây hai đại đạo thống nhân mã đều là truy kích mà đi điện hạ chớ có xúc động để lão buộc đi đầu lão buộc hay là mang cảnh giác khuyến cáo lâu hàng nhưng vị này chân tử cùng lương vô quy đều tại xuất kích nhất giả gia quyền nhất giả xuất kiếm lực lượng kinh khủng lật tung hư không sát phạt chi quang trực thấu thanh niên kia phía sau lưng、so、thanh niên thân thể mở ra chính là màn đêm sao dày đặc tại hóa công phạt đồng thời hắn thân thể hóa thành mưa bụi vô hình vô tướng hóa thành trùng điệp t à n ảnh bồn tập hướng về phía trước hóa giải hai đại chân tử cách không một kích nhưng trong miệng cũng là ho ra một mùa máu giống như là bị dư ba chấn thương đụng phải các ngươi coi như ta không may nhưng cùng với là tuyệt phẩm phong đường Các nhân g cùng ư ơ i tròi có c dám một một một trận ta phi phạt, thần điện suy đoán không trinh không khả chỉ thiên đại điện sai, loại người tuổi, tuổi tiêu, tại nước đoán này năng lớn cũng lúc có có có l kêu suy to. trẻ Võ â mãi Hải như vậy cũng không ít hắn tới chỗ này là phát hiện đám người này khoảng cách đầu tư h sáu chiến tuyến là gần nhất cái này khiến lâm tiêu không khỏi thầm mắng mấy cái kêu láo lục á c ngươi để cho ta tới dẫn địch kết quả lại có nhiều người như vậy vượt ra khỏi tưởng tượng còn có một vị tạo hóa chín tầng cảnh láo quái vật cái này muốn bị ngăn chặn thật sự là ghê gớm một chọn một chờ ta đưa ngươi bắt giữ tại xử tử trước ngươi lại đến thỏa mãn nguyên nguyện vọng này lâu hoàng trên người á o giáp màu đen lập lòe ngàn vạn p h ù văn như một tôn ma thần phi nhanh hắn thân pháp siêu tuyệt cấp tốc rút ngắn khoảng cách nho nhã lương vô quy cũng là có thể cùng nó sánh vai kinh khủng nhất là vị lão bục kia hắn nghe cảm nhìn một phía tại thấy rõ địch tính lúc còn tại truy kích lâm tiêu thân hình nhoáng một cái l i ề n có thể vượt ngang hơn mười dặm tù linh trưởng lão bục đã tới lâm tiêu sau lưng một đôi bàn tay giản mua mánh lực hợp lại một cái màu ám kim hình cầu xuất hiện uy thế bằng bạc hướng phía lâm tiêu vào đầu chúng tới ngay tại này giây lát d i biến nảy sinh bốn b ề trong nước biển dâng lên trận pháp đường vân dận xuyên thiên địa lại để người lão b ụ c này xương cốt tiếng dung cơ thể lắc lư giống như là bị một tầng lực lượng vô hình chỗ ngăn trở mạnh sinh sinh đình trệ tại nguyên chỗ về phần lâm tiêu còn tại buôn tập màu ám kim hình cầu cùng sượt qua người h ọ g bét quả nhiên có bẫy đây là có thể hạn chế tuổi tác pháp trận trận cơ sở là đệ cựu cảnh bày ra lão b ụ c quá sợ hãi liên tục lên tiếng muốn quát bảo ngưng lại đám người nhưng theo sát mà đến lâu hoàng cùng lương vô quy đã một đầu đụng vào đi vào lại sau này vô thượng lương tộc cùng tổ minh sơn tu sĩ cũng là người ngã ngựa đổ có người muốn dưng bước lại bị kẻ đến sau đâm đến lào đảo hướng về phía trước lớn tuổi tu sĩ như lão buộc bình thường n h a u nhau bị lực lượng vô hình c h ố t cản n h i ê n kỷ trăm tuổi phía dưới tu sĩ thần chủng thì là liên tiếp vào, vào tạo thành một trận đại hôn loạn ầm ầm các loại trận văn lập lòe trận pháp đầu mối then chốt bị thôi động dẫn tới trăm tuổi trận vận chuyển như một tòa thiên lao khép kín che lại ánh mắt lão buộc nổi trận lôi đ ỉ n h hắn đoán được sẽ có biến cố chưa từng nghĩ lại nhanh như vậy hiện tại điện hạ đều xông vào hắn muốn phá vỡ pháp trận đều không được khó mà dung chuyển đây là trăm tuổi trận chỉ có trăm tuổi phía dưới tu sĩ mới có thể vào trận muốn đi ra hoặc là phá trận hoặc là đánh giết khống chế trận nhãn tu sĩ vô thượng lương tộc bên trong một vị lao hầu thần s á c tái nhuận đồng dạng lo lắng lương vô quy ta vừa rồi nghe tiểu t ử kia nâng lên thương mang bắt đầu trầu khương tộc tộc này hoàn toàn chính xác không kém nhưng nam hiểu cũng không phải là vô tướng cổ công mười đối bây giờ nói những này còn có ý nghĩa sao tranh thủ thời gian phá trận đưa tin trở về bốn hai đại đạo thống ngoài trận nhân mã đều tại phá trận trăm tuổi trong trận trận pháp chi quang chạy x ô i lâu hoàng cùng lương vô quy đồng thời dừng lại tại phía sau bọn họ cũng có trọn vẹn vãn chúng tu sĩ vào trận ánh mắt kinh nghi bất định bước vào trận này sau bọn hắn lại tìm không thấy đường đi ra ngoài lấy vô tướng của công dẫn chúng ta vào trận chính là vì ở đây trong trận độc chiến chúng ta lâu hoàng thâm thúy tựa như b i ể n con người nổ bắn ra hàm mang nhìn chằm chằm ở phía trước ngừng chân lâm tiêu lương vô quy thì là tại vận chuyển bí thuật điều tra hoàn cảnh chung quanh mấy người các người còn không ra tiếp khách thật muốn để cho ta một người đi đ á n h à. lâm tiêu tức giận nói、Soạn. trận pháp lập lòe vô thượng t h ủ tộc cựu vâng ấn chém man di thân hình cao lớn cựu vâng ấn dẫn đầu xuất hiện từng đạo lôi quang tử trong cơ thể trào lên mà ra khí thế ngập trời lập tức hấp dẫn lâu hoàng cùng lương vô quy ánh mắt vô thượng hạ tộc hạ trấn đông chém man di lăng tộc lang thiên chém man di võ thần điện tả mộc quyển chém man di mặt khác tam đại thần thoại hiện thân phân loại trận pháp các nơi trấn thủ tư phương ngoại trừ cựu vâu ngấn lạnh nhạt bên ngoài mặt khác ba vị đô triều lầm tiêu ném đi mỉm cười ánh mắt để quái thai này đi dẫn địch quả nhiên không sai toàn bộ đều là thần thoại lâu hoàng trong tay chiến kiếm màu vàng o ó n g tiếng r u n g ngũ đại thần thoại một cái tạo hóa ba tầm cảnh những người còn lại tại tạo hóa cảnh làm được không xa như vậy liền muốn chém dụng tất cả chúng ta thật sự là quá ngây thơ thật tình không biết các lương vô quy cũng là cười nghiên kỵ của hắn không hơn trăm tại tạo hóa ba t ầ n g cảnh sơ kỳ lâu hoàng cũng tại tạo hóa hai t ầ n g cảnh đ ỉ n h phong xông vào trong trận pháp vạn chúng bộ hạ cũng có thần c h ú n g thiên tiêu bước vào tạo hóa cảnh chừng năm người mà chiến lược đẩy vào tạo hóa ngưỡng cửa đỉnh cao nhất đại năng cũng có mười người những người còn lại liên hợp cũng có thể quần hùng săn mạnh lấy bọn hắn cầm đầu sao sợ cái này ngũ đại thần thoại một cái tạo hóa ba tầm cảnh hạ chấn đông thần sắc cổ quái mội phu dẫn đ ị tới bọn này hải ngoại man di chưa từng phát hiện mội phu tu vi hay là cái này mọi phu có ý yếu thế ân hạ c h ấ n đông cùng lăng thiên thần sắc để lương vô quy kìm lòng không được nhìn về phía lâm tiêu người này tuổi trẻ lâu hàng o bên người lão buộc phán đoán đối phương niên kỷ không siêu việt năm mươi bằng chứng ấy tuổi thế nào thấy tựa như cái này ngũ đại thần thoại đứng đầu ta chính là bắt đầu châu khương tộc thần thoại chém man di lâm tiêu khi tức h i ể n thị rõ tạo hóa đan bạo động hai mươi ba phương t i ể u thế giới hư ảnh vờn quanh toàn thân như là chúa tể lâm thế tạo hóa ba tầng cảnh hơn nữa còn có tu vi như thế mấy chục năm này thương mang đại lục xảy ra chuyện gì lâu hàng cùng lương vô quy biểu lộ cứng gắc hô hấp dồn dập mấy phần tại tuyệt phẩm phong đường hàng ngũ như vậy căn cơ đ ặ t ở việt khư đại lục cũng coi là cao cấp nhất như căn cơ của bọn họ đều muốn hơi kém một chút tăng thêm vô tướng cổ công mặc dù bọn hắn có bộ hạ trận chiến này cũng hung hiểm khương tộc thần thoại lăng thiên cùng tả m mục quyển đều là hoàn toàn không còn gì để nói quái thai này nói qua để cho mình đi dẫn định có thể nhưng nhất định phải thay cái danh tự lấy khương làm họ đây là thỏa thỏa muốn gây sự ta cửu mẫu người là không đáng bị các ngươi coi trọng sao quay lại đây cựu mẫu muốn chém các ngươi lâu hoàng cùng lương vô quy phản ứng để cựu vô ngân không vui giống to một tiếng lao thẳng lên trong trận quét ngang không thể ngăn cản chương ba trăm năm mươi chín trong trận quét ngang không thể ngăn cản vê anh cựu vô ngấn thân hình cao lớn hóa kiếp hóa kiếp thiên công uy thế hiện thị rõ thôi động đại mộ thiên b i trưởng hai mươi ba mặt tử khí xâm nhiên bia cổ xoắn nát thiên địa hướng phía hai đại trân tử công tới tinh khiết hà c h â n quyết nho nhã lương vô quy công pháp vừa h i ệ n đ ầ y trời hào quang không k é m chút nào cựu vô ngấn kiếp quang thuận theo q u ạ t xếp một quyển quân quận hào quang tràn ngập chư thiên phá thoái h ư không trực tiếp ngăn trở đại mộ thiên bí trưởng lâu hàng trong tay chiến kiếm màu và nóng đúng là tản m á t ra nặng nề giống như sơn chi thế k i ế m quang chiếu phá thanh không hướng phía cửu vông ngấn chém tới một đạo lệ ảnh xuất hiện tại cửu vông ngấn bên người đó là tà mộc quyển thuần mỹ cùng vũ m ỹ cùng tồn tại nàng giờ phút này cường thế đến cực điểm đỉnh đầu hiện hiện chín vị cựu đ ỉ n h đó là khí tức của nàng ngưng tụ m à thành là lăng đỉnh cổ công c h i dị tượng mỗi một vị trên đỉnh đều có các loại diệu lý khổng lồ uy thế cùng lâu hoàng chiến kiếm đụng vào nhau âm vang thanh âm vang vọng hoàng vũ bá bá sừng sững tại kim huy bên trong hạ trấn đông cũng giống như sừng sững đỉnh mây lang tiên cũng là một trái một phải công tới để vị trí đó lập tức hóa thành một mảnh vô địch t r ậ n vực tạo hóa c h i quang ánh sáng giết chóc đồng tiến tràn ngập trăm tuổi trận cái này càng khư đại lục hai đại tuyệt phẩm phong đường đều hiểu được võ thần tuyệt học sở tu công pháp cũng là đình tiêm lâm tiêu vô tướng c ổ công khí thế c u ồ n c u ộ n thời điểm lại có năm bóng người vào tới khí tức đụng nhau sóng âm n ế ấ t hai để lâm tiêu thân hình dừng lại lại bị chặn đứng ngũ đại tạo hóa đều là thần t r ù n g lâm tiêu hơi n h ư ớ n g mày giờ phút này đậu tủ lại đâu chỉ là tuyệt phẩm phong đường theo lâu hoàng cùng lương vô quy đổi vào trăm tuổi trận vạn chúng tu sĩ cũng biết chỉ có một trận chiến mới có cơ hội đã là chia binh hai đường đại bộ đội liên thủ trợ trận hai đại chất tử bước vào tạo hóa cảnh năm người thì toàn bộ công về phía hắn c h ư vị mục tiêu của chúng ta không phải chu sát kẻ này mà là ngăn lại hắn đợi đến ta càng khư một phương đạo thống phá trận hắn tự sẽ mất mạng ngũ đại tạo hóa truyền âm giao lưu trong tay tạo hóa chiến binh âm vang vang lên hai đại chất tử bị dẫn vào trăm tổ trận ngoài trận tu sĩ sao lại thờ、ơ? cho dù vô thượng lương tộc tổ minh sơn nhân vật đứng đầu bị quân lấy mà nếu bọn hắn đồng dạng tại lâm hải mà trông tu sĩ nhận được tin tức khẳng định sẽ chạy đến trừ cái đó ra càng khư đương đại lục đại chân t ử bên trong còn có vượt qua trăm tuổi tu vi siêu tuyệt nhân vợ ông ông ông trong khoảnh khắc ngũ đại tạo hóa thần trùng dâng lên hào quang khí tức giao h ò a cái này ngũ đại tạo hóa nghiên kỷ tại trăm tuổi phía dưới liền có thể đạt tới tạo hóa cảnh tự nhiên cũng thuộc về đỉnh tiêm trong đạo thống người nổi bật tuyệt học tạo nghệ kinh người muốn lấy hợp kích chi thuật chặn đứng lâm tiêu vô luận lâm tiêu từ chỗ nào cái phương hướng tiến công đều sẽ bị bọn hắn liên thủ chỗ cản muốn cùng ta kéo dài thời gian lâm tiêu trong mắt hàn mang l o ạ lên nhưng các ngươi cũng quá khinh thường ta hoa lâm tiêu đi lại một bước mười đầu hình dòng thuận thân thể của hắn lướt đi lực lượng kinh khủng tại mảnh không gian này quần quẩn ra để phía trước ngũ đại tạo hóa thân thể đều là có chút lay động đây là vô thượng hạ tộc hóa long chiến pháp kẻ này không phải tuyên bố đến từ khương tộc sao ngũ đại tạo hóa biến sắc tuyệt đối không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy lâm tiêu còn t u thành hạ tộc võ thần t u y ệ t học bọn hắn cùng nhau giống to lại bị một cỗ tuyệt cường áp lực chống đỡ đồng thời lui lại không chờ bọn hắn dừng bước lâm tiêu cái t i ê mạnh mẽ thân ảnh lướt đến giống như một tôn linh động chu tước trong nháy mắt ngang chính này hai tay đánh ra hổ, khiếu đạo âm, bạch hổ lợi trào vũ động hạc quang xé nát thiên vũ bao phủ h ư ớ lâm tiêu, tiêu không không không n toàn r người thân o tạo ó a c h i binh, đều là n h bị huyền vũ chi hình bao phủ cơ thể lập loại hoa văn giống như một kiện huyền vũ quý giáp phốc phốc huyết quang nở rộ Lâm kinh bạch khủng nhất là người này quá trẻ tuổi đến các ngươi cái kêu máu đỏ thấm nhuộm dần lâm tiêu láo bảo đem nó chiếu rọi đến như một tôn sát thần xoay người sắt na hóa thành chu tức ngang thiên vũ áp sát tới một vị khác tạo hóa cự đầu trước mặt thôi động bạch h ồ nước k í c h người này khó chơi mau tới giúp bọn ta càn hắn giao đấu lâm tiêu tạo hóa đều là trong lòng đại loạn hướng phía trợ trận hai đại c h â n tử tu sĩ vội vàng phát ra tiếng hắn còn tu thành hạ tộc tứ tượng chiến pháp ngay tại đấu tranh chiến đấu hai đại c h â n tử đều là quăng tới không thể tin ánh mắt bên cạnh bọn họ tu sĩ cũng là dối loạn cái tiêu ngũ đại tạo hóa đều là thần t r ù n g tạo hóa cảnh giới s ắ c thực không cao nhưng căn cơ cũng không kém là bắt không được lâm tiêu có thể quấn lấy một đoạn thời gian không thành vấn đề mới đối làm sao mới đầu thủ liền gia trọng đại thương vong không tại h ể chu o h tước hành thiên trước mặt bọn hắn cũng rất khó tránh đi lâm tiêu đã là từng cái đấm máu giữa trời mọi phu đối phó mấy cái tạo hóa vậy mà dùng lâu như vậy cái này nhưng đối với không dạy nổi người thương mang thần thoại người thứ nhất ví danh hạ chấn đông lắng cười như một vị tuyệt đại trí tôn cùng l ă n g thiên g i ế t vào trong đại quân tam cữu ca n g ư ơ i thân là thần thoại giết một chút lính tôn tướng c u a lâu như vậy còn không có trừ sạch cũng có lỗi với uy danh của ngươi lâm tiêu khép cười một tiếng đã là cất bước đi tới để giữa sân bầu không khí đ ạ i biến cựu vô ngấn thần sắc là băng lãnh lại lần nữa hét lớn một tiếng cùng lâu hoàng điên cùng giao đấu lâu hoàng cùng lương vô quy tâm tỉnh thì là chìm vào đại cốc mội phu thương mang bắt đầu châu thương tộc cùng vô thượng hạ tộc thông ra lâm tiêu đã là đánh tới giống như vô hình vô tướng phong bạo quét sạch trên trời dưới đất tại trong đại quân sông ra một con đường máu thẳng bức lâu hoàng sau lưng. lâu hoàng toàn thân vờn quanh hai mươi hai phương t i ể u thế giới hư ảnh tại cường thế xuất thủ công hướng bước tới hạ chấn đông cùng làm tiên lâm tiêu gia nhập để d ư ớ i chân hắn lảo đảo dù có bộ hạ điên cuồng đánh tới đều là vô dụng tự thân tuyển học thất bại bản thân cái này cũng không phải là một đối m ộ t quyết đấu đỉnh cao chớ nói chi là lâm tiêu từ căn cơ đến tu vi đều cao hơn hắn t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi địch đến ta lui địch đi ta tiến lâm tiêu cũng không dừng tay lấy n h ậ t nguyện đồng huy lại hướng lâu hoàng trấn áp hạ trấn đông cùng lăng thiên thấy vậy hướng phía tứ phương xuất t r ì n h muốn chém ngang hai đại chân tử tất cả bộ hạng n hào cùng tiếng gào thét như địa ngục đòi mạng c h i khúc ánh sáng đỏ ngòm ngốc trời chỉ là vội vàng mấy chục giây thời gian trăm tuổi trong trận máu tươi như sóng toái cốt như dừng đợi đến lâm tiêu dừng lại lâu hoàng trên người áo giáp rách rưới một tấm khuôn mặt tuấn lang nôn máu nửa người đều tàn phế tại trọng thương bên trong ngất đi tốc chiến tốc thắng tà mô q u y n cùng cự vô ngấn liên thủ muốn vây quét bên người đã mất lực càng có thể tới gần chém dụng trăm tuổi trong trận tất cả càng khư tu sĩ trong đó còn có hai vị chất tử tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến tình hình chiến đấu những tên i kia làm sao còn không có phá trận lương vô quy sắc mặt tuyết trắng lại cao hơn ngạo t i ê n tiêu cũng sẽ e ngại tử vong hắn lâm vào bầy định trong vấy công thân thể của hắn cháy đen bị đánh cong thân thể tại ho ra đầy máu đã rơi vào hiểm cảnh trước đường giết hắn lưu lại một khẩu khí lâm tiêu mang theo lâu hoàng tiến lên để lương vô quy rơi vào hai mặt t ụ địch hoàn cảnh lâm tiêu không chút khách khí ầm ầm mấy quyền đánh về phía lương vô quy muốn tháo bỏ xuống nó cái thế võ lực sau một lát mạnh như lương vô quy cũng là phun ra nội tạng mảnh vỡ tại bị thương bên trong bị lầm tiêu chân choáng ngội phu ngươi làm cái gì đối phó man di còn muốn k h á c h khí hạ trấn đông chiến ý dâng cao tiết m ố i lần này chỉ đưa tới hai vị c h â n tử ta đi dẫn địch mặc dù thành công thế nhưng đổi tới rất nhiều hải ngoại man di cứ như vậy chém bọn hắn chúng ta như thế nào rút đi lâm tiêu đạo hiện tại ngoài trận còn có c à n g khư đại quân còn có một vị tạo hóa chín tầng cảnh lao quái vật khẳng định tại nghị cách phá trận bọn hắn ra ngoài liền sẽ bị vây quanh chiến đến nước này chúng ta ngũ đại thần thoại liên thủ còn sợ không có khả năng giết ra một đường máu cựu vô ngấn rất lạnh lùng cao lớn thân hình di động liên tục diệt hai đại chân tử còn xuất lại bộ hạ thần nữ ngươi mở ra trước một đầu thông đạo ta cầm cái này hai đại chân tử ra ngoài lâm tiêu mở miệng nói trong t ổ i trận là võ thần điện nhất bản chỗ bố trí t à mô quyển có thể trưởng trận nhãn ngươi muốn làm gì cũng chớ làm loạn t à mô quyển lòng có dự cảm hạ chấn đông cũng là biến sắc lâm tiêu cùng vô thượng hạ tộc đứng chung một chỗ cùng thủy châu ngũ đại già khó mà tốt lâm tiêu lấy khương làm họ là vì khương tộc gây thủ hẳn hiện tại là muốn lại thêm cây đốt sao ta thân có vô tướng của công lại bắt hai đại chân tử đi dẫn địch để cho các ngươi bình yên rời đi thích hợp nhất lâm tiêu nết h miệng cười một tiếng để hạ trấn đông tức giận đến giơ chân ngũ đại thần thoại cần ngươi ra mặt sao thần thoại chiến tuyến vô luận thành công hay không đều sẽ có võ thần điện tu sĩ đến đây tiếp ứng thôi hai cái này đạo thống cường giả đỉnh cao nhất thời còn không qua được như trần trừ nữa hội tụ ở này hải ngoại man g gì, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều ta sẽ cùng với ngươi phối hợp t ạ mô quyển trầm ngâm một chút đúng là khé gật đầu tay ngọc bát tấn tại khu động trận pháp trăm tuổi ngoài trận đại quân như núi chừng hai triệu nhiều có lâm hải mà trồng cảng khư tu sĩ chạy đến vây quanh nơi đây phóng nhãn nhìn lại các loại tuyệt học chiến binh không ngừng hướng phía phía trước tràn ngập trận pháp đường vân công tới sơn chủ đã nói qua không để cho điện hạ vào cuộc điện hạ hết lần này tới lần khác không nghe còn bị tiểu tử này vô tướng cổ công dẫn đi đi theo lâu hoàng láo buộc không ngừng va chạm phía trước sắc mặt tái nhuận đây quả nhiên là một trận phục kích có dự mưu lấy tu thành vô tướng cổ công thần thoại là dẫn dụ hai đại chân tử vào trận bọn hắn đưa tin tại phe mình đạo thống cường giả đỉnh cao chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra thời gian ngắn còn không thấy cường giả tới bọn hắn tại ngoài trận thấy không rõ trong trận tình huống cái này khiến hắn rất là lo lắng ngay tại này giây lát t r ă m tuổi trận ầm ầm rung động đúng là đã nước ra một cái khe để ở đây lại quân khí tức sôi trào t r ă m tuổi trận từ nội bộ mở rộng là điện hạ bọn hắn đánh chết k h ô n g chế trận nhãn tu sĩ sao lão bục kia đưa mắt nhìn lại ánh mắt lập tức đọc lại trong trận quan g mang lập lòe mùi máu tanh tràn ngập một bóng người từ đó nhanh chóng l ư ớ t đi là cái kia khương tộc thần thoại lão bục trong mắt hàn mang nổ bán ra có mang cảnh giác vị này thần thoại một mình mà thịnh hành là dẫn đạo bọn hắn bước vào b ẫ dập hiện tại thế mà lại chủ động từ trăm tuổi trong trận đi ra cứ như vậy đường đường chính chính đón lấy bọn hắn thực sự quỷ dị ở đây đại quân đều đã đỏ mắt các loại ánh sáng giống như thiên lôi bùng lên như quần quận dòng lũ giao kích hướng một chỗ đem thân ảnh kia đánh cho sụp đổ chỉ là cũng không cái gì máu me tung tóe yên lặng một cái trước mắt lại có chín đạo đồng dạng thân ảnh từ trong trận pháp xung ra thôi động tiên điệu tinh khí c ủ n quận buôn tập hướng phương hướng khác nhau lần nữa dẫn tới đại quân hợp kích không lưu lại bất luận góc chết gì không phải chân thân là đem tự thân khí tức dung nhập tiên đ i ệ tinh khí hóa thành chiếu ảnh mỹ thuật lão bộc hét to thời khắc lại là một m hóa thành trung điệp thân ảnh chính thừa cơ hướng phía phía trước đi ra muốn ngang đại quân lão bộ kia nhảy lên một cái bàn tay khô cạn lắc lư thiên địa tứ h cực đúng là đánh xuyên hơn phân nửa mưa bụi để một đầu thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi hiện hiện kêu lên một tiếng đau đớn dựa thế bay ngược ra ngoài máu tơi ư nhuộm đỏ phụ cận mặt b i ể n mẹ nó các ngươi dám đả thương ta một phần ta liền nện cho bọn họ một trận ta hiện tại liền đi tìm cương tộc t r ư ở n g bối treo lên đánh các ngươi dạng này tiếng chửi rội chuyển đến chỉ gặp cao ngất kia thân ảnh như một con chu tức hướng phía, phía trước lướt đi để lão mắt hắn thấy rất rõ ràng đó là lâm Tiêu, một tay cầm lâu một tay bóp lương vô quy làm cả hai r u thảm hai đại c h â n tử đều khí tức b ệ n g o i nhận lấy trọng thương điện h ạ tiểu chủ ở đây tổ minh sơn vô thượng lương tộc đại quân đều là gấm thét không thể tin từ hai đại c h â n tử xuất lĩnh bộ hạ sông đi vào cũng liền thời gian đốt một n é n hương trăm tuổi trong trận đến tột cùng có như thế nào phục bình có thể nhanh như vậy để hai đại chân tử bị thua bị bắt tiểu tử này muốn làm gì đuổi theo cho ta lão phó khí đến giống to không có tâm tư quay đầu nhìn trận ở đây đại quân manh động giống như dòng lũ sắt thép nịch thiên mà lên hướng phía lâm tiêu đuổi theo lại nhìn trăm tuổi trận một phương khác đồng dạng đã nứt ra một cái khe t a mưu q u y ề n cựu vông ấn hạ trấn đông lăng thiên sánh vai xuất hiện nhìn qua lâm tiêu gặp phải đại truy sát thần sát khác nhau ta cũng không thể ném ta xuống mội phu mặc kệ không phải vậy không có cách nào đối với tiểu mộ i giao nộp hắn tại trước trận dẫn địch ta tại trận sau cách không đánh lén địch đến ta lui địch đi ta tiến g i á n g người khôi ngô hạ trấn đông cầm trong tay chiến mâu tiềm hành mà đi vê anh cựu vông ấn thân thể quanh quẩn kiếp quang như võ thần lâm thế cũng tại nhanh chân hướng về phía trước cựu vông ấn ngươi không phải muốn cùng lầm tiêu đoạt khinh thành thần nữ sao ngươi cũng muốn đi trợ t r ậ lăng tiên kinh ngạc hỏi ngươi không sợ đem chính mình bàn giao thân thoại chiến tuyến nhiệm vụ đã kết thúc còn muốn dùng phương pháp này giết địch đã vô hiệu tạ mục quyện còn nói qua một khi thành công sau đó đến võ thần điện cao tầng đánh giá bọn hắn có thể vào lăng đỉnh bảo giới đi săn ta muốn dương danh hải ngoại cựu vô ngấn như vậy đạo để lăng tiên không nói gì lúc đã thấy tạ mục quyện cũng là đuổi theo mặc dù lâm tiên cũng kiều thân phụ chu tức hành tiên cũng vô pháp tránh đi tạo hóa chín tầng cành cừng giả cần chúng ta trợ trợ mấy cái tên điên lang thiên lầm bầm một câu trầm ngâm một phen sau cũng là đi theo chương ba trăm sáu mươi mốt đưa địch mà đến một cách cuối cùng chương 361, đưa địch mà đến một k í c h cuối cùng từ tiêu tộc lấy được ngự khí thuật phát huy đại dụng bang hải phía trên lâm tiêu đem chu tức hành tiên h thôi động đến cực hạn ở trên mặt biển ép ra một đầu danh sâu h o á m khỏe miệng tràn ra tơ máu ta hiện tại năng lượng cao nhất đ ị c h phạt tạo hóa tầng bảy cánh tu sĩ có thể đụng phải tạo hóa chín tầng cánh tu sĩ hay là ngăn không được a lâm tiêu hoàn phát sinh m ệ n h tinh khí cọ rửa thân thể đi theo lâu hoàng láo bục chỉ là cách không một k í c h liền để hắn song trọng phòng ngự phá thoái dư ba thương tới phế phủ hy vọng lần này chiến tranh có thể làm cho ta tìm tới cơ hội đột phá có thể tiến thêm một bước lâm tiêu nghĩ đến chiến tuyến bản đồ phân bố thần s á c quái dị thủy châu ngũ đại gia đều tại trận chiến đầu tiên tuyến thượng hết lần này tới lần khác chiến tuyến này khoảng cách trận chiến thứ sáu tuyến cũng không tính xa nếu không tại dưới loại tình thế này hắn căn bản là không có cách tới gần hắn làm sao cảm giác võ thần điện chủ có thể là cố ý đây này mặc kệ gặp cầm ở trong tay hai vị c h â n tử lần nữa tỏa sáng sinh mệnh tinh khí lâm tiêu dùng sức chấn động đem cả hai lần nữa kích choáng đi qua lâm tiêu sau lưng phong lôi âm thanh trận trận vô thượng lương tộc thổ minh sơn đại quân đã bị hất ra thật xa chỉ có tám tôn cường đại tạo hóa c Còn tại cắn chặt tại l â một tiêu, trên mặt của bọn hắn, viết kinh. Cái này thần thoại. Dùng võ thần tuyệt tốc kinh. Cái bọn hắn, chân này Dùng hành không, của học võ đầy đ quá cái kinh người hai cái này chân ử ta ta giữ dụng, lại hữu khi ư trưởng ư ơ ơ n muốn vấn thần n g g tộc tộc tụ thức tuyệt các học, các ra ý, lấy khảo võ thật muốn ta, vậy muốn liền bước đại ồ n thận. g quy vụ、thợ. Một khi đ địch tới gần lâm tiêu đem hai đại chân tử quăng đứng lên xem như khiến thịt lại thừa cơ kéo dài khoảng cách tức g i ậ n đến cái kia tám tôn tạo hóa cự đầu giống to rất muốn làm giòn cho hai đại chân tử đến một chút xong hết mọi chuyện lão bộ kia ánh mắt xâm nhiên bị q u ă n g tại sau lưng đại quân gợn sóng trung thiên thỉnh thoảng nhận tập sát kích thích hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng sợ lại có thương mang đại quân đánh tới có thể hậu phương c h ẳ n g cảnh quá hỗn loạn người xuất thủ là tại cách không tập kích cách quá xa nhất thời khó tìm tung tích đợi ngày khác trong môn có tạo hóa cự đầu tiên lên tìm hiểu ngọn ngành phía trước lâm tiêu lại sẽ ăn ý thi pháp chấn động tới hai đại chân tử phát ra âm thanh tức g i ậ n đến bọn hắn kém chút thổ huyết năm bang hải trận chiến đầu tiên tuyến nơi này phong ba cuốn về phía thương cung từng bộ thi thể phi ô phủ ở mặt biển hiện thị rõ nơi lây tàn khốc đối với thương mang một phương mà nói. Nơi này lấy lã đủ nô phương ngũ đại tộc làm chủ cái này ngũ đại tộc tại thủy châu cũng là thanh danh hiến hách tổ thượng từng sinh ra gần với võ thần nhân vật danh xương thủy châu ngũ đại gia ngũ đại gia tộc trưởng đều là quân lâm võ đạo niết bản giờ phút này ngũ đại gia tộc trưởng đều là đứng ở trên bầu trời n ó n g nhìn phía trước phía trước trên hải vực trận pháp bừng bừng cũng có đến từ việt khư đại lục niết bản cao nhưng đứng vững cũng có năm thôn giữa lẫn nhau khi tức độ nhau như lôi đỉnh quay cuồng cũng không công hướng lẫn nhau đều đang tìm kiếm thời cơ niết bản mặc dù bất động có thể song phương trận doanh tạo hóa cự đầu lại tại suất l ĩ n h đại quân đang không ngừng chém giết giống như quái vật khổng lồ va chạm mỗi một đoá huyết hoa dâng trào đều có thể đại biểu một cái sinh mệnh mất đi giao đấu niết bản đạo thống trình độ cùng ta ngũ đại gia tương đương chúng ta liên thủ lại có sợ gì khương tộc tộc trưởng khương hy cảnh lại lấy ra một khối ngọc phù hỏi có thể có lâm tiêu hạ lạc hắn khởi động ám kỳ đi tuyệt s á t lâm tiêu tuyệt đối không ngờ tới lâm tiêu vậy mà lại đập phá còn chấn áp trắng cầu để hắn lần nữa cảm nhận được r u n động lần này chinh phạt đến quá mức hỗi loạn thời gian kéo dài sẽ không ngắn hắn đã bí mật phá một là thấy rõ hạ tộc tu sĩ chỗ hai là tìm kiếm lâm tiêu phương vị hạ tộc cao tầng muốn ở đây chiến chúng châm đối với cũng không dễ dàng nhưng lâm tiêu muốn giết còn không có ta thương mang thần thoại tựa hồ cũng không tại năm cái trên chiến tuyến sau đó không lâu ngọc phù truyền đến một thanh âm mà lại chúng ta khương tộc tựa hồ nổi danh nổi danh khương hy cảnh lông mày nhữ lại không rõ ràng cho lắm ta khương tộc ra một vị tu thành vô tướng cổ công thần thoại đã bắt đầu tại hải ngoại man di bên trong cấp tốc truyền ra nghe nói vị này thần thoại tại chiến cảng khư chất tử ngọc phù lần nữa truyền đến thanh âm để khương hy cảnh sợ、Dun. hắn khương tộc là từng có thần thoại nhưng đã bỏ mình sao còn có người có thể lấy vô tướng cổ công thành tựu i thần thoại là lâm tiêu sao khương hy cảnh k i ị m phản ứng giả mạo khương tộc tộc nhân vì bọn họ khương tộc khắp nơi gây thù hẳn việc khư đại lục đạo thống đối với vô tướng cổ công là rất mất cảm nhưng khi bọn hắn đều là đồ đần sao lại bởi vì một câu tại loại này t r i n h phạt chạy vừa đến nhằm vào bọn họ khương tộc tộc ta còn không có tìm được hắn hắn liền bắt đầu đùa nghịch thủ đoạn khương hy cảnh giận quá thành cười ân lại có tu sĩ tại ở gần chiến tuyến này ngay tại này giây lát lã lá tộc tộc trưởng khẽ nói một tiếng phân loạn chiến trường bên cạnh một đầu kinh người khí lãng b ư ớ c tới mơ hồ có thể thấy được đó là một vị tuấn tú bất phàm thanh niên lâm tiêu ngũ đại gia tộc trưởng đều là ánh mắt nổ bắn ra bọn hắn đã đ ạ t thành ăn ý đều có nhanh t r o n g chém trừ kẻ này ý chí kẻ này thế mà chủ động nhân thân hướng phía bọn hắn nên đón cái kia không phải hắn chân thân là thiên cổ tiêu tộc ngự khí thuật lấy tu vi hiện tại của hắn triển khai phép t h u ậ t này chân thân nên tại hai ngàn dặm phạm vi bên trong tìm được nó chân thân bản tọa có thể cách không gạt bỏ hắn khương hy cảnh ánh mắt nhìn xuyên thiên ngoại lâm tiêu là nhìn ra bọn hắn những n à y niết bản đang đối、đầu. lúc này mới ngòi đầu lên sao ngòi đầu lên phương thức lại là ngự k h í thuật lâm tiêu chân thân không tại trên chiến tuyến vô tướng cổ công ẩn nấp chân thân khí tức năng lực thể hiện để khương hy cảnh cách không khó tìm tộc trường chư vị trưởng lão ta đang bị hải ngoại man di truy sát nhanh lên giúp ta treo lên đánh bọn hắn dạng này tiếng giống to xa xa chuyển đến lơ lửng không cố định để trận chiến đầu t i ê n tuyến bên trong tiếng chém giết đều là đột nhiên yên tĩnh giao đấu ngũ đại hải ngoại nết bản đều là ánh mắt nổ bắn ra có thương mang khương tộc tu sĩ tới bản tọa nghiền nát ngươi khương hy cảnh gầm nhẹ ở sau lưng mạo dành khương tộc còn chưa đủ còn tưởng là lấy mặt của hắn. tự xưng thương tộc tộc nhân người tới cũng không phải là tộc ta tu sĩ ngược lại cùng bản tọa có thủ hắn là thân phụ vô tướng cổ công thần thoại các ngươi m u ố n chiến nhưng đợi bản tọa giải quyết hắn đằng sau khương hy cảnh đối với cái kia năm tôn giao đấu niết b ả n đạo cùng đại địch thương thảo đây không phải các ngươi đang cố tình bày nghi trận bất quá có thể người tùy ý năm tôn niết b ả n bên trong có người phát ra tiếng mang theo t r e o k h o ý vị để khương hy cảnh sắc mặt tái nhuận nói là tùy ý có thể năm tôn niết b ả n đều đang xúc thế loại này chinh phạt một cái tạo hóa cảnh tu sĩ giá trị bù đắp được quân lâm võ đạo niết bàn sao như khương hy cảnh lời nói làm thật vậy dĩ nhiên muốn giết nhưng muốn trước đem ngũ đại gia niết bản liệt vào đại địch tộc trưởng đây là chiến lợi phẩm của ta có thể giúp ta khương tộc bay lên lại là một đạo ngự khí chiếu ảnh xuất hiện cuốn lên thiên điệu tinh khí muôn hình muôn vẻ b i n h khí như một mảnh giết chóc rừng rậm hướng phía khương hy cảnh phương hướng mà đến cho là bản tọa tại cùng niết bản ràng co liền không cách nào phân thần đối phó ngươi sao khương hy cảnh chân thân bất động áo bào phừng lên một sợi n i t bản khí cơ vượt ngang thiên n ũ để mảnh kia giết chóc rừng rậm đổ tất cả binh khí đều bẻ gãy còn nổ lên ngập trời vết quang cái này khiến khương những binh khí kêu bên trong còn có hai bộ trọng thương thân thể nổ tung liếc nhìn lại cũng không phải là thương mang một phương tu sĩ tiểu tử này thật xa đưa hai tôn hải ngoại tu sĩ để k hương tộc tộc trưởng đánh giết mặt khác tứ đại gia tộc trưởng đều là giật mình trong lòng cảm giác không đúng kình tộc trưởng ngươi làm cái gì ta không ngại cực khổ đem việc khư đại lục cái này hai đại chân tử đưa tới là vì để cho ta tộc cha hỏi ra võ thần t u y ệ t học ngươi làm sao trực tiếp giết chết xa xa thanh âm như vậy chuyển đến để k hương hy cảnh ra mặt co lại có thể nuôi dưỡng được chân tử thế lực ha có thể bình thường dưới tình huống bình thường chân tử cấp bậc nhân vật sẽ không xuất hiện ở tiền tuyến trước m ộ t khắc hắn còn tại cười lạnh lâm tiêu đem việt hư đại lục đạo thống là đồ đần sau m ộ t khắc hắn liền làm chúng cho hai đại chân tử một k í c h cuối cùng đây là muốn để hắn khương tộc l ư n g đeo nhân quả chương ba trăm sáu mươi hai chọc tổ hong v ỏ vẽ phong tỏa hải vực chương ba trăm sáu mươi hai chọc tổ hong v ỏ vẽ phong tỏa hải vực ta muốn đem tiểu xúc sinh này thiên đào và quả thương hy cảnh miết bản khí tức ép khắp thiên cung muốn bạo l ư c mở đi ra chiến tuyến này bên trên đến từ việt khư đại lục nằm tôn n i t bản cũng là do tính chuyển động tại chiều khương hy cảnh công phạt trong mắt ngậm lấy trấn kinh bọn hắn cho là cái kia thi triển ngự khí thuật mà đến tu sĩ là cái này ngũ đại gia cố tình bày nghi trận cho nên không có vận động nào có thể đoán được lại có càng khư hai vị chất tử bị ném mạnh mà đến bị khương hy cảnh mặt sát cái này trên thực tế là thương mang đại lục đạo thống ở giữa tranh đấu sao không kịp nghĩ nhiều ngũ đại n i t bản phải bắt được cơ hội chu sắt cung cấp số cờ giả bọn hắn ra lệnh một tiếng tự có dưới chướng tạo hóa quay đầu hướng phóng đi Hòa anh. trận chiến đầu tiên tuyến hơi, hơi t h cũng không xa xôi bất quá ngàn hơi thợ truy đuổi liền tiếp cận bởi vì lâm tiêu lại nêu muốn tìm khương tộc trưởng bối treo lên đánh bọn hắn là lấy mong thấy lâm tiêu thân ảnh tới gần đầu thứ nhất chiến tuyến lúc bọn hắn có mấy phần cảnh giác lo lắng kẻ này thật sự là khương tộc tu sĩ muốn để bọn hắn trực diện sắc cục Kết quả. lúc â m Tiêu này thiên khung lay động ba tôn việt khư đại lục tạo hóa từ trận chiến đầu tiên tuyến thượng chạy nhanh đến tuần s á t bắt phương lập tức để mắt tới cái này tám đại tu sĩ làm sao ngay cả chúng ta cũng dám chiến sao các ngươi có mấy k h o ả đầu đủ chặt còn không mau đi tìm tiểu từ kia đi theo lô hàng lão bộc hét to cái kêu ba tôn tạo hóa tạ lỗi thắt thân mà qua kẻ này muốn chém muốn giết khương tộc tộc trưởng giết tộc ta chân tử cũng đ ừ n g hòng tốt bốn vô thượng lương tộc cùng tổ minh sơn tạo hóa đang tìm kiếm đồng thời đều đang đồn tin tức mấy trăm dặm có hơn biển cả s ô i trào tà mô quyển cựu vông ấn hạ trấn đông l a n g thiên tứ đại thần thoại thân hình xuất hiện bọn hắn cũng tại xa xa đi theo lâm tiêu tại trận sau cách không tập sát đại quân kiến tạo thanh thế gây ra hối loạn để trước trận tạo hóa cự đầu phân thần lâm tiêu hiển nhiên biết được dụng ý của bọn hắn tại ăn ý phối hợp đem hai đại chân tử đầu hàng địch để khương tộc tộc trưởng gật khương tộc lương đeo nhân quả tứ đại thần thoại trên mặt có ngạc nhiên có thể tưởng tượng tiếp xuống cục diện thế tất sẽ càng thêm h ỗ n loạn vô thượng lương tộc cùng tổ minh sơn nhân vật đứng đầu khẳng định làm không được bình thản mà chống đỡ tại tuần săn lâm tiêu lúc cũng sẽ để mắt tới khương tộc tà mô quyển thì là nhức đầu không thôi đứng tại võ thần điện lập trường nàng hy vọng các phương đạo thống có thể trên giới một lòng cộng đồng đối kháng hải ngoại man di trên giới một lòng cái kia ngũ đại gia ngốc nghẽ tộc ta căn cơ đã sớm không cách nào thu tràng em rể ta không đối phó bọn hắn bọn hắn cũng sẽ đối phó chúng ta hạ chấn đông mở miệng thả người mà đi hắn cùng lâm tiêu ở giữa có tín vật liên hệ biết được mọi phu nắm lấy cơ hội bỏ chạy cũng không tính lui ra ngoài còn muốn lao tới mặt khác chiến tuyến phần này chấp nhất để hắn không hiểu cũng không tính không đếm x ỉ a đến t r i n h phạt còn không có kết thúc cựu vô ngân biến mất tại nguyên chỗ để lăng thiên thắng nhẹ đi theo bàng hải không yên hắn cũng không muốn độc hành hy vọng cái tiệm ngũ đại gia sẽ không bởi vì chuyện này lui ra trận chiến đầu tiên tuyến mới tốt t a mục quyển thầm nghĩ hiện tại nàng có thể làm chính là thông tri võ thần điện cao tầng nghiêm phòng trận chiến đầu tiên tuyến thất thủ để cho người ta tới tiếp ứng bọn hắn cùng lâm tiêu năm bàng hải ra t r ọ n đại biên cố thương mang đạo thống bố cục vô thượng lương tộc cùng tổ minh sơn c h â n tử đã mệnh vẫn lương cung lương k ỳ phục lâu hàng hạ tuấn phó thương đều là vẫn bốn tin tức như vậy tại bảng hải bên trong hải ngoại tu sĩ、si、ở giữa c h ả y xuôi kinh khởi một mảnh thảo thiên ba lan không đề cập tới c h â n tử một chút tiến khác đều là trăm tuổi phía dưới tuấn kiệt thậm chí có thể làm được trăm tuổi trước đó tiến quân tạo hóa cảnh đ ặ t ở việt khư đại lục đỉnh tiêm trong đạo thống đó cũng là nổi tiếng nhân vật nhưng bây giờ lại theo hai đại đương đại tuyệt phẩm phong đường trở thành trận này chinh phạt bên trong thi cốt tin tức truyền ra các phương đều là trấn không thể tin vượt biển mã công t r i n h phạt mở ra còn không lâu việt khư đại lục lại có dạng này chiến tổn quá mức ảnh hưởng sĩ khí các loại chi tiết rất nhiều người đều vô tâm tìm tòi nghiên cứu bởi vì tại trong tin tức này còn có để cho người ta mẫn cảm tình báo thương mang đại lục ra một vị thân phụ vô tướng cổ công thần thoại thảm kịch như vậy cùng đối phương có quan hệ nghe người ta nói là vị này thần thoại niên kỳ thậm chí không có vượt qua năm mươi tuổi hắn nên còn tại bảng hải phía trên lấy kẻ này thành cựu đang chém giết n ô n luận h ư vậy càng làm nện đến rất nhiều đầu người choáng hoa mắt bởi vì đủ loại nguyên nhân thương mang vô tướng nhất mạch khó mà đại hưng tại đoạn này năm tháng thương mang lại ra một tôn dạng này cái thế thiên tiêu tắm rửa chân tử máu tươi hiện ra huy danh quá đáng giá cảnh giác b à n g hải phía trên giống như bao tô g i a o hội bầu không khí khẩn trương đến cực điểm đến từ cảng khư m ộ t phương tại trận sau chờ đợi tình hình chiến đấu tu sĩ cũng sẽ không tiếp tục bình tĩnh bắt đầu thành quần kết đội ẩn hiện tiến hành tuần săn cũng có tại trên chiến tuyến tự đầu quay đầu bước vào bình tĩnh hải vượt ngũ đại gia lực hiệu triệu không kèm a cùng hạ tộc một trận chiến để bắt cảnh phía dưới cơ hồ bị rết tới gãy thời gian mấy tháng chiêu binh mãi mã lại tụ tập không ít tu sĩ theo cựu đầu xuất trinh lâm tiêu còn tại buôn tập thật sự là hắn muốn tại trong h ậ n chiến suy yếu ngũ đại gia cao tầng trên thực tế có thể làm có hạn để khương tộc l ư n g đeo phần nhân quả này sẽ tạo thành như thế nào phản ứng dây c h u y ể n hắn cũng không có cách nào quan sát xuống dưới hiện tại hắn tại triều đầu thứ hai chiến tuyến xuất phát lâm tiêu trong tay có năm cái chiến tuyến bản đồ phân bố đầu thứ nhất trên chiến tuyến lấy thủy châu ngũ đại gia làm chủ đầu thứ hai chiến tuyến lấy lũ châu các phương đạo thống làm chủ cũng có niết bản toa trấn về phần vô thượng hạ tộc chỗ chiến tuyến khoảng cách qua xa hắn chỉ có thể lân cận đi tìm cơ hội để cho mình làm ra đột phá hay không thời gian lâm tiêu sẽ vận chuyển ngự khí thuật thiên linh bên trong sông ra một cỗ khí thức hóa thành khí tức chiếu ảnh sông lên thiên cung tại quan sát hoàn cảnh bốn phía những này hải ngoại man di là điên rồi sao sau một khắc lâm tiêu thu liễm khí thức trong mày bang hải cũng không yên tĩnh vẹn vẹn cách không nhìn lại lâm tiêu liền phát hiện mấy bầy thuộc về v i ệ t khư đại lục đạo thống nhân mã trong đó không thiếu tạo hóa c ự đầu đều có cùng một cái mục tiêu cái kia hai đại chất ử là khương tộc tộc trường c h ố chém ta nhiều lắm là chỉ là đóng vai đưa đ a o nhân vật các người đi làm hắn à tìm ta làm cái gì lâm tiêu phiền muộn tại hai đại chân tử bước vào trăm tuổi trận lúc lâm hải mà trông hải ngoại tu sĩ chỉ sợ cũng đã đang hành động hắn vô tướng cổ công thành cựu càng là chọc tổ hong vỏ vẽ hải ngoại tu sĩ thông qua hắn hành động q uy tích thôi diễn ra phạm vi hoạt động của hắn đang tiến hành đại lùng b ắ t sẽ chặn đứng một chút trọng yếu đường đi hiện tại hắn vô luận là tiến về đầu thứ hai chiến tuyến hay là quay đầu lâm ở đều không thực tế chương ba trăm sáu mươi ba trong b i ể n thây nằm thần thoại ràng buộc chương ba trăm sáu mươi ba trong b i ể n thây nằm thần thoại ràng buộc ta thông qua trận chiến thứ sáu tuyến chém địch dù sao cũng là lập công đi Làm sao võ t h ầ ngay điện chủ phái n chủ ra ư ư ờ i vẫn còn c h q u tại đón đưa. lâm tiêu móc ra Ngọc hành t r động ở giữa một cỗ phong ba của tới khiến cho chấn động trong lòng phía trước hải vượt huyết sắc quay cuồng ngâm lấy từng bộ thi thể bị bọn nước cuốn lên mà đến lít nha lít nhít không xuống mấy ngàn cỗ có tử trạng thê thảm làm cho người không rét mà run đây là từ đầu thứ hai chiến tuyến bay tới sau lâm tiêu tiến lên xem xét p h ạ m là thương mang một phương tu sĩ trên thân đều có đặc biệt bảo khí lệnh bài để mà phân rõ thân phận hắn phát hiện cái này mấy ngàn bộ thi thể bên trong hơn phân nửa đều là thương mang từng cái đạo thống tu sĩ cái này khiến lâm tiêu tâm tình nặng nề nếu đây là đến từ đầu thứ hai chiến tuyến như vậy chiến tuyến này bên trên tình thế nên đến cỡ nào nghiêm trọng ta hiện tại tình cảnh cũng không tốt không có cách nào an táng các ngươi nhìn chư vị lên đường bình an lâm tiêu đang thu thập túi căn côn lại đối thương mang một phương tu sĩ thi thể mặc niệm hải ngoại mang、gì. muốn xâm ta cố thổ quấy lên huyết loạn đáng chết một bộ ngâm ở trong nước b i ể n thi thể đột nhiên núp ních một chút khơi dậy bọn nước để lâm tiêu vô ý thức một quyền dùng r a nhưng lại tại đối phương cái chán dừng lại cái này hiển nhiên là thương mang một phương tu sĩ ngươi là lâm t i ê n tiêu một đạo hơi có vẻ ảm đạm ánh mắt rơi vào lâm tiêu trên thân đây là một vị thái dương x ư ơ n g bạch trung nhân nhân nửa người đều tàn p h ế từng chữ âm phước ra đều sẽ mang theo máu đỏ thấm rất có sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy hương vị không sai lâm tiêu ánh mắt nhất chuyển rơi vào trung nhân nhân trên áo bảo tiêu tan hai chữ lập tức chấn động trong lòng tiền bối là ưu châu tiêu tan dạy tu sĩ cái này vũ châu đại giáo đối với hắn có ân tình tại hồng trần trượng lúc hắn đụng phải tiêu tan dạy t r ư ở n g lão chỉ vu đ ạ i năng bởi vì tái giá tu vi của đối phương hắn lúc này mới một bước mà lên trở thành cấp độ thần thoại thiên tiêu hắn còn hứa hẹn đợi chính mình thế thành chắc chắn trong n o n giáo này chỉ là đi ra hồng trần trượng sau tình thế biến hóa căn bản hoàn mỹ đi qua ta chính là tiêu tan dạy phó giáo chủ s ử chung là tạo hóa cử đầu thanh â m nam tử thất đạo đôi bàn tay nắm lâm tiêu hỏi xuất trinh lần này thế lực khắp nơi ở giữa chuyên môn võ thần điện đối với ngũ đại thần thoại có an bại khác lâm thiên tiêu những này hải ngoại man di liền nên giết tới bọn hắn đau lòng tuyệt diệt tinh thần của bọn hắn giống như nghĩ đến bên người tu sĩ đâm máu xử chung nghiến răng nghiến lợi nhưng lại thân thể tàn phế chấn động bị lâm tiêu cốc lên mặc hướng đầu thứ hai chiến tuyến phương hướng mà đi lâm tiên tiêu ngươi cũng là luyện dược sư chẳng lẽ nhìn không ra ta không cứu được sao xử chung thở dốc đã nhìn ra nhưng ta còn khiếm viễn diệt giáo nhân quả coi như ngươi muốn chết ta cũng muốn đưa ngươi thi thể đưa đến đồng giáo tu sĩ bên người lâm tiêu thấp giọng nhắc tới khiếm huyễn diệt giáo nhân quả s ử t r u n g ngạc nhiên sau đó giống như là nghĩ tới điều gì thấp giọng nhắc tới ta có một cái nghi vấn còn xin tiểu hữu giải hoặc hạ tộc chi chiến chuyến khắp các châu ngươi từng ở đây chiến bên trong thi t r i ể n g i a n g l ị c h loạn xuyên vân bước đây là giáo ta không chuyển ra ngoài chi bí ngươi l ạ i như thế nào học được là bởi vì chỉ vu trưởng lão sao hắn từng tại hồng trần trượng bồi dưỡng mặc dù cuối cùng nga xuống có thể nên cùng ngươi chạm qua mặt lâm tiêu mở miệng nói ngươi có thể đem ta xem như chỉ vu tiền bối đệ tử nếu không có trên người của ta phiền phức rất nhiều còn không có giải quyết ta đã sớm nên đi tiêu tan dạy bãi phòng đệ tử sử trung là người lâm tiêu là ai van g danh thiên hạ tân tấn thần thoại ngay cả thù không dấu vết đều có thể nhìn xuống chiến dịch này khi dương danh hải ngoại nhân vật như vậy có thể trở thành một vị trùng kích tạo hóa cảnh thất bại t r ư ở n g l ã o đệ tử nói như vậy giáo ta cùng một đời thần thoại lại có giàn g buộc tốt ngươi cũng đừng chết hy vọng giáo ta tương lai có thể bởi vì đoạn này g à n buộc được lợi sử trung cười nói thanh âm càng ngày càng thấp hắn cái này phó giáo chủ ngã xuống tiêu tan dạy uy thế tự sẽ trên phạm vi lớn suy yếu hắn thật không yên lòng cảm nhận được sự t r u n g động tĩnh lâm tiêu dừng lại tiền bối xin cho tiểu tử m ạ o phạm lâm tiêu trầm n g â m một lát hỏi ta có nhất pháp có thể đem tu vi của ngươi tái giá cho ta thúc đẩy ta đột phá ngươi có thể nguyện giúp ta hắn cảm giác chính mình là sao trội muốn tiến về đầu thứ hai triển tuyến tìm cơ hội để cho mình b ộ t phá gặp phải phong tỏa thời khắc mặt biển bay tới xử chung hay là vốn là thiếu người ta nhân quả tiêu tan dạy tu sĩ nhưng hắn cũng thật vội vàng muốn đột phá tái giá tu vi còn có loại này kỳ pháp xử chung kinh ngạc c h ậ n giống như là nghĩ tới điều gì cho nên ngươi chính là như thế trở thành chỉ vu trưởng lao đệ tử không sai lâm tiêu gật đầu tốt tới đi thành công về sau ngươi cần phải nhiều chém một chút hải ngoại mang gì ngươi cần phải nhanh lên ta sợ chính mình không chịu nổi s ử t r u n g thản nhiên cười nói lâm tiêu thân hình nhất c h u y ể n hướng phía một hòn đảo lao đi đảo này cũng không lớn do đá ngầm tạo thành tại bảng hải trung thái thường gặp lâm tiêu lấy nắm đấm mở đường oanh mở một tòa hang động từ trong túi càn khôn móc ra ba tòa trận đài phong bế hang động giống như loại này cỡ nhỏ trận đài lâm tiêu từ hạ tộc nơi đó cũng mang tới một chút thời khắc mấu chốt có thể che lấp thân hình cùng khí tức gặp sử trung trạng thái không tốt lâm tiêu cũng không nói nhảm trực tiếp thuật lại luân hồi thiên thư kinh văn ta sử trung nguyện tuân luân hồi sử trung nhắc tới lâm tiêu trong đầu luân hồi thiên thư đến nay hấp thu mệnh áo tím kiếp trước t r ê n thân ba đạo luân hồi văn so trước đây nặng nề một chút giờ phút này trực tiếp chấn động lên một lần thành công cái này khiến lâm tiêu c h ấ n kinh sử trung hảo cảm đối với mình sử trung tạo hóa sáu tầng cảnh đình phong thượng phẩm căn cơ tu thiên đồ chiến công tiêu tan ba thức lịch loạn xuyên vân ước lịch loạn đao、pháp. dạng này văn tự tại luân hồi trên thiên thư cấp tốc h i ể n hiện để lâm tiêu ngạc nhiên ấu châu có võ thần điện t ỏ a c h ấ n tiêu tan dậy có thể thành ấu châu đại giáo tất nhiên là không đơn giản so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn phó giáo chủ tu vi so với cuối cùng châu tiên h cổ đại tộc cử đầu muốn mạnh hơn quá nhiều t h ứ công pháp đến c ă n cơ tại đương đại có thể khinh thường một phương hơi anh di hoa tiếp mục đã bắt đầu để lâm tiêu toàn thân đều là rung động từ sử trung thể nội xuyên xuất ra m ư ơ i một khỏa tạo hóa đan hóa thành m ư ơ i một phương tiểu thế giới hư ảnh theo tài giá Quay trải ò n viên cùng ta, là dị tính. Lâm tiêu cẩn thận có thuộc c Tiêu ta, là Lâm m g á c Chi Trưng 364, vô Tướng Vô qua n Trấn Kinh Toàn Trường. Trưng 364, vô Tướng、Chí、Quang, Trấn Kinh Toàn Trường. g Trải Chi Vô qua lần trước tái giá hạ hùng tu vi lâm tiêu liền minh bạch chính mình căn g cơ muốn lần nữa tăng lên chỉ dựa vào áp chế bạo thể khó khăn đang ăn dược đã không đủ có lẽ muốn đi lăng đỉnh bảo giới đi một lần tìm tới vô tướng võ thần t u y ệ t học truyền thừa mới có thể tìm được phương pháp cho nên lần này hắn vẫn như c ũ không trông cậy vào nhưng vì để tránh cho có ngoài ý muốn lâm tiêu hay là móc g i phục linh đan loại n à đầu, đầu, đầu, tộc tộc đầu thứ nhất ắ n u trên chiến tuyến niết bản đều không thể bước ra mặt khác chiến tuyến niết bản cũng giống vậy đều tại trinh chiến một đội lại một đội tu sĩ tại xuất hành đi qua địa phương nơi rừng chân tại trong hải vực dị thú l ầ n tránh đồng thời càng có vô số loài cá bị sóng lớn cuốn lên v ậ y ra hướng các phương bọn hắn là càng khư một phương tu sĩ còn tại liên thủ tuần săn lâm tiêu có người am hiểu bí pháp thông qua sóng nước chập trùng phán đoán phụ cận hải vực tu sĩ động tĩnh có người am hiểu trận pháp tại bảy trận ngăn cách tín vật đưa tin trận này t r i n h phạt tình thế lại bởi vì một cái tuổi trẻ tạo hóa mà phát sinh biến hóa thực sự ngoài dự liệu mà thương mang một phương hành động cũng là rất nhanh có tạo hóa tại ẩn hiện tại tiếp ứng thần thoại muốn để lâm tiêu tránh đi trận này sát kép vùng biển này đã bị phong tỏa hiện tại niết bàn có ra thương mang thần thoại hay là tuổi trẻ tới một tên ta giết một tên đến hai cái ta giết một đôi tắm rửa thần thoại chi huyết tiến giai bản thân thanh âm như vậy tại các phương trong hải vượt quanh quẩn để đến từ càng khư một phương tu sĩ cũng vì đó kinh hãi càng khư đương đại lục đại chất tử không chỉ là lâu hàng o lương vô quy dạng này tu hành năm tháng không hơn trăm tuyệt phẩm phong đường như vậy thanh âm xuất từ y n h ệ minh miệng đó là một vị tương đối lớn tuổi tuyệt phẩm phong đường y n h ệ minh h ắ n chỗ đạo thống y d thị môn đình mặc dù cũng không đi ra võ thần có thể cũng là nội tình siêu nhiên có thể làm cho vô thượng lương tộc kiên kỵ mấy phận như y h minh làm việc không gì kiên kỵ cực kỳ cường thế từng giết qua không ít đối địch già tạo hóa huyết tẩy qua rất nhiều đ ạ o thống thủ đoạn tàn nhẫn làm việc tàn nhẫn mấy năm trước đã đạp vào tạo hóa cảnh bậc thang thứ sáu liền dám ở thiên hạ tạo hóa bên trong xưng một câu bất bại đương nhiên vị này chân tử thái độ cũng làm cho nghe nói người nhiệt huyết sôi trào y h minh thủ đoạn lại tàn nhẫn đó cũng là đại biểu càng khư một phương mà đến hai đại c h â n tử cũng không ít trăm tuổi phía dưới kiệt xuất t i ê n kiêu bị chém để rất nhiều người chấn kinh hiện tại y h minh muốn xuất thủ để chấn bọn hắn một phương sĩ khí lấy y h minh tên có lẽ có thể dẫn tới mặt khắc chân tử tụ họp kẻ này cách chúng ta nên không xa một phương nào có một đám trăm người tu sĩ ngừng chân dẫn đội mười tôn cự đầu trong con ngươi đột nhiên nổ bắn ra kinh thiên hàn mang ở phía trước hải vực đột nhiên sáng lên một trùm mịt mở chi quang vậy qua yếu tớt lại không tại phụ cận rất dễ dàng bị người xem nhẹ nhưng vẫn là bị bọn hắn bắt loại quan g mang này là vô tướng cổ công vô tướng hào con sao vây quanh nơi đó vì để tránh cho có chuyện ngoại ý muốn xảy ra đưa tin cho nhân mã phụ cận cùng một chỗ tới vây quét mười tôn cự đầu quắc khẽ đầy trời đều tràn đầy túc sát chi khí vận mệnh của bọn hắn tu vi đều không thấp có sung túc lòng tin săn giết lâm tiêu xuất lĩnh c h ú n g cường thẳng lướp mà đi ông cái kêu b u ộ c mịt mờ chi quang trở nên hừng hực mấy phần như một đạo quang trụ s ô n g thẳng tới chân trời còn kèm theo ca ca thanh âm để lâm tiến tu sĩ nhận thức đến đó là một loại nào đó trận pháp tại vỡ vụ n lấy trận pháp che lấp thân hình sao tới gần thập đại tạo hóa cự đầu đều là ánh mắt sắp bén để mắt tới một tòa dạng đá ngầm dạng đá ngầm lõm sụp đổ xuống dưới mơ hồ có thể thấy được một ngụm hang động trận pháp vỡ vụn để nơi đó tại dâng lên vô tướng chi quang đồng thời cũng có bộ phận khí tức tuyên ti chính m à i đao x o è n x o ẹ n cảm giác được điểm này sau cùng nhau như bị xét đánh bọn hắn vương tin thương mang m ộ t phương vị tia thân có vô tướng cổ công thần thoại tại tạo hóa ba tầng cảnh sơ k ỳ điểm này là đạt được lâu hàng o bên người vị lao bộc kia xác nhận người này còn tại bảng hải bên trong tuần săn vừa mới qua đi bao lâu từ lâu hoàng vất lạc lại đến bọn hắn tìm được nơi đây cũng liền một hai ngày công phu vị này thần thoại làm sao có thể lấy được như vậy đột phá thần thoại đi đến một bước này cũng muốn bỏ ra rất nhiều khổ công mới có thể đi vào dai tiếng do dĩ cảo dạng đá ngầm bốn phía nước biển phi thiên khí tức kia lại lần nữa phát tiết như tuyệt thế m ả n h thú lại nô ra bộ phận thân thể khí tức cường độ đạt tới tạo hóa tầng năm cảnh tạo hóa tầng năm cảnh thương mang đương đại còn có mặt khác thần thoại thân phụ công này hay là nói nơi đây cũng có thương mang một phương phục binh đánh tới chấp h o á n g tu sĩ toàn bộ điều động kìm lòng không được ngừng chân v a n k ế t tiếng vỡ vụn lại nổi lên để phụ cận trăm g i m hải vực nước biển đều như khủng long phóng lên tận trời tại r ơ i lên thao thiên tự lãng chỉ có trước mắt dạng đá ngầm thương tại vậy hướng nơi đây càng khư tu sĩ từ choáng váng chuyển thành sợ hãi bởi vì cỗ khí tức kia còn chưa không phải toàn cảnh cường độ còn tại tăng lên tạo hóa tầng năm cảnh trung kỳ tạo hóa tầng năm cảnh hậu kỳ bốn tạo hóa sáu tầng cảnh đ ỉ n h phong loại khí tức này biến hóa như trọng truy đập đến người linh hồn bọn hắn l ư n g phát l ạ n h hai chân giống như rót chỉ, khó m à tiến lên thu vi không đủ người thậm chí đang lùi lại bọn hắn v ư ơ n g tin từ dạng đá ngầm bên trong tràn ngập ra là vô tướng cổ công đặc biệt h à o quang cũng cảm nhận được tuyệt phẩm căn cơ ba động đây là một vị thân phụ vô tướng cổ công thần thoại bước vào cảnh này chiến lược như thế nào kém k h ô những g vào tạo ó có có a cao ra phong mang của kia, hay đỉnh đủ để độc đến nhất, liền hiện phong nát lòng tin của bọn hắn. Bọn hắn thậm chí không rõ ràng, trong huyệt động kia, đến cùng là người phương nào, lại có mấy người, n thể thế, thậm chí huyệt hãi hay là sợ hãi. Chơi mấy tuyệt tuột trừ là lại là rõ vỡ ạ! sợ sợ năm này thương mang đại lục đương đại đến tội cùng ra mấy vị thân phụ công này thần thoại bọn hắn để mắt tới một vị tự xưng khương tộc thần thoại kịp thời phong tỏa hành động của đối phương đ ừ n g đi tại sao lại toát ra một cái một đám phế vật phát hiện vị kia thần thoại mà không công các người đang làm cái gì một đạo bá liệt sóng âm trần đến dẫn tới nước biển quay cuồng giống như thác nước cuốn ngược mà lên đây không phải cách làm chỉ là một loại đáng sợ sóng âm bố trí cẩn thận nhìn lại phương xa xuất hiện một vị ở trần có được màu đồng cổ cường tráng thân thể nam tử hắn có được lực lượng tính chất bạo tạc trong con ngươi tràn đầy giã tính hào quang bị nơi đây phóng lên tận trời vô tướng chi quang hấp dẫn lập tức hành không mà đến khi thế đó phô thiên cái địa để ở đây tu sĩ thân thể phát chìm là y hiển minh hắn cũng tới ở đây tu sĩ biến sắc muốn tự thuật cái gì đã thấy y hiển minh đã tiến lên cút ra đầy trả đầu thân phụ vô tướng cổ công thần thoại chi huyết ta muốn nâng li một phen y dè minh nồng đậm sợi tóc dối tung tại cổ đồng cơ thể bên trên c o n ngươi như chị mừng trong lúc triển khai tự có l ạ n h leo ánh sáng vạch phá cả k h ô n nhìn chăm chú động tiêu h u y ệ t muốn trực tiếp giết địch chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt hắn cũng là đi lại một trận trên mặt lãnh khốc thần sắc thình lình ngưng kết